Chương 56, Tiểu quỷ khó chơi. Chương 56, Tiểu quỷ khó chơi. Nửa tháng sau, sáng sớm, sớm chiều tảng sáng. Hô, trong tầng hầm ẩm ẩm, Trần Kỷ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, kết thúc một đêm tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Cái này ở vào Trần Kỷ động phủ dưới mặt đất phòng tu luyện, cực kỳ đơn sơ, nhưng là địa phương đủ lớn, đầy đủ Trần Kỷ thường ngày tu luyện. Trần Kỷ trên mặt đất lúc cũng thử qua mấy lần, ý đồ dùng thần niệm xuyên qua cảm ứng, lại hoàn toàn xuyên thấu không được sâu như vậy tổ địa. Trần Kỷ phỏng đoán quả nhiên không tệ. Toối thể quyết, cộng thêm ngũ cầm quyển, đều tu hành có thành tựu A kim. Hoàn toàn chính là làm cái này liệu. Đạo hang tốc độ tuyệt đối không thua xuyên sơn giáp, mà lại tiền công cũng thấp, vẹn vẹn thanh toán xong 3 đầu hỏa vân kê như chân làm tù lao, cộng thêm 1 đầu làm tiền thượng. Vẹn vẹn 3 ngày, ngay tại 4-5m sâu dưới mặt đất, ngoác ra như thế một mảnh quảng trường lớn nhỏ địa phương, cung cấp chẩn kỹ tu hành. Về sau kiến thiết thuộc về chính ta đạo nhỏ thời điểm, có thể tìm chút thể tu đến làm việc, bọn hắn trời sinh chính là làm cái này liệu. Trong lòng thầm nghĩ, chân kỹ đi tới cửa động chỗ, rộn cạn nô hành, nhảy lên chọn vẹn cao 4, 5m mới ra địa động, đi vào trên mặt đất rơi trên mặt đất một cái mắt, trực tiếp chấn cả tòa động phủ phảng phất rung lên, địa động bên trong, càng là Thưa Thất tự nhiên rất xuống đại lượng bụi đất đơn thuần nhục thể cùng võ đạo tu vi, chân ngũ kỳ cũng bèn bèn hơi thua A Kim một bậc mà thôi. Đáng tiếc, A Kim sẽ không dựng tang lầu, vừa đi vừa về đều muốn rượi vào này. Lắc đầu, pháp bảo lấy thân, càng lộ vẻ anh tư Trần Kỳ chậm rãi đi ra gian phòng đi vào trong nội viện, vừa chuyển động ý nghĩ, trong tầm mắt hình tượng đột nhiên biến đổi, liền biến thành trên đường phố hình tượng. Nơi xa, đang có hai tên tu sĩ, buồn bực ngán ngẩm tụ cùng một chỗ, không biết trò chuyện tứ gì. Chính là mới tới đội chấp pháp viên. Mấy ngày nay Tống gia tụ lại trong phường thị đông đảo tán tu tổ chức, phân chia đường đi, địa hộ, từ từng cái tán tu tổ chức ra nhân thủ, hỗ trợ Lâm Thời hợp thành hoàn toàn mới, Lâm Thời đội chấp pháp, phân tán đến mỗi con đường, thay phiên tuần sát. Nhìn như nghiêm cẩn, kỳ thực tinh khiết bộ dáng hàng đoạn thời gian gần nhất, trong phường thị đã xuất hiện hai lên áp tính giết người đoạt bảo sự kiện, cũng không có gặp bọn hắn có động tác gì, chính là không biết rõ, người của Tống gia đâu. Chân quỹ suy đoán hoàn toàn không tệ, đã mất đi cấm chế, chỗ phân ra khu vực an toàn, toàn bộ phường thị, không còn trước đó bình tĩnh. Thậm chí có thể nói được, có thủ báo thủ, có đoàn bà quan. Đơn giản loạn thành hỗn loạn. Lạc Đầu, không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Trần Kỷ mở cửa lớn ra, chuẩn bị đi xem một chút Lâm Lão đạo, hắn xem chừng cũng liền hai tháng này. Trần Kỷ chuẩn bị cách mỗi nửa tháng, liền đi nhìn xem. Dù sao tại Lâm Lão đạo trong nhà lưu lại, con muội, vẻn vẹn cần đi đến cửa thành lâu nơi đó, liền trực tiếp nhìn thấy Lâm Lão đạo trong nhà tình hình đối với nhìn trộm một cái sắp chết lôi tôi Lạc Đầu, Trần Kỷ không có gì hứng thú, chủ yếu là, nếu là thật binh giải ở trong nhà, cũng phải cho hắn thu cái thi không phải, tối thiểu nhất, không thể để cho hắn nát ở trong nhà. Mà lại, gần nhất loạn như vậy, Nhìn nhiều hai mắt, nếu là có người có ý đồ với Lâm lão đạo, cũng phát hiện kịp thời một điểm đối với Lâm lão đạo, Trần Kỷ trong lòng đúng là lảm trưởng bối nhịn. Vô luận là kế thừa nguyên thân ký ức, vẫn là cái này ba thời kỳ ở chung, Lâm lão đạo đối Trần Kỷ đều trợ giúp rất nhiều. Lớn Phương Diện mặc dù không có, Tiểu Phương Diện cũng không dừng lại qua. Cái này đủ. Tại ngươi chán nản nhất lúc, không cầu gì khác để điểm ngươi một câu hai câu, cho ngươi một chút trợ giúp, thử kéo ngươi một cái liền đã xem như vô cùng tốt đây mới là thật trợ giúp. Trực tiếp bó lớn linh thạch ném qua đến, bánh nướng vẽ lên tới, ngược lại muốn phá lệ xem chừng, rất đại khai xuất có mục đích riêng. Trần Kỷ mở cửa lớn ra, ra cửa đi, đi trên đường phố, đón đầu chính gặp được tuần sát mấy người. Trần Đạo Hữu. Trần Kỷ cùng dẫn đầu người này lên tiếng chào, liền tiếp tục đi. Phụ trách Trần Kỷ mảnh này quảng trường người họ Bàng, gọi Bàng Hưng Vinh, liên sơn hội người, mỗi ngày tổ chức nhân thủ, tuần sát lần một lần hai. Lần đầu tiên tới lúc, còn từng nhà lên tiếng chào, quen biết một cái. Ai? Đúng, Trần Đạo Hữu, chờ một cái. Trần Kỷ mới vừa vặn đi ra mấy bước, Bàng Hưng Vinh đột ngột gọi lại Trần Kỷ, "Trần Đạo Hữu, ta nghe nói, Đạo Hữu là một tên phụ sư." Miễn cưỡng xem như thế đi liền sẽ như vậy một hai loại phụ lục, nào dám sưng cái gì phụ sư, miếng cưỡng kiếm miếng cơm ăn mà tôi." Trần Kỷ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. "Làm sao vậy, Đạo Hữu có chuyện gì không?" "Thật là có chút chuyện, không biết rõ có nên nói hay không." Bàng Hưng Vinh cũng là sắc mặt thẹn thùng, nhìn xem Trần Kỷ, phảng phất ngượng ngùng nói. "Không sao, Đạo Hữu nói thẳng liền tốt." Trần Kỷ mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng lại vẫn một mặt không ngại nói, nhưng lại trong lòng vẫn là nhếch miệng, đồng dạng hỏi ra không biết rõ có nên nói hay không, đều là không lẩm nhảm. "Đã Đạo Hữu ứng, ta cũng liền nói thẳng, Đạo Hữu, còn nhớ đến, xấu hỏi Đấu rừng, Trần Kỳ chấn động trong lòng. Mặc dù Khấu Đạo Hữu năm ngoái liền binh giải, nhưng là Khấu Đạo Hữu hẳn là đại biểu cho chúng ta, Liên Sơn hội, đi tìm đạo hữu, tán gẫu qua phụ lục sự tình, kỳ thật, ta lần này cũng đồng dạng. Nghe được bằng hương huynh lời kế tiếp, Trần Kỳ mới phản ứng được mình cả nghĩ quá rồi, người này hẳn là lại là muốn đùa chú của mình. Theo phường thị càng thêm hỗn loạn, phụ lục, loại này tính so sánh giá cả cao nhất, tức thời chiến lực, giá cả cũng càng ngày càng cao, mà trên thị trường lưu thông phụ lục thì là càng ngày càng ít. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Theo trong phường thị mấy lần nhập thất tán cướp, chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, trên thị trường thậm chí đã mua không được bao nhiêu phù lục, nhất là trung phẩm trở lên, càng là cơ bản tuyệt tích. Suy nghĩ đến tận đây, không khỏi ngẩng đầu. Đạo Hữu có ý tứ gì, nói thẳng đi. Gần nhất trong phường thị phù lục thật sự là không dễ mua, không có tụ khí phù phụ trợ, trong hội không ít các huynh đệ đều tại nhà dẫnh tu hành tốc độ số hàng. Vừa vận ta bị phân phối đến đạo hữu nơi này, trong hội liền có huynh đệ để cho ta thử hỏi một chút đạo hữu, trong tay có hay không tụ khí phù, có thể bán cho chúng ta một nắm, cho dù là ít điểm cũng có thể. Bàng Hưng Minh một bộ ngựa ngùm bộ dáng, Cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Đạo Hữu, thật đúng là thật có lỗi, gần nhất tại học tập một loại kiều mới phụ lục, không chút bức tranh, tu khí phủ tồn tại ở không nhiều, không bán được quý hội. Như vậy đi, cái này hai tấm, ngươi cầm trước, coi như ta cùng Đạo Hữu giao cái bằng hữu, đừng khách khí, đều là trước đó vẽ ra, có tỉ vết." Chân kỳ từ áo ngực bên trong xuất ra hai tấm còn lại, chúng phẩm tụ khí phủ, cho Bàng Hưng Vinh đưa tới. "Ai nha, ai nha, cái này, này chỗ nào có ý tốt, vậy, vậy liền đa tạ Đạo Hữu." Bàng Hưng Vinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng, tiếp nhận phụ lục không chần chờ chút nào liền nhét vào chính mình áo ngực. Thế thế Trần Kỷ mặc dù trên mặt một bộ đại nghĩa lẫm liệt bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thu đùa chú của ta. Không nói đến hiện tại Trần Kỷ cơ hồ không bán chúng phẩm phụ lục, chỉ bán tự phẩm. Liên Sếp như bán cho hắn liên sơn hội, gần nhất phụ lục giá cả các vọn, hắn liên sơn hội mua được sao? Đơn giản là mượn đột nhiên xuất hiện nhỏ quyền lợi, bất nã ta yếu, thôi. Trần Kỷ cũng là, hiểu chuyện, trực tiếp liền cho lớp 2 tấm chúng phẩm tụ khí phù. Dù sao mảnh này khu, hiện tại bảng hưng linh định đoạt. Diêm Vương tất gặp, tiểu quỷ khó chơi, trước mặt cái này bảng hưng linh, được Tống gia nhận mệnh, xem như trước mắt cái này một mảnh nhỏ khu vực, người phụ trách Trần Kỷ cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Trọng yếu nhất chính là, thêm nửa năm nữa, Trần Kỷ cũng liền ly khai Thanh Hà Phượng, nửa năm này, hắn chỉ muốn an an ổn ổn, có thể để cho tỉ nhượng, không nghĩ tới cái gì tranh chấp. Đạo Hữu, vậy ta liền đi trước rồi. Đạo Hữu, cáo tử cáo tử, lần sau có cơ hội, chúng ta cùng đi Bạch Hoa lâu, uống một chén, ta cho Đạo Hữu giới thiệu một chút chúng ta trong hội bằng hữu. Bang Hưng Vinh cheo ý cười, cáo biệt Trần Kỷ. Cáo tử. Trần Kỷ sau khi đi một, một lúc, thân ảnh xa xa biến mất tại đầu đường nơi ra. Bang Hưng Vinh nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đối mặt khắc diễn viên quần chúng vẫy tay, tụ cùng một chỗ. Đối Trần Kỷ đậu phụ, chỉ trỏ, không biết rõ nói thứ gì. Liền tại bọn hắn bên cạnh thân không xa, đạo lộ bên cạnh lục thực trên phiến lá. Một cái ngây ngốc con muỗi, trong mắt đạo đạo hồng quang thiểm nhấp nháy. Long tham có thể, hy vọng ngươi đừng quá mức a. Sa sa Trần Kỷ, trong mắt giống nhau là đạo đạo hồng quang thiểm nhấp nháy, dưới chân bộ pháp chậm chạp, không khỏi tự lẩm bẩm. Chương 57. Loạn tượng nổi lên bốn phía. Chương 57. Loạn tượng nổi lên bốn phía. Trong mắt hồng quang dần dần biến mất, sau cùng hình tượng là Lâm lão đạo sổng cái kia con muỗi bên trong chính mình xí nó bọn, Trần Kỷ sau khi thấy, cũng liền bay người đi trở về. Không chết là được. Lắc đầu, Trần Kỷ đi vài bước, nhìn về phía ven đường bán quán thịt vị. Đến hai đầu hoa vũ kê, nhận được hân hạnh chiếu cố, nhị bạch hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu lấy được. Trên đường, Trần Kỷ còn thuận tay mua mua hai đầu hạ phẩm, yoga, giữ lại ban đêm ăn, cái đỉnh, cái ngỗng lớn nhỏ, xem xét liền rất nhiều. Gần nhất giá kim đào địa đạo biểu hiện cũng tệ, hảo hảo khao một cái, cho nó cái tiểu kinh hỉ. A kim nhất ưa thích mọi thứ, hỏa vân tê chân, chính là sinh sào hoa ngứa gà. Trần Kỷ xách lấy hai con gà, đi về nhà. Ven. Trong lúc đó, ven đường một gian trong động phủ âm thanh lớn nổ vang. Sau đó chính là đạo đạo pháp thuần xuất hiện. Từ bên trong, chỉ một thoáng chạy đến một tên tu sĩ, cứ việc không mang mặt nạ, nhưng là trên mặt lại trận trận mông lung, một bộ thấy không rõ dáng vẻ, rõ ràng chi tiết chính là một loại nào đó pháp thuật. Không có tụ nguyên đại trận chói buộc, trong phòng thị thậm chí có thể sử dụng vào giai pháp thuật, pháp quyết. Kia rõ ràng là vừa mới động thủ tu sĩ, ngữ phong thật ra thần, tốc độ cực nhanh, bất quá một lát liền đã vô tung vô ảnh. Lúc này, cái gọi là Lâm thời đội chấp pháp mới chậm rãi xuất hiện từ đường đi bên kia tới. Một bộ vội vàng nóng nảy bộ dáng. Người đâu? Kẻ xấu ở đâu? Cứu người trước! Mấy cái không biết rõ cái nào tán tu tổ chức tạp ngự, mà không biết tên tổ chức thống nhất chế tức quần áo, cái đỉnh cái luyện khí chu kỳ, làm bộ duy trì lấy trật tự. Nổ tung phòng ốc bên trong, một tên thiếu đi nửa người tu sĩ đang nằm ở trong viện, không ngừng chảy máu, xuyên vào xung quanh, đem thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ. Giữa ban ngày, mua cái gà công phu, liền có loại chuyện này phát sinh, thậm chí còn là nhập thất giết người. Cũng không biết rõ là cái gì thủ cái gì hoán, hay là đơn thuần giết người đoạt bảo. Cái gọi là lâm thời đội chấp pháp, căn bản chính là một đám phế vật, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, trừ phi là luyện khí viên mãn. Nếu không Nếu như là có dự ngũ xuất thủ, luyện kĩ kỳ tu sĩ ở giữa, thường thường đều là trong chốc lát phân ra sinh tử. Dựa vào cái gọi là đội chấp pháp, làm sao có thể tới kịp? Chúng gia đến cùng đang làm cái gì? Cái này Thanh Hà Phượng, khẳng định là không thể ngơi nghỉ, nửa năm sau lập tức liền đi, hy vọng nửa năm này an ổn một điểm đi. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, chân kỵ lười nhác nhìn loại này ngớ ngẩn náo nhiệt, tiếp tục hướng bên trong nhà đi đến. Chân kỵ động phủ chỗ trên đường, Bàng Hưng Linh đã không còn, chỉ có mấy cái dưới tay hắn tạc ngư, buồn bực ngắn ngẩm trên đường tuần sát. Một vòng lại một vòng. Chân kỵ đi tại trên con đường này về sau, Tường Tường liền vô tình hay cố ý hướng Trần Kỷ đảo qua một chút, trong mắt lóe ra một loại nào đó qua mang. Nhìn ta chầm chậm làm gì? Đây hết thảy, Trần Kỷ mặc dù đầu cũng không chuyển một cái, nhưng là vẫn đều nhìn rõ ràng. Thậm chí nói, trên con đường này phát sinh hết thảy, Trần Kỷ đều vô cùng rõ ràng. Trọn vẹn chán hai mươi mấy con con muỗi, phân tán tại con đường này các nơi bí ẩn khu vực, giữ chức nhang tuyến, cho dù là con rồi đính trứng, Trần Kỷ đều có thể biết rõ nó cụ thể lộ tuyến. Dạ bộ như một bộ toàn vẹn không biết bộ dáng, mở cửa lớn ra, trở lại động phủ bên trong đứng lặng một lát sau. Trần Kỷ đột một khe động, lộ hai dáng tại trên cửa chính. Nguyên hai lặng lặng lắng nghe người động tĩnh bên ngoài. Trong mắt, Hồng Quang Tiệm nhấp nháy. Khi thấy mấy cái tạp ngư tại Trần Kỷ đóng cửa về sau, đột nhiên cùng tiến tới, đầu đội lên đầu, không biết rõ lập mưu cái gì. Nghe không được a. Cứ việc Trần Kỷ tại tu hành, ngũ căn quyền, về sau, ngũ giác xa xa mạnh hơn người bình thường. Nhưng là xa như vậy cự ly, những cái kia tạp ngư vẫn là nhẹ giọng lưu đồ, lại thêm cách lớp kín tường, cũng là nghe không được nội dung. Chỉ có nhàn nhạt tiếng gió đảo qua đường đi lá rụng, vang sào sạt. Chi chi chi chi, đột nhiên, a kim nhảy nhót đi qua, đánh ghễ Trần Kỷ, tại Trần Kỷ bên chân. Nhìn xem Trần Kỷ trong tay, hoa vũ kê chi chi tiêu lên. Được, ngươi nói gà nướng liền gà nướng, ngươi nói xào gà liền xào gà. Ngươi đào hang vất vả, nghe ngươi. Thôi một trận chờ, Trần Kỷ tiếp tục nói ra, ăn nhiều một chút, ban đêm khả năng còn muốn bị liên lụy. Tư Nghiêm Hai giáng tại trên cửa chính tư thế đứng dậy, Trần Kỷ nhìn xem bên chân A Kim, không khỏi vang lên về nhà thời điểm nhìn thấy thảm trạng. Chỉ còn lại nửa người tu sĩ, nằm ở trong viện, cô lại cô lại không ngừng chảy máu. Ra tay sau gặp nạn a, thả giết lầm, không thể buông tha. Chân đạo hữu có đây không? Đong đong đong. Rộn rập tiếng gõ cửa vang lên. Trần Kỳ đã có rất nhiều năm chưa từng nghe qua loại thanh âm này đi động trong sân rộng Trần Kỳ, chính sửa sang lấy hôm nay khả năng dùng đến các loại phụ lục cùng pháp khí. Nghe được thanh âm, không khỏi nhíu mày. Tề Viễn Sơn thanh âm. Đi vào cửa hầm ngầm chỗ, Trần Kỳ hoàn toàn như trước đây rộn cạn nô hành, nhảy ra cửa hang đi đến trong viện, mở cửa, chính trông thấy Tề Viễn Sơn thê thảm trạng thái. Tóc đen đầy đầu rối bời, một thân rõ ràng là giá cả không ít phá bảo, cho bụi mệt mỏi, xé rách không biết bao nhiêu lỗ lớn. Trên mặt thậm chí còn có một đầu vết máu. Vào nhà nói, Tề đạo hữu, ngươi đây là. Nhìn xem Tề Viễn Sơn dáng vẻ, Trần Kỳ đem hắn lên vào trong nhà. A Kim, tiếp lấy. Tề Viễn Sơn tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy một bên A Kim, trực tiếp ném đi một viên đan dược đi qua, một bộ đùa mèo đùa chó dáng vẻ. A Kim không để ý tí nào, chợt nhìn Tề Viễn Sơn một chút, thật nhanh chạy ra. Trần Đạo Hữu, ngươi cái này con khỉ lạ thật có linh tính, không thể so với một chút yếu thu kém. Mặc dù Trần Kỷ một mực không ưa thích những người khác đến nhà mình bên trong, nhưng là cùng Tề Viễn Sơn quen biết lâu như vậy, quan hệ cũng đều không tệ. Tề Viễn Sơn tự nhiên tới qua, mà lại, mỗi lần tới đều muốn đùa một cái A Kim, bị A Kim gắt bỏ không được. Nghe vậy, Trần Kỷ khẽ miệng giật một cái, không khỏi nghĩ đến mỗi lần Tề Viễn Sơn ly khai, a kim những cái kia Âu ngôn hễ ngứa hình dung, không đề cập tới kia hầu tử, ngược lại là Đạo Hữu, làm sao bộ dáng này? Tề Viễn Sơn một chén nước trà miệng lớn vào trong bụng. Có người sờ rướt tiến vào ta đạo phủ, muốn giết ta, bị ta phản sát, còn nhờ vào Đạo Hữu phù lục. Lần này đến đây, chính là hỏi một chút Đạo Hữu còn có hay không dư thừa, Kim phu phụ, đây thật là cứu mạng tốt đồ vật. Chủ yếu là thương hội cũng đứt hàng, bây giờ căn bản mua không được. Trần Kỷ nghe vậy cũng liền minh bạch, kỳ thật Trần Kỷ trước đó liền suy đoán qua. Tề Viễn Sơn loại này, mọi người đều biết giàu có cùng tu vi thấp, tại loại này loạn tướng mộc thành bùi hoàn cảnh, chính là sáng loáng cỡ lớn nhất cái gốc. Bất quá, xem ra động lòng xấu xa người kia đã chết tại Tề Viễn Sơn thủ hạ. Cũng là bình thường. Mặc dù tu vi thấp, nhưng là Tề Viễn Sơn pháp khí phẩm giai so thông thường tu sĩ cao không chỉ một cấp bậc. Lại thêm mới học được Bạo Nguyên Đan, Chân Kỳ tạm cùng, Kim Va Phủ, đối với tu sĩ mà nói, cùng một cấp bậc bên trong, tu vi chưa hệt đều không phải là duy nhất nhân tố. Vô luận là pháp khí, pháp thuật, phù lục, công pháp, đan dược, các loại các loại cũng là có thể cải biến chiến cục tồn tại đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng một cái đại cảnh giới bên trong. Cẩm, Trần Kỷ vung tay lên, trực tiếp hơn 10 đạo kim quang vụ liền xuất hiện ở trên bàn, đẩy đi qua. Tề Viễn Sơn cùng Trần Kỷ trải qua mấy năm, quan hệ rõ ràng thân mật hơn không ít, điểm ấy phù lục, Trần Kỷ còn sẽ không theo kiện. Mọi người hợp tác cùng có lợi, đối với người nào đều tốt. Lời khách sáo tệ mỗi liền lười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tề Viễn Sơn thu hồi phù lục, hướng về phía Trần Kỷ vừa chắp tay. Một chút phù lục mà tôi, tính không lên cái gì đại ân, đạo hữu nghiêm trọng, vẫn là phải nhiều bảo trọng an toàn. Chân Kỷ khoát tay áo, ngôn từ khẩn thiết nói: "Ừm, ta liền đi về trước, đạo hữu nếu là cần năng lượng, tùy thời tìm ta liền tốt." "Ừm." Đưa Tiễn Tế Viễn Sơn, Chân Kỷ mới đột nhiên kịp phản ứng. Luyện khí tầng 4 luyện đan sư là kẻ gốc, kia luyện khí 4 tầng phụ sư, Bang Hưng Vinh sẽ không đem ta làm quả hờ mềm a. Chương 58. Chứng thực. Chương 58. Chứng thực. Một cái phường thị nổi danh phụ sư, vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, tại những người này xem ra, ta cũng là sáng loáng túi tiền a, cùng Tề Viễn Sơn khác nhau ở chỗ nào? Nhất là cái này nhỏ thời gian 1 năm bên trong, Phù lục giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, ai cũng biết mình kiếm lợi không ít đây là lại điệu thấp đều tránh không khỏi sự tình. Phù lục công nhân, Trần Kỷ, say mê tại phù lục đại đạo, hoang phế pháp thuật cùng tu vi, thân cơ không ra ngoài, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu phù lục chế bùa tranh. To lớn cái thanh hà phượng, mọi người đều biết. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền đã tu khí, kim quang, hai loại phù lục niao niao chúng phẩm. Tại trong phường thị, xem như phần độc nhất mà tồn tại, công nhận phù lục một đạo thiên tài. Nếu như Bàng Hưng Vinh thật sự là bởi vậy đối ta lên ác ý, cũng coi là chính ta áo lộc đem chính ta hại. Cái này Phụ lục công nhân, ngươi thiết, là Trần Kỷ cố ý tạo nên, để cho tiện lúc đầu tài nguyên đổi thành, cùng tạo nên, nhãn hiệu hiệu ứng. Nếu là thật là bởi vì này đưa tới phiền phức, nhưng cũng không có gì biện pháp, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Mà lại, cho dù có thuốc hối hận có thể ăn, Trần Kỷ cũng sẽ không lựa chọn sửa đổi. Tại ngay lúc đó tình huống, phụ lục công nhân rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Phương thị đột nhiên hỗn loạn lên, hoàn toàn chính là ngoài ý liệu sự tình. Không có người có thể dự báo tương lai, chỉ là tại đại khái phương hướng trên tùy cơ ứng biến, làm ra cái này đến cái khác lựa chọn. Như vậy Suy đoán của ta có chính xác không? Bọn hắn bàng Hưng Vinh là có hay không đối ta lên ác ý? Hiện tại bên ngoài động phủ Tam Ngư, là có hay không đang giám thị ta? Nếu như ta suy đoán là thật, đối ta động lòng xấu xa, là chính bàng Hưng Vinh, vẫn là có khác người, chính là về phần sau người liên sơn hội tổ chức. Nếu quả như thật là tệ hơn tình huống, ta nên làm như thế nào? Ta có hay không có phá cục năng lực? Trong lòng niệm động, Trần Kỷ không khỏi nghĩ ngợi. Trần Kỷ đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là tự phụ. Nếu như bàng Hưng Vinh đại biểu liên sơn hội, đối với mình thật sự có cái gì ác ý? Nghĩ đến Liên Sơn hội tòa lớn thực lực, Trần Kỷ không khỏi trong lòng giận mình, ánh mắt càng thêm lạnh xuống. Khả năng này không lớn, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Có lẽ, ta cần xác nhận một cái những vấn đề này. Mà, xác nhận phương thức cũng rất đơn giản. Trần Kỷ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên sắc mặt hung ác, đi vào tầng hầm, lấy ra các loại phù lục, nhét vào ống tay áo, thuận tiện kích phát, sau đó, dùng cạn nổ hành, nhảy đến trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi vào trong sân, "A Kim, tới, một một lát phải làm việc." Cuối cùng, Trần Kỷ đứng ở trong sân, con mắt nhìn chằm chằm cửa chính, hồi lâu bất động. Trong mắt hồng quang chợt lóe lên, Trên đường phố, hai tên bảng hương huynh tiểu đệ, chính buồn bực ngán ngẩm du đã tại dài dòng trên đường đến một lần một lần, giao thế lập đi lập lại. Cuối thu thời tiết, ngày rơi hơi hơi sớm. Mới sơ sơ giờ tuất, liền đã bóng đêm u ám. Trên đường phố vô cùng an tĩnh, chỉ có gió thu quét lá, cùng hai người loang thoảng nói chuyện phiếm âm thanh. Cũng không biết rõ chúng ta ở chỗ này tuần tra cái gì sức lực, đứng gác một ngày, tống gia tổng cộng cho như vậy mấy khối linh thạch, đuổi ăn mày đâu. Vương Phú Quý mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, phàn nàn nói: "Linh thạch, người ta tống gia cho trong hội nhiều như vậy thanh hà bí cảnh lệnh bài, đó mới là thủ lao." bên trong thế nhưng lại có chốc cơ linh vật. Còn có đồn đại nói, bí cảnh bên trong thậm chí là có kết đan cơ duyên. Chỉ là hai chúng ta huynh đệ tu vi thấp, trong sẽ địa vị không đủ, chia lại không đến mà thôi. Ta bàng đầu nhi, liền phân đến một khối. Tôn anh Tuấn đáp lại nói, còn kết đan, bọn hắn kết trái trứng, cũng muốn chuyện tốt, kia bí cảnh có mệnh đi vào, có mệnh đi ra không? Cho tống gia làm 1 năm chó chó, trò, liền đổi lấy một đống phá lệ bài, còn không biết rõ nguyên nhân quan trọng này chết bao nhiêu người, thật không biết rõ tại hội trưởng nghĩ như thế nào. Vương Phú Quý vẫn là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Nói cẩn thận, cái này nếu là cho bàng đầu nhi nghe được, không thiếu được phải mắng ngươi một trận, hội trưởng làm sao cân nhắc, không phải chúng ta có thể nói." Tôn Anh Tuấn chân ăn nói, "Cái này không cũng chỉ có hai chúng ta huynh đệ tại, ta mới nói, cái này trên đường cái trống không, trừ khi có quỷ, nếu không ai có thể biết rõ hai chúng ta huynh đệ nói cái gì." Nói tới Bàng Đầu Nhi, "Lão Tôn, ngươi nói, cái kia họ trận có thể có bao nhiêu linh thạch?" Vương Phú Quý đột nhiên toi phong nhất chuyện, hỏi tới Tôn Anh Tuấn, "Ta xem chừng, nhỏ hơn mấy trăm khoả trung phẩm linh thạch tuyệt đối là có, một năm này số tới, đầu tiên là bí cảnh lệnh bài chạy ra, lại là phường thị trận pháp phá hư." Phù lục tăng lên một bậc, có thể cho cái này cháu con rửa mà kiếm một rồi." Tôn Anh Tuấn cắn răng, một bộ ghen tị ngự khí hồi đáp. "Vậy ngươi nói, giết chết hắn về sau, Bàng Đầu Nhi có thể chia cho chúng ta bao nhiêu?" Vương Phú Quý đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tôn Anh Tuấn, một mặt nghiêm nghị hỏi. Toàn bộ Liên Sơn hội ai không biết rõ Bàng Đầu Nhi vắt cổ chảy ra nước tính tình, nhiều nhất điểm hai chúng ta một người mấy chục khỏi đi. "Không đúng, ngươi có ý tứ gì?" Tôn Anh Tuấn cũng đột nhiên kịp phản ứng Vương Phú Quý lời thiên minh, ngừng lại bước chân. "Ngươi nói, không đợi Bàng Đầu Nhi, hai ta thừa dịp hiện tại tuần tra, đột nhiên xông đi vào." xử lý cái kia phụ sư, ích lợi chia 5 năm, thế nào? Loại này trầm mê phụ lục con mô sách, đấu pháp năng lực cùng chúng ta mỗi ngày thú săn yêu thú, căn bản không cách nào so sánh được. Đánh hắn trở tay không kịp, kia phụ sư ngây ngốc bộ dáng, nhất định phản ứng không kịp. Vương Phú Quý, phản Phật ác ma nói nhỏ, dù hoặc lấy Tôn Anh Tuấn. Mặt trăng lặn giữa bầu trời. Bóng đêm đen kịt dưới, Liệp Tức phụ cùng Quy Tức thuật cùng nhau phát động trận kỳ, ẩn nấp tại một khối trong bóng tối, như là một khối khô mục, mà không biểu lộ, không có chút nào âm thanh. Thế nào? Nhìn thấy Tôn Anh Tuấn chờ chờ, Vương Phú Quý theo sát lấy lại hỏi một câu. Vấn đề là Chia xong linh thạch, chúng ta chạy đến nơi đâu? Nếu như bị bảng đầu nhi bắt được, vậy còn không như làm." Tôn Anh tuấn sắc mặt xoắn xuýt, có chút chần chờ. "Ai, cũng thế. Lao Tôn ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao người ở dưới mái hiên, ai bảo hắn là lão đại đây?" Vương Phú Quý giống như cũng gác lại ý nghĩ, phụ họa nói. "Đúng vậy à, vẫn là các loại bảng đầu nhi đi, có hắn lực trận, cũng an toàn không ít. Ai biết rõ cái kia đàn phù sư có cái gì chuẩn bị ở sau. Ai, ai bảo hai người chúng ta địa vị thấp đây?" Tôn Anh tuấn giống như cũng có chút tiến lưỡi, không khỏi than thở. Chính Tôn tức than ngắn ở giữa, một cái bóng người từ trong bóng tối phóng ra. Hai người giật mình, vừa chuẩn bị há miệng tiếng hô. Trước mặt cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt đồ tể dáng vẻ lỗ mãng đại hán, liền một bước bước đến hai người sau lưng, đối hai người cái hốt trùng điểm một kích. Hai người không có lực phản kháng chút nào, gọn gàng mà linh hoạt ngã xuống đất. Trần Kỷ một tay nhấc lên một người cổ áo, cấp tốc lại im lặng chạy vào nhà. Ban đêm đường phố đạo không có một người, yên tĩnh nghi mắng. Chỉ có Trần Kỷ động phủ dưới mặt đất trong phòng. Vương Phú Quý cùng Tôn Anh Tuấn bị Trần Kỷ triển nhiều thuật chói chiến đế. Chương 59. Trời không tội lòng người. Chương 59. Trời không tội lòng người. 3 3. Liên tiếp hai bàn tay xuống dưới, hai người rên rỉ, mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như lửa. Chỉ là, Trần Kỷ lúc trước nét vào hai người miệng bên trong linh thạch quên lấy ra. Tại Trần Kỷ hai bàn tay dưới, hai người miệng bên trong, vạch ra không biết bao nhiêu đạo vết thương, máu loang chảy ròng. A, a. Hai người tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Trần Kỷ cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy ấy nãy, nói liên tục xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, lần thứ nhất thẩm vấn người khác, không có kinh nghiệm. Hẳn là trước gọi tỉnh các ngươi, lại ngăn chặn miệng của các ngươi. Không đúng, ta gọi tỉnh các ngươi chính là vì tra hỏi. Tại sao muốn ngăn chặt miệng? Trần Kỷ nhíu mày, có chút không hiểu, liền như là hắn nói tới đúng là lần thứ nhất thẩm vấn người khác, không có kinh nghiệm, chỉ là trong trí nhớ, tiếp trước hình tượng bên trong, thẩm vấn người khác lúc, đều muốn đem người miệng chặn. "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, ngươi?" Hai người nhìn xem Trần Kỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sắc mặt hoàn hốt. Xuyệt. Trần Kỷ đưa ngón trỏ ra tại bên miệng, thổi ra thanh âm, ra hiệu hai người yên tĩnh. Một đầu mập lùn sủ lông kim tí hổ, đang đứng tại vương phú quý trên bờ vai. Hai con khỉ trảo, đều cầm lấy một thanh lá liễu phi đao, nằm ngang ở hai người cần cổ. "Ngươi đi đến đến một chút." không có điểm nhãn lực độc đáo. Bởi vì A Kim cánh tay ngắn nguyên nhân đứng tại Vương Phú Quý trên vai, trong tay kia lá liễu phi đào, không phải đặc biệt dễ dàng nằm ngang ở Tôn Anh Tuấn trên cổ, hơi có vẻ miễn cưỡng. Không nên kích động, dù sao các ngươi cũng điều động không được pháp lực, hiện tại, nghe ta nói. Trần Kỷ mặt không chút thay đổi nói, tại sao muốn dám thị ta? Ngươi là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi, chỗ nào dám thị qua ngươi? Hai người miệng bên trong một mảnh tinh hồng, lúc nói chuyện còn tí tách lấy máu. Nhìn xem Trần Kỷ đổ đệ mặt, lại sợ, lại uất. Chính mình cũng không biết cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn quái nhân, liền bị chói đến nơi đây. Còn bị đánh đánh. Đúng đúng đúng, quên đem mặt biến trở về tới. Theo hai người nhắc nhở, Trần Kỷ bộ mặt cơ bắp trong lúc đó một trận lúp lích. Một lát sau, một chương thanh tú tuấn dật, kiếm mi tà phi mặt, thay thế trước đó đồ tể hình dáng. "Ngươi, ngươi, ngươi là tên kia phu sư. Ngươi?" Hai người thấy thế, nhao nhao nói không ra lời, càng thêm kinh hãi. Thằng lốc kia sững sờ phu sư, làm sao đột nhiên cường hãn như vậy, còn đem hai người bắt cóc đến nơi đây. "Yến Tĩnh, hiện tại ta đến hỏi, các ngươi đáp." Trần Kỷ mặc dù ngữ khí bình thường, Nhưng là giữa lông mày kia cố khó nén sát khí, Y Nguyên để hai người trong lòng phát lạnh, tại sao muốn dám thị ta? Chúng ta không có dám thị đạo hữu. Đạo hữu, hiểu lầm a." Chân Kỷ không khỏi nhíu mày, hai người này có ăn ý cùng một chỗ trả lời, âm bị đáng ghét đột nhiên. "Đông!" Một tiếng, đột ngạc thật âm. Chân Kỷ một quyền nện ở Tôn Phú Quý cái trán, Tôn Phú Quý lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Vẫn là không có kinh nghiệm. "Trách ta, hẳn là để các ngươi hai cái tách ra tỉnh lại. Ta hỏi lần nữa, tại sao lại muốn tới dám thị ta?" "Đạo hữu, thật là hiểu lầm, chúng ta không có dám thị ngươi a." Một bên Vương Phú Quý càng thêm sợ hãi kinh hãi. Thanh âm đều có chút run rẩy, vội vàng gọi. 3. Một tiếng vang dọn, Trần Kỷ một bàn tay trùng điệp giơ xuống, to lớn lực tay thẳng đánh Vương Phú Quý đầu ong ong nổ vàng, miệng đầy là máu, liền trên mặt làn da đều bị đánh xé rách, lộ ra đỏ tươi cơ bắp. Trả lời sai lầm. Đạo Hữu, ta nói thật, ta trên đường phố tuần tra là vì bảo hộ. Không đợi Vương Phú Quý nói xong, 3. Một tiếng vang dọn, Trần Kỷ lại lần nữa một bàn tay trùng điệp vỗ xuống. Vương Phú Quý lần này trực tiếp bị phiến răng chóp ra, miệng đầy máu loang chảy ra, trước mắt chận chận biến thành màu đen, một bên lốt hai, đã triệt để nghe không được thanh âm. Hắn thậm chí cảm giác không thấy chính mình cái này nửa gương mặt tồn tại. Một lần cuối cùng, tại sao muốn dám thị ta? Trần Kỷ lần nữa đặt câu hỏi. Nhìn xem mặt không biểu lộ, mắt lộ sát cơ Trần Kỷ, đã bị đánh gần như sụp đổ Vương Phú Quý, trong lòng không cầm được nỗi sợ hãi tử vong. Ta, không phải ta, là Bàng Đẩu Nhi, là Bàng Hưng Vinh, là hắn để chúng ta dám thị ngươi. Vương Phú Quý rốt cục chịu không được, nước mắt cùng máu loãng xen lẫn trong cùng một chỗ, run giọng trả lời. Hắn vì cái gì để các ngươi dám thị ta? Trần Kỷ mặt không biểu lộ, tiếp tục hỏi. Hắn, hắn nói để chúng ta coi trọng ngươi chờ qua 2 ngày. Trong tay hắn sự tình làm xong, liền đến tìm mới cái cơ hội, "Giết ngươi." Vương phú quý lần này trả lời rất là thong khoái. Nghe vậy, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, những này, hắn đều biết rõ, hắn chỉ để ý kế tiếp vấn đề. "Một vấn đề cuối cùng, ngươi trả lời tốt, ta để cho ngươi đi." Quanh thân bị triền nhiễu thuật dây leo xuyên thấu trói buộc, miệng đầy tràn đầy đều hết dịch Vương phú quý, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. "Tốt, tốt, tốt." Liên tiếp ứng ba chữ tốt. Là chính bản Hưng Vinh muốn giết ta, hay là hắn cũng là bị người sai sự? Hoặc là nói, các ngươi liên sân hội, càng tự tầng, có người hay không muốn giết ta? Trần Kỷ ngữ tốc rất chậm, trầm giai nói đến, hướng dẫn từng bước, vấn đề này rất trọng yếu, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Là một người, vẫn là liên sân hội. Không có phải hay không? Hội trưởng, phó hội trưởng liền chúng ta mỗi người điểm ở đâu phiên khu vực đều không biết rõ, bọn hắn vội vàng bí cảnh sự tình. Là chính bảng Hưng Vinh, hắn nói Đạo Hữu ngươi là phụ sự, nhất định rất có tiền, hắn phải vào bí cảnh, hắn thiếu tiền mua pháp khí. Vương Phú Quý Như là ông chúc ngược lại hạ độc, một mạch tất cả đều nói ra. Đạo Hữu, ta đều nói, là thật, chính là chính bảng Hưng Vinh chú ý, tin ta a Đạo Hữu. Nghe vậy, Trần Kỷ liên tục gật đầu. Tốt, làm thời thêm một vấn đề, Bàng Hưng Vinh ở nơi nào? Đạo Hữu, hắn gần nhất bởi vì bí cảnh nguyên nhân, mỗi ngày cùng còn lại quản sự cùng mấy vị phó hội trưởng pha trộn cùng một chỗ, ta cũng không biết rõ hắn ở tại đâu. Hắn độn phủ tại Đồng Lĩnh đường phố, từ đông hướng tây, thứ 18 gian phòng út. Đạo Hữu, ta nói đều là nói thật a, Đạo Hữu, thả ta đi. Vương Phú Quý một mặt gào khóc, một mặt năn nỉ. Tốt, ta biết rõ, Đạo Hữu không nên kích động, ngươi ngủ trước một một lát, nếu như một vị khác Đạo Hữu nói cùng ngươi, ta liền đưa các ngươi trở về. Đạo Hữu nhất định phải nói chuyện tính, nhất định phải Không đợi Vương Phú Quý nói xong, Trần Kỷ lại là vừa nhanh vừa mạnh một quyền, nện choáng Vương Phú Quý. Chi chi chi chi chi chi chi, chi kít. Đi thôi, nơi này chúng ta là được, lần sau nhất định cho ngươi xuất thủ cơ hội. Theo A Kim đột nhiên bỏ gánh không làm, nhảy đến trên mặt đất. Trần Kỷ cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Anh Tuấn. Ba. Một tiếng vang dọn, Trần Kỷ một bàn tay trùng điệp vỗ xuống. A. Tôn Anh Tuấn dễ rựa lấy theo lên thẳng thiết, toàn thân dây leo càng thêm nắm chặt. Hắn tự sợ, hắn không hiểu, trước mắt cái này thiếu niên, ra tay làm sao lại hung ác như vậy, lại mặt không biểu lộ, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Đạo hữu đến ngươi, có lẽ là bởi vì Vương Phú quý thảm trạng nguyên nhân, tốt anh tuấn sương cốt, rõ ràng mềm nhũn rất nhiều. Hai người lý do toái thác cơ bản nhất trí. Bàng Hưng Vinh cảm thấy mình là tên phụ sư, nhất định rất có tiền, quyết định chấp pháp pháp pháp để hai người kia giám thị chính mình. Qua mấy ngày ba người đồng loạt xuất thủ, giết chính mình, sau đó chết của. Gần nhất những ngày gần đây, Bàng Hưng Vinh cùng Liên Sơn hội còn xuất lại một chút quản sự phó hội trưởng bởi vì bí cảnh nguyên nhân mỗi ngày pha trộn cùng một chỗ. Không có chỗ ở cố định đủ loại suy nghĩ hiện lên, chân kỹ mặt không biểu lộ, trong lòng càng thêm sát ý phu chào. Triên Nhiễu thuật bắt lấy hai người, nhảy ra địa động Đi ra ra phòng, đi vào trong nội viện. Chân Kỷ vung tay lên, đem hôn mê hai người ném ra ngoài. "Phanh, ầm." Liên tục hai tiếng, hôn mê hai người trực tiếp bị chen bể trên không trung. Xoạt xẹt khối thịt mưa máu, thẳng vào vậy vào linh điền phía trên. Linh điền bên trong, Thạch Long Tử bốn chân nhanh chóng chạy tại trong ruộng, ăn từng miếng lấy hai người hết đụng. Chân Kỷ sắc mặt lạnh như xương lạnh, liên tiếp hai đạo pháp quyết đánh ra. Linh điền bên trong, linh thổ cuộn, như có quái vật gì phun trào, đem các loại huyết dục thôn vệ. Trên trời, trong lúc đó xuất hiện một mảnh nhỏ đám mây, tung xuống mịt mờ mưa phùn, vừa lúc đối linh điền Một lát sau, trong viện đã lại không một tia mùi tanh, chỉ có linh trúc mẹ trận trận mùi thơm ngát, phiêu đãng trong đêm. Dưới ánh trăng, Trần Kỷ ngồi xếp bằng, chóp mũi linh trúc mùi thơm ngát quấn quanh, phảng phất tại tu luyện. Chỉ là làm sao đều không tĩnh tâm được. Hắn không hiểu. Nửa năm, nửa năm sau ta liền muốn đi vạn đảo hồ, mua một hòn đảo nhỏ, làm rộn tu hành, mặc kệ thế sự. Tại sao phải bức ta? Ta rõ ràng chỉ muốn yên lặng tu tiên a. Chương 60. Lưới trời tuy thưa. Chương 60. Lưới trời tuy thưa. Mưa thu liên miên, gió lạnh điều hữu. Trẩn mưa này rất lớn, vẹn vẹn một đêm mà rồi. Cả khối linh trúc mẹ trong ruộng, khắp nơi trên đất vũ buồn. Theo trận này mưa thu, sân nhỏ trúc vị mùi thơm nát vượng hơn đã hoàn toàn nhìn không ra hồn qua trong đêm, phát sinh huyết tinh sự tình. Tới gần sáng sớm, mưa cũng nhỏ rất nhiều, nhỏ xuống ra từng đản màn khăn. Trong nội viện, trúc vận, nhặt mưa. Trần Kỷ ngồi xếp bằng tại trong mưa, lại không nhiễm chân thế, không dính một giọt nước, tư thái phi dựận, phản phất một giới quý công tử. Chính là Trần Kỷ, tiên tiên lưu mã thánh thể không không bại chuyên dụng pháp thuật, phát huy hiệu quả, pháp thuật bình thường. Từ lúc Trần Kỷ tại Tống gia truyền thừa các lâu mua cái này đã pháp quyết đến nay vẹn vẹn thời gian tám tháng đã gần như viên mãn pháp thuật bình chứng, đại thành 1577 1600. Dựa theo tiến độ suy tính, lại có 2 3 ngày hẳn là liền viên mãn. Gần ngay trước mắt. Cái này mỗi thời mỗi khắc đều tự động vận hành pháp thuật, thật sự là quá mức thích phối, vô tự thương. Hỗ trợ lẫn nhau, cái sau vượt cái trước, lập tức liền trở thành chẩn kỳ cái thứ nhất đạt tới, viên mãn, pháp thuật. Lại thêm trên thân pháp bảo gia chỉ đến lúc đó, chỉ sợ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ pháp thuật, đều chưa hẳn phá chẩn kỳ pháp thuật bình chứng. Suy nghĩ đến tận đây, Lạc Đẩu, Trần Kỳ chậm rãi đứng dậy. Theo một đêm tu hành, hắn đã đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, điều chỉnh tốt chính mình. Việc đã đến nước này, lại có thể như thế nào? Kia bảng Hưng Linh đã đem chủ ý đánh tới trên người mình, chẳng lẽ mình còn có loại thứ hai biện pháp giải quyết sao? Đi vào trong phòng, Trần Kỳ nhảy vào tầng hầm, một đạo hóa vũ thuật, ngay sau đó lại một đạo cơ sợ pháp quyết, thanh kích thuật, đem trong tầng hầm ẩm, thanh rửa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Vẫn là không có kinh nghiệm, không đủ chuyên nghiệp, lần sau thẩm vấn người khác, không thể bắt đến chính mình tu hành địa phương. Làm dưới mặt đất trong phòng chỗ nào đều là máu, mặc dù hai đạo pháp thuật liền sạch sẽ như mới, có thể, tóm lại là cảm giác là lạ lạng, có chút không thích quay đầu nhìn về phía một bên, máy ấp trứng, Trần Kỷ đem cũ đã khô cạn giòn nứt linh thạch cầm xuống đổi thành mới linh thạch chen vào đưa tay ở giữa lại là một giọt tinh huyết, đánh tới, máy ấp trứng, bên trong, trứng trùng, bên trên, chậm rãi hòa tan vào. Trần Kỷ nhìn chằm chằm máy ấp trứng trứng trùng, không khỏi thở dài. Người cùng quá có thể ăn. Cái này vô danh trứng trùng, đến nay ăn Trần Kỷ không biết rõ bao nhiêu linh thạch cùng tinh huyết, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hoàn toàn không nhìn thấy sắp tấp dáng vẻ. Binh quân, mỗi tháng đều muốn ăn hết Trần Kỷ một khối trung phẩm linh thạch. Trần Kỷ ít nhiều có chút, miệng nói không nhưng thân thể rất thành tựu. Nếu quả như thật cái bỏ, máy ấp trứng tiêu hao linh thạch quá nhiều, Trần Nghị tùy thời có thể lấy vứt bỏ không cần, dù sao cái này đồ vật tính không lên cái gì nhu yếu phẩm. Chỉ là một cái thời gian giải mã nước công phu phụ trợ tăng lên, vô danh trứng trùng, tiềm lực bảo cụ. Ngược lại là cái này, vô danh trứng trùng, hiện tại hấp thu linh thạch càng nhiều, ấp thời gian càng dài. Càng là nói rõ hán phẩm giá trị cao, chủng tộc chi quý, tiềm lực mạnh. Bất quá, cho dù tốt tiềm lực, cũng muốn thực hiện mới được a. Trần Nghị không khỏi lắc đầu, nhảy trở về trên mặt đất. Hiện tại, chỉ luận về tác dụng, cái này trứng trùng còn không bằng chính mình tại pháp cứu sơn tiện tay chụp tới con muỗi hữu dụng đi ra trong phòng. Trầm rãi ở giữa, chân kỵ bộ mặt cơ bắp lần nữa nhúc nhích, đổi thành bước kia giữ tận run lên độ thể mặt. Sau đó, mở cửa lớn ra, đi ra độc phủ, trong mắt hồng quang lóe lên. Trước tìm vị trí, chân kỵ chậm rãi bước đi tại trên đường cái, ba bước dừng lại, năm bước một trận ở sau lưng hắn, không người để ý bóng ma vị trí, các loại chỗ mặc khe hở, đang có 7, 8 cái con muỗi, liền sau lưng Trầm Kỵ không xa đi sát đằng sau, không lộ hành tung đây là, ngữ trùng thuận, nâng cận nhất sử dụng, theo túng, cùng, cùng hướng tầm mắt. Thậm chí có thể nói, một tên tu sĩ Dù là sẽ không bất luận cái gì, ngữ chủng, thủ đoạn, chỉ cần thần niệm thần thức đầy đủ cường đại, khế ước về sau đều có thể làm đến. Thượng đẳng, ngữ chủng thuần, hiệu quả có thể xa xa không chỉ dạng này, mà là có thể bồi dưỡng phụ trợ linh trùng kỳ trùng tiến hóa, thậm chí là phản tổ. Còn có thể khiến cho lẫn nhau thôn phệ, lấy một loại nuôi cổ tư thái, bồi dưỡng được một đầu vương trùng. Thậm chí có thể căn cứ côn trùng khác biệt, khai phát ra đủ loại thần dị hiệu dụng. Hiện tại loại này thô thiện, ngữ chủng thuần, cũng đủ chờ trứng chúng ấp, lại tìm một phần cao tầm một điểm. Suy nghĩ phung trào, Trần Kỷ không lường bước, chạy tới Đồng Linh đường phố chính là đêm qua hai người kia nói tới, Bàng Hưng Vinh động phủ chỗ, Đồng Lĩnh Đường phố, từ đông hướng tây, thứ 18 gian phòng ốc. Trần Kỷ tuần đêm qua khẩu cùng, từ đông hướng tây, từng bước một đi tới đếm lấy, 1, 2, 3. Trong lòng điền hẩm, Trần Kỷ một lần xem lấy con đường này. Cùng Lã Liên Sơn hội quản sự, cái này Bàng Hưng Vinh nhìn ngược lại là so khấu hoài dầu có quá nhiều a. Khấu hoài chỉ có thể ở tại ngoại thành, Bàng Hưng Vinh không chỉ có ở tại nội thành, vẫn là tiền thuê cao nhất mấy con phố một trong đầu này Đồng Lĩnh Đường phố, so Trần Kỷ động phủ chỗ, tiền thuê còn muốn cao hơn. Lại là Trần Kỷ không biết Liên Sơn hội kết cấu bên trong. 17, 18. Đến, chính là nhà này. Trần Kỷ đứng tại trên đường, bên tay phải chính là đem qua 2 nhân khẩu cung cấp bên trong, bảng hương Vinh độc phủ. Lưng lại bước chân, Trần Kỷ bỗng nhiên hơi vung tay, một đạo hoàn toàn không có pha loan qua tinh huyết vụ ra. Dưới bóng ma, Trần Kỷ khế ước một cái con muỗi, như nhận được chỉ bảo, nhanh chóng mút vào làm sạch xe tịnh. Cũng là nông cạm nhất, dựa trùng thủ đoạn, một trong. Thông qua tốc trụ tinh huyết, tiêu hao ngữ trùng sinh mệnh, cường hóa năng lực. Nếu không phải như thế, Trần Kỷ cùng con muỗi ở dỡ cảm ứng là có cự ly hạn chế độc phủ bên trong Trần Kỷ không cách nào thời gian thực giám thị nơi này. Mà như thế như vậy về sau, đối ứng, trùng, bởi vì tiêu hao tiềm lực nguyên nhân, sinh mệnh lực sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Chân kỷ cái này, con muội, lúc đầu tuổi trợ liền không có bao nhiêu, sau lần này, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày sẽ chết. Bất quá, đủ rồi. Chân kỷ quay đầu, vô ý nhìn lướt qua về sau, liền tiếp tục bước chân hướng về phía trước, thừa dịp trong mắt hồng quang, cũng không quay đầu lại. Kế tiếp là, Sơn Hải Nhai từ Tây hướng Đông, thứ 7 ở giữa độc phủ. Cắt giấy ngõ hẻm từ Nam đến Bắc thứ 6 ở giữa. Còn có Liên Sơn hội địa chỉ Hiệp hội, cùng Vân Vũ Đâu. Mấy cái này địa phương Theo thứ tự là gần nhất bảng hưng vinh gần nhất sẽ xuất hiện địa phương. Hai cái địa chỉ là Liên Sơn hội còn lại một tên quan sự cùng một tên phó hội trưởng chủ sở. Gần nhất, hai người bọn họ cùng bảng hưng vinh một mực pha trộn cùng một chỗ, thảo luận bí cảnh sự tình, thân mật dị thường. Không nhất định tại ai trong nhà ngủ lại. Liên Sơn hội địa chỉ hiệp hội tự nhiên không cần nhiều lời. Vân Vũ lâu tên như ý nghĩa, một giới danh hạt, cũng là gần nhất bảng hưng vinh mấy người, thường thường hưởng lạc địa phương. Chân khí đương nhiên sẽ không tại mấy cái này địa phương động thủ, dính dáng tới không có ý nghĩa nhân quả. Vẹn vẹn vì giám thị mà tôi, làm ra nhất vạn toàn chuẩn bị Phong ngựa không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Tại mỗi cái địa phương đều bày ra, cường hóa, qua, văn tử tiên nhãn, về sau, Trần Kỷ cũng quay người đi về. Trở lại động phủ, tu luyện sau một hồi. Thong thong. Tới gần trạm vào tối, Trần Kỷ nghe được có người gõ cửa. Ai sẽ tại cái này thời điểm tới tìm ta? Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, vừa chuyển động ý nghĩ, từ trên đường, con muỗi, bên trong, dựng mắt xem xét. Bàng Hưng Vinh. Chương 61. Kỵ hổ kỳ đạo nguyệt hắc phong cao. Chương 61, Kỵ hổ kỳ đạo nguyệt hắc phong cao 40 tuổi, gia tộc của ngươi bởi vì quản lý bất tiện, dần dần giẫng nát. Tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới, bị thế lực khắc liên hợp vây giết, cuối cùng gia tộc hủy diệt, chỉ còn chính mình tu vi mất hết, nhận một đầu nát mệnh, nhưng ngươi không có cam lòng, muốn bảo thủ, trùng kiến gia tộc. Nhiệm vụ: Tìm nhất giai linh dược đoạn tụ thảo, hồi xuân hoa, nhất giai linh thủy một bình nhiệm vụ ban thưởng, tùy tùy đan một. Thanh Lâm Tô gia bên trong. 17 tuổi Tô Vân, vừa mới hoàn thành nhậm chức nghi thức, nhìn thoáng qua hệ thống nhiệm vụ, lại liếc mắt nhìn đứng tại gia tộc linh mạch trước đại điện, nhìn xem dưới đại điện hơn trăm vị tộc nhân, trạng thái tinh thần tốt đẹp, sườn núi chỗ mấy chục mẫu linh điền linh vụ tràn ngập, toàn cả gia tộc chiều khí phồn thịnh. Không khỏi lâm vào trầm tư. Ứng. Hệ thống này tựa hồ tới có chút sớm, sớm vài chục năm. Còn có, tương lai Diệp Thanh Lâm Tô gia thế lực đều có ai? Tô Vân có chút con trai phụ ở, chính mình vừa mới vừa nhậm chức Tô gia tộc trưởng, liền nói cho hắn biết tương lai cũng bị người diệt tộc. Hệ thống bên trong phát xuống chính là chính tương lai trở thành tán tu về sau, trợ giúp chính mình trùng kiến gia tộc nhiệm vụ. Tô Vân nhìn thoáng qua trước mắt coi như cường thịnh Thanh Lâm Tô gia, góc miệng có chút run rẩy, cười không nổi. Chính tương lai đạo lữ, gia tộc du lịch bên ngoài thiên tài hộ bối cùng liếm láp mặt đến giáo hảo phụ cận tu tiên thế lực, những này xa lạ độ vật xuất hiện thời điểm. Hệ thống trở nên có chút quá chịu tượng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 Hệ thống trở nên có chút quá trừu tượng. Chương 62, giết người. Chương 62, giết người. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Trần Kỷ đi trên đường. Sắc trời vốn là mượn, tăng thêm gần nhất toàn bộ Thanh Hà phường bên trong thần hồn nát thần tính, loạn thanh mười bảy, ít có tu sĩ nửa đêm xuất hành. Chỉ có Trần Kỷ, chậm rãi đi tới, một mặt đi tới, trong mắt hồng quang một bên lấp lóe. Căn cứ Trần Kỷ, Văn Tử Thiên Nhãn, chuyển lại trở về tin tức. Hắn phán đoán, tối nay hẳn là hai người khác hẳn là sẽ không tới tìm bảng huynh đinh. Tính hạ tâm, Trần Kỷ tiếp tục đi tới. Ngày mai ban ngày đi trần đầu mà nơi đó, hắn nói có chuyện tốt tìm chúng ta. Hắn có thể có chuyện tốt gì, khẳng định là lại muốn an bài chúng ta cho hắn làm việc. Đột nhiên, phương xa hiếm kéo kéo đối thoại thanh âm truyền đến. Trần Kỳ tại, Ngũ Cầm Quyền, cùng Thối Thể Quyết, dưới tu hành, ngũ giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Dã Tuần, Trần Kỳ trên mặt giữ tựận chau mày một cái, có vẻ hơi dữ tợn. Gần nhất trong phường thị càng thêm hỗn loạn, những cái kia tổ chức tập hợp một chỗ lâm thời đối chấp pháp, lại làm ra mấy đội, Dã Tuần, phụ trách ban đêm tuần sát. Tả Hữu đạo mắt một vòng. Hai bên cũng không có gì có thể che giấu thân hình địa phương. Trần Kỳ không lùi bước, ngẩng đầu lớn ngực, phảng phất giống như không việc gì, tiếp tục đi đến phía trước hắn còn có thể có chuyện tốt gì, khẳng định là chúng ta cho hắn chân chạy làm việc loại hình. Đúng vậy a. Một bên Dạ Tuần đội ngũ tiếp tục nhà rảnh lấy Trần Kỷ không nhận ra lão đại, cùng Trần Kỷ sượt qua người đột nhiên. Các loại. Dạ Tuần thanh âm vang lên, mặt mũi tràn đầy giữ tựận Trần Kỷ, giẫm chân xuống, quay đầu đi, nhìn xem Dạ Tuần đội ngũ, làm sao vậy, Đạo Hữu? Trần Kỷ sắc mặt rất bình tĩnh, phản phất vô sự bộ dáng. Đạo Hữu, hiện tại phường thị rất loạn, một mình ngươi đi đường ban đêm có chút nguy hiểm, vẫn là mau chóng về nhà đi. Dạ Tuần dẫn đầu người kia, đối Trần Kỷ thành cần nói. Đa tại Đạo Hữu nhắc nhở, ta hiện tại chính là về nhà. Các vị đạo hữu vất vả. Mặt mũi tràn đầy giữ tận Trần Kỷ vừa chấp tay, nói cảm tạ. Vô sự vô sự, nhiều chú ý an toàn. Theo dạng tuần đội ngũ biến mất sau lưng Trần Kỷ không xa, Văn Tử Thiên Nhãn, trong tầm mắt. Trần Kỷ trong mắt hồng quang cũng theo đó dừng một cái, một lần nữa ngoảnh đội đến bảng Hưng Vinh cửa gia vào hình tượng. Trong tay áo, một mực bốc chết, lúc đầu tùy thời chuẩn bị kích phát phù lục, cũng bị một lần nữa thu vào đã vô sự phát sinh, cũng chính là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Cuối thu ban đêm, mang theo một cỗ tốc sát hàn ý, nhưng lại Trần Kỷ trong lòng rất bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì, chỉ là tiếp tục đi tới. Như là báo săn, Yêu nhã chậm chạp, bước chân nhẹ nhàng, bóng đêm dưới bóng ma, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đi săn. Chỉ là trùng trả thời gian, hắn liền hữu kinh vô hiểm đi tới bảng hương linh ngoài động phủ đầu. Tìm được dưới một thân cây, chân kỷ liễm tức phụ dán tại trên thân, dung nhập bóng ma. Không đợi, chờ một chút, thời gian còn sớm. Trong bóng tối chân kỷ, nhìn chằm chằm bảng hương linh động phủ. Trong mắt, không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có làm cho người kinh dị bình tĩnh. Ngươi muốn phù lục, ta liền cho ngươi, ngươi vì cái gì không phải muốn giết ta đây? Không có cái gì tâm tình chợn trỡn, chân kỷ chỉ là có chút không hiểu. Hắn bảng hương linh cật nã tác yếu đem mình làm túi tiền, mấy mấy ngày nắng ngủ, liền hai lần tới cửa bắt chẹt. Chính mình cũng đã ứng. Hắn nguốn phù lục, chính mình liền cho, chỉ là vì phòng ngừa phiền phức mà thôi. Chỉ là, tại sao phải bức ta đâu? Chân Kỳ đáy mắt càng thêm bình tĩnh, phản phất một vùng u đám, sâu không thấy đáy đạo đạo ngữ trùng thuần hồng quang tiệp qua, khiến hắn có chút kinh khủng. Sau lưng nơi xa, thì là mười mấy con con muỗi, tiên nhãn, toàn phương vị phân bố tại con đường này tất cả giao lộ, canh chừng canh gác. Trọn vẹn 3 canh giờ, từ giờ hợi đến giờ dần, Chân Kỳ giống như một khối cây gỗ khô, vô thanh vô tức, dấu ở dưới bóng ma đã đến giờ. Dần dần, chuyển đổi xuống tới, đối ứng chân khí tiếp trước 24 giờ tính theo thời gian pháp bên trong 3 giờ sáng đến 5 điểm. Là người bình thường một ngày ngủ được nhất trầm thời gian đương nhiên, Bàng Hưng Vinh không phải người bình thường, hắn ban đêm, đại khái suất là dùng tu luyện thay thế giấc ngủ đi vào cửa ra vào, trong tay áo trong chớp nhoáng chừa xuống một đạo, cực phẩm kim cương phù, tới tay tâm, tùy theo kích phát, ngũ cầm quyển, đại thành cộng thêm, tối thể quyết, tinh thông trình độ, 3 năm mãi nước công phu luyện tập. Chân khí nhục thể cường độ vốn là cực kỳ khoa trương, lúc này, cực phẩm kim cương phù, hiệu quả kích phát, lần nữa chống dung cường hóa hai thành. Dương Cạn nổ hành nhảy lên, chân kỵ thẳng đáp nhẹ vào trong nội viện. Chớ nói thanh âm, thậm chí liền một tia bụi đất đều không có tóe lên, phản phất giống như nhất cường đại chợ săn, họ miêu động vật lạnh tịt, lặng yên không một tiếng động. Chân kỵ cơ bắp khống chế, gần như hoàn mỹ. Mà, đối với cái này, hắn vẫn cho rằng đây là ngũ cầm quyền, mang tới ngoài định mức hiệu quả. Kỳ thật, ngược lại là truyền thừa, hạn chế thần kỵ tầm mắt. Hắn hiện tại trạng thái thân thể, đã thuộc về là tiên tiên cảnh giới bên trong, gặp thần không xấu, đối với mình thân thể khống chế đạt tới một loại hoàn mỹ không một tí vết trạng thái, có thể hoàn toàn chưởng khống thân thể của mình. Đối với mình thân thể như lòng bàn tay đây chính là võ đạo đến tiên thiên cực cảnh cuối cùng cảnh giới, gặp thần không xấu, biểu hiện, đã tùy thời tùy chỗ có thể tiếp nhận thể tu pháp môn. Cái viện này cấu tạo, cùng Trần Kỷ không kém nhiều đều là tống ra quy hoạch, dùng để thuê cho tán tu lập phủ, thuộc về là thanh hà phường nhà trọ. Cấu tạo bên trên, phần lớn không kém nhiều. A. Trần Kỷ một nháy mắt liền biết rõ bảng hương linh tại kia gian phòng tu luyện. Kia cố pháp lực ba động, nương tụ mà thành trận trận linh khí vòng xoáy, hắn thật sự là quá quái thuộc. Ta phủ. Cảm thấy đùa cợt một tiếng, Trần Kỷ ánh mắt bình tĩnh, từng bước một tới gần. Như là ưu nhã báo săn, thừa dịp tối nay sau cùng mấy sợi ánh trăng, theo Trần Kỷ đi vào trước cửa, đương nhiên, trên người, pháp lực bình thường, đương nhiên phòng lớn, thẳng tắp đem Trần Kỷ cùng căn phòng này bao khỏa. Trần Kỷ thử qua, đơn thuần cảm đâm, cái đâm phủ mang tới pháp giới, nhất định là không bằng chính mình, pháp lực bình thường. Đương nhiên, làm như thế chỗ xấu chính là thiếu một tầng phòng bị. Ai? Một tiếng kinh hô. Thanh âm bị vây ở, pháp lực bình thường, bên trong, truyền không đi ra. Cho dù là Trần Kỷ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có thể, pháp lực bình thường khuyết trương một cái mắt, kia cơ tinh thuần thuần hậu pháp lực ba động. Tại Phạt Cừ Sơn đi săn nhiều năm yêu thú, kinh nghiệm chiến đấu xung tốc bảng Hưng Vinh trong nhận thức. Giống như như mặt trời dễ thấy, khiến cho trong khoảnh khắc liền lấy lại tinh thần, từ trạng thái tu luyện hạ rời khỏi. Bảng Hưng Vinh không hổ là trải qua nhiều năm thợ săn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bằng tỉnh một cái mắt, lông tơ từng chiếc đứng đấy, cảm giác được tử vong vi hiệp. Không chút do dự, liên tiếp mấy đạo, thổ lui phủ, đánh ra tại trước mặt, cơ hội lập tức cơ hội móc giống lớn bán thần độc. Cùng giai, pháp thuật phụ lục, hiệu quả thường thường hơi kém hơn cùng giai pháp thuật cũng tỉ như, đồng dạng một đạo pháp thuật, nhất giai trung phẩm phụ lục, thường thường sẽ hơi thua tại, một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực đương nhiên cũng không tuyệt đối. Siêu. Tại kia đạo cực cố cô đọng màu vàng kim lưu quang trước mặt, Bàng Hương Vinh liên tiếp bảy đạo, thổ lôi phủ, chô kích phát thổ thuộc tính vết chướng, như là giấy, tất cả đều bị xuyên thủng mà qua. Phanh. Cuối cùng, liên tiếp xuyên thủng bảy đạo pháp thuật phụ lục chô kích phát đất lôi vết chướng, tiểu canh kim kiếm chỉ, đánh vào Bàng Hương Vinh hộ thân pháp khí bên trên, tạo nên trận trận liễm diễm về sau, tùy theo trừ khử đây hết thảy nhìn như dừng giả, kỳ thực bất quá điện quang hỏa thạch ở giữa. Lúc này Bàng Hưng Vinh rốt cục có quen người, ngẩng đầu nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí nhộn nhạo đổ thể mặt, không khỏi kinh sợ lên tiếng. "Ngươi là ai?" Chương 63. Sở Thi. Chương 63. Sở Thi đáp lại hắn, chỉ có lại một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ. Cô đọc màu vàng kim lưu quang, mang theo đang sợ phòng màng, tựa như tia chớp bắn ra. "Phanh." Bàng Hưng Vinh không biết tên pháp khí chiếu ra nhạt pháp lực màu xanh lam lưu quang hộ thân pháp khí, tại tiểu canh kim kiếm chỉ đả kích xuống, càng thêm ảm đạm. "Muốn chết?" Bàng Hưng Vinh sắc mặt giận dữ, chợt quát một tiếng. Một đạo màu bạc lưu quang Đột nhiên phát ra, vô hình phong mang tại màu bạc lưu quang chúng quanh phun ra nuốt vào, phát ra ông ông phong minh. Bỗng nhiên ở giữa, chợt lóe lên. Tốc độ này quả là nhanh như thiểm điện, điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Kỷ chỉ tới kịp miễn cưỡng nghiêng người mà qua, vừa tránh đi. Nói chung, đồng phẩm cấp pháp khí, uy lực thường thường lớn hơn đồng phẩm cấp pháp thuật, pháp thuật lại lớn hơn phù lục. Mà pháp thuật thi triển, trừ khi cực độ thuần thục, đã rất quen tại tâm. Nếu không, thường thường đã muốn nhập chú, lại muốn làm thủ quyết, cực kỳ rườm rà đấu pháp bên trong, thường thường hiệu quả không bằng pháp khí, phù lục tới thực dụng. Nói một cách khác, chính là thi pháp tiền giao quá dài. Số so sinh dưới, phù lục pháp khí, liền muốn mau lẹ rất nhiều. Trên chiến trường, làm việc thay đổi trong nháy mắt, trong gang tấc, liền có thể có thể là sinh tử có khác. Bất quá, pháp thuật ưu thế lớn nhất chính là hiệu quả theo người thi triển thực lực mà biến hóa. Giống như chân kỵ, cùng bằng hương huynh loại này đồng dạng tán tu, vừa lúc tương phản. Chân kỵ pháp thuật, bởi vì vô tự thương, gia trì, tạm lệ cực cao. Thương thương đều là chớp mắt phát động, mà lại uy lực bên trên, cũng càng xa xa thắng cùng giai pháp khí. Cho nên, chân kỵ phương thức chiến đấu, tương đối phản trực giác, cũng không phải là lấy pháp khí làm chủ, mà là lấy pháp thuật làm chủ. Ông. Trần Kỷ mới vừa vặn nghiêng người tránh thoát pháp khí màu bạc, trong chốc loáng giết cái hồi mã thương, thẳng tắp lần nữa hướng Trần Kỷ đánh tới. Rang rắc, một tiếng, Trần Kỷ bên người đột nhiên hiện ra kim quan cháo, từng mảnh vỡ vụt, rơi xuống vô số vụn ánh sáng. Bởi vì pháp khí này tốc độ thực sự quá nhanh, trốn tránh rõ ràng là đã không kịp. Trần Kỷ chỉ có thuận tay kích phát dấu ở trong tay áo, thượng phẩm kim quan phủ, khiến một cái về sau, tránh thoát cái kia đạo màu bạc lưu quang. Lúc này, mới phát hiện nguyên hình, một thanh không vỏ không chôi phi kiếm, treo ở giữa không trung, kiếm mang thượng phục ở giữa, sắc ý phún chào. Trần Kỷ chỉ là dương mắt có nhìn Trong tay cũng không ngừng, một đạo chiền nhiễu thuật đánh ra. Chỉ một thoáng, tiên liễu tóc trái đào, dây leo cử mãng, từ bảng hương linh dưới chân, đột nhiên căng vọt, đem nó chói buộc ở bên trong. Trần Kỷ một cái nhảy vọt, thẳng tắp tiến lên, giữa năm ngón tay kim quang phun trào, chuẩn bị chấm dứt hắn. Chỉ là, cái kia đạo màu bạc lưu quang, bỗng nhiên một cái xoay quanh tại bảng hương linh trung quanh, trực tiếp đem Trần Kỷ chiền nhiễu thuật chặn đứt. Trần Kỷ thấy thế, sắc mặt biến hóa, xuyên qua đến nay, hắn đã không còn là trước đây như vậy ngây thơ vô tri. Cái này không vọ không trôi phi kiếm trạng pháp khí, rõ ràng chính là nhất giai thượng phẩm công sát pháp khí cho dù là lấy Trần Kỷ nhục thân tặng nghệ, bị hắn thổi lên độ tới, sợ rằng cũng phải thủ thương. Thật sự là sắc bén. Phanh, phanh, phanh. Cứ việc Bàng Hưng Vinh tránh thoát triền miễu thuật không chế, Trần Kỷ vẫn là đầu ngón tay kim quang phun trào, liên tiếp ba đạo tiểu canh kim kiếm chỉ bắn ra. Thủ thủ tính hộ thân pháp khí quân mang, tại tiểu canh kim kiếm chỉ liên tục công kích đến, càng thêm ám đạo. Người đến cùng là ai? Đấu pháp đến nay, Bàng Hưng Vinh càng thêm sợ hãi. Cái này không hiểu xuất hiện người đến cùng là ai? Trong trí nhớ mình, không nhớ rõ nhận biết dạng này một vị đại tu sĩ. Bởi vì chính mình bởi vì là được, thanh hà bí cảnh và vài ngày muốn sớm mở ra tin tức nguyên nhân để lên hơn nửa đời người toàn bộ thân gia, còn ngoài định mức cho mượn không ít linh thạch, lại thêm hội trưởng cho trợ cấp, còn vụn trộm giết mấy cái tán tu, đoạt dòng dõi của bọn họ. Mới làm như thế hai kiện thượng phẩm pháp khí. Chỉ là, cho dù là hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí phụ trợ, đối với người này trước mặt mà nói, vẫn là không tạo được bất luận cái gì hữu hiệu uy hiếp. Đến cùng là ai? Chân Kỷ không có trả lời, vẫn là đạo đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, kích xạ. Bang Hưng Vinh hộ thân pháp khí cũng càng thêm ẩm đạm, rõ ràng là không chống được bao lâu. Hai người đều minh bạch, chỉ cần pháp khí này vừa bộc Bàng Hưng Vinh lúc này sẽ chết. Siêu, đột nhiên, giữa sân xuất hiện một cái tròn triều thân ảnh, nho nhỏ hầu quần bên trong, cầm 3 thanh lá liễu phi đao. Nắm chặt cơ hội, thẳng tắp hất lên. Tiểu Kim phi đao, đánh lén phía dưới, tam trùng một, 3 thanh phi đao, có một thanh đâm vào Bàng Hưng Vinh mắt trái. Tuy theo, a, kinh liệt thống khổ kích thích dưới, Bàng Hưng Vinh không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn minh bạch, mình đã là tử cục định ra. Đã như vậy, người này rõ ràng là chắc chắn chủ ý muốn giết mình. Bàng Hưng Vinh cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, xoay quanh giữa không trung phi kiếm, đột nhiên tăng tốc. Thẳng tốc bay về phía Trần Kỷ. Trần Kỷ hào không để ý tới, chỉ là vừa xải bước ra, chỉ một thoáng đi vào bảng hương linh trước mặt. Kia gánh chịu lấy bảng hương linh toàn bộ tinh huyết nhất giai thượng phẩm pháp khí, bỗng nhiên bay tới, kiếm mang phong thực, thẳng tốc bộ tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bao trùm cả gian phòng pháp giới bỗng nhiên ầm lại, bảo hộ ở Trần Kỷ quân thân. Chính là đã viên mãn, pháp lực bình chứng, còn có pháp bảo, ngoài định mức giá trị. Đinh, một tiếng đã chứng minh bảng hương linh trước khi chết một kết hiệu dụng, không có hiệu quả chút nào, thậm chí liền Trần Kỷ một sợi tóc đều không có chặt đi xuống. Một bên, bảng hương linh nhìn thấy bức tranh này, Trong mắt bức kia sợ hãi càng phát ra tràn đầy, hắn há to miệng muốn phát ra âm thanh, lại không phát ra được. Theo Trần Kỷ đè vào hắn Huệ Thái Dương, tiểu canh kim kiếm chỉ, ông bắn ra. Phanh. Đầu nổ tung. Hắn thẳng tắp ngã xuống, biến thành một cô thi thể. Phanh. Thế giới một cái an tĩnh lại, yên tĩnh nghi mắng. Nhìn xem bằng Hưng Vinh không đầu thân thể, bịch ngã xuống đất, tiên huyết dâng trào. Trần Kỷ ánh mắt càng thêm lãnh đạm, không chút biểu tình. Nếu không phải là môn không chế chiến đấu dư ba cùng thanh âm, Trần Kỷ có nắm chắc mấy hơi thở, là có thể giải quyết hắn. Cho dù là có hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí làm phụ trợ tình huống dưới, Pháp lực bình thường, cùng, thượng phẩm kim qua phủ, ngạnh kháng, ngũ cầm quyền cận thân, chiến nhiễu thuật không chế, tiểu canh kim kiếm chỉ giải quyết dứt khoát. Hoàn toàn không cần vừa rồi như vậy phức tạp. Chỉ là, Trần Kỷ làm việc từ trước đến nay cầu ổn, nếu là thật sự bị người phát hiện, tăng thêm bảng hưng vinh thân phận, rất có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dạng này mặc dù chậm một điểm, nhưng lại càng ổn định an toàn. Vì phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Trần Kỷ thậm chí liền a kim đều không có để một mự sót thủ. Vèn vèn đem, lá liễu phi đao, cho đó, mấu chốt thời điểm đánh lén một đợt. A, giải quyết bảng hưng vinh Trần Kỷ cũng coi là trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất, không sợ tắc trộm, liền sợ tắc nhíu thương. Có người một mực tại âm thầm nưu độ chính mình cảm giác, thật sự là để Trần Kỷ trong lòng bất an, vì vậy chủ động xuất thủ. Hắn một mực tư phụng, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ, không quả quyết ngược lại đem dài lắm động. Quả quyết cùng vững vàng xưa nay không là từ trái nghĩa, làm tốt nhất vạn toàn chuẩn bị là vững vàng, nên xuất thủ lúc không chút do dự, chính là quả quyết đã sự tình giải quyết, Trần Kỷ cũng chuẩn bị trở về nhà tu hành. Bất quá, trước khi đi, còn có một chuyện cuối cùng. Sơ thi, chương 64, đại thu hoạch. Chương 64, đại thu hoạch. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Trong phòng, Trần Quỷ nhìn chằm chằm bảng hương vinh thi thể không đầu, ánh mắt sáng dựng, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn đi đến tiền đ đến, tối người, đã đầu cũng bị mất, hẳn là không tất yếu bổ đạo đi. Lắc đầu. Trần Quỷ tra hỏi tới Akim, cấp tốc vơ vét một phen, thừa dịp bóng đêm, liền vội vàng trở về nhà bên trong. Trần Quỷ vốn định hủy thi diệt tích, nhưng lại nghĩ nghĩ, vô luận là nhóm lửa hay là cái gì còn lại phương thức, náo ra động tĩnh, ngược lại lại càng dễ gây nên chú ý chỉ là nắm chặt vơ vét một phen, đuổi tại trước hừng đông sáng, cấp tốc trở về nhà bên trong. Sắp trời vẫn là một mảnh đen như mực, thừa dịp trên đường đi lưu lại văn tử thiên nhãn, Trần Kỷ tránh đi Dạ Tuần, bước nhanh về đến trong nhà. Hô. Trần Kỷ vào nhà, đóng cửa lại. Chỉ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, một trận chiến này, mặc dù tính không lên mạo hiểm, nhưng lại cơ hồ hao tổn dống pháp lực. Sử dụng pháp thuật, thật sự là quá nhiều lần. Cho dù là tu hành, Trường Xuân Công, Trần Kỷ, pháp thuật chất lượng về số lượng đều hơn xa tại cùng giai tu sĩ. Lúc này, ý nguyên có chút bị móc sạch mệt mệt mỏi cảm giác. Vì phong ngựa không may xuất hiện, khống chế thanh âm cùng tình hình chiến đấu, Trần Kỷ từ bỏ quá nhiều ưu thế nhất là trên thân thể, cận thân vật lộn mang tới động tính thực sự quá lớn, cho dù là có chấm ra pháp thuật bình thường, làm pháp giới cũng khó có thể triệt để ngăn cách. Ngược lại là pháp khí, cùng pháp thuật, bởi vì uy lực cực độ cô đọng nguyên nhân, ít có tiêu tán nổ tung động một tí phòng ngược lại phòng sợ, vẫn là động tính quá lớn, làm người khác chú ý, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cũng không thể phòng ở điều sập, sát vách còn không có phản ứng đi. Còn có, A Kim, cái này chết hầu tự động thủ thật sự là động tính quá lớn, Trần Kỳ trước kia liền cùng nó nói xong. Trừ phi là tìm tới cơ hội có thể một kích chiến thắng hay là chính Trần Kỷ Lâm vào xu hướng suy tàn, cảnh ngộ nguy hiểm, không phải không muốn xuất thủ. Bất quá, Tiểu Kim Phi Đao cũng sát thực phát huy Trần Kỷ hoàn toàn ngoài ý liệu hiệu quả. Không nói giải quyết dứt khoát, cũng đặt vững thắng thế. Kiếm một bộ Liễu Diệp Loan Đao, đối với Trần Kỷ mà nói, thật sự là gân gà, hiệu quả không bằng chính mình, pháp thuật vốn muốn bán đi đổi thành linh thạch. Nhưng lại Akim mượn lấy Trần Kỷ, Trần Kỷ cũng liền đưa cho Akim. Dù sao, võ trang Akim, theo một ý nghĩa nào đó, chính là võ trang chính Trần Kỷ. Kinh thật, Trần Kỷ đã sớm phát hiện, A Kim trong chiến đấu trực giác cực kỳ cường đại, thường thường đều có thể so chẩn ở kỳ cái này, người càng có thể phát hiện cơ hội. Tại, tường đôi chiến tuyến, phương diện. Trần Kỷ cho dù là kim cương phủ, gia thân, tăng lên nhục thể cường độ đến hoàn toàn không cấp tốc gã kim tiêu chuẩn, cũng thường thường đều là Trần Kỷ thua trận. Rõ ràng hai người một chiêu một thức đều là xuất tử, Ngũ Cầm Uyển có thể xưng cùng một cái sư phó dạy, thế nhưng là Trần Kỷ chính là đánh không lại A Kim. A Kim phản phất trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, các loại kỹ xảo, cự linh nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí còn có thể hoạt học hạn dụng. Suy một ra ba, nếu không phải là chơi xấu sử dụng pháp thuật, chân khí một lần đều không thắng được Ga Kim. Dùng nốt ngữ trong lời giảng, đây liền gọi là chiến đấu tại tỉnh. Kỳ thật, tại bầy tu sĩ trong cơ thể, đấu pháp trong chuyện này là có chính thức so đấu đồng tông đồng môn, chính là về phần các tông các phái liên hợp, đều sẽ ngẫu nhiên cử hành thi đấu, hắn ban thưởng cực kỳ phong phú. Tỉ như trước đây 5 năm, Thiên Nguyên Tông Tông liên hợp cái khác mấy cái Kim Đan tông môn, liền cử hành qua một lần Thiên Nguyên thi đấu. Người dự thi chia làm hai loại, một là luyện khí kỳ tu sĩ, hai là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tống ra, Tống Thanh Vân Trước mắt Thanh Hà Phượng trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao nhất người, năm đó liền từng tham gia qua lần kia thi đấu. Lấy luyện khí viên mãn, gõ một quan, pháp lực quan tu vi, thu hoạch được thi đấu thứ 17 tên, đoạt giải một kiện nhất giai viên mãn pháp khí. Hiện tại, nghe nói là đã gõ hai quan, thần niệm quan đã khấu quan thành công, thần niệm đã hóa thành thần thức. Mà, trận địa thi đấu bên trong, Thiên Nguyên Thượng tông chúc cơ hậu kỳ, thậm chí chúc cơ viên mãn đều không có đạt tới tu sĩ, cảnh nhất, lấy một đường quét ngang, tuyệt đối nghiền ép chi thế, đại bại một đống chúc cơ viên mãn, thu được chúc cơ kỳ thứ 1 tên đến phong hào, đấu pháp thắng. Đương nhiên, đây đều là Trần Kỷ tự chốt đồn đại thoại bản bên trong nghe được đối với Thanh Hà Phượng Tu sĩ mà nói, tống ra chính là về phần Thiên Nguyên Thượng Tông nhất cử nhất động, chính là tốt nhất để tài nói chuyện bắt quái. Người cũng coi là võ công thắng. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ nhìn xem một bên A Kim, khích lệ nói: "Chichi, Kenkun, lấy ra đi." Trần Kỷ nhìn xem một bên cao hứng bừng bừng A Kim, ánh mắt nghiêm ngẫm. "Chichi kít, A Kim có chút bị quất, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Lấy ra." Trần Kỷ lại đốc thúc một câu. A Kim mới đem cái kia thanh không vỏ không chôi phi kiếm từ phía sau đem ra, cho Trần Kỷ đưa tới. Ngươi muốn vũ khí, về sau có cơ hội ta tìm luyện khí sư cho ngươi đánh một thanh, hoặc là chúng ta học một cái luyện khí thủ đoạn, cho ngươi luyện một thanh đều có thể. Cái thanh này phi kiếm, bây giờ còn chưa được, không phải trần kỵ không nỡ, mà là cái thanh này không vỏ không chuôi mộc bạc phi kiếm, lúc này Trần Kỵ cầm mang tới chiến lực tăng phúc, so A Kim cầm lớn không ít đối với A Kim, Trần Kỵ không có gì không bỏ được. Chi chi. Trần Kỵ nhìn xem cái thanh này phi kiếm, không vỏ không chuôi, nhìn xem cực kỳ tinh xảo, nhìn thật kỹ, phản phất là vô số đến không hết phù văn điêu khắc ở bên trên. Xem xét chính là cao cấp pháp khí vẹn vẹn tùy ý một đạo pháp lực thúc đẩy, treo ở giữa không trung, liền có đạo đạo kiếm mang phong phục, kia Cố nhụy khí, vẹn vẹn nhìn, liền ẩn ẩn có một cố cắt mặt cảm giác. Thật mạnh, loại pháp khí này, cho bảng Hưng Vinh loại mắt con vũ trụ này quả thực là uông công. Pháp khí cùng tu sĩ, hẳn là lẫn nhau thành tựu mới đúng. Lấy chân khí, trường xuân công, mang tới hùng hậu tinh luyện pháp lực, thúc đẩy cái thanh này phi kiếm, lại thêm chiền nhiễu thuật, mang tới khống chế hiệu quả. Sợ không phải phất tay liền có thể chém giết một tên luyện khí hậu kỳ. Ta cũng coi là rốt cục có một kiện có thể chịu được dùng một lát pháp khí. Trước đó bộ kia, lá Liêu phi đao Kết quả thật sự là đương nhiên, trên thực tế, nhưng thật ra là Trần Hưng Kỷ pháp thuật mạnh quá khoa trương, bộ kia, lá liễu phi đao, cho Phượng thị nhậm chức gì một cái luyện khí trung kỳ tán tu, sợ không đều là cao hứng muốn tại chỗ nhảy dựng lên. Chỉ có chân kỷ, sẽ còn get bỏ uy lực của nó quá nhỏ. Thu hồi cái thanh này không vọ không trôi phi kiếm, quay đầu nhìn về phía mặt bàn, trên mặt bàn chính là một chút sở tới bảng hương vinh một chút cái khắc độ vật đứng nuôi chịu xảo chính là, một sắp phụ lục. Trong đó gần một nửa đều là chân kỷ, tu khí phủ, chân kỷ gặp đây, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Thật là cao thâm kỹ xảo. Ánh mắt quét xuống còn lại phù lục, Trần Kỷ bỗng nhiên sửng sở, không khỏi tán dương lên tiếng. Còn sót lại một đống phù lục, phẩm loại phức tạp, đều là nhất giai chúng phẩm, đều là pháp thuật phù lục. Có, phong nhận, hóa cầu, băng điễn, đều xem như cơ sở nhất pháp thuật phù lục. Bất quá, hắn bức tranh chế lại cực kỳ tinh diệu. Người trong nghề một xuất thủ, liền biết có hay không, chỉ có cao thủ mới nhận ra cao thủ. Trần Kỷ chỉ là một dự mắt, liền nhìn ra được, mặc dù là chúng phẩm phù lục, nhưng là chế vẽ người, phù lục tạo nghệ cực sâu, tuyệt đối không thua bởi Trần Kỷ, thậm chí còn hơn. Vũ Trần. Chương 65. Vũ Trần. Chương 65, Vu Chân. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Quỷ trong đầu liền xuất hiện cái tên này. Liên Sơn hội, hội trưởng, phường thị ba đại cao thủ một trong, Thanh Hà phường đệ nhất phụ sư, khấu quan thần thức luyện khí viên mãn đại tu sĩ. Trần Quỷ đoán không tệ, đồ này đúng là vu chân bản thượng, cho Liên Sơn hội tất cả chuẩn bị đi hướng bí cảnh tu sĩ. Phụ lục, loại này đồ vật, thực chiến hiệu quả cực mạnh, lại không phải không hạn chế sử dụng. Không chỉ có, chế bức tranh, cần thần niệm thần thức, sử dụng, cũng cần thần niệm thần thức, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Nếu không, chẳng lẽ là một cái luyện khí phụ sư, chỉ cần có vô hạ Phù lục, cung ứng liền có thể mài nước cơ phù, nước chảy đá mòn, giết chết một tên Kim Đan thượng nhân. Đương nhiên không có khả năng phù lục sử dụng, đồng dạng cần thần niệm. Những cái kia danh gia vọng tộc, tông môn đệ tử, vì cái gì đi ra ngoài thời điểm, thường thường chỉ cấp một trường phẩm giai cực cao hộ thân phù lục, nguyên nhân là ở nơi này. Bất quá, dù vậy, phù lục thực chiến hiệu quả đã phi thường qua chương. Nhất là, phù sư, bản thân thần niệm thần thức liền xa xa lớn hơn cùng giai tu sĩ. Thực chiến hiệu quả càng là vô cùng tốt, chỉ là không có như vậy, lý luận vô địch, biến thái hiệu quả mà thôi. Không có gì ngoài một chút phù lục Còn lại là mấy quả chúng phẩm linh thạch, số lượng không nhiều, chỉ có 7 8 khối. Loại này tán tu, rất khó tích lũy hạ tiền, có chút linh thạch lợi nhuận, cũng đều nhanh chóng chuyển biến thành chiến lực đi bấy, Trần Kỷ rất rõ ràng. Nếu không phải là chuẩn bị mua đạo làm ruộng, hắn cũng sẽ không tích lũy tiền. Còn có một cái, hộ thân pháp khí, tấm chắn bộ dáng. Chỉ là, lại làm hỏng. Lần trước khấu hoài, hộ thân pháp khí liền bị Trần Kỷ đập nát, lần này bàng huynh đinh, lại là như thế. Ai, đáng tiếc, chỉ có thể bán điểm phá nát tiền. Lắc đầu, Trần Kỷ quay đầu nhìn lại, ánh mắt phần cuối, ngược lại là quen thuộc độ vận. Thanh Hà lệnh bài, Thanh Hà bí cảnh. Gặp đây, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm. Liên quan tới Tống gia dùng đại lượng, bí cảnh lệnh bài, lúc nọ, Bảo Sơn Minh, Liên Sơn Hội, ở bên trong một đám tán tu tổ chức tin tức. Tại trong phần thị, đã thành công công khai bí mật. Có quan hệ tu sĩ thực sự quá nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một truyền 10 10 truyền trăm, người hữu tâm tự nhiên biết rõ đối với cái này, Trần Kỷ cũng một mực hiếu kỳ. Người của Tống gia đến cùng đi đâu rồi? To lớn cái Tống gia, Thanh Hà phường thực tế người cầm quyền, không có gì ngoài, Tống Thanh Vân, ngẫu nhiên lộ diện bên ngoài. Hiện tại thậm chí liên đội chấp pháp đều là những tán tu này tổ chức ra nhân thủ. Nhiều người như vậy đây, Thanh Hà phường loạn thành nhìn như vậy không thấy. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng chắc chắn chủ ý, mặc kệ nó, thêm nửa năm nữa, ta liền chạy đi vạn đảo hồ. Kỳ thật Trần Kỷ đã trên hắc thị qua loa bán ra qua một mặt cái này Thanh Hà lệnh bài. Liên quan tới cái này bí cảnh, đơn đại thực sự quá nhiều, thậm chí hấp dẫn một đống ngoại lai like tu sĩ, bây giờ tại trong phường thị. Trần Kỷ bản năng kháng cự, loại này hỗn loạn địa phương. Không cần thiết. Vào bí cảnh, sinh tử khó liệu. Mà Trần Kỷ hoàn toàn không cần thiết cùng đám người kia đã sinh đã tử, liên vì cái gì cái gọi là cơ duyên? Có cái gì cơ duyên so ra mà vượn, vô tự thương, sao? vẫn là lại tìm cái cơ hội bán đi nó, đi là không thể nào đi, không cần thiết tìm đường chết. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỳ Thu hồi sau cùng lại bại, mang theo đồ vật đi vào tầng hầm tất ký, lập tức bắt đầu minh tưởng tu hành. tối nay qua đi, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Hôm sau, Liên Sơn hội địa chỉ hội. Trong phòng, một lão giả đang ngồi ở chủ vị, nhìn xem phía dưới. Cái này lão giả tuổi tác không nhỏ, tóc trắng phơ ám đạm vô quang, tiểu tùy lộn xộn, chỉ là toàn thân phi thế, lại ngập trời tứ ngực, trong lúc mơ hồ, tựa như đang tiếp thụ phía dưới tu sĩ triều bái. Gần nhất, mỗi ngày buổi sáng Liên sơn hội quản sự trở lên nhân viên đều sẽ tới đến họp chỉ họp ứng đối sắp sớm mở ra, thanh hạ bí cảnh, vấn đề. Bàng Hưng Vinh đâu? Nhàn nhạt thanh âm giản mùa vang lên, trong giọng nói không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là lại làm cho phía dưới một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ kinh dị. Hội trưởng đã cho người đi gọi hắn, hôm qua trong đêm, chúng ta sau khi tách ra, chính hắn về nhà. Một tên thân mang pháp bảo tu sĩ kiên trì đi ra, hồi đáp: "Nếu như Trần Kỷ tại cái này, nhất định nhận biết nói chuyện tên này tu sĩ. Người này họ Từ." Liên Sơn hội phó hội trưởng một trong, trước mấy ngày, Bàng Hưng Vinh tới cửa lần thứ 2 bắt chẹt chần ở kỳ thời điểm, người này ngay tại một bên. Theo hắn câu nói này nói xong đột nhiên, một tên tu sĩ túi đầu đi đến, tại Từ Nguyên Giang bên hai, nói nhỏ thứ gì. "Hội trưởng, Bàng quản sự, tới không được. Nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau." Từ Nguyên Giang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu lên nói, "Bàng Hưng Vinh đạo phủ, trong nội viện, Vu chân mang theo Liên Sơn hội một đám tu sĩ, đến nơi này." Làm Liên Sơn hội thực quyền quản sự, Bàng Hưng Vinh mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng là không rõ ràng chết trong nhà, y nguyên nhắc lên không nhỏ sóng gió nhất là tại hiện tại cái này mấu chốt cái điểm. Trong phòng đám người đứng tại vảng Hưng Vinh thi thể không đầu bên cạnh, thủ vị Vũ Chân không nói lời nào, cũng không người nào dám phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Thật là tinh thuần một thuộc tính pháp lực. Vũ Chân ngón tay khẽ động, phảng phất nhặt lên không khí, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng, không khỏi nhíu mày. Chính mình là kim, thẩm luyện là lửa, Tống Thanh Vân càng không cần nhiều lời, phàm là Tống gia tu sĩ, tất cả đều tu hành thủy chúc công pháp, thành hà nguyên quyết. Thanh Hà Phượng, còn có hạng tư luyện khí viên mãn. Vũ Chân ràn môi lông mày càng thêm cau chặt, cái này pháp lực tinh thuần trình độ càng cao hơn chính mình. Thậm chí không tu đã gọi pháp lực quan thẩm luyện cùng Tống Thánh Vân. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Thanh Hà Phường bên trong chống giống nhiều một tên luyện khí viên mãn tu sĩ. Đây chính là thiên đại biến số, luyện khí viên mãn, cảnh giới này thật sự là mẫn cảm. Bởi vì Thanh Hà bị cảnh, lại nhiều một tên đối thủ. Suy nghĩ đến tận đây, Vu Chân Giản mua hai mắt đống nhiên trùng lớn. Ông đột nhiên mãnh liệt thần thức, thậm chí nhắc lên tựa như phong bạo đồng dạng cảm giác, mang theo trận trận sắc bén, cắt tại còn lại tu sĩ trên thân. Một tiên khấu quan thần niệm, phu sư, đơn thuần thần thức cường hành, Vu Chân được công nhận Thanh Hà Phường thứ nhất. Con muỗi Hắn vẫy tay, đột ngột ở giữa, từ đứng ngoài bay vào mấy cái con nguội thi thể, rơi vào hắn trong tay. Cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải ở đây đều là luyện khí hộ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng khó thấy rõ. Thông qua tinh huyết tiêu hao tiềm lực ngự trùng thủ đoạn, cùng kia một thuộc tính pháp lực đồng xuất một người. Vu Chân nhìn xem trong tay con nguội thi thể, trên đó pháp lực ba động mặc dù nhạt mỏng, lại chạy không khỏi Vu Chân cảm ứng. Các người bọn này ngớ ngẩn, bị theo dõi đều không biết rõ. Thanh Âm giản mua lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc, ẩn ẩn mang theo tức giận. Một cái bàng hư hình, phế vật đồ vật chết thì đã chết. Thế nhưng là tại cái này mấu chốt thời điểm, Không bao lâu bí cảnh liền muốn sớm mở ra, còn muốn Lâm Thời tìm luyện khí hậu kỳ tu sĩ đến bổ vị đây chính là thực sự phiền toái lớn. Thời gian này thiết điểm, trong phường thị có danh tiếng tu sĩ, cơ hồ đều là đã bị mời chào. "Hội trưởng, ta, ta, ta xác thực không biết rõ." Tư Nguyên Giang thanh âm có chút run rẩy, đối với Vũ Chân, hắn là 9 phần e ngại, 1 phần kính sợ, nghĩ đến Vũ Chân thủ đoạn, hắn không khỏi sợ lên. Vũ Chân không có phản ứng Tư Nguyên Giang, ngược lại là nhìn về phía bảng hương linh thi thể, ánh mắt sáng rực, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. "Vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn đoạt, như vậy, ngươi nhất định sẽ chết." Chương 66: Phi chu danh mạch. Chương 66: Phi chu danh mạch. Hai ngày về sau, sớm chiều tảng sáng, sắc trời vẫn còn có chút ẩm ướt. Tục ngữ nói một trận mưa thu một trận lạnh. Trần này đột nhiên xuất hiện của yếu thu mưa to, sân toàn bộ Thanh Hà phường đều nhiều loại hoang vu chi ý theo, tu nguyên đại trận, phá vỡ, cho dù là mưa rào xối xả, thiên cung phúc hải cũng sẽ không còn có ngăn lại cách. Thở ơi trên mưa lớn bao nhiêu, Trần Kỷ lúc này, ngay tại trong tầng hầm ẩm, từng lần một luyện tập nắm giữ lấy hắn tân pháp khí. Siêu. Trong tầng hầm ẩm, ước chừng là 2 3 gian phòng ốc lớn nhỏ còn chượng, trong đó Không vọ không chơi màu bạc phi kiếm, ngay tại trong đó nhanh chóng xoay toa, coi là thật không tệ. Tốc độ cực nhanh, đầy đủ sắc bén. Cái này không vọ không chơi màu bạc phi kiếm, hiệu quả 10 phần đơn giản trực tiếp, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Không có những cái kia lèo lẹo, đơn thuần rất nhanh, đủ sắc bén, tăng thêm chân khí, càng là đầy đủ chuẩn ổn, chuẩn, nhanh, hô ác. Rốt cục có một kiện pháp khí không tồi, chân khí cũng là phi thường vui vẻ. Không bán, chính mình dùng. Suy nghĩ định ra, chân khí đem đầu tiên là hắn cắm vào bên hông, hơi suy nghĩ một cái về sau, vẫn là dán lên một chương liệm tứ phục, dấu ở trong tay áo. Tóm lại vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, tầng hầm nơi hẻo lạnh bên trong, chính bày biện một cái, máy ấp trứng, lô cắm trên cắm mấy cái hạ phẩm linh thạch, ở giữa trứng trùng phảng phất giống như một khối tròn triệu như ngọc, trắng toát đá cuội. Là thời điểm nên làm một cái pháp khí chứa đồ. Cái này trứng trùng cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí là chính mình thượng phẩm phụ lục cũng không quá có thể làm lộ ra. Lắc đầu, Trần Kỳ đi vào một bên địa động, dùng cạn nổ hành, nhảy lên, đi vào trên mặt đất trong phòng. Lấy một thanh dù che mưa, liền đi ra trong phòng, thuận thế ra cửa chính. Mở dù ra, Trần Kỳ chậm rãi bước đi trên đường. Những tán tu này tổ chức góp thành, lâm thời đội chấp pháp, hiệu suất thấp lạ thường, đến bây giờ sao, thậm chí còn không có cái mới người tới. Trần Kỷ cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, không thèm để ý những này vi vật. Theo Trần Kỷ ung dư đi tới, bắp thịt trên mặt cũng dần dần lúc lích, biến thành tấm kia độ thể mặt. Kỳ Trần. Trần Kỷ cho mình hiện tại cái thân phận này là tên. Hơn nửa năm này thời gian, mỗi lần cũng đều là đỉnh lấy cái thân phận này, đi, Trần Bảo Các, giao dịch. Bây giờ Thanh Hà Phượng, đơn giản loạn thành hỗn loạn. Nếu như nói, còn có làm sao được tính là an ổn lời nói, cũng chỉ có kia một con đường. Trần Bảo Các, Bạch Sảo Các. Xuân Minh Các, Thanh Minh Các, các loại đều tại đầu này trên đường, thậm chí là Tống thị chuyển tự Các, tại trên con đường này đều chỉ có thể chiếm một cái cạnh góc vị trí. Trong phần thị, phố hoa nhất một con đường đều là Phường thị ngoại lai hộ, mắt xích mua bán, thế lực sau lưng kém nhất cũng đều là Kim Đan tông môn. Thậm chí trong đó, Chân Bảo Các, nhà này thương hội, khai biến toàn bộ Đông cực Thăng Châu, danh sừng. Chỉ cần có tu sĩ địa phương, liền nhất định có Chân Bảo Các. Nghe nói, hắn phía sau là Đông cực Thăng Châu nào đó một nhà, Nguyên Anh tông môn. Mặc dù nghe nói nhảm, nhưng lại Trần Kỷ cảm thấy 89 phần 10. Những này đô vật Trần Kỷ không thể quen thuộc hơn nữa. Tại Trần Kỷ kiếp trước, loại này có thể đem mắt xích sản nghiệp làm lớn làm mạnh, chính là về phần tiến vào các loại tiểu thành thị thậm chí huyện thành, không hề nghi ngờ, phía sau đều có siêu cấp 4 liếng làm hậu thuẫn. Cắm dễ phổ thông tán tu tu sĩ thông thường, mới thật sự là kiếm lợi nhiều nhất mua bán, mà không phải cái gì cấp cao sản phẩm. Cũng tỷ như Trần Kỷ trên tay cái thanh này màu bạc phi kiếm, Trần Kỷ có thể 100% xác định, tuyệt đối là xuất từ con đường này, chính là về phần chính là, chân bảo cắt. Loại này trình độ, không phải thanh Hà Phượng luyện khí sư có thể luyện chế ra tới, mà lại, muốn ra ngoài thanh Hà Phượng trừ bỏ tống gia đặc biệt con đường bên ngoài, liền nhất định phải thông qua, Chân Bảo Các, đầu kia nhị giai phi trùng chính là thuộc về Chân Bảo Các. Kỳ Trần, tự nhiên cũng là sớm liền đã cùng Chân Bảo Các hẹn trước tốt nửa năm về sau danh nghịch. Kỳ Đạo Hữu, nhìn thấy Đồ Tệ khuôn mặt Trần Kỳ dậm chân tiến vào trong phòng, một tên đầu tóc hoa râm già trên 80 tuổi lão giả, cũng từ trên ghế nằm ngồi dậy. Tề Trường Quý, thấy thế, Trần Kỳ cũng theo đó lên tiếng chào. Thế nào, Đạo Hữu vẫn là bản phụ. Tề Trường Quý ngồi dậy, chỉ vào một gian phòng nhỏ, hỏi: "Ta thế nhưng là trông mà thèm Đạo Hữu phụ lục đã lâu a." Tây trưởng quý trêu gẹo không phải, mộ gia tới đây không bán phù lục chẳng lẽ lại còn bán đan dược. Đô tệ mặt Trần Kỷ, đủ gầm thánh áp. Đó đường, dừng trả. Tây trưởng quý hướng về phía một bên nói một tiếng, quay đầu đối Trần Kỷ nói: "Ngươi, Kỳ đạo hữu." Tây trưởng quý đưa cánh tay đón lấy, đem Trần Kỷ đưa vào một gian mật thất. Đạo hữu chớ trách, tiểu lão nhi ta tự nhiên là tin được đạo hữu, chỉ là, trước khi giao dịch trước kiểm hàng, chính là chân bảo các hơn ngàn năm quy củ, không thể phá. Tây trưởng quý nói đùa không phải, đương nhiên muốn theo quy củ tới. Một mực để Trần Kỷ rất có hảo cảm chính là, ngược lại là chân bảo cát, loại này đại phần bại hài độ phục vụ tốt hơn rất nhiều. Trần Kỷ đưa tay vung ra một xấp, tu khí phủ, để lên bàn, cho Tế trưởng Quý đẩy đi qua. Cái đỉnh cái thượng phẩm, phẩm tướng cũng là cực giai. Tế trưởng Quý nhặt lên phù lục, trong châm ngoẵng, trong mắt toát ra tầng tầng lu quang, một chương một chương cẩn thận kiểm tra Trần Kỷ phù lục. Trần Kỷ thấy thế, cũng không mở miệng quấy rầy, mà là cầm lấy nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn xem cái này chén nước trà, Trần Kỷ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười, trăm mối cảm xúc luân mang. 3 năm trước đây, Trần Kỷ nhìn thấy tại Thanh Minh các lần thứ nhất nhìn thấy loại này linh trà, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Về sau đi bắt sáo cát, làm ăn, trước khi đi còn mau đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sợ lọ hay dọn, dù sao chân mỗi cũng là tịt. Hiện tại, Trần Kỷ trong động phủ đã phòng linh trà, cái này đồ vật đối với Trần Kỷ mà nói, chỉ có thể coi là được là bình thường sinh hoạt phẩm mà thôi. Tốt, tốt, thật sự là tốt. Tế trưởng Quý lúc này rõ ràng là kiểm hàng xong xuôi, đục ngầu trong hai mắt chăm chú nhìn Trần Kỷ phụ lục, sợ hãi thán nói: "Đạo hữu đồ này, thật sự là tốt, tiểu lão nhi ta làm nghề này nhiều năm như vậy, phẩm tướng tốt như vậy, tu khí phù, thật sự là ít gặp." Nhất giai phù lục vốn là lấy pháp thuật phù lục làm chủ, tu khí phù vốn là hiếm thấy phẩm tướng có thể tốt đến loại trình độ này, tiểu lão nhi vẫn là, là lần đầu gặp. Mỗi một chương đều là chỉ cái một tia, liền có thể coi là cực phẩm. Được rồi, Tể trưởng Quỷ, ta mỗi tới một lần, ngươi liền khen một lần, ngươi không đỏ mặt ta đều khẹn thủng. Đô Tể mặt Trần Kỷ không khỏi khẹ miệng giật một cái, nói: "Bất quá, Tể trưởng Quỷ nói thật đúng là không tệ, nếu không phải thần niệm hạn chế, hiện tại Trần Kỷ sắp thực có thể chế vẽ ra cực phẩm tụ khí phủ. Ta cũng không phải nói đùa, Đạo Hữu, ngươi cái này phụ lục trình độ, đến ta chân bảo các làm thượng chủ phụ sư, ta cam đoan, Đạo Hữu kiếm so dạng này mỗi tháng thanh hàng kiếm được nhiều." Tề trưởng quý thẳng tắp nhìn chằm chằm chân kỷ, phảng phất phát hiện bảo vật gì đồng dạng. Thật khó có thể tin, đạo hữu, tu khí phủ, tạo nghệ sẽ có như vậy tiêu chuẩn, phù lục một đạo, thế nhưng là công nhận dễ học khó tinh. Kỳ mỗi người nhàn hạ đã quen, đa tạ Tề trưởng quý hảo ý, thường chú phụ sư thôi được rồi. Chân kỷ vừa chấp tay, mang theo ấy này nói: "Tu ta đã như vậy, cũng không miễn cưỡng đạo hữu." Tề trưởng quý lắc đầu, vung tay lên, trên bàn liền nhiều một đống nhỏ linh thạch, có chút đáng tiếc nói ra: "Đã như vậy, cũng không miễn cưỡng đạo hữu, cái này linh thạch, kỳ đạo hữu tất kỹ, đều là dựa theo giá cao nhất đưa cho ngươi." lần sau nhất định nhớ kỹ lại đến. Thu hồi linh thạch, Trần Kỳ cũng không xoay người rời đi, mà là đối Tế trưởng Quỷ nói ra: "Tế trưởng Quỷ, còn nhớ được lần ta đến hỏi ngươi liên quan tới Phi Chu danh nghịch vấn đề?" Chương 67: Thi khôi sâu mệnh. Chương 67: Thi khôi sâu mệnh. Đạo Hữu yên tâm, danh sách đã ghi chép lên Đạo Hữu danh tự. Ước chừng hơn 5 tháng sau, kia Hỗn Nguyên Phi Chu liền muốn đến Thanh Hà Phượng. Đến lúc đó, Đạo Hữu liền có thể theo Phi Chu cùng một chỗ, ly khai Thanh Hà Phượng." Tế trưởng Quỷ vừa chấp tay, nói: "Tế trưởng Quỷ không phải là ta không tiến nhiệm quý thương hội, mà là gần nhất ngài hẳn là cũng biết rõ, trong phường thị loạn thành hỗn loạn, ta liền sợ có chút ngoài ý muốn, Trần Kỷ lộ thể mặt, sắc mặt có chút xoắn xuýt, không có nói rõ, nhưng lại ý tứ cũng là hết sức rõ ràng, chính là sợ Thanh Hà phường loạn tướng có thể hay không ảnh hưởng phi chu kế hoạch. Đạo Hữu yên tâm, nói câu đại nghịch bất đạo, chỉ cần không phải Thiên Nguyên thượng tông kim đan chân nhân xảy ra vấn đề gì, hồn nguyên phi chu kế hoạch hành trình liền sẽ không sửa đổi. Đạo Hữu liền đem tâm đặt ở trong bụng, lặng lặng chờ lấy liền có thể. Tề trưởng quỹ ngữ khí bỗng nhiên tiến tưởng, kiêu ngạo mà nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, đồ thẻ mặt Trần Kỷ trong lòng đại định, ngược lại nói ra, "Lam phiên tệ trưởng quỹ, ta lần này đến đây, còn chuẩn bị mua kiện pháp khí chứa đồ, trưởng quỹ nhưng có cái gì để cự? Trần Kỷ tử, chân bảo cát, ly khai, không, có gì ngoài một cái, trữ vật giới chỉ, bên ngoài, hắn còn ngoài định mức mua hai loại phụ lục chuẩn thừa, theo thứ tự là nhất, giai, phong nhận, bảo viêm, đều là tương đối phổ thông pháp thuật phụ lục." Theo lúc này Trần Kỷ, Kim Quan phủ, lại thành, Trần Kỷ chuẩn bị tạm thời đình trệ, Kim Quan phủ, chế bức tranh. Trong tay tổn dư đầy đủ chính mình dùng, không có gì ngoài cần thiết, tụ khí phủ, chế hỏa tác là nguồn kinh tế bên ngoài. Trần Kỷ chuẩn bị ngoài định mức chi lại một điểm thần niệm cho hai loại pháp thuật phù lục. Làm một tên phù sư, phất tay mười mấy cái phù lục đập tới cảm giác, Trần Kỷ còn không có thể nghi ngờ qua, đây chính là phù sư lớn nhất thoải mái điểm. Cứ việc không thể không hạn chế ném ra bên ngoài, nhưng là lấy Trần Kỷ thần niệm dự trữ, một hơi ném hắn 23-30 cái, vấn đề không lớn. Mà lại, mặc dù phù lục hiệu quả không bằng chính mình pháp thuật, nhưng là lượng nhiều chất biến, thêm một loại thủ đoạn, tóm lại là tốt. Trẫm giải học, không nóng này. Không có gì ngoài hai loại phù lục chuẩn thừa, cộng thêm một cái dung lượng cực nhỏ chứa vật giới chỉ, tồn chứa không gian chỉ có ước chừng một phương cái bàn lớn như vậy. Cộng lại, tổng cộng vẫn là hao tốn Trần Kỷ hơn 50 quả trúng phẩm linh thạch, chợt vẹn hơn 2 tháng thu nhập. Pháp khí chứa đồ, thật sự là quá đắt. Nếu không phải là Trần Kỷ quá nhiều đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ hai tùy thân mang theo lúc tiết lộ khí tức, bị người ngẫu nhiên phát hiện, xuất hiện chút không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Kỷ là quả quyết không có khả năng tại giai đoạn này mua một kiện pháp khí chứa đồ, cái này đồ vật, thuần túy dạy hoa chiến đẫm. Có cái này linh thạch, mua chút cái gì không tốt. Lắc đầu. Mưa lạnh, Trần Kỷ cũng thuận thế chậm rãi bước đi trên đường. Bởi vì phường thị gần nhất là tượng, bày quầy bán hàng tu sĩ đều rất ít đi, chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy cái. Trần Kỷ từ đó đi qua, xem nửa ngày cũng không có gì chính mình cần đồ vật, cho dù là có chút pháp khí, phổ biến cũng đều là nhất giai hạ phẩm trung phẩm. Bây giờ Trần Kỷ căn bản nhìn không lên loại này đồ vật. Đặt tại 3 năm trước đây, sợ không phải ta muốn thèm xấu. Lắc đầu, tự giễu một tiếng, Trần Kỷ về hướng trong nhà. Bạch Vũ. Cuối ngã tư đường, Trần Kỷ đổi về chính mình lúc đầu khuôn mặt, xa xa nhìn lại, nhìn đứng ở chính mình cửa nhà, đi qua đi lại thân ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người này, Trần Kỷ nhận biết Lúc ấy Trần Kỷ còn từ trên người hắn lựa, không phải, cầm 3000 linh thạch thủ lao đi ngủ. Lúc ấy tại Phát Kiếu Sơn, người này hại thuốc, bị nhất gia đình Phong yêu thú truy kích, gặp chính mình cùng Sở Khiếu Thiên một bọn người. Cuối cùng, Trần Kỷ thông qua tu khí phù, tạo thành pháp lực ba động, đem chính mình, tiểu canh kim kiếm chỉ, ngụy trang thành cực phẩm kim chỉ phù, cứu được hắn một mạng. Bởi vì 3 ngày trước sự kiện kia, Trần Kỷ đem tất cả văn tử thiên nhãn đều thu vào phòng ngựa ngoài ý mến. Lúc này chỉ có thể dựa vào xuất chúng ngũ giác xa xa nhìn qua, hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu một cái, xác thực không nhìn lầm. Chính là Bạch Vũ Hắn sao lại tới đây, mà lại, hắn giống như càng chọc. Lần trước nhìn thấy lúc, hắn vẫn là hoài đầu, hiện tại đã hoàn toàn là đầu chọc đối với tu sĩ mà nói, tốc vấn đề, bình thường tới nói tính không lên vấn đề lớn, pháp lực làm dịu, thường thường đều có thể có một đầu hoàn mỹ mái tóc. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Thí dụ như, Vũ chân tóc trắng phơ ảm đạm u quang, tiểu tụy lộn xộn, chính là mệnh số thân hụt biểu hiện, không phải là pháp lực có thể cứu lại được. Mà, như Bạch Vũ như vậy trực tiếp đầu trọng, khẳng định là cùng một loại nào đó, sinh mệnh, trên nhân tố có quan hệ. Thế nào, có cố tử khí? Dùng, Trường Xuân Công, tinh tế cảm ứng xuống. Trần Kỷ vậy mà cảm giác được, Bạch Vũ trên người có cỗ tử khí, không khỏi nhíu mày. Bất quá, Trần Kỷ vẫn là sai bước, đi tới, đồng thời hỏi, "Bạch đạo hữu, ngươi đây là tại chỗ ta. Đạo hữu, ngươi có thể tính trở về." Bạch Vũ nghe được Trần Kỷ thanh âm, xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trần Kỷ lông mày càng thêm nhăn lại, hắn không quá lý giải Bạch Vũ ý tứ, nhưng cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt ở ngoài cửa. "Vào nhà nói đi." Nói xong, Trần Kỷ mở cửa lớn ra, mang theo Bạch Vũ đi vào phòng khách, châm dâng trà nước, sau đó hỏi, "Đạo hữu có việc?" Không dối gạt đạo hữu, Bạch Mộ sát thực có việc muốn nhờ. Bạch Vũ sắc mặt chợt xanh chợt tím, phản phất tại xoắn xuýt cái gì. Bạch Đạo Hữu không ngại trước tiên nói một chút nhịn. Trần Kỷ nói lặp lờ nước đôi, không có đáp ứng ý tứ. Cùng thể viện sơn khác biệt, Trần Kỷ cùng Bạch Vũ không có gì giao tình, không có khả năng bởi vì hắn gánh cái gì phong hiểm, hoặc là bỏ ra cái giá gì. Hai người bất quá là gặp mặt một lần, nghiêm mật tính toán ra, Trần Kỷ vẫn là Bạch Vũ ân nhân cứu mạng. Bạch Vũ sắc mặt càng lạ xoắn xuýt, ngược lại đại biểu cho sợ cầu sự tình khả năng càng thêm khó khăn, Trần Kỷ đáp ứng khả năng cũng liền càng nhỏ. Bạch Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục sắc mặt xoắn xuýt, một bộ rễ rựa dáng vẻ. Trần Kỳ cũng lời thúc dục, cầm lấy nước trà, nhấp một miếng. "Đông Dương." Bạch Vũ đột nhiên đứng người lên, cho Trần Kỳ bái. "Câu Chân Đạo hữu cứu ta đạo lư một mạng." Bạch Mộ, Bạch Mộ có thể nỗ lực bất kỳ giá nào. Trần Kỳ một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, mặc dù không biết rõ vì cái gì, vẫn là vội vàng đỡ dậy Bạch Vũ. "Đạo hữu, ngươi trước tinh tế nói đến, trước hết để cho ta nghe xong, Trần Mộ mới quyết định, ngươi dạng này không đầu không đôi, ta cũng không tốt đáp ứng đạo hữu không phải. Huống chi, Trần Mộ cũng sẽ bức tranh đã phá nát phủ lục, nơi nào có cái gì cứu người bản lĩnh. Vâng vâng vâng, là ta sốt ruột." Bạch Vũ liên tục gắt đầu, đuổi đội vàng nói: "Làm phiền đạo hữu nghe ta nói đi. Ta cùng ta đạo lư hai người, lúc đầu đều là Lãng Ngô Đồng Sơn trang đệ tử, một lần nào đó ra ngoài tông môn nhiệm vụ, trong một tên tà tu, kia tà tu khống chế vài đầu cứng thi, hung hãn dị thường. Ta hai người liều chết đánh cược một lần, cuối cùng thành công chạy trốn. Chỉ là, Yên Nhi tại đấu pháp bên trong, thụ thi độc, hôn mê bất tỉnh. Hồi đến sơn trang về sau, thi độc tái phát, Yên Nhi cơ hồ biến thành thi khô, trưởng lão nhóm quyết định phải nổ cỏ tận gốc. Ta tự nhiên không chịu, sau đó, tại thời ta từ đó hòa giải dưới, ta thành công mang theo Yên Nhi chạy ra." Về sau, cứ phi chu tới đây vắng vẻ chi địa. Trước khi đi, thầy ta cho ta một kế đan vương, có thể cứu Yên Nhi, trong đó chủ tải, hoàn hồn thảo, phát cứu sơn vừa lúc liên có. Ta vốn cho rằng hết thảy đều sẽ tốt, chỉ là, nói tới chỗ này, Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại, sau đó phù phù một tiếng, quỳ xuống, cầu đạo hữu cứu ta đạo lữ một mạng. A, chỉ là cái gì, ngươi ngược lại là nói a, Trần Kỷ nhìn xem quỳ trên mặt đất đã giọng nghẹn ngào Bạch Vũ, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Chương 68. Nô đồng 72 quẻ. Chương 68. Nô đồng 72 quẻ. Cầu đạo hữu ta đạo lư một mạng. Nghe vậy, Trần Kỷ nhìn xem đột ngột quỳ xuống Bạch Vũ, không khỏi sửng sở, vội vàng đứng dậy đỡ dậy Bạch Vũ. "Đạo Hữu làm sao đến mức đây, mau mau xin đứng lên." Mà lại, ta liền chỉ biết bức tranh đã phá nát phù lục, nào có cái gì cứu người phương pháp, Đạo Hữu chẳng lẽ tìm nhầm người? Trần Kỷ một bên đỡ dậy Bạch Vũ, một bên không khỏi nhíu mày, trong lòng tính toán. Người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chính mình vẽ bùa vẫn được, nơi nào sẽ cứu người nào? Không phải là, chẳng lẽ muốn vay tiền a? Mấy cái tiền không cần thiết tình cảnh lớn như vậy a? Mạch Vũ bị Trần Kỷ đỡ lên, ngồi trên ghế, cùng Trần Kỷ cách bàn mà trông, ngự khí buồn bã. Kỳ thật, ta cũng không biết, thế nhưng là quẻ tượng biểu hiện, chính là đạo hữu mới có thể cứu ta đạo lư. Quẻ tượng? Trần Kỷ càng thêm ngẫm, cái này đồ vật, tại Trần Kỷ trí nhớ kiếp trước bên trong, thường thường đều là cùng một chút không tốt lắm đồ vật liên quan. Bất quá, ở phương thế giới này, xem bóy, quan tinh, nhưng đều là thật tồn tại đồ vật, đều là tu tiên bách nghệ một trong. Tất cả đều là có thể thẳng thông thiên độ lại đạo. Mà lại, truyền thừa cực độ thưa thớt, cho dù là tại bách nghệ bên trong, cũng là là thưa thớt nhất tồn tại. Thậm chí càng nghĩ tại, trần pháp Chưa được, không rối gạt Đạo Hữu, Bạch Mộ đến tử, nô đồng Sơn Trang, chính là lấy nô đồng 72 quẻ mà nghe tiếng. Năm đó tại nô đồng Sơn Trang, ta cũng coi là hạch tâm chân truyền một trong, học dĩ nhiên chính là nô đồng 72 quẻ. Bạch Vũ lúc này cảm xúc cũng áp chế xuống, điều chỉnh tốt, êm hai nói, nói cách khác, kỳ thật, Đạo Hữu là một tên quái sư. Trần Kỷ cau mày hỏi, kia, Đạo Hữu luyện đan sư thân phận, Bạch Mộ làm sao được tính là luyện đan sư a, đi vào Thanh Hà phường về sau, vì cứu chữa Bạch Mộ đạo lư, Lâm Thời bắt đầu học tập luyện đan chi thức. Băng nhỏ thời gian 10 năm mới vẹn vẹn học xong, Ngưng Lộ Hoàn, một loại đan dược chế pháp miễn cưỡng duy trì sinh hoạt thôi, cũng chỉ có tại Thanh Hà Phường mới có thể được người xưng một câu đan sư thôi. Nghe vậy, Trần Kỷ Long mày càng thêm cau chặt, tiếp tục hỏi. Lại tính đạo hữu nói đều là thật. Mặc dù Trần Mộ không thông, xem bó, một đạo cũng biết rõ, nếu muốn mở quẻ, đến hắn quẻ tượng chỉ dẫn, tối thiểu nhất cũng phải có. Nhân quả, liên quan đi. Hai người chúng ta, nơi nào có nhân quả gì, chẳng lẽ lại Thanh Hà Phường biển người mênh mông ngẫu nhiên điểm tới ta? Hơn nữa, còn là vấn đề kia. Trần Mỗ Nguyệt sẽ trị bức tranh đã phá nát phù lục, nơi nào có chữa bệnh gì cứu người bản lĩnh. Cái gì Ngô Đồng Sơn Trang? Cương thị, Ngô Đồng 72 quẻ, Trần Kỳ chỉ cảm thấy rối bời, một đoàn dây rối. Chính mình lúc ấy chỉ là đi phát cứu sơn một chuyến, tiện tay cứu được cái bị yêu thú đuổi theo người, liền muốn kéo ra như thế một đống đồ vật nhân quả. Hắn ghét nhất chính là phiền phức. Mà lại, chính mình còn chỉ là tại phía ngoài nhất, bắt chút con muỗi ấy, luyện tập, khế độ thuận, mà tôi, chính mình cũng không phải cái gì thoại bản tiểu thuyết nhân vật chính, tùy tiện làm chút gì, liền muốn gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cho dù là kẻ rầm đều hận không thể gây nên hài kiếu. Phát chú sơn, bên ngoài, yêu hổ đuổi theo, nhân quả. Từng cái tử từ mấu chốt tại Trần Kỷ trong đầu hiện lên, Trần Kỷ suy nghĩ phun trào, đem nó sâu chui về sau. Đột nhiên, Trần Kỷ không chần chờ chút nào, trên mặt chợt mắt tròn xoe, trong lòng sắt ý phun trào, trong chốc nhoáng trước mặt ngân mang lóe lên. Cái kia thanh không vỏ không chơi màu bạc phi kiếm, lúc này đã nằm ngang ở Bạch Vũ cần cổ. Trần Kỷ hùng hậu pháp lực kích phát dưới, tùy ý phun ra nuốt vào kiếm mang, thậm chí tại Bạch Vũ cần cổ, ẩn ẩn cắt ra một đạo vết máu. Người tình toàn ta. Trần Kỷ một thân sát ý không che giấu chút nào, hắn lúc này rốt cục hiểu rõ ra Nếu như Bạch Vũ nói là sự thật nói, vậy lần trước hắn bị cái gọi là yêu hồ đội theo, vừa lúc gặp được chính mình, chính mình tự hắn, rất có thể chính là hắn thông qua cái gọi là nô đồng 72 quẻ, tính toán tới kết quả. Thu thiệt chính mình kiếm lời 3000 linh thạch còn dính dính tự hỷ. Trần Kỷ gấp nhất, sợ nhất chính là những ngày đồ vật, chính mình làm việc luôn luôn vững vàng, hận không thể mỗi sự kiện đều canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Chỉ cầu một cái có thể yên lặng tu tiên an ổn hoàn cảnh. Chỉ là, nếu như Trần Kỷ phỏng đoán không sai, xem bóy, loại này đồ vật đã là trong cõi u minh, mệnh số liên quan. Ở đâu là một chút cẩn thận liền có thể phòng ngừa. Đạo Hữu đừng muốn tức giận, trước hết nghe ta một lời. Bạch Vũ cảm thụ được cần cổ rất ý, không khỏi khẽ miệng giật một cái, hắn đoán được Trần Kỷ biết được sẽ có phản ứng, lại không nghĩ rằng Trần Kỷ phản ứng như vậy kịch liệt. Rõ ràng là chính mình như thật nói sai cái gì, liền làm xong đem chính mình triệt để lưu lại ý nghĩ. Hắn đã tới đây, tự nhiên làm xong cùng Trần Kỷ ngã bại chuẩn bị. Dù sao, hắn là đi cầu người hỗ trợ, không phải là khúc chết, nguyên nhân duyên rơi, tự nhiên muốn cùng Trần Kỷ giảng cái rõ ràng mới được. Đạo Hữu đừng muốn tức giận, Bạch Mộ sát thực không phải là cố ý tính toán Đạo Hữu chỉ là quẻ tượng sinh môn ứng tại cái hướng kia. Bạch Mỗ chỉ là thuận đông nam một một chạy, liền gặp Đạo Hữu. Bạch Mỗ đến, tuyệt lộ, quẻ, chỉ có thể cầu sinh môn, ở trước đó cũng không cùng Đạo Hữu nhận biết, nhiễm những quả, làm sao lại tính toán đến Đạo Hữu chiến đấu? Chỉ là cầu đường sống thôi. Nghe vậy, chân khí đè xuống trong lòng cảm xúc, chỉ là trong mắt sát ý không giảm, cũng chưa đem phi kiếm triệu hồi. Việc đã đến nước này, Bạch Đạo Hữu không ngại tinh tế nói đến. Bạch Mỗ chỗ làm quẻ là, tuyệt lộ, quẻ, đứng hàng, lô đồng 72 quẻ, hạ quẻ thứ 3, có tuyệt lộ phụng sinh chi ý. Lên quẻ có thể cầu sinh môn cũng là Ngô Đồng Sơn trang nhập môn thứ nhất quẻ, phản quẻ dư sở thuộc, trước cầu sinh, lại cổ quẻ. Bạch Mỗ học nghệ không tinh, ngay lúc đó quẻ tượng chỉ chỉ ra phía đông nam vị, ta liền một mực hướng đông nam chạy tới, cuối cùng gặp Đạo Hữu, nhận được Đạo Hữu cứu, vạn phần cảm tạ. Bạch Vũ cảm thụ được Trần Kỷ lớn lao sát ý, còn có cần cổ một vòng lệnh, giải thích nói: "Lần kia lên núi, mục đích của ta vốn là một gốc Hoàn Hồn thảo. Lấy 5 cây Hoàn Hồn thảo là chủ liệu, ta vốn muốn luyện chế một lò Hoàn Hồn đan, áp chế vợ ta thi độc. Theo lý thuyết, sang năm ta hẳn là liền có thể hái được cuối cùng một gốc, khai lò luyện dược. Chỉ là Cái này Thanh Hà Phượng, tu nguyên đại trận, đột nhiên phá, trong nhà, cách linh cấm chế cũng biến mất theo. Ta vợ chúng thi độc, hóa thành bán thi khô, không có cách linh cấm chế, thiên địa bên trong tự nhiên linh lực, tại ta vợ mà nói, chính là sắc bén nhất đao, không ngừng tận cắt ở trên người. Ngày ngày lang chỉ thống khổ, hàng đêm giấc thị thân nuôi khổ, nàng vốn là sinh mệnh hấp hối, sợ không phải kiên trì không đến sáng năm. Ta dựa vào cái này lên quẻ. Kia dựa theo đạo hữu bây giờ ý tứ, chẳng lẽ lần này đạo hữu thành đạo lư nổi lên quẻ, sinh môn lại ứng tại trên người của ta. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi phản hỏi. Đúng là như thế. Bạch Vũ đáp: Trần Mộ đã lặp lại mấy lần, ta sẽ chỉ bức tranh đã phá nát phủ lục, không có cái gì trị bệnh cứu người bản lĩnh. Đạo Hưu khát mời Cao Min đi. Huống chi, thi độc, một tử, Trần Mộ cũng là nghe đến đại biến sắp, nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Mộ đạo độ, cũng muốn hủy. Trần Kỷ lạnh giọng cự tuyệt nói, lần trước bị tính kế, Trần Kỷ có thể nói là học nghệ không tinh, không thông mệnh số, bị bại vũ xem bói, lên quẻ, tính toán một đạo đương nhiên, từ Trần Kỷ góc độ mà nói, không lỗ, dù sao được không 3000 linh thạch, chỉ là, hắn thực sự phiền chán loại chuyện này vượt qua trượng không cảm giác. Lần này chủ động đi tham dự loại chuyện này Tự nhiên là tuyệt đối không thể nào, Bạch Vũ cùng hắn đạo lữ phu thê tình thâm, Trần Kỷ cảm giác sâu sắc bội phục, có thể loại phiền toái này sự tình, có thể ít tham dự vẫn là ít tham dự. Nhờ một sự không bằng tỉnh một chuyện, không cần thiết gây chính mình một đống quân tao. Đạo Hữu, Bạch Mộ Nguyệt mặc dù học nghệ không tinh, bây giờ tu vi càng là rất xuống luyện khí 4 tầng, có thể năm đó chung quy là Ngô Đồng Sơn trang thân truyền, đối với mình quả tượng, vẫn còn có chút tự tin. Chỉ cần Đạo Hữu chịu đi nhìn lên một cái, vô luận kết quả như thế nào, Bạch Mộ 17 ngưng lộ đan dâng lên, một bình 20 quả. Về phần vấn đề an toàn, nếu là Đạo Hữu không yên tâm, cái này phi kiếm có thể một mực nằm ngang ở Bạch Mộ căn cổ. Chỉ câu đạo hữu, một cứu ta vợ. Chương 69. Khâu Vinh. Chương 69. Khâu Vinh. Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là đáp ứng theo Bạch Vũ đi hắn động phủ xem xét. Trần Kỷ vốn là tất nhiên không có khả năng đáp ứng loại chuyện như vậy. Nhưng là, ta vừa rồi hấp thu cái gì? Ngay tại vừa mới hai người nói chuyện khoảng cách, Trần Kỷ, Trường Xuân Công, đột nhiên tự phát vận hành, từ Bạch Vũ trên thân hấp thu không biết rõ cái gì đồ vật, dung nhập pháp lực của mình. Bạch Vũ trên người kia đồ vật, cực kỳ yếu ớt, phản phất chỉ là bám vào một chút xíu. Sau đó chính mình liền đối loại kia đồ vật, ẩn ẩn truyền đến một loại dục vọng, hận không thể đem nó tốt vệ. Từ khí, Cường thi. Chân Kỷ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng là có chút suy đoán, loại kia chẳng ợp, Từ khí, đồ vật, có lẽ cùng Cường thi có quan hệ. Cho nên, hắn mới chịu đáp ứng Bạch Vũ thỉnh cầu. Trên đường, Chân Kỷ nhìn xem Bạch Vũ đầu chọc không khỏi nhíu mày. "Đạo Hữu, ngươi tốt này, chẳng lẽ?" Đạo Hữu đoán không tệ, đúng là lên quẻ quá nhiều, đã thương mệnh bạn. Nghe vậy, Chân Kỷ cũng không có lên tiếng nữa. Trần Kỷ sớm đã không phải cái kia tu tiên tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu, một chút cơ sở tu tiên tuẩn thức, hắn rõ ràng, thậm chí là vào ngày thường bên trong tận lực đền bù nguyên thân phương diện này không đủ, đại lượng đọc tư liệu, phàm là, xem bối, quan tinh, có liên quan pháp thuật công pháp, đều là thiết thiên bí mật, lại nhận phản phệ, tổn thương mệnh số. Mà, mệnh số căn bản có chỗ tổn thương lời nói, thường thường bên ngoài hiển hóa, liền ứng tại tóc. Đạo hữu, mời. Bước chân lao vụn vụt ở giữa, hai người đã đến Bạch Vũ đạo phủ. Tại cửa ra vào, Bạch Vũ đưa tay đón lấy, đem Trần Kỷ mời đi vào. Lúc này, Trần Kỷ dấu ở trong tay nào tay Xét trận phụ lục, một thân pháp lực cũng là kích động đến nay, mặc dù đã xác định ra bên trong Bạch Vũ nói 89 phần 10 nên là thật, nhưng là Trần Kỷ vẫn là 10 phần xem chừng. Xem chừng chạy đến viện nghiên huyền. Đương nhiên, chân khí lớn nhất lực lượng vẫn là viên mãn, chỉnh độ, pháp thuật bình chứng, mỗi giờ mỗi khắc tại tự động kích ra để phòng lấy hết thẻ có khả năng ngoài ý muốn. Tầng hầm. Thuần Bạch Vũ chỉ dẫn, Trần Kỷ cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, tiến vào nhà hắn tầng hầm. Cảm giác này, theo Trần Kỷ tiến vào Bạch Vũ tầng hầm, trong lúc đó, Trần Kỷ đột nhiên có loại khát vọng, cảm giác xuất hiện, phảng phất là có cái gì Mị vị, ngay tại phía dưới. Cùng vừa rồi điều này không khỏi làm hắn nhíu mày. Cung chân kỵ trống rỗng dưới mặt đất quảng trường khác biệt, Bạch Vũ nhà cái phòng dưới đất này, rõ ràng là tỉ mị quản lý qua đương nhiên, hiệu dụng cũng không đồng dạng. Chân kỵ chỉ là tìm một cái không bị quá dễ dàng cảm giác thường ngày tu hành địa phương, mà ở trong đó, thế nhưng lại tồn phóng một đầu, bán thi khôi, càng ngày càng mạnh. Theo Trần Kỵ bước chân càng thấu triệt, loại kia tùy tâm nảy sản xuất, khát vọng cảm giác càng thêm mấy liền. Trường Xuân công, loại cảm giác này Trần Kỵ không phải lần đầu tiên xuất hiện, hắn có thể rất xác định là bởi vì Trường Xuân công, nguyên nhân. Sớm tại trước đây Trần Kỷ thu hoạch được viên kia chứng trùng lúc, chứng trùng lần thứ nhất lộ ra bản tướng về sau, Trần Kỷ liền từng có loại cảm giác này. Lúc ấy hắn liền có một loại muốn đem kia chứng trùng luyện hóa xúc động. Lần này, cùng lần trước đồng dạng, chỉ bất quá, chính mình khát vọng so với lần trước càng mạnh. Cái này Trường Xuân công đến cùng là công pháp gì? Làm sao như vậy để cho người ta, như gió xuân ấm áp, danh tự sẽ như vậy ta tính. Bước chân dừng lại, Trần Kỷ đáy lòng kiêu cố, khát vọng, cảm giác cũng tới đến mạnh nhất. Lúc này, Bạch Vũ bên cạnh, Trần Kỷ trước mặt, chính bảy bịn một bộ băng tinh quan quế. Chính là nó. Trần Kỷ kiêu cố Khát vọng, mục tiêu chính là đối quan tài bên trong người. Không đúng, đã nói không lên tiếng người. Răng nanh, lông mờ, mắt đỏ, ngón tay. Vô số chi tiết đều tại chứng minh, đó cũng không phải người, mà là một động, thi cương hay là thi thôi. Chỉ bất quá, xác thực như là Bạch Vũ nói, cái này thi cương sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt, một bộn lên tàn trong gió sắp dập tắt dáng vẻ. Tiên Nhi, một tiếng tình ý nồng đậm xưng hô, Bạch Vũ nâng lên kia mộc đẩy lông mờ tay, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cứ việc Trần Kỷ biết rõ, tại Bạch Vũ trong mắt, trước mặt cái này thi cương, là chúng động trước đó dáng vẻ vẫn là nhìn Trần Kỷ có chút tắc hẳn. Đệ đạo Hữu chê cười. Sau đó, Bạch Vũ quay đầu mang theo ấy này nói, "Không sao, đạo hữu phu thê tình thâm, ngược lại là để cho ta cái này đàn ông độc thân cực kỳ hâm mộ đến từ điểm." Chỉ là, Trần Mộ vẫn là không biết, đạo hữu quẻ tượng cái gọi là sinh môn tại ta, đến tột cùng là ý gì. Kỳ thật, Trần Kỷ đã ẩn ẩn có chút cảm giác, khả năng mấu chốt của vấn đề chính là mình, Trường Xuân công. Nhưng là, Trần Kỷ cũng không quá nguyện ý bại lộ chính mình sở tu hành công pháp chỗ đặc biệt. Công pháp bí ẩn, tại Trần Kỷ mà nói, quá là quan trọng, Trường Xuân công thậm chí nhưng nói là Trần Kỷ hiện tại không có gì ngoài vô tự thưa, bên ngoài bí mật lớn nhất. Lời tuy như thế, bất quá, này lại sẽ không cũng là ta cơ duyên. Ý nghĩ theo Trần Kỷ tỉnh tỉnh, hắn hiện tại nên xoay người rời đi. Thế nhưng là, Trường Xuân Công mang đến cho hắn loại kia dục vọng, lại thúc làm lấy hắn, hy vọng hắn hướng về phía trước đi làm thứ gì. Cái loại cảm giác này chính là, cốt này cương thi trong thân thể, phản phất có cái gì đối với mình rất trọng yếu đồ vật đồng dạng đây cũng là vì cái gì Trần Kỷ còn lưu tại nơi này nguyên nhân. Đạo hữu, kỳ thật ta cũng không biết. Chính như Đạo Hữu nói, mọi người tuần biết rõ bạn là một tên phù sư, ta cũng không biết rõ vì cái gì Quẻ Tượng sẽ chỉ hướng Đạo Hữu. Không dối gạt Đạo Hữu, ta đối với mình Quẻ Tượng cũng là hoài nghi. Ta xác thực không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ngựa chết coi như sống mà đi. Chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta, cho dù là nô đồng 70 hai quẻ, truyền thừa, ta đều có thể đưa cho Đạo Hữu. Ta đã là Ngô Đồng Sơn trang ký đồ, tại ta mà nói, chỉ cần Nghiên Nhi không có việc gì, ta có thể từ bỏ hết thảy. Bạch Vũ đối chân kỳ, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết. Hồi lâu im lặng về sau, chân kỳ mới quay đầu hỏi: Đạo Hưu có thể hay không sốc lên qua tải. Trần Kỷ lông mày càng thêm nhăn lại, để hắn cải biến ý nghĩ, cũng không phải là Bạch Vũ lời hứa, cuối cùng, vẫn là đáy lòng kia cố từ từ, trường xuân công, xúc động. Lần trước, là bởi vì kia trứng trùng sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, cho nên ta sẽ ẩn ẩn có một loại luyện hóa xúc động. Sinh mệnh lực. Lần này, cái này thi cương. Nghe vậy, Bạch Vũ nhìn xem Trần Kỷ, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được. Theo Bạch Vũ chắp tay trước ngực hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong niệm chú, đương nhiên một chỉ. Kia băng tinh quan quét nắp qua tải, đương nhiên sốt lên. Nhất giai cực phẩm pháp khí. Cảm tụ được quan tài bên trên truyền đến hùng hậu pháp lực ba động, Trần Kỷ không khỏi trong lòng hơi rung động, đây là Trần Kỷ lần thứ nhất nhìn thấy cực phẩm pháp khí. Lại là một tôn quan tài, rõ ràng có một loại nào đó đặc biệt hiệu dụng. Nghĩ đến hẳn là định chế mà thành. Theo nắp quan tài xốc lên, trong chốc lát, xung quanh linh khí tuôn ra, vô số tử khí, lan tràn ra phía ngoài, còn mang theo trận trận sát tối, để Trần Kỷ không khỏi tao muối một cái. Cái này quan tài mở ra thời gian không thể quá dài, nếu không, thi độc có thể sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Cái này quan tài là chuyên môn dùng để áp chế thi độc. Không giối gạt đạo hữu. Nếu không phải bởi ta cho ta kiện pháp khí này, Yên Nhi sợ không phải đã triệt để hóa thành cương thi. Lúc này linh trí vẫn còn tồn tại, liền còn có hoàn hồn cơ hội, ta cũng liền còn có hy vọng. Bạch Vũ ngay tại một bên toát toát niệm, con mắt nhìn chằm chằm quan tài bên trong cương thi, đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, xoay đầu lại. Cái này, đây là cái gì? Mà một bên Trần Kỷ cũng là trong lòng run mạnh. Theo quan tài xốc lên, kia cố lan tràn ra phía ngoài, thử khí, lại bị tự phát vận hành, Trường Xuân Công, chậm rãi hấp thu. Trần Kỷ có thể rõ ràng cảm giác được, pháp lực của mình, tại hướng phía một loại nào đó không biết phương hướng dị biến. Sinh, tử, khô, vinh. Chương 70. Khô Vinh pháp lực. Chương 70. Khô Vinh pháp lực. Trong chớp nhoáng đen như mực khói đặc trạng khí thể, từ quan tài bên trong lan tràn ra phía ngoài. Một sát na kia, Trần Kỵ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình, Trường Xuân Công tự phát vận hành, đem những cái kia phảng phất giống như tử khí, đồ vận, chậm rãi hấp thu. Một màn này, không khỏi chấn kinh một bên Bạch Vũ. Hắn đỉnh lấy đầu trọng, trừng lớn mắt, hé mở lấy miệng, một bộ sống gặp quỷ biểu lộ. Không có so với hắn rõ ràng cái này hắc vụ là cái gì đây là kia, thiên thi lão quái. Khống chế cương thi thi độc lưu lại tại yên nhi thể nội tràn ra ngoài. Chúc cơ tà tu thi độc còn sót lại tràn ra ngoài, bản thân có lẽ nói không lên là cái gì chí độc chi vật, lại bởi vì thuộc tính nguyên nhân, cố này từ thi độc tiêu tán ra, từ khí sẽ dần dần ăn mòn người thân thể bản nguyên, từ trên căn bản tổn thương tu sĩ đạo thể đối với bình thường tu sĩ mà nói, phổ biến đều là chỉ sợ tránh không kịp tà vận. Thí dụ như chính mình, hiện tại chính là dùng pháp lực quanh quẩn toàn thân, làm ngăn cách. Mà, một bên chân khí không làm ngăn cách còn chưa tính, làm sao còn hấp thu đến trong cơ thể. Đạo hữu, ngươi, ngươi không có sao chứ? Một bên Trần Kỷ cũng không lên tiếng, chỉ là tinh tế cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. Hắn tự nhiên không có việc gì, hắn không chỉ có không có việc gì, còn rõ ràng đạt được một chút chỗ tốt. Cái này, pháp lực của ta hấp thu những này hắc vụ đồng dạng tự khí, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Trần Kỷ không khỏi tự nghĩ. Ngay tại vừa mới, chính mình quanh thân pháp lực, trong lúc đó tự phát vận hành, đem cái này hấp vụ, chậm rãi hấp thu. Sau đó, pháp lực của mình rõ ràng có chút biến hóa. Kia cô cực độ tinh thuần ngụội, tràn đầy sinh mệnh khí tức, một thuộc tính pháp lực, tựa như là ô hế Liên phảng phất nhất sạch sẽ quần áo, lây dính bùn bẩn như vậy, có lẽ vẹn vẹn một cái nho nhỏ bùn bẩn, trên màu trắng y phục, lại dị thường dễ thấy. Chính mình kia cỗ tinh thuần một thuộc tính pháp lực, hiện tại chính là như thế, thật giống như dính vào một chút nho nhỏ điểm đen, mặc dù cực kỳ thưa thớt, lại hết sức rõ ràng lộ mắt, mỗi lần hơi thúc làm pháp lực, liền sẽ trước tiên có cảm ứng. Bất quá, những này điểm đen, đồng dạng độ đồ vận, lại rõ ràng cho mình pháp lực mang đến một ít không đồng dạng độ đồ vận. Bị giới hạn nhận biết, chân kỳ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt có thể lý giải hiện tại pháp lực mình sinh ra dị biến. Nhưng là hắn có thể rất xác định, loại này dị biến, nhất định là cùng Sinh tử khâu binh, cái này tại Trưởng Xuân công tổng cương nâng lên từng tới bốn chữ có quan hệ. Mà lại, quá ít. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, nhìn thấy hắn bộ kia gặp quỷ trấn kinh biểu lộ. "Đạo Hữu, có lẽ, lệnh thế thi độc, ta có thể thử một chút, nhưng là ta không cách nào bảo đảm nhất định hữu dụng." Đạo Hữu chịu nếm thử một phen, Bạch Mộ đã vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng từ loại kia trấn kinh trạng thái lấy lại tinh thần, đối Trần Kỷ đánh cái chắp tay, sau đó lùi nửa bước, đem giữa sân để lại cho Trần Kỷ. "Ông." Trong chớp nhoáng, Trần Kỷ trừng lớn mắt, nhìn về phía quan tài bên trong cung thị. Giang Ninh lồm bồm, mắt đỏ, móng tay dài, ngoại trừ ngũ quan còn vẫn có thể lờ mờ nhìn ra chút nữ tướng, đã gần như hoàn toàn chuyển hóa làm cương thi. Chân khí quanh thân pháp lực cấp tốc vận chuyển, cũng tiện thể kích phát hoàn mỹ nhất trạng thái viên mãn cấp bậc, pháp lực bình trướng, bảo hộ ở quanh thân đã chuẩn bị làm chút gì, như vậy, an toàn nhất định là vị thứ nhất. Sau đó, chân khí nín hơi ngưng thần, vận chuyển toàn thân pháp lực, đưa tay một chỉ, chính giữa cương thi mi tâm. Phảng phất là hưng hất, chỉ một thoáng, đen nhánh như mực pháp lực lưu quang, mang theo kia cỗ tinh thuần nhất tử khí, từ này cố cương thi trên thân, chậm rãi hướng Trần Kỷ đi ngược dòng nước là người kia chịu cái gọi là thi độc, lấy pháp lực hình thức còn sót lại tại thể nội, còn chưa hoàn toàn dung nhập thể nội, bị chính mình đem nó hấp thu. Không đúng, Trường Xuân công hấp thu là kia pháp lực bên trong một loại nào đó đặc tính mới đúng, cũng không phải là đơn thuần thi độc pháp lực. Chân kỳ một bên vận hành, Trường Xuân công thôi độc pháp lực, một bên âm thầm suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, những này cái gọi là thi độc pháp lực, hoặc là nói, thi độc pháp lực ẩn chứa một loại nào đó đặc tính, làm pháp lực của mình phát sinh một chút dị biến, mà lại là hướng tốt phương hướng trên dị biến. Sau một hồi khá lâu, mới dần dần đình chỉ, hô Theo quanh thân vận chuyển pháp lực đình chỉ, Trần Kỷ cũng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí đỉnh trệ sau khi xuống tới, hắn trước tiên nội thị bản thân, tinh tế cảm ứng đến pháp lực của mình. Chính mình kia cố màu xanh biếc, tinh thuần nhất một thuộc tính pháp lực, lúc này đúng là lây dính một chút đen nhánh như mực, vết vận. Chiếm so ước chừng tại 1% tả hữu. Nhưng là, mặc dù nhỏ bé, nhưng là tự thân pháp lực chất lượng lại bởi vậy có một chút tăng lên, biên độ không lớn, nhưng là hết sức rõ ràng. Mà lại, màu chốt nhất là, Trần Kỷ ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là màu xanh biếc một thuộc tính pháp lực, cùng loại này đen nhánh như mực, vết vận, đặt tới chưa 5 năm trình độ cũng chính là hoàn toàn đạt tới cân bằng pháp lực của mình, thậm chí có thể sẽ diễn sinh ra một loại nào đó đạt tính, nhất định là rất khoa trương, đạt tính. Khô Vinh pháp lực sao? Trong lòng thầm nghĩ, cụ thể đáp án, Trần Kỷ không cách nào dự đoán. Cái này Trường Xuân Công coi là thật bất phàm. Hắn minh bạch, cụ thể đáp án có thể muốn đợi đến hắn lần nữa trở lại nguyên thân năm đó gặp được A Kim cùng Trường Xuân Công, chỗ kia bí cảnh mới có thể có đến. Đạo hữu, thế nào? Còn chưa chờ Trần Kỷ hoàn toàn sơ lý rõ ràng, một bên Bạch Vũ Liên đội vàng xuống tới, lo lắng hỏi. Trần Mộ không hiểu nhiều lắm. Nhưng là đối với đạo hữu thế tử tới nói, nên là có chút cho phép hiệu quả. Trần Kỷ bước chân lui lại, đem vị trí tặng cho Bạch Vũ, chắp tay nói. Bạch Vũ kích động đi vào quan tài trước. Trước đây, bởi vì Trần Kỷ không che giấu chút nào, pháp lực bình thường, nguyên nhân, Bạch Vũ cũng minh bạch, Trần Kỷ đối với mình, thủy chung là có chỗ đề phòng, cho nên lui ra một đoạn cự ly. Một bên Bạch Vũ là tay làm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, thi triển không biết tên pháp thuật, giống như là đang dò xét lấy cái gì. Mà Trần Kỷ, vẫn là cau mày, tinh tế cắt đĩa thể nội pháp lực đột nhiên, hắn rồi hai tay ra. Trong lúc đó, đột nhiên khé động, trên lòng bàn tay Tựa như tiên liễu tóc trái đào, lại tựa như dây leo cực mãng, một cái cực kỳ nhỏ bé hóa, triền miễu thuật liền xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, triền miễu thuật dây leo bên trên cũng sinh ra một chút dị biến, những cái kia đen nhánh như mực, bùn bẩn, đồng dạng cũng thể hiện tại triền miễu thuật bên trên. Chân kỷ rõ ràng cảm giác được, chính mình triền miễu thuật hiệu quả trên cũng sinh ra một chút dị biến, chỉ bất quá lúc này, còn không cách nào cụ thể đến thử, chỉ có thể sau khi về nhà, lại nếm thử một phen. Ông thu hồi triền miễu thuật, chân kỷ mở ra trong lòng bàn tay trên đầu ngón tay, trong chấp loãng, lại có đạo đạo kim sắc kiếm mang hạn cô đọng sắc bén pháp lực, như lục mạch thần kiếm, xuất hiện tại trần Kỳ đầu ngón tay, tùy ý phun ra nuốt vào. Tiểu canh kim kiếm chỉ, không có hiệu quả ạ. Trần Kỳ lại quay đầu quan sát đến chính mình, pháp lực bình thường, giống nhau, tiểu canh kim kiếm chỉ, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có truyền nhiễu thuật có biến hóa, là một thuộc tính nguyên nhân. Chương 711, mới ký nghệ, xem bối. Chương 711, mới ký nghệ, xem bối. Lúc này, Bạch Vũ cái kia đạo pháp thuật đã thi triển xong xuôi, phất tay, khép lại nắp quan tài tử về sau, đi vào trần Kỳ một bên, nhìn xem Bạch Vũ dáng vẻ Trần Kỷ cũng không nhịn được mở miệng hỏi: "Như thế nào, Đạo Hữu?" Y cứ theo Trần Kỷ dự đoán, chính mình một chiêu này, mặc dù không thể trị tận gốc Bạch Vũ thế tử đi động, lại hẳn là ở một mức độ nào đó có chỗ làm dịu, có thể phòng ngừa chuyện biến xấu, dù sao, những cái kia còn chưa bị triệt để hấp thu thi độc pháp lực, lúc này đã bị chính mình, Trường Xuân công, luyện hóa, chuyển hóa làm pháp lực của mình. Đạt tại Đạo Hữu. Đột nhiên, mới vừa rồi còn không có chút nào động tác Bạch Vũ, đối Trần Kỷ, thật sâu bái. Tiên Nhi lúc này trạng thái, nhịn đến sang năm nhập hạ nên là khó khó, đến lúc đó ta liền có thể nhập Phạt Kiêu Sơn ngắt lấy một viên cuối cùng, hoàn hồn thảo, chỉ cần hoàn hồn đan, luyện thành, yên nhi liền được cứu rồi. Đạo hữu nhanh lên, không cần như thế, không cần như thế. Chân kỳ thấy thế, vội vàng đỡ dậy Bạch Vũ. Cùng chân kỳ dự đoán, chính mình tương đương với trợ giúp hắn rút ra một chút độc tố, nhất định là có chút hiệu quả. Mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng làm nên là đủ. Dù sao, nghe hắn nói nữ, Bạch Vũ nam giữ lấy một kế đăng phường, kêu cái gì, hoàn hồn đan, sang năm mùa hè liền có thể luyện thành, đó mới là trị tận gốc thủ đoạn. Thật sự là quá cảm tạ đạo hữu, nếu là yên nhi vừa chết, ta đều không biết rõ làm như thế nào một người sống sót. Bạch Vũ sắc mặt khẩn thiết, nữ khí buồn bã, đối Trần Kỷ tiếp tục nói cảm tạ đối với cái này, Trần Kỷ lại là không cách nào cảm động lay. Dù sao, hắn một cái không có nói qua yêu đương đàn ông độc thân, đối với cái này tu tiên giới tình yêu, chỉ có thể là cảm khái. Bất quá, Trần Kỷ chân đại phu sư, xác thực cũng không phải tự thân điều kiện quá kém, ước chừng lấy hơn 1 năm 2 năm trước kia, liền có người tìm bà mối tới cửa tới. Lưu Chi, một tên mặt em bé lớn nữ sinh, luyện khí tầng 4, kiếm tu võ đạo, đối với nàng, Trần Kỷ ấn tượng cực sâu đối với nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ sinh mà nói, Trần Kỷ xác thực càng ưa thích loại này gợi mở tính cách. Chỉ bất quá, cuối cùng Trần Kỷ vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Lắc đầu, không nghĩ thêm những này loạn thất bát tao, ngẩng đầu, vừa vận trông thấy Bạch Vũ đưa tay mời. "Đạo hữu, xin mời đi theo ta." Đi theo Bạch Vũ, hai người giậm chân mà đi, đi vào trên mặt đất trong phòng. Dù sao cũng không thể một mực tại tầng hầm nói chuyện phiếm. "Đạo hữu, mời." Hoàn toàn như trước đây, tu tiên giới tiêu chuẩn nhất đại khách phương thức, Bạch Vũ cho Trần Kỷ rót đầy một chén nước trà. Lúc này Bạch Vũ, mặc dù trong ngôn ngữ có chút bình tĩnh, nhưng là mặt mày bên trong kia xóa rõ ràng vùng đi không được vui sướng, đã chứng minh tâm tình của hắn lúc này. Thật là vạn phần cảm tạ đạo hữu, Bạch Mộ lấy trà thay rượu, kính Trần đạo hữu một chén. Không rối gạt đạo hữu, kỳ thật lúc ấy quẻ tượng biểu hiện sinh môn ứng trên người đạo hữu lúc, ta vốn là có chút hy vọng, căn cứ ngựa chết ngay trước sống mà y liễu thái độ, tới cửa cầu đạo hữu. Không nghĩ tới, đạo hữu thật đúng là làm cho người chấn kinh. Nói xong, Bạch Vũ bưng lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Bất quá, ta xem đạo hữu, tựa như luyện hóa ta vợ thể nội, thi độc pháp lực, Bạch Mộ vô ý tìm tòi nghiên cứu là đạo hữu công pháp vẫn là bảo vật. Nhưng là đạo hữu nhất định phải vạn phần xem trừng. Kia thi độc pháp lực, chính là đến từ Thiên thi lão quái Một tên trúc cơ trung kỳ tà tu, người lão quái kia hung danh hiển hách, rất lớn một bộ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cường thi thi độc. Đạo Hữu ra tay cứu trị ta vợ, Bạch Mộ đã là vạn phần cảm tạ, nếu là chậm trễ đạo hữu con đường, Bạch Mộ liền thật sự là không mặt mũi làm người. Đạo Hữu vợ chồng, từ một tên trúc cơ trung kỳ tà tu trong tay sống tiếp được. Nghe vậy, Trần Kỷ phản ứng đầu tiên ngược lại là mở miệng hỏi lại đương nhiên, cũng là có chút cố ý Trần Kỷ luyện hóa những cái kia thi độc pháp lực, sự tình, Bạch Vũ nhìn ở trong mắt, không cách nào che giấu. Nhưng là nếu là cùng giải thích hạ, tự nhiên là tuyệt đối không thể nào. Lúc ấy hai vợ chồng ta Tất cả đều là luyện khí viên mãn tu vi, ta gõ ba cửa ải, Tiên Nhi gõ hai quằn, xử suất tất cả vô liếng, lại thêm, tuyết lộ, quẻ tượng phụ trợ, rốt cục miễn cưỡng chạy trốn. Tiên Nhi vì cữu ta, còn tụ người lao quái kia khống chế cương thi một kích, chịu khổ đến nay, ai. Đạo Hữu năm đó là luyện khí viên mãn tu vi. Lần này đến phiên Trần Kỷ trấn kinh, Trần Kỷ buông xuống nước trà, nhìn xem Bạch Vũ, kinh ngạc nói. Bạch Vũ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại. Thế thế, Trần Kỷ cũng chưa truy vấn. Đúng rồi, Đạo Hữu, đây là đã nói xong thủ lao Bạch Vũ phất tay, một chút năng lượng còn có một viên ngọc giản liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Những này, ngưng lộ hoàn, đã là Bạch Mộ những năm này để dành đến phẩm tướng tốt nhất của nhóm. Về phần cái này ngọc giản, nô đồng 72 quẻ, cùng chia trên 12 quẻ, bên trong 20 bối quẻ, hạ 36 quẻ. Kỳ thật, cái này truyền thừa vốn là một thượng cổ truyền thừa, mà không phải cái gọi là nô đồng 72 quẻ, nô đồng Sơn Tràng cũng bất quá tổng cộng có 9 quẻ truyền thừa. Tám môn hạ quẻ, một môn bên trong quẻ. Trong đó, bên trong quẻ tên là nô đồng quyết diệp, nô đồng Sơn Tràng chính là bởi vậy gọi tên. Bạch Mộ năm đó tuy là chân truyền đệ tử, cũng bất quá chỉ học được ba quẻ, nhập môn chỉ có một quẻ, cũng chính là Tuyệt Lộ quẻ. Tuyệt Lộ quẻ truyền thừa, liền tại trong ngự dàn. Chân Kỷ cũng là tiện tay vung lên, những này đồ vật liền tiến vào trận kỷ chứa vật giới chỉ. Có pháp khí chứa đồ, chính là thuận tiện. Đa Tạ Đạo Hữu. Chân Kỷ thu hồi đồ vật về sau, chắp tay nói, "Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một cái, xem bối môn đạo, rất khó nhập môn, Bạch Mộ hơn 10 năm học được một quẻ, Tuyệt Lộ, đã là ngô đồng sơn trang chân truyền đệ tử." Đạo Hữu mặc dù đạt được truyền thừa, lại tốt nhất đừng ôm quá lớn hy vọng, miễn cho rơi vào trầm đi. Bạch Vũ lời nói xoè chuyện, ngược lại nói: "Ta đây minh bạch, ta cũng bất quá là thích hợp học tập một cái, cùng có đủ cả, loại suy thôi, đạo hữu yên tâm." Chân Kỳ cũng là vừa chấp tay, hiểu ý cười một tiếng, hồi đáp: "Bất quá, Chân Kỳ lại là minh bạch, chính mình không sợ nhất chính là học tập đồ khó, vô tự thượng, nơi tay, không có gì chính mình học không được đồ vật." "Đúng rồi, đạo hữu, có thể từng phát hiện gần chút thời gian Thanh Hà Phượng có chút vấn đề." Chân Kỳ thu hồi đồ vật, lúc đầu đều chuẩn bị đứng dậy liền đi, lúc này nghe được Bạch Vũ đột nhiên mở miệng, cũng nhíu mày: "Đắc, quả thật có chút vấn đề, Tôn Nguyên đại trận không hiểu bị phá." Phường thị đã mất đi trận pháp cấm chế, đơn giản loạn thành hỗn loạn. Mà lại, loại này tình huống dưới, chính thống gia đội chấp pháp lại đột nhiên không thấy, ngược lại là thêm một chút tán tu tổ chức. Những tổ chức này, nơi nào có năng lực gì duy trì trật tự, Phường thị hiện tại càng thêm hỗn loạn. Đạo Hữu, Bạch Mộ không hiểu những này, nhưng lạ vẹn vẹn từ quẻ tượng trên biểu hiện, Tống gia đội phủ chô phương vị, huyết sắt trùng thiên. Bạch Vũ đột nhiên nghiêm mà nói, kia cổ huyết sắt chí khí, kém chút vọt thẳng tán ta quẻ tượng, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, Đạo Hữu nhất định phải xem chừng. Tốt, đa tạ Đạo Hữu nhắc nhở. Đưa tiến Trần Kỳ, Bạch Vũ trong chớp nhoáng nghiêm mặt xuống tới. Thuận thang lầu, một lần nữa trở lại tầng hầm, nhìn xem quan tài bên trong, Cương Thi, Ôn Nhu tiếng nói: "Tiên Nhi, ta quẻ tượng không sai, Trần Đạo Hữu đúng là sinh môn chỗ, mà lại, không chỉ ngươi, ta Sinh Môn cũng ứng ở trên người hắn." Bạch Vũ Vũ vừa nói, một bên nâng lên chính mình cái kia, mộc đầy lông bờm màu vàng, chỉ giáp trưởng như đòn đao. Cùng quan tài bên trong Cương Thi như đốc đồng dạng tay. "Không đúng, không đồng dạng. Nếu như nói quan tài bên trong chuyển hóa Cương Thi tiến độ là 90% như vậy, Bạch Vũ chính là 100%. Hắn đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành một đầu Cương Thi. Hắn nâng lên chính mình Cương Thi tay trên lòng bàn tay, đang có một bộ mai rùa, phảng phất tao ngộ trọng kích, vỡ vụn thành cối nhỏ. Thiên trùng địa huyết, kim tử đảo vận. Trần Đạo Hữu, như thế mệnh cách, Bạch Mộ thật đúng là cuộc đời ý thấy, đừng để ta thất vọng a. Chương 72, Cấp linh, tuyệt lộ quẻ. Chương 72, Cấp linh, tuyệt lộ quẻ. Gia Bạch Vũ đạo phủ, Trần Kỷ vội vã về đến trong nhà, trực tiếp đi vào tầng hầm. Hắn có chút khắc bách, ngay trước mặt Bạch Vũ không tốt nếm thử, vội vàng về đến trong nhà, hắn muốn thử chính một cái biến hóa. Két. Mí́n hơi ngưng thần, chim long liên tinh khí, Trần Kỷ bỗng nhiên phất tay, một đạo chiền nhu thuật, phát ra Chỉ một thoáng, như tiên liễu tóc trái đào, thanh đẳng tự mãng, chói lại huấn luyện người giả. Cung thương ngày khác biệt chính là, triển nhu thuật, dây leo bên trên, nhiếp lấy các loại màu tím đen pha tạp. Giống nhau Trần Kỷ pháp lực, cũng có các loại nhỏ vết bẩn đồng dạng, điểm đen. Thế thế, Trần Kỷ nhíu mày, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, triển nhu thuật, tinh tế cảm ứng đến. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ bỗng nhiên chứng mắt, một thân pháp lực tăng tốc chuyển vận. Cái kia vốn là chói bộ tại, huấn luyện người giả, trên người, triển nhu thuật, trên tím đen pha tạp. Bỗng nhiên vỡ tan. Tức tốc sinh trưởng ra từng mảnh lá liễu, màu tím đen, như dao nhỏ, cực kỳ sắc bén chỉ một thoáng, liền đem vấn luyện người giả, cắt chém xuất ra đạo đạo vết cắt. Sau đó, những cái kia lá liễu phảng phất mọc mắt, hơi khe cong, thẳng tắp cắm vào những cái kia vết cắt bên trong, như là ống hút. Thế thế, Chân Kỳ không khỏi nhíu mày. Tại hấp thu cái gì sao? Làm thi triển pháp thuật người, Chân Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì pháp lực dị biến mà dị biến, triền nhiễu thuật, lúc này đâm vào huấn luyện người giả trong thân thể, phảng phất tại hấp thu cái gì, muốn phản hồi cho mình. Chỉ là, bởi vì đối mặt chính là huấn luyện người giả, mà không phải chân nhân, loại hiệu quả này vẫn là rơi vào không trung. Pháp lực vẫn là sinh mệnh lực. Chân Kỷ có chút suy đoán, nhưng là không cách nào xác định, chỉ có thể là đối vật sống mới có thể nếm thử ra. Trong nhà mình, vật sống tổng cộng liền hai cái, một cái chính mình, một cái A Kim, cũng không thể đối với mình đến một phát đi. Về phần A Kim, chân Kỷ tự nhiên cũng là không bỏ được. Hai đời ký ức hợp hai là một, A Kim cái này mập lùn sù lông hầu tử, đã bầu bạn chính mình hơn 20 năm. Cái này so kiếp trước rất nhiều người lão bà làm bạn thời gian đều dài, chỉ bất quá, cái này chết hầu tử làm sao hoàn toàn không lớn lên a? Hơn 20 năm trước, còn nhỏ nguyên thân ngộ nhập kia phương bí cảnh thời điểm, gặp phải A Kim cũng đã là hôm nay bộ dáng này. Bất quá, vô luận là cái gì, không hề nghi ngờ, đều là rất mạnh tăng lên. Thông qua pháp thuật soạn lấy thổ tính, nghe liền rất mạnh. Kia cỗ pháp lực màu đen, vẫn là có ít. Rất rõ ràng, vô luận là pháp lực mình dị biến, vẫn là chứa nhiều thuật dị biến, cuối cùng đều đến từ trận ngũ kỳ hiện tại pháp lực bên trong, những cái kia màu đen tạm chất đồng dạng pháp lực. Chân kỳ mong đợi vẫn là, nếu như kia cỗ pháp lực màu đen, thật có thể cùng trong cơ thể mình lúc đầu thông qua, Trường Xuân Công, tu hành có được pháp lực đạt tới một loại cân đối trạng thái. Có phải thật vậy hay không có thể đạt tới? Trường Xuân Công, tổng cương trên nói tới Sinh tử khô Vinh, lần này vẫn là quá đúng dịp. Lúc đầu, chính mình vẫn là cũng không rõ ràng cái này, màu đen, pháp lực cụ thể đến cùng là cái gì, làm như thế nào bình thường thu hồi được. Muốn triệt để đạt được đáp án, tóm lại vẫn là phải đi một chuyến, năm đó tọa kia bí cảnh mới được. Cái này ba thời kỳ, đã vô số lần tình huống, lại nói với mình, năm đó chỗ kia bí cảnh không tầm thường. Tranh thủ thời gian đi trước vạn đạo hộ an ra, ổn định lại liền trở lại năm đó chỗ kia bí cảnh, làm tốt chuẩn bị, tìm tòi hư thực. Cứ việc chân kỳ chắc chắn chú ý, không tất yếu không giới các loại cái gọi là bí cảnh, di tích. Nhưng là cái này, bí cảnh rõ ràng không đồng dạng, nó liên quan đến lấy chính mình hạch tâm công pháp, nhất định phải đi. Vững vàng không phải là nhu nhược, chẳng qua là cân nhắc lợi ích có đáng giá hay không đến mà thôi đối với có, vô tự thương, Trần Kỷ mà nói, tuyệt đại đa số cái gọi là cơ duyên, vô luật là, bí cảnh, vẫn là di tích cũng không quá đáng giá Trần Kỷ đi mạo hiểm. Nhưng là dính đến tu hành, hạch tâm công pháp, lại không đồng dạng, đây là sự thực có quan hệ tương lai con đường độ vận. Lát đầu, Trần Kỷ đi vào một bên tu hành địa phương, nương thần tinh khí, từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngọc giản, dán tại trên trán, bắt đầu tinh tế cảm nội chính là Bạch Vũ cho, nô đồng 72 quẻ, bên trong, tuyệt lộ, quẻ. Tốt một một lát về sau, còn cần linh quy giáp. Đem ngọc giản từ trên trán lấy xuống, để ở một bên, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Còn cần linh quy giáp. Bạch Vũ nói, nô đồng 72 quẻ, vốn là thượng cổ truyền thừa, nô đồng Sơn trang bất quá may mắn được chín quẻ Tiên, xem ra thật đúng là không giả. Chỉ có thượng cổ đám kia cổ tu sĩ mới có thể ưa thích dùng linh quy giáp làm, xem bói, một đạo mua giới. Mặc dù đều là tu hành, có thể đám kia cổ tu sĩ cùng hiện tại người tu hành tu luyện hệ thống, hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn Công pháp, pháp thuật, kỹ nghệ, các loại hệ thống đều không có hôm nay như vậy rõ ràng, các loại các loại ở giữa phân biệt rõ ràng. Mà lại tương đối, cổ tu sĩ một chút truyền thừa, thường thường so hiện tại truyền thừa càng thêm phức đoàn, bình thường đều là cực hạn cường hóa ở một phương diện khác, mà xem nhẹ cái khác tất cả phương diện. Hiện tại xem ra, cái này, nô đồng 72 quẻ, chính là một cái trong số đó. Lấy, linh quy giáp làm môi giới, đối với tu tiên giới đương thời một chút xem bối thủ đoạn tới nói, sắc thực quá cổ xưa. Chính là không biết rõ, chân bảo cát có hay không, linh quy giáp, loại này đồ vật. Suy nghĩ đến tận đây, chân kỵ vung tay lên. Trước mắt hình chiếu ra, vua tự thương, chiếu dọi bảng tính danh, trần kỳ thọ nguyên, 27-107 linh can, kim 17-126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí tầm 4, 74-100, công pháp, trường xuân công, tiểu thành 2746-400, kỹ nghệ. Pháp thuật, hóa vũ thuật, tinh thông 660-6800, chiến nhớ thuật, đại thành 1011-1600, tiểu canh kim kiếm chỉ, đại thành 845-1600, khế đức thuật, tiểu thành 240-400, pháp thuật bình trướng, viên mãn 01. Trế phủ cơ sở phụ lục, Kim cương phủ, đại thành 1245 1600, hồi xuân phủ, đại thành 450 1600, thần hành phủ, đại thành 443 1600, nhất giai phụ lục, tu khí phủ, đại thành 1011 1600, kim quan phủ, đại thành 257 1600, bạo viên phủ, tiểu thành 201 400, phong niệm phủ, tiểu thành 202 400, võ công, Ngũ Cẩm dưỡng xin quyền, đại thành 1024 1600, tối thể quyết, đại thành 120 từ 1600. Có lẽ Hẳn là còn có một đầu, chỉ bất quá bởi vì Trần Kỷ không có, Linh Quy Giáp làm môi giới nguyên nhân, còn chưa bắt đầu. Xem bói tuyệt lộ quẻ, chưa nhập môn, muội 100. Nhìn trước mắt bảng, Trần Kỷ góc miệng không tự chủ được kéo ra một vòng đường cong đối với mình hiện trạng, Trần Kỷ có thể nói là phi thường hài lòng. Các loại các loại pháp thuật kỹ nghệ đều đã là phi thường cao trình độ. Không có gì ngoài đã viên mãn, pháp thuật bình thường bên ngoài. Chiên nhu thuật, ngũ căn quyền, tu khí phủ, kim cương phủ cũng đều sắp viên mãn. Tiểu canh kim kiếm chỉ kém cũng không tính quá nhiều. Kim cương phủ, thối thể quyết, hơi chậm một chút điểm. Còn lại kỹ nghệ cũng còn không có đại thành, không cần thiết lắm lời. Bạo viêm, phong nhận, hai đạo pháp thuật phụ lục, mặc dù học thời gian ngắn, nhưng là tiến cảnh cực nhanh, hẳn là không dùng đến quá lâu, liền có thể lại thành. Cuối cùng, chân khí, phù lục, tạo nghệ, thật sự là cao. Không bao lâu, hẳn là liền có thể trải nghiệm loại kia trong lúc nói cười mấy chục đạo phụ lục đập tới cảm giác. Phu sư cuối cùng truy cậu, nghĩ đến, cái loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. Mấu chốt nhất là cảnh giới, luyện khí tầng 4, 70-100, chính mình cư ly luyện khí tầng 5, cũng không có bao xa. Tu luyện, thôi xa vào với mình tăng lên về sau. Trần Kỷ cũng nín hơi ngưng thần, chìm long nguyên tinh khí, đi vào một bên tu luyện. Bóng đêm càng thâm, cũng đến thời gian tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hô. Trần Kỷ kết thúc tu hành, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, liền vừa lúc nghe được phanh phanh tiếng gõ cửa. Trần phủ sư ở đây sao? Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi âm thầm nghĩ người nói, gần nhất là thế nào, làm sao luôn có người tới cửa tìm ta? Chương 73. Lại không một thân nhân. Chương 73. Lại không một thân nhân. Trần Kỷ một kế ruộng cạn nổ hành, đi vào trên mặt đất, chậm rãi đi ra trong phòng, hắn không khỏi nhíu mày. Lai à, đoạn thời gian gần nhất, đến go cửa người có chút nhiều, khiến cho Trần Kỷ có chút phiền, từ Bàng Hưng Vinh đến Mạc Vũ, đều mang đến một chút phiền phức. "Trần phu sư, ta là mới tới đội chấp pháp viên, ta họ Tần, lần này đến tuần, là có chút sự tình tình giáo." Mở cửa lớn ra, trước mặt một cái hình dạng cổ lỗ, luyện khí trung kỳ tu sĩ nói. Nguyên Lai là Tần Đạo Hữu, nhìn thấy Đạo Hữu thật sự là quá tốt rồi, mấy ngày nay lúc đầu đội chấp pháp viên đều không đến tuần tra, ta còn có chút bất an, dù sao, gần nhất phường thị loạn như vậy. "Đạo Hữu, ngươi hỏi liền tốt." Trần Kỷ cười đáp lại nói. Ta muốn hỏi chính là cùng trước một nhóm này con đường đội chấp pháp viên có quan hệ. Thứ không gian dầu dính, Liên Sơn hội bảng hư Vinh, cũng chính là trước đó con đường này người phụ trách, 3 ngày trước chết tại động phủ bên trong. Còn lại hai tên tu sĩ, Tôn Anh Tuấn Tôn Đạo Hữu, Vương Phú Quý Vương Đạo Hữu, cũng đều biến mất. Hình dạng cổ lỗ tu sĩ tiếp nuôi nói, cái gì? Còn có loại sự tình này? Chân kỳ trưởng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh, sau đó tiếp hơn nói, thật sự là không nghĩ tôi à, mấy vị đạo hữu mỗi ngày tuần tra, thủ hộ chúng ta an toàn, chính bọn hắn ngược lại. Ai? Đúng vậy à, Liên Sơn hội mấy vị đạo hữu, quả nhiên là không dễ dàng ra đến chính là nghĩ hỏi một chút đạo hữu, biết không biết rõ mấy vị đạo hữu có hay không đắc tội người nào, hay là cùng người nào kết thù hận. Đúng rồi, nhất là là tu hành, ngư trùng, thủ đoạn tu sĩ, từ phó hội trưởng phá lệ cường điệu qua. Tốn Mạo cổ lỗ tu sĩ tiếp tục nói, cùng người nào kết thù kết toán sao, ta đây thật đúng là không rõ ràng, mấy vị đạo hữu cẩn trọng, tuần tra duy trì trị an, làm sao lại cùng người kết thù kết toán đây? Trần Kỳ cau mày, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Vây phần, tinh thông, ngư trùng, thủ đoạn tu sĩ, Trần Mộ thị càng không biết rõ, ngư trùng, loại này kỵ nghệ, thật sự là quá mức thừa thợ chỉ sợ toàn bộ phường thị, người biết cũng không nhiều, chẩn mối sát thực không rõ ràng. Đã không biết, quên đi, đạo hữu nếu là có đầu mối gì, có thể tùy thời liên hệ chúng ta." Tướng Mạo Cổ Lỗ tu sĩ đáp lại nói, "Kia là tự nhiên." Trần Kỷ cũng trở về đáp. "Vậy liền không chỉ hoán đạo hữu tu hành, cáo tử." "Cáo tử." Đưa tiền mới tới chấp pháp tu sĩ, Trần Kỷ quay người trở lại trong nội viện, sắc mặt bên trên cũng bỗng nhiên lạnh xuống, thần sắc bi thương. Cũng không phải bởi vì tự thân lộ cái gì chân ngộ. Số đại lúc ấy rất hết bảng hư vinh, liền đã đem không có gì ngoài Lâm Lao đạo trong nhà cái kia bên ngoài còn lại tất cả còn sống con muỗi đều thu hồi lại. Lại chưa thả ra qua. Mà là, cuối cùng một cái rớt vào tinh huyết con muỗi, đột nhiên chuyển đến hình tượng. Lâm Lao đạo, muốn không được. Chân Kỷ đi ra sân nhỏ, giẫm chân tại thanh hà phòng bên trong, thuận đã đi không biết bao nhiêu lần lộ tuyến, hướng Lâm Lao đạo trong nhà đi đến. Chỉ bất quá, lần này không có mang rượu tới, tới rồi. Giàn muỗi vẻ vẻ thanh âm, chậm chạp vang lên, để vừa mới vào nhà Chân Kỷ, lông mày bên trên càng thêm cau chặt. "Ừm." Chân Kỷ nhàn nhạt đáp lại nói, Nhìn xem nằm ở trên giường Lâm lão đạo, hốc mắt lõm, thân hình gầy gò, trên da che kín nếp nhăn. Trong lúc nhất thời, Trần Kỷ có chút hoảng hốt, nơi này còn là tu tiên giới sao? Tòa hạ a, vẫn đứng làm gì? Thủ linh đâu? Ta còn chưa có chết. Giàn mua hề bại thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy Trần Kỷ hoảng hốt. Trần Kỷ lấy lại tinh thần, ngồi tại Lâm lão đạo một bên, nâng lên Lâm lão đạo tay, cực tốc vận chuyển, Trường Xuân công, ý đồ đem pháp lực độ cho hắn. Đều sớm thử qua, vô dụng, đừng lãng phí pháp lực, bệnh tâm thần, ngươi còn muốn cải biến mệnh số a. Sống hơn 90 tuổi, đều sớm đủ vốn. Lâm lão đạo quát tay áo, nói: "Ngươi là lãng phí hơn 90 tuổi mới đúng." Chân Kỷ đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, lạnh lệm nói: "Ai quy định không tu luyện chính là lãng phí? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à, một ngày cửa chính không ra nhị môn không bước, mỗi ngày oa ở trong nhà tu luyện, giống như cái hoạt thải giám." Hắc, ngươi Trần Tiểu Tử khẳng định có bí mật gì, mấy năm này ngươi cùng ngồi phi chu đồng dạng tu hành. Cái gì đều học, còn cái gì đều học được. Đều cái này thời điểm, muốn hay không cho lão già ta nói một chút, bí mật của ngươi là cái gì? Không thể." Chân Kỷ lạnh lệm đáp, sau đó Từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên đan năng dược, cho Lâm lão đạo đưa tới. "Cửu truyền ngưng hồn đan, có thể sâu ngươi bà thiên mệnh." "Không ăn, hôm nay thời gian tốt, liền hôm nay." Lâm lão đạo khoát tay áo, miễn cưỡng nói ra một câu đầy đủ. "Đem ta Hợp Hoan công lấy ra. Những này, công pháp bên trong, ta vừa ý nhất chính là bản này chờ ta chết đi, bản này giúp ta nút đi, còn lại đưa ngươi. Ta mới không muốn ngươi cái này rách rưới đồ vật, đối với tu hành không có gì có ích." Trần Kỷ đứng người lên, ở một bên tủ đầu giường, tìm ra Hợp Hoan công, cho Lâm lão đạo đem tới. "Ngươi suốt ngày liền biết rõ tu luyện, luyện đến luân đi." cũng chính là cái luyện khí ta muốn, ngươi rất kiêu ngạo." Lâm lão đạo giàn mua vẻ hoài thanh âm, ý nguyên rễu cẩn nói, "Lập tức năm tầng." Trần Kỷ lãnh đạm đáp, "Năm tầng rất cao. Cút xa một chút đi, đừng chậm chế ta chết." Lâm lão đạo dễ dỗi rủa lấy ho khan, không có chút huyết sắc nào tiểu tụy trên mặt, xoay đầu lại, chợt nhìn Trần Kỷ một chút, "Năm đó, ai đã thương ngươi?" Trần Kỷ lãnh đạm hỏi, "Làm gì? Trần đại phu sư còn chuẩn bị báo thủ cho ta a?" Lâm lão đạo vừa liếc Trần Kỷ một chút, quen thuộc chế nhạo nói, "Tu luyện chính ngươi liền tốt, tranh thủ thời gian ly khai cái này không may địa phương, đi ra xem một chút, đừng đến chết." đều không có đi ra Thanh Hà Phượng. Ta định chân bảo các vòng tiếp theo phi chu danh nghịch, lập tức đi ngay." Chân Kỷ nhàn nhạt trả lời, ngay sau đó nói ra: "La Vu chân đúng không? Có thể một chiêu để ngươi tụ thương đến này, Liên Sơn hội chỉ có Vu chân. Làm gì? Ngươi chuẩn bị giúp ta đi giết hắn?" Lâm Lão đạo giản mua vẻ hoài thanh âm, dễ ruổi lấy âm dương quái khí hỏi: "Không đi, đánh công lại." Chân Kỷ vẫn là mặt không biểu lộ, nhàn nhạt trả lời: "Đừng nói nhảm, ra ngoài đi, trong ngăn tủ thứ ba cách, lấy đi." Lâm Lão đại cũng không còn âm dương quái khí, chỉ là bàn giao một câu về sau, để Trần Kỷ ra ngoài. Nữa khí bình thường, thanh em suy yếu, liền như là nhất phổ thông thế gian sắp chết lão giả như vậy. Được. Ngay vậy, Trần Kỷ cũng chỉ là mở ra ngăn tủ thứ ba cách, thuận tay vung lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền tất cả đều cất vào chữ vật giới chỉ. Ra cửa, Trần Kỷ trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tu tiên giả, đều không hút thuốc sao? Đột nhiên, đầu hắn bên trong không hiểu xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ đột nhiên ngẩng đầu, mà không biểu lộ, quay người lần nữa trở lại trong phòng, nhìn xem đã không có hô hấp lâm lão đạo. Lâm Lao đạo chết rồi, chết cực kỳ tự nhiên. Hai người thậm chí đều không có một câu là ôn chuyện, chỉ là giống nhau thường ngày, lẫn nhau chế nhạo châm chọc. Phản phất là không có cái gì tâm tình trở trơn. Trần Kỷ một đạo, nhóm lửa quyết, đánh ra, đốt tại trên thi thể. Sai pháp quyết tay đều tại hơi run rẩy, đã chứng minh lúc này Trần Kỷ không bình tĩnh. Nhìn xem cháy hùng hực, lại không dính vào xung quanh đại hỏa, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu, quay người đi ra trong phòng. Qua một một lát, ngọn lửa kia, chậm rãi dập tắt. Vẫn đứng tại cửa ra vào Trần Kỷ, cũng theo đó, đi ra sân nhỏ. Nơi cửa, đang có hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, chính nhìn xem Ngươi cái này thời điểm ra, khẳng định là cầm kia lão giả di sản. Mọi người tu vi không sai biệt lắm, hai chọn một, chúng ta không muốn động thủ, lấy ra, chúng ta chia đều. Nhìn trước mắt hai người, một máy mắt, Trần Kỳ áp chế thật lâu cảm xúc, đột nhiên một phát. Ngươi, nói, thập a. Chương 74, Ngự Trùng Kinh. Chương 74, Ngự Trùng Kinh. Cái gì ta nói cái gì? Cái này lão giả thoi thóp lâu như vậy, ngươi hôm nay đột nhiên từ nhà hắn ra, khẳng định là bắt hắn di sản. Phần này di sản, hai huynh đệ chúng ta để mắt tới rất lâu, ngươi đột nhiên ra tiệt hổ là đạo lý gì? Hai chọn một. Chúng ta giảng đạo lý, cũng không khi dễ ngươi. Ngươi lấy ra, ba người chúng ta người chia đều. Trước mặt, tên kia giữ lại hai phiến địa mẹp luyện khí trung kỳ tu sĩ, tiếp tục nói, giống như là muốn ăn cướp, lại không dám trực tiếp động thủ. Chân kỳ đảo mắt một vòng, tự hạn ngũ gia dưới, thậm chí cảm giác được phương xa, còn có còn lại tu sĩ, đang ngó chừng mình cùng hai cái này không biết chút nào trẻ con miệng còn hôi sữa đều là một đống luyện khí trung kỳ. Ngoại thành tu sĩ phổ biến tu vi khá thấp, đại bộ phận đều là trung kỳ, sơ kỳ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chân kỳ không hứng thú cũng không tâm tình tham dự loại này cũ tết mục, chỉ là trực tiếp ly khai. Ngươi chạy đi đâu, đồ vật không lấy ra, trước hết xử lý ngươi, hai chúng ta lại chưa để ăn một mình. Mặt khác một tên bản tự tu sĩ, rõ ràng liền muốn tính tình gấp nhiều lắm, nỗi giận gầm lên một tiếng, tay bấm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ. Vung tay lên, một đống thổ thuộc tính pháp lực ngưng tụ mà thành cỡ lớn hơn đá liền hướng về phía Trần Kỳ đã tới. Gào thét mà qua, mang theo tiếng gió. Một bên, ngoài miệng hai fiếc ria mép tu sĩ, cau mày. Hắn là gan vốn là nhỏ, thật không dám động thủ. Lúc ấy, bọn hắn một lần tình cờ biết được căn này động phủ bên trong tu sĩ, số tuổi tỏ gần tin tức sau. Cái kia tên là Vương A đại bản tử, liền mấy lần chuẩn bị trực tiếp giết đi vào, muốn thừa dịp Lâm Lao đạo suy yếu, lấy mạng của hắn, lại đều bị hắn ngăn lại. Một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cho dù là số tuổi thọ gần, ai biết rõ có phải hay không có cái gì sắp chết một cách thủ đoạn. Không bằng vững vàng chờ lấy chờ hắn số tuổi thọ đến, chết để chết đi, lại đi vào lấy đi di sản của hắn. Dù sao, điều tra, cái này Lâm Lao đạo không có con cái không quen bạn, chỉ là một cái tuổi thọ gần lão lưu manh. Một vốn bốn lời, hào không phong hiểm. Lần này tới theo dõi, nhìn thấy Trần Kỷ từ trong đó ra, Bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng đã bị người nhanh chân đến trước, cái này Lâm Lao đạo di sản hẳn là bị người này cầm đi. Hắn nhưng cũng không quá nghĩ trực tiếp động thủ, nghĩ đến hai chọi một, hù dọa một chút cái này nhìn mặt lạnh tu sĩ, để hắn giao ra di sản. Ba người kia đều rồi rồi, nếu như Vương A Đại không đồng ý, cũng liền ít phân điểm cho cái này tu sĩ, dù sao cũng là bọn hắn hai chọi một, cũng không tính khi dễ người. Nhân số chiếm ưu. Chỉ là, người này hoàn toàn không để ý chính mình, mà lại, đã Vương A Đại xuất thủ, mặc dù không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể đi theo xuất thủ, hai người đồng loạt bên ngoài thành kiếm ăn, là sinh tử đồng bạn ngoại thành so nội thành của loạn, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau đỡ mới vượt qua được. Vương A Đại chỗ nào đều tốt, chính là tính tình gấp một chút. Trong lòng trầm ngĩ, trong chớp loáng, hắn cũng bẩm niệm pháp quyết niệm chú, một cái hàn băng tiến chậm rãi ngưng tụ tại trước mặt. Hướng về phía cái kia từ lâm lao đạo trong động phủ đi ra tu sĩ, vèo một tiếng, bắn ra. Thấy thế, Trần Kỷ tránh đều không có tránh, loại này trình độ pháp thuật, đánh vào bao chồn tại toàn thân, pháp thuật bình chứng, bên trên, thậm chí liền một trận gợn sóng đều tung tóe không nổi. Cái gì? Nhìn thấy chính mình hai người pháp thuật đánh vào Trần Kỷ trên thân, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào sao? Hai người trừng lớn mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Chạy. Hai thiết giáp mẹp tú sĩ, phản ứng rõ ràng tương đối nhanh, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, hướng về phía Vương A Đại Hô to một tiếng về sau, xoay người chạy. Chỉ là đã chậm. Chân kỳ đưa tay vung lên. Hai đạo dị biến truyền nhu thuật, đột nhiên từ hai người dưới chân, trong chớp nhoáng điên cuồng sinh trưởng, mọc ra yêu dị lá liễu dây leo, giống như cự mãng, trong khoảnh khắc đem hai người trói buộc bắt đầu, tựa như bao thành bánh trưng. Cực hạn đè ép cảm giác dưới, hai người thậm chí không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có thể chống không hạ to miệng. Kiếp như dao đồng dạng màu tím đen lá liễu. Tại trên thân hai người cắt chém ra một đạo đạo vết thương về sau, Phản Phật mở mắt, thuận vết thương liền thấm vào. Sau một hồi khá lâu, phanh phanh hai tiếng, kia dây leo trong chớp nhoáng nhanh như chớp biến mất, chỉ còn lại hai cái thây khô, thẳng tắp đập vào dưới mặt đất, toé lên trận trận bụi mù. Thế thế, Chân Kỵ mặt không đổi sắc, lặng lặng ở tại tại nguyên chỗ, đảo mắt một vòng, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Kia dấu ở từng cái phương vị, Phản Phật muốn hoàng tước tại hậu tu sĩ, từng cái tranh nhau chèn lấn, xếp hàng biến mất tại trận ngũ kỵ cảm giác bên trong. Chân Kỵ cũng lười đi từng cái truy sát. Loại sự tình này, bên ngoài thành, thật sự là quá phổ biến. Nếu như nói đã mất đi trật pháp nội thành, là đã mất đi trật tự, như vậy, ngoại thành, chưa hề liền không có cái gì trật tự. Cũng là trước đây Trần Kỷ vì cái gì như vậy quả quyết liền muốn chuyển vào nội thành nguyên nhân đương nhiên, hiện tại nội thành, cũng tốt không được bao nhiêu đi đến hai cỗ thây khô bên cạnh, để xuống tâm tình trong lòng, Trần Kỷ móc móc hai người áo ngực, cũng là hai cái quỷ nghèo, hai người tiền tiết kiệm cộng lại còn mua không lên một bình đan dược. Sau đó, một đạo dẫn hòa quyết, đem dưới mặt đất cái này hai cỗ thây khô đốt đi cái sạch sẽ. Hấp thu pháp lực. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cảm thụ được vừa mới dị biến triền miêu thuật lần thứ nhất đối vận sống thi triển. Theo kia yêu dị màu tím lá liễu, cắn vào hai người trong thân thể, Trần Kỷ rõ ràng cảm giác được, triền nhu thuật phản hồi cho mình một đạo đạo cực độ tinh thuần mục thuộc tính pháp lực. Có lẽ nói, nhiêm lấy sinh mệnh khí tức, pháp lực. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi liền nghĩ tới, Trường Xuân Công, tổng cương trên kia bốn chữ. Sinh, tử, khô, vĩnh. Trên đường đi về nhà, Trần Kỷ mặt mũi bình tĩnh dưới, cảm xúc cuối cùng vẫn là có chút ba động. Dù sao, Lâm Lão đạo trung quy chính mình là ở phương thế giới này một cái duy nhất có thể hơi thổ lộ chút lời thật lòng người. Lâm Lão đạo sau khi đi, cũng liền đại biểu cho ở phương thế giới này Chân kỳ không còn bất kỳ một cái nào thân nhân đương nhiên, không tính A Kim. A Kim mặc dù đầy đủ thông tuệ, trí tuệ không kém hơn nhân loại, nhưng là trong tính cách lại là thực sự hài đồng tâm tính, ngoan đồng một cái. Chân kỳ thậm chí có chút suy đoán, A Kim tại nói trung tổng, có thể hay không chỉ là còn nhỏ thể. Tại chân kỳ hiểu rõ trong tư liệu, yêu thường thường đều là trưởng thành chu kỳ thật dài, một chút cao đẳng huyết mạch yêu, thậm chí khả năng có hàng trăm hàng cả năm, hữu niên kỳ chính là về phần trưởng thành kỳ. Mà lại, thường thường là loại này, hữu niên kỳ, trưởng thành kỳ, giai đoạn dài yêu, chi đề sau khi thành niên tu vi cực cao đủ loại thần thông dược pháp cũng là hạ bút thành văn. Cái này cũng phù hợp A Kim chừng 20 năm tâm tính bên ngoài không có chút nào biến hóa đặc điểm. Mở cửa lớn ra, về đến nhà, Trần Kỷ thẳng tắp đi vào tầng hầm, nhìn xem trong tầng hầm ngẩm đang lựa tập. A Kim Phi Đao, A Kim, Trần Kỷ cũng không nhịn được cười một tiếng. Chichi, cực kỳ thông nhân tính A Kim, rõ ràng là nhìn ra Trần Kỷ trạng thái không đúng lắm. Một cái liền nhảy đến Trần Kỷ trong ngữ, "Chichi đi vạn đảo hộ, an ổn xuống, liền về nhà ngươi đi xem một chút có được hay không." Chichi, Trần Kỷ ngoài miệng thì thào, trên tay vớn lấy A Kim Long. Con mắt thằng Tắc không biết rõ đang tự hỏi thứ gì. Cứ như vậy, thằng Tắc nằm ở tầng hầm trên sàn nhà, ngủ thiếp đi. Dừng lại. Giao ra vô tự thư. Nghe sau lưng gọi, Trần Kỷ hoảng sợ thi triển đột đột, thật nhanh hướng về phía trước chạy trước, đầu cũng không dám về. Phía sau là vô số tu sĩ, theo thật sát Trần Kỷ đằng sau, một khắc không ngừng. Bọn hắn điên rồi đồng dạng đuổi theo Trần Kỷ, ngoài miệng một mực gọi hô, để Trần Kỷ giao ra vô tự thư. Giao ra vô tự thư. Giao ra vô tự thư. Thằng đến cuối cùng, bọn hắn đuổi theo Trần Kỷ đi vào vách núi bên cạnh, vẫn là từng bước ép sát. Từng bước lui lại Trần Kỷ. Nhìn xem đem chính mình vây kín một đám tu sĩ, cắn chặt răng, quyết định chắc chắn, lúc này nhảy xuống. Cái gì rách rưới mộng, cái nào tu sĩ sợ hãi nhảy núi. Bỗng nhiên đánh thức Trần Kỷ, lắc đầu, không khỏi nhả ra nói, đem ghé vào chính mình trên ngực ngủ như chết A Kim, xách cổ, nhẹ nhàng đặt lên một bên. Ta đường đường luyện khí tầng 4, mắt nhìn xem liền muốn năm tầng đại tu sĩ, lại còn sẽ làm ác mộng, khẳng định là cái này chết hầu tử ép. Lắc đầu, Trần Kỷ đi vào một bên bổ đoàn bên trên. Một cái phất tay, đem Lâm Lao đạo lưu lại cho mình đồ vật đổ ra, đứng núi chịu sạo, chính là một quyển xưa cũ thư tịch. Bia, xưa cũ chư chuyện mang theo một chút tuy nguyện vết tích, thượng thư ba chữ. Ngự trùng kinh chương 75, bán lệ bài. Chương 75, bán lệ bài. Nhìn xem bản này ngự trùng kinh, Trần Kỷ không khỏi cười lắc đầu. Ngay lúc đó, khế dược thuật chính là Lâm lão đạo cho mình làm tới. Chỉ bất quá, quá dễ hiểu. Lưu lại cho mình như thế một bản ngự trùng kinh cũng coi là lão giả có lòng. Chỉ bất quá, chính mình tạm thời hẳn là dùng không lên. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ quay đầu nhìn về phía tầng hầm nơi hẻo lánh, máy ốp trứng, bên trong, phảng phất giống như tròn trịa như ngọc, trắng toát đá cổ đồng dạng, trứng trùng vẫn còn tiếp tục ngay trước, thao thiết. Không có tận cùng ngăn Trần Kỷ linh thạch, không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ ấp hy vọng đương nhiên, Trần Kỷ cũng vui vẻ tại cung cấp nuôi dưỡng dạng này một cái tương lai giúp đỡ. Về phần những cái kia phát khiu sơn trộm tới phổ thông con muội, đều sớm bị Trần Kỷ thu vào, một thanh hỏa tiêu rơi. Phong nguy bởi vì bảng hương vinh sự kiện ngoại ý muốn nổi lên. Còn lại chính là một chút linh thạch, còn có một cái pháp khí, tấm gương bộ dáng, toàn thân màu xanh lục, nhất giai chúng phẩm. Trần Kỷ cầm lên, độ nhập pháp lực, kích phát về sau, chỉ một thoáng ở chúng quanh xuất hiện một cái vỏ trứng gà dạng pháp lực vòng bảo hộ. Vì thưởng phổ thông một kiện pháp khí, đối với hiện tại Trần Kỷ mà nói, không có tác dụng gì. Xem qua đi, Trần Kỷ lần nữa vung tay lên, đem nó cất kỹ. Lâm lão đạo sau khi đi, tại Thanh Hà phường, Trần Kỷ cũng triệt để không có lo lắng, chỉ còn chờ nửa năm sau, phi chu đến đi hướng Vạn Đảo hội đối, huấn luyện giả nhân, các loại pháp thuật thay nhau luyện tập sau khi, Trần Kỷ bớt chuẩn thời gian đi vào một bên địa động chỗ, một cái ruộng cạn nổ hành, nhảy đến trong phòng, đi ra cửa chính. Trong chữ vật giới chỉ, còn có cuối cùng một kiện cần xử lý đồ vật. Bang Hưng Vinh nơi đó có được, Thanh Hà bí cảnh, lệnh bài đi hắc thị bán đi, sau khi về nhà bắt đầu bế quan. Hắc thị tại cửa thành phía tây ra phía ngoài tây, ước chừng 2 3 km địa phương, tại trong rừng, một cái cớ nhỏ trong trấn pháp. Mỗi tháng chỉ mở 5 ngày. Theo thứ tự là 7, 13, 19, 23, 27, 5 ngày. Mỗi lần trị mở một canh giờ, giờ thân, cũng chính là đối ứng tiếp trước 3 giờ chiều đến 5 điểm. Những ngày đồ vật cũng là lúc ấy Lâm Lao đạo giao cho mình đã hơn 2 năm. Lúc ấy đi hắc thị mua một trường phá cấm phủ, cùng ngày trong đêm tập sát khấu gia huynh đệ. Cũng là trận kỳ thế này, lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Trân kỳ ấn tượng cực sâu, mà lại phá cấm phủ Cái này đồ vặn, Trần Kỷ cũng là một mục trông mà thèm cho tới hôm nay. Một vốn bốn lời thượng đẳng mua bán. Cứ việc chỉ là bước đi, nhưng là Trần Kỷ tốc độ cũng là rất nhanh, không nhiều lắm một, một lúc, liền đã đến hắc thị cỡ nhỏ trận pháp trước. Trần Kỷ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn kỹ lại nhìn, cuối cùng tuyển định một cái cây đi đến tiền đến, giơ tay lên, vận khởi pháp lực, tại cây này phía trên, khắc xuống, phả một, hai chữ. Sau đó, Trần Kỷ liền lui ra phía sau hai bước, đứng lại chỗ bắt đầu chờ. Không bao lâu, liền có một tên mang theo mặt châu mặt nạ người già, nên đón Trần Kỷ. "Đạo hữu, mời." Lúc nói chuyện Còn đưa tay cho Trần Kỷ đưa qua một chiếc mặt nạ, đa tại đạo hữu. Trần Kỷ đưa tay tiếp nhận, nhìn xem trên mặt nạ mặt chó, Trần Kỷ không khỏi cau mày, che ở chính mình đồ tệ trên mặt đây là căn này hắc thị quý cũ. Tấm mặt nạ này không chỉ là tiến vào trận pháp này bằng chứng, còn có thể che giấu tu sĩ tự thân phi tức. Dù sao, đối với tới đây tu sĩ mà nói, rất nhiều người hoặc là vật đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiến vào trận pháp bên trong, chật hẹp dừng rậm rậm mở trong sáng, là cực kỳ rộng lớn một chỗ không gian, có thể chứa một chỗ cỡ nhỏ phiên chợ. Nội bộ tụ tập mấy chục tên tu sĩ, cũng không cảm thấy chật chội. Không có gì công trình kiến trúc, đều là một chút mang theo mặt nạ tu sĩ, riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, phảng phất phường thị quầy hàng. Giữa sân cực kỳ yên tĩnh, cũng không ai lẫn nhau đáp lời. Chỉ có vừa rồi tên kia mang theo đầu trâu mặt nạ đứng tại phía trước nhất, một bộ chủ lý người dáng vẻ, đối mọi người nói ra: "Các vị đạo hữu xin chờ chút lát, còn có thời gian một nén nhang." Trần Kỷ cũng không ngoài ý muốn, đi thẳng vào, đi vào một chỗ không ai địa phương, cũng trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới chờ đợi thời gian đến. Một nén nhang sau, vô luận có phải hay không có đạo hữu lần đầu tiên tới nơi này, ta đều giới thiệu sơ lược vài câu. Chư vị đạo hữu có thể tự do trao đổi cùng giao dịch, đa số đạo hữu vừa ý bảo vận, người trả giá cao được. Như vậy, lần này giao dịch hội chính thức bắt đầu. Theo đầu châu mặt nạ chủ lý tiếng người âm rơi xuống, ngồi tại trận pháp lối vào một tên tóc trắng mặt khỉ mặt nạ tu sĩ trước tiên mở miệng. "Ta tới trước." Lệnh viên Sích, nhất giai trung phẩm công sát pháp khí, Hồng Thiên Quật Long, nhất giai trung phẩm công sát pháp khí, có hứng thú đạo hữu có thể tới tìm ta. Cầu mua một gốc Huyền Vũ Thảo. Vị kế tiếp. Hắc thị quy cổ chính là dạng này, bắt đầu về sau, từ trận pháp lối vào bắt đầu, mỗi người theo thứ tự nói ra chính mình chuẩn bị bán ra, cùng cầu mua đồ vật sau lại bắt đầu tự do giao dịch. Dù sao, hắc thị chỉ mở một canh giờ, mọi người thật như phường thị đồng dạng đi dạo bẩy, là hoàn toàn không kịp. Sương đồi đao, nhất giai trung phẩm công sát pháp khí, băng phách thần châm, nhất giai thượng phẩm sáo trang công sát pháp khí, chỉ đổi không bán. Chỉ cần đan dược. Hoa lộ hoàn, ngọc chi đan, linh nha giải độc đan, đều có thể. Vị kế tiếp, ít có gây nên Trần Kỷ chú ý gọi hàng. Nhất giai thượng phẩm sáo trang công sát pháp khí, uy lực chính là kém hơn phổ thông nhất giai viên mãn công sát pháp khí, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho dù là hắc thị, thường ngày cũng căn bản sẽ không xuất hiện loại này cấp bậc pháp khí. Hiện tại thành Hà Phượng, quái loạn. Cầu mua, Tiểu Ngũ Lôi chính pháp, truyền thừa. Nghe được tên này tu sĩ của mua, cho dù giữ dưỡng khí công phu như Trần Kỷ, cũng không nhịn được khẽ miệng giật một cái. Tại luyện khí kỳ hạt thị bên trong cầu mua, Tiểu Ngũ Lôi chính pháp, cái này cùng đi chơi cô cửa hàng mua bom nguyên tử khác nhau ở chỗ nào? Tốt một một lát về sau, cuối cùng đã tới Trần Kỷ độ tệ mặt Trần Kỷ, cho dù là mang theo một trương mặt chó mặt nạ, y nguyên có không ít dữ tợn, trên ở bên ngoài, để lọt lấy một cỗ sát khí. Cầu mua, nhất giai thượng phẩm trở lên linh quy yêu thú, hoặc là linh quy giáp, thể tu công pháp Độn thuật truyền thừa, nhất giai linh thực sư truyền thừa cùng càng nộ. Chân kỳ cầu mua, đều là lúc này chính mình tương đối cần, vô luận là linh quy yêu thú, hoặc là linh quy giáp, đều có thể trợ giúp Trần Kỷ bắt đầu, nô đồng 72 quẻ, tu hành. Về phần thể tu cơ pháp, tự nhiên không cần nhiều lời. Chân kỳ đi thẳng đều là pháp thể song tu con đường, độn thuật truyền thừa cũng là trước mắt Trần Kỷ tại pháp thuật bên trên, duy nhất một điểm. Linh thực sư truyền thừa cùng càng nộ, càng lai Trần Kỷ đi vạn đạo hồ về sau, đứng mũi chịu sào xếp ở vị trí thứ nhất vừa cần độ vật đợi có chính mình, họ nào? Trần Kỷ là nhất định sẽ phát triển mạnh, linh thực sư, cái này một hạng kíp nghệ. Nói xong câu mua, tiếp xuống tự nhiên là bán ra. Bán một viên Thanh Hà Bí cảnh lệnh bài. Theo Trần Kỷ thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Chỉ một thoáng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong chợ đen, tất cả mọi người ánh mắt lập tức hướng Trần Kỷ chỗ địa phương hội tụ tới. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Trần Kỷ trước mặt quay hàng bên trên, một viên giống như sương ú, toàn thân lam nhạt lễ bài. Chương 76, Ngọc Lộ Thảo. Chương 76, Ngọc Lộ Thảo. Thanh Hà lệnh bài. Chỉ một thoáng, Giữa sân một mảnh sốn sao, mọi người nhao nhao xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Kỷ trước mặt khối kia lệnh bài đối với loại này tình huống, Trần Kỷ sớm có đơn trước. Thanh Hà bí cảnh bên trong cái gọi là trúc cơ linh vật, dẫn động tới Thanh Hà phường vô số tán tu trái tim. Bất quá, trong đó lại không bao gồm Trần Kỷ. Hắn cũng rất trông mà thèm cái gọi là trúc cơ linh vật, thế nhưng là, hắn đối với cái này cái gọi là Thanh Hà bí cảnh, nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn thấy, đây chính là một chương đùa đòi mạng. Vào bí cảnh, sinh tử khó liệu. Con kiến nhiều còn cắn chết voi lớn, huống chi là nhiều như vậy tu sĩ, đi tranh đoạt cái gọi là Chúc cơ linh vận. Lắc đầu, Trần Kỷ đảo mắt một vòng, nhìn về phía phản ứng của mọi người. Chỉ sợ, cái này lệnh bài hôm nay còn muốn nhấc lên một chút phiền bãi. Lệnh bài dụ hoặc, thực sự quá lớn. Có thể tới này địa phương, không có mấy cái là nhân vật dễ đối phó. Bên trong hắc thị, tất cả mọi người là ngoan bà bảo, bảo, là bởi vì trận pháp tại chủ lý người trong tay, ra hắc thị cũng không có mấy cái thủ quy củ. Bất quá đó cùng ta có quan hệ gì? Ai có lệnh bài tìm ai đi, dù sao ra hắc thị, cái này lệnh bài chắc chắn sẽ không trong tay Trần Kỷ là được rồi. Tham Lang Ma Đao, nhấc giai trung phẩm công sát pháp khí. Theo Trần Kỷ Vị kế tiếp tu sĩ thanh âm truyền đến, hắc thị bên trong bầu không khí cũng theo đó đột nhiên tan ra. Phản phất lại trở lại nguyên dạng, mọi người bắt đầu nhao nhao báo chính mình bán ra cái gì, cầu mua cái gì. Chỉ là, Trần Kỷ cảm giác bên trong, y nguyên có mấy đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt lệnh bài, quét tới quét lui đáng nhắc tới chính là, cái này thu liễm pháp lực khí hơi thở mật nặng, đối với người bản thân, ngùi, ngược lại che giấu không có mạnh như vậy. Mà, Ngũ Cầm Quyền, cộng thêm tối thể quyết, song song đại thành Trần Kỷ ngũ giác là cực kỳ nhạy cảm. Nhất là loại này bị kín trong không gian. Hắn là có thể miễn cưỡng thông qua hương vị phân biệt ra được ai là ai. Phân biệt có lẽ khó khăn, nhưng là có thể phân biệt ra được. Theo mọi người nhau nhau giới thiệu chương trình đồng dạng khâu kết thúc, tiếp xuống chính là tự do giao dịch câu. Tại đầu châu mặt nạ chủ lý người hô hạ một mấy mắt, liền có mấy danh tu sĩ đứng dậy, thẳng tắp chạy Trần Kỷ mà tới. Hừ. Theo mấy người đồng loạt hướng về Trần Kỷ đi tới, một tên tu sĩ đột ngột hừ lạnh một tiếng. Bất quá, còn lại mấy người cũng đều không có cho tên kia tu sĩ bất kỳ mặt mũi gì, nhau nhau đều là bước chân không ngừng, cùng một chỗ đến Trần Kỷ trước mặt. Các vị đạo hữu, người trả giá cao được Mặc dù là người trả giá cao được, nhưng là, nơi này đấu giá cũng không phải là đấu giá loại này chính thức phức tạp hình thức, mà là chỉ suất một nguồn giá, viết tại trên ván gỗ, cùng một chỗ đưa cho Trần Kỷ, từ Trần Kỷ lựa chọn cùng ai giao dịch, cũng không chính thức, đơn thuần đơn giản mua lẻ. Cũng đối ứng với hắc thị chủ cơ điệu. Trong trận pháp có cấm chế, mọi người nếu như vận dụng pháp lực, sẽ trước tiên bị phát hiện. Cho nên, loại mô thức này cũng coi như được công bằng, không tổn tại lẫn nhau theo dõi tình huống. Tiếp nhận mấy người đưa tới khối nhỏ tấm ván gỗ, Trần Kỷ lui lại một bước, nheo nheo xem. 50 trung phẩm linh thạch, 58 tam trung phẩm linh thạch, một kiện nhất giai trung phẩm hộ thân pháp khí. Các loại báo giá bên trong, phổ biến giá trị đều không khác mấy, cao nhất là một cái, 57 trung phẩm linh thạch. Xem ra, mọi người mặc dù truy phùng bí cảnh lệnh bài, lại cũng đều coi như lý trí. Còn lại loạn thất bát tao đồ vật cũng không ít, cũng không có một cái trấn kỵ dùng tới được, các loại pháp khí nhất là nhiều. Thế nhưng là trấn kỵ duy trì có không quá dùng tới được pháp khí. Nếu là vừa rồi cái kia nhất giai thượng phẩm sáo trang công sát pháp khí, băng vách thần châm, nguyện ý đến cùng trấn kỵ trao đổi vẫn được. Còn lại mặt hàng có lẽ bản thân giá trị còn có thể, nhưng là đối với Trần Kỷ mà nói, ý nghĩa không lớn. Hắn phương thức chiến đấu, tương đối phản trực giác, cùng tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ khác biệt, cũng khôngỷ lại pháp khí, chủ yếu dựa vào các loại tạo nghệ cực sâu pháp thuật võ đạo. Tuyệt đại đa số pháp khí, nếu như không phải bản thân phẩm giai đủ cao, ngược lại là gân gà. A. Theo Trần Kỷ lần lượt xem, đồ nột, một tấm ván gỗ trên nội dung, để Trần Kỷ lên hứng thú. Nhất giai linh thực, Ngọc Lộ thảo bồi dưỡng phương thức, cùng chú ý hàn ngủ. Nếu như đạo hữu cần, cần ngoài định mức tìm cho ta 20 khối trung phẩm linh thạch. Ngọc Lộ thảo, nhất giai linh thực, Hắn bản thân có cái gì công hiệu, Trần Kỷ không quá rõ ràng, kia là luyện đan sư chi thức. Nhưng là cái này chủ thảo, mỗi ngày giờ định sẽ ngưng kết ra một hỗn dọn ngọc lộ. Cái này, ngọc lộ, đối với tu sĩ nhục thân có rất không tệ cường hóa hiệu quả. Tốt độ mà ta, đã là linh thực sư ký nghệ, lại có thể cường hóa nhục thân trình độ. Trần Kỷ trong lòng rất là hài lòng. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Kỷ cầm lấy tấm ván gỗ này, vung chỉ thành ao, cũng tại phía trên khắc hai câu nói, cho người kia đưa trở về. Có thể trao đổi. Đạo hữu, ngọc lộ thảo, hạt giống bán thế nào? Sau đó, người kia cũng là lại khắc mấy chữ về sau cho Trần Kỷ đưa trở về. "Đạo hữu, ta không có, Ngọc Lộ Hạo, hạt giống, chỉ có bồi dưỡng phương pháp cùng chú ý hạ ngụ." Đi người 20, xem xong người kia lần nữa đưa trở về Tầm Ván Gỗ, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, kém chút liền mắng xuất ra thanh âm. "Vệnh Tâm Thần, xảo phụ còn làm khó không bột đấu gọt nên hổ, linh thực sư lại không thể chống rống chòng chọn. Không có hạt giống ngươi cùng ta tại ngươi đây một câu ta một câu làm gì?" Trần Kỷ lại không làm vâng luyến. Toàn bộ Tầm Ván Gỗ đều sau khi xem xong, Trần Kỷ ngẩng đầu, nhìn xem một cái đầu mang theo mã diện mặt nạ tu sĩ. "Đạo hữu, chúc mừng" mang theo mặt ngựa mặt nạ tu sĩ, cực kỳ lãnh đạm, không lên một tiếng, phất tay một đống linh thạch liền xuất hiện ở Trần Kỷ quầy hàng bên trên. Sau đó, mặt ngựa mặt nạ tu sĩ tranh thủ thời gian thu hồi lệnh bài, liền như một làn khói đi. Trần Kỷ cũng lảo vung tay lên, tất khí linh thạch, nhìn xem chúng quanh nhau nhau cùng đi theo tu sĩ, không khỏi lắc đầu đến Trần Kỷ nơi này đấu giá tu sĩ. Không có gì ngoài tài lực bên ngoài, nhất hẳn là có, vẫn là thực lực a, không có quan hệ gì với ta. Lệnh bài bán ra, ly khai phường thị trước một chuyện cuối cùng cũng đã làm xong, Trần Kỷ trong lòng vẫn tương đối vui vẻ. Sau đó, chính là bấy quan, đợi cho non nửa năm sau đi theo, chân bảo cát, phi chu, ly khai cái này quỷ địa vương. Vừa mới giao dịch xong xuôi về sau, Trần Kỷ lại tại Hắc thị bên trong đi dạo, cuối cùng đi theo đại quân đợi đi ra tới. Cũng không có như vậy chói mắt. Dù sao, xem chừng chạy đến vạn niên truyền. Tiên địa vỗ xuống Trần Kỷ lệnh bài mặt ngựa mặt nạ tu sĩ, Trần Kỷ tận mắt nhìn xem, hắn đi ra Hắc thị về sau, sau lưng tối thiểu theo năm sáu tên tu sĩ. Hy vọng hắn thực lực đủ cứng đi. Dù sao, toàn bộ Hắc thị nhiều người như vậy, dám tới tham dự cạnh tranh, cũng liền như vậy mười mấy người, khẳng định đều là có nhất định phân khích. Trần Kỷ một bên nhíu mày, Một bên bước nhanh chạy ở trong rừng trên đường nhỏ, theo thói quen ôm lấy vòng tròn lột lột. Ừm, không đúng. Cứ việc xa xa tu sĩ, khí tức tu luyện vô cùng tốt, rõ ràng là có tu hành liên quan pháp thuật, hoặc là dùng liệm tức phủ. Đằng sau ta có người theo dõi. Nhưng là, chân kỷ ngũ giác nhạy cảm, thậm chí sẽ không thua cùng gia yêu thú, mùi vị đó, hắn phân biệt ra ra. Hắn cau mày, phản phất giống như vô sự bộ dáng tiếp tục chạy trước, mùi zon zon. Là tên kia bán ngọc lộ thảo bồi dưỡng phương pháp tu sĩ. Chương 77. Cổ địa tử. Chương 77. Cổ địa tử. Là tên kia bán ngọc lộ thảo bồi dưỡng phương pháp tu sĩ. Vẹn vẹn khẽ cười, hơi thoảng qua một cái não, Trần Kỷ liền nhận ra tới. Người này hẳn là tên kia chuẩn bị dùng Ngọc Lộ Thảo bồi dưỡng phương pháp cùng mình đổi lệnh bài tu sĩ. Trần Kỷ ngũ giác vốn là nhạy cảm, ngũ căn quyền, tiếp cận viên mãn, vốn là có tăng lên ngũ giác ngoài định mức hiệu quả. Thối thể quyết, cũng là đại thành, Trần Kỷ thân thể lúc này đã là tiên tiên cơ cảnh, đạt đến cái gọi là gặp thần không xấu tiêu chuẩn. Chỉ thiếu một bản thể tu cơ pháp, tùy tùy lúc có thể tiếp nhận thể tu hệ thống. Cộng thêm bên trên, người này hương vị mượi phần đặc biệt. Có một cố đặc biệt đất mùi tanh sen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát, hết sức dễ dàng phân biệt. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Trần Kỷ tiếp tục phảng phất giống như vô sự bộ dáng tiếp tục chạy trước, ý đồ vứt bỏ người này. Không có độn thuật là thật phiền phức. Cứ việc Trần Kỷ thể lực cùng cước lực đều rất không tệ, nhưng lạ dù sao sẽ không đường đường chính chính độn thuật, sẽ chỉ nông cạn nhất ngữ phong thủ đoạn. Trần Kỷ liên tiếp đổi mấy lần phương hướng, tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Nhưng lạ vô luận là đổi mấy cái phương hướng, sau lưng hung vị vẫn luôn không có hất ra cự ly, thậm chí là càng ngày càng gần. Hiển nhiên là phát hiện Trần Kỷ không thích hợp về sau, cũng tăng nhanh tốc độ. Nhất định phải giết ta sao? Gia Hự Giết người đoạt bảo là thực sự lại không so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Cái này địa phương, thậm chí liền mặt ngoài quy tắc ngầm đều không có, luôn luôn dễ dàng phiền phức bắt đầu. Cho nên, Trần Kỷ vẫn luôn không ưa thích hắc thị cái này địa phương. Ngoại trừ một lần mua thương hội không bán, phá cấm phủ, cùng hai lần bán ra thương hội không muốn, lệnh bài, Trần Kỷ chưa hề cũng không tới hắc thị. Cho dù là bữa chú của mình, bị thương hội đè ép giá cả, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, thật sự là dễ dàng dẫn xuất phiền phức. Nói tới phụ lục, thời gian giải xuống tới, thương hội bơm nước đều là một bút con số không nhỏ. Chờ đến bạn đảo hồ, mua một tòa đảo về sau, lại có tiền, liền đi vạn đạo hồ trong phường thị mở một nhà tiệm đan hóa. Tự sản tự tiêu, được không phải chăng? Cảm độ được sau lưng càng lúc càng gần hư vị, thậm chí khí tức đều đã bắt đầu không còn che giấu, Trần Kỷ trong tay áo phụ lục, cũng lần nữa chừa xuống trong lòng bàn tay. Đây cũng không phải là ta muốn gây chuyện a. Rất nhanh, Trần Kỷ xoay người sang chỗ khác, tại Trần Kỷ tầm mắt bên trong, liền hiện ra một tên thấp bé thân ảnh. Luyện khí bảy tầng. Trần Kỷ cảm ứng được người này không che giấu chút nào khí tức công pháp, thông qua, Trường Xuân Công, một nháy mắt liền đã đoán được người này tu vi. Trong lòng kỳ thật tính được là bất lòng, trên mặt lại cực độ cảnh giác. Một bộ có chút sợ hai dáng vẻ. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn truy tung ta? Hắc hắc, tiểu tử, kia lệnh bài ít nhất bán hơn 50 trùng phẩm linh thạch đi, đem ngươi trên thân tại vật đều giao ra. Tên này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhìn xem phải có 560 tuổi, mặt mũi nhăn nhẻo, một bộ khổ tướng, trong tay chống một cây sả đầu trượng. Lúc này cười ta một tiếng, nếp nhăn trên mặt lúc nhích, nổi bật lên trên mặt khổ tướng càng đậm. Cấp tu. Nói đến, đây là Trần Kỷ lần thứ nhất bị người chính thức tán cướp, lần trước bị người cướp đường, quá vội vàng, không có nghi thức cảm giác. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi góc miệng cười mỉm. Lắc đầu. Trong chớp nhoáng đưa tay, đầu ngón tay kim sắt kiếm mang phun gian nuốt vào, cực hạn tinh luyện pháp lực, nương tựa hùng hậu, mang theo một cỗ giống như kim long ra biển không thể đỡ uy thế, bắn ra. Chính là tiểu canh kim kiếm chỉ đối với tên này lão nông bộ dáng cấp tu, Trần Kỷ cũng không đáp lại, mà là dẫn đầu làng khó dễ. Thật mạnh. Lão nông bộ dáng cấp tu, rõ ràng chính là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trần Kỷ tiểu canh kim kiếm chỉ thi triển ra một mấy mắt, lập tức lên đường nói kim quang bảo hộ ở quanh thân. Liên tiếp 3 4 tấm lửa mới chặn Trần Kỷ tiểu canh kim kiếm chỉ. Thấy thế, Trần Kỷ không nhịn được cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ta phù sao? Cái này rõ ràng so đồng dạng, trung phẩm kim quan phủ, hiệu quả mạnh khôn xiết, trung phẩm kim quan phủ, Thanh Hà Phượng tự nhiên là chỉ có Trần Kỳ một nhà. Bất quá, Trần Kỳ mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng cũng tính không lên kinh ngạc. Đô chủ của mình, tại trong phường thị, cũng coi như được chiêu phẩm, bởi vì hơn người hữu dụng, có phần bị mọi người truy phụng. Lúc này xuất hiện tại một tên cấp tu trên tay, là lại hợp lý bất quá sự tình. Trần Kỳ không hứng thú tiếp tục dạ vờ dạ vịn. Tại Thanh Hà Phượng, tất cả việc đều làm xong, hắn chỉ muốn mau về nhà, bấy quăng, nửa năm sau ly khai cái này hỗn loạn địa phương. Lần nữa vung tay lên, trong chớp nhoáng Vụt một tiếng, người kia dưới chân trong lúc đó có dây leo căng gọn, tựa như tiên liễu tóc trái đào, lại như thanh đằng cư mãng, mang theo yêu dị màu tím lá liễu như lao, trong khoảnh khắc liền đem cái này tu sĩ bao vây lại. Gần như viên mãn triền nhu thuật, tốc độ thực sự quá nhanh. Ông chỉ một thoáng, người lão nông kia bộ dáng tu sĩ, trong tay xả đầu quả trượng, mở mịt ra trận trận lục quang, chém xả tại trận kỵ triền nhu thuật bên trên. Thượng phẩm pháp khí. Nhìn thấy một màn này, chân kỵ trong lòng càng là nhất định, không có chút nào gợn sóng. Những cái kia dây leo cũng biến mất theo, lão nông bộ dáng tu sĩ cũng xuất hiện lần nữa tại trận kỵ trước mặt biết gặp phải cường địch. Người trong nghề một số thủ, liền biết có hay không. Vẹn vẹn hai lần qua tay, người lão nông này bộ dáng tu sĩ, trong lòng liền đã hiểu được điểm ấy hạt tại giữ nguyên tay, tiếp tục chỉ sợ một cái không xem thường, muốn đem chính mình phản lửng. Chính mình chỉ là câu tài, không cần thiết. Lúc này Triệu Thư, Đạo Hữu, là tiểu lão nhi ta nhìn sai rồi, coi như tiểu lão nhi ta từ tường lại qua, cái này 30 chúng phẩm linh thạch làm bồi thường, mạ phạm Đạo Hữu, thật sự là thật có lỗi. Lão nông bộ dáng tu sĩ, siết chặt trong tay xà đầu quả trượng, tại kia màu xanh lá mờ mịt bên trong, giãy rủa lấy từ triển nhiều thuật bên trong ra đối chân khí xoay người chắp tay nói: "Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi cười lạnh một tiếng. Người lão nông này bộ dáng tu sĩ, liền một lần tiến công đều không có, nhận sợ ngược lại là rất nhanh đang tiếp. Trần Kỷ không có bất cứ chút do dự nào, giơ tay lên, lại làm một đạo chiền nhiễu thuật, tăng cường một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ. Nào có chuyện tốt như vậy, người theo đuổi không bỏ, phát hiện đánh không lại nhận sợ liền có thể chạy. Vụt, vụt, vụt. Lại là liên tiếp mấy đạo tiểu canh kim kiếm chỉ, người lão nông kia bộ dáng tu sĩ, lúc này đã góc miệng chảy máu, rõ ràng là bị trọng thương." Mặc dù có kia thượng phẩm pháp khí xà đầu quái trượng làm che chở, có thể trấn kỵ uy lực pháp thuật, thật sự là quá mạnh. Nhìn xem Trần Kỵ trên tay không tha người, trong tay huyết tinh không ít lão nông bộ dáng tu sĩ, tự nhận cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Đã như vậy, là ngươi mơ ta. Người lão nông kia đột ngột tăng tốc, thoăn tốc lui ra phía sau, nội giận gầm lên một tiếng, đem xà đầu quái trượng ném tới không trung, một ngụm tinh huyết phun lên. Một bộ chuẩn bị liễu mạng dáng vẻ. Thế thế, Trần Kỵ không khỏi lắc đầu. Lại là tinh huyết. Những mấy thanh hà phường lớp người quê mùa tán tu liên đối chính Trần Kỵ ở bên trong, thật sự là thụ truyền thừa hạn chế quá nhiều. Trường trường sẽ chỉ một hai loại pháp thuật, cậu thêm một kiện quen dùng pháp khí, liền đánh bạc tính mạng, chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần, đều không có một cái nào có thể tiêu hao tiềm lực tăng lên chiến lực pháp thuật bí thuật. Thường thường đều là trực tiếp thông qua túc trụ tinh huyết, cưỡng ép kích thích pháp khí, làm pháp khí đi vào một loại gần như siêu tần vận hành, hình thức, phát huy ra càng hơn bình thường một bậc hiệu quả đại giới lớn, tăng lên nhỏ. Hiệu quả thậm chí còn không bằng Tề Viễn Sơn Bạo Nguyên Đan. Truyền thừa khó cầu a. Kia xà đầu quải trượng treo ở trên không, đỉnh chóp xà đầu chỗ, chỉ một thoáng ngưng tụ đại lượng pháp lực, hình thành một đạo phản phật giống như dẫn động pháp lực hư ảnh. Càng tập hướng về Trần Kỷ đập xuống, Trần Kỷ không để ý tí nào, chỉ là vung tay lên, chôi này từ bảng hương vinh chô có được một màu bạc phi kiếm, cấp tốc bay ra. Đột nhiên ở giữa, chợt lóe lên. Nương theo lấy đột đột sinh trưởng tốt triền nhiều thuật, trong chớp nhoáng, người lão nông kia bộ dáng tu sĩ, cứ như vậy thủ thân phân cách. Về phần kia gián độc bộ dáng pháp lực, thậm chí liền Trần Kỷ tâm thứ 3, thượng phẩm kim qua phủ, đều không có đánh nát. Nhìn xem lăn xuống lão nông tu sĩ đầu lâu, Trần Kỷ lập đầu, đi tới, chuẩn bị sở thi. Đây không phải là tinh khiết tự sát. Đột nhiên, một bên dưới mặt đất, một cái màu nâu nhạt đồ vật nhảy lên. Thẳng tắp vọt tới Trần Kỷ. Cái gì đồ vật, không có khí tức cũng không có hư vị. Trần Kỷ suy nghĩ cực tốc nhất truyện, trong chớp nhoáng quay đầu đi, trên đầu ngón tay kim sắt kiếm mang phun ra nuốt vào, liền chuẩn bị bắn ra tiểu canh kim kiếm chỉ. A! Thấy rõ kia đột ngột xuất hiện trên không trung yêu thú về sau, Trần Kỷ không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Cứu ép đè xuống cánh tay, để tiểu canh kim kiếm chỉ rơi vào khoảng không. Thẳng tắp đánh tới yêu thú, gơ móng vuốt, đâm vào Trần Kỷ, pháp thuật bình thường, bên trên không được tiến thêm. Cổn địa thử. Nhìn xem trên đất con trỗ lớn, Trần Kỷ nhấc lên cổ của nó lông, không thể nín được cười ra. Thật đúng là người tôi đa. Đưa đồ vật đều đưa một bộ, liền nguyên bộ yêu thú đều có. Chương 78, khế ước linh thú, linh thực sư truyền thừa, vạn sự sẵn sàng. Chương 78, khế ước linh thú, linh thực sư truyền thừa, vạn sự sẵn sàng. Sách bắt đầu đầu này hoàng màu nâu con trâu lớn, nó hai cái móng đuôi bên trên, còn lóe ra đạo đạo hào quang màu vàng đất. Nhẹ răng trợn mắt dáng vẻ, lại muốn cắn, lại muốn bắt đối với Trần Kỷ đang tiếc, tại cự ly Trần Hưng Kỷ trong gang tấc về khoảng cách, bị pháp thuật bình chứng, gắt gao cách ly cái này. Hung ác như thế. Cổn Diệu Thử, lại tên, địa toán, nhất giai phổ thông yêu thú, trong huyết mạch phở ửng. Cái này Cổ Diệp Tử, pháp lực ba động, cũng là nhất giai chúng phẩm. Một đầu đã hoàn toàn thành thủ, Cổ Diệp Tử, tốt độ vật a. Cái này, Cổ Diệp Tử, bản thân đấu pháp năng lực cực yếu, gần như là không. Nhìn hắn hiện tại dương nhanh múa vuốt bộ dáng, cũng là nhìn ra được. Ngoài miệng cùng trên móng vuốt bám vào lấy một tầng vàng đất sắc pháp lực, cường hóa sắc bén trình độ cùng lực lượng, chính là công kích của hắn thủ đoạn. Có chút ít còn hơn không đương nhiên, cho dù là nhất giai viên mãn yêu thú, công sát thuộc tính thiên phú thần thông đánh vào chân khí, pháp thuật bình chứng, bên trên cũng sẽ không có hiệu quả gì. Cứ việc đấu pháp năng lực yếu ớt, nhưng là, Cổ Diệp Tử có cái đặc điểm lớn nhất chính là có thể, lăn đất, hoặc là nói, vật nó có một loại đặc tính, chính là sẽ trui vào linh điền phía dưới, trui tới trui lui, chợt tới chợt lui đối với linh điền mà nói, là tương đương với biển tướng, đất cày. Mà lại, có, cồn địa thử, đào đất linh điền, thời gian dài, mài nước công phu dưới, thậm chí có khả năng tăng lên phẩm giai. Cho nên, cứ việc cồn địa thử, bản thân phẩm giai không cao, đấu pháp năng lực yếu ớt. Nhưng là kỳ thật, nó coi là nhất giai yếu tố bên trong, tương đối chân quý chủng tộc đối với tuyệt đại đa số phổ thông linh thực sư mà nói, cồn địa thử chính là tốt nhất làm ruộng đồng bạn. Lợi ích thực tế, dùng tốt Không hề nghi ngờ, cái này, cổ địa tử, là tên lão nông đồng dạng tu sĩ khế ước linh thú. Không biết do vì cái gì giấu ở thổ địa chỗ sâu mà không phải trong túi linh thú. Có lẽ là chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén chính một cái. Ngươi đừng nói, mặc dù cổ địa tử, bản thân đấu pháp năng lực cực kỳ yếu ớt, nhưng là có thể chôn sâu ở trong đất cái này là tính, đúng là một cái đánh lén hảo thủ. Nếu như Trần Kỷ chẳng qua là một tên phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ, có lẽ thật đúng là có thể điểm xuất phát tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, người lão nông này bộ dáng tu sĩ, toàn bộ hành trình còn không tay, liền dãy ruột đều tính không lên, liền bị Trần Kỷ giết chớ đừng nói chi là tìm cơ hội để linh thú đánh lén, Trần Kỷ tiêu hao pháp lực, thậm chí còn không có biến dị triền nhiều thuật trả lại trở về nhiều. Nắm vút cổn điệu thử cần cổ, Trần Kỷ quay đầu đi, nhìn một chút dưới mặt đất lão nông bộ dáng tu sĩ thi thể, không khỏi cười lên tiếng. Đây coi là không tính nợ tử giờ. Lắc đầu, Trần Kỷ không nghĩ nhiều nữa những này loạn thất bát tao đưa ngón trỏ ra, vận động pháp lực, bước ra một dọ tinh huyết, ngoài miệng đọc lấy thì thảo chú quyết, chính là khế hớ thuận. Đi. Theo Trần Kỷ chỉ một ngón tay, giọt kia cô động tinh huyết, thẳng tắp bay đến kia nhẹ dàng chớp mắt, dương nhanh múa đuốt, cổn điệu thử, chỗ mi tâm chậm rãi dung nhập đi vào, không có chút nào ngoài ý muốn, khế ước thành công. Làm một tên phù sư, thậm chí còn là viễn siêu cùng giai phù sư, Trần Kỷ, thần nghiệm, thần sự là quá mạnh. Nhìn xem đột ngột tiến xuống, ghé vào Trần Kỷ bên chân, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, cổn địa thử. Trần Kỷ lại quay đầu đi, nhìn một chút trên đất nằm lão nông đồng dạng tu sĩ thi thể. Vẫn không khỏi bật cười đem cổn địa thử thu vào túi linh thú bên trong, Trần Kỷ quay đầu sở thi. Cái này túi linh thú, nhưng có 5 tháng. Là Trần Kỷ năm đó dọn nhà thời điểm, từ ngoại thành đem đến nội thành thời điểm mua. Chỉ bất quá A Kim cũng chỉ tiến vào một lần kia về sau, liền nhất định cũng không nguyện ý lại đi vào. 3 năm sau hôm nay, túi linh thú bên trong rốt cục có linh thú. Về phần Cổ Điệu thử có nguyện ý hay không đi vào, ngược lại là không quan trọng. Trần Kỷ, khế ước thuận, bản thân liền là thuần thú, khế ước nô lệ, mà không phải ngựa thú, ký nệ, bình đẳng, khế ước. Cái này con chuột. Ngỗ nghịch không được Trần Kỷ bất kỳ ý tưởng gì. Lao nông bộ dáng tu sĩ thi thể bên trên, không mang bao nhiêu đồ vật, chỉ có một cái cùng Trần Kỷ đồng dạng, chứa vật giới chỉ. Cơ sở nhất khoản, giả không được bao nhiêu đồ vật. Xem ra, người này tại tán tu bên trong cũng coi là khá lạ dấu có. Dù sao nắm giữ lấy một hạng linh thực sự, kỹ nghệ vẫn là một tên cấp tu, giết người đoạt bảo cũng là đến tiền phương pháp nhanh nhất. Thân gia tự nhiên là sẽ không quá kém đối với Trần Kỷ ở bên trong những này lớp người quê mùa tán tu mà nói, muốn kiếm tiền, thường thường cũng chỉ có thể học một môn tay nghề. Lấy tu tiên bác nghệ, một trong làm điều vào, mới có thể đường đường chính chính kiếm được linh thạch. Tê Viễn Sơn, Trần Kỷ bản thân, tên này cấp tu đều là như thế. Thu hồi cái này mai chứa vật giới chỉ, một kế cơ sở nhất, dẫn hòa quyết, dẫn đốt cốt thi thể này Trần Hải Vũ, đương nhiên làm sâu sắc, Trần Kỷ tranh thủ thời gian trở về chạy tới. Vệ phần, chữ vật giới chỉ, bên trong có cái gì, cũng không nóng nảy xem xét, ngo về nhà lại nói, hai túi ta không phân biệt được linh thực hạt giống, bốn loại linh thực đối ứng ngồi dưỡng tâm đắc cảm ngộ cùng chú ý hàng mục, một kiện rách dưới pháp khí, xa đầu quả trượng, một chút cuộn điệu thử khẩu phần lương thực. Không có bao nhiêu linh thạch tồn dư, nhưng là có bốn loại linh thực hạt giống, cùng đối ứng phương pháp trồng trọt. Thậm chí còn có hai túi hạt giống. Hoàn toàn đầy đủ đủ. Qua một thời gian ngắn đi, vạn đảo hồ, đứng núi chịu sạo chính là trồng trọt. Linh thực sư, kỹ nghệ liên quan là Trần Kỷ trước mắt cần nhất đồ vật đây là chuyện quan trọng nhất một trong. Trực tiếp cho Trần Kỷ đưa tới bốn loại, thậm chí còn có đối ứng hạt giống. Cái này không phải cấp tu a, đây quả thực là đưa bảo đồng tử a. Thiên tự đệ nhất hảo người tốt. Chiến thưa, hạt giống, thậm chí liền nguyên bộ linh thú đều một khối đưa tới. Trần Kỷ lúc đầu sa sút tâm tình, cũng bởi vậy tốt hơn nhiều. Bất quá, nói trở lại, vô luận là chính mình đưa Tiễn Lâm lão đạo, vẫn là từ hạt thị trở về, đều gặp có nhân tiếp nói sự tình, trừ bọn lúc đầu hỗn loạn nhân tố bên ngoài. Cái này cũng chứng minh, Thanh Hà phường càng ngày càng loạn. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ Thu liễm lại tâm tư, đi vào trong nội viện. Vung tay lên, cổ điệp thử liền xuất hiện tại trước mặt. "A Kim, mang theo nó, về sau nó chính là ngươi tiểu đệ." "Chi chi chi kít." Nó không phải yêu thú, nó là của ta khế ước linh thú, hắn sẽ không cắn người, càng không cùng được ăn. Ngươi mang theo nó đi, cũng có chỗ tốt, về sau chui nói dùng nó, không cần ngươi." "Chi chi, đem cổ điệp thử giao cho A Kim." Trần Kỷ cũng tới đến trong phòng tu luyện, từ địa động nhảy xuống. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong đưa Tiễn Lâm lão đạo, cuối cùng một viên lệnh bài cũng bán ra." Các loại kinh nghiệm pháp thuật tiến độ cũng đều đều đâu vào đấy tăng lên ở trong. Thanh Hà Phượng cũng nên dừng ở đây rồi. Về phần cái gọi là bí cảnh hay là tống gia, thật sự có âm mưu gì? Những này loạn thất bát tao đồ vẫn, cùng đạo gia ta có quan hệ gì? Còn có cái gì, chúc cơ linh vật? Bởi vì, vô tự thưa, nguyên nhân, Trần Kỷ hiện tại thậm chí không cách nào xác định đến chính mình đột phá chúc cơ thời điểm sẽ có hay không có, bảnh cảnh, cái này đồ vẫn. Nếu như không có, chớ nói gì, chúc cơ linh vật, cho dù là chúc cơ đan, đa ta đều không cần. Bế quan, nửa năm sau làm phi chu rời đi. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỳ đi vào trong tầng hầm ẩm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Chương 79. Đông Phong, cảnh nhất. Chương 79. Đông Phong, cảnh nhất. 5 tháng sau. Hô. Theo một ngụm trọc khí trầm dãi phun ra, ngồi xếp bằng chân kỳ, cũng dần dần đứng dậy. Rốt cục, tại không không bảy tu hành 5 tháng về sau, luyện khí tầng 5, cảm thụ được tràn trề toàn thân hùng hậu pháp lực, còn có càng thêm thuần túy tinh luyện trình độ. Thứ Minh tưởng bên trong rời khỏi về sau, Trần Kỳ bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một vòng tình quang, không khỏi năm năm quyền, sắc mặt mừng rỡ. Pháp lực bên trên Vô luận là tinh luyện trình độ, vẫn là thâm hậu trình độ, đều không nhỏ tăng lên. Loại này tăng lên cảm giác, thật sự là để cho người ta mê muội. Chỉ là đáng tiếc, không có lần trước đột phá thời điểm, tuổi thọ tăng lên. Bất quá, chân kỳ cũng có chút suy đoán. Lần trước, là luyện khí 3 tầng đột phá luyện khí tầng 4, đối ứng là luyện khí sơ kỳ, đột phá đến trung kỳ. Như vậy, lần sau tuổi thọ trên tăng lên, xem chừng có thể là luyện khí 6 tầng đột phá 7 tầng, mới có thể. Cũng chính là luyện khí trung kỳ, đột phá luyện khí hậu kỳ thời điểm. Nói đến, cái này 5 tháng tu hành tiến độ, giống như so với ban đầu nhanh hơn một chút. Mặc dù tính không lên quá nhiều, nhưng là sớm định ra khả năng cần 7 tháng đột phá, chỉ dùng hơn 5 tháng. Lúc đầu coi là một tới, vạn đảo hồ mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, không nghĩ tới trước thời hạn. Là cái gì nguyên nhân? Vội sướng qua đi, Trần Kỷ cau mày, suy nghĩ bắt đầu. Tốc độ tu luyện tăng lên, không hề nghi ngờ, là lớn nhất tăng lên. So so với cái gì kỹ nghệ pháp thuật tăng lên, đều hữu hiệu quả được nhiều. Cùng bình thường đồng dạng, thượng phẩm tụ khí phù, giống nhau là tể viễn sơn xuất phẩm, một viên đan. Trong phường thị nồng độ linh khí không có biến hóa ảnh hưởng chính mình tốc độ tu luyện, tạm thời chỉ có những thứ này. Như vậy, không có gì ngoài ngoại bộ nhân tố, cũng chỉ có thể là vấn đề xuất hiện tại chính ta trên thân. Thế nhưng là, ta cái gì cũng không làm a suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ lông mày có chút nhăn lại, cẩn thận vết tuẩn biến hóa của mình. Không có vấn đề, chính là cái gì đều không có làm. Chấm dứt qua chính mình tại Thanh Hà phường tất cả mọi chuyện về sau, liền bắt đầu khởi động bế quan đến nay hơn 5 tháng thời gian, cái gì cũng không làm a làm sao lại tốc độ tu luyện chóng giống nhiều gần hai thành. Chính đuột tuẩn lấy suy nghĩ đột nhiên. Trần Kỷ bỗng nhiên trừng lớn mắt. Chính mình lần này bế quan, cùng trước kia khác biệt duy nhất chính là trẫm dứt qua chính mình tại Thanh Hà phường tất cả mọi chuyện. Đây là nguyên nhân. Trần Kỷ cảm giác chính mình ẩn ẩn bắt được một tia mấu chốt. Tâm cảnh vấn đề, chỉ bất quá bị giới hạn kiến thức, lại không cách nào triệt để suy nghĩ minh bạch. Được rồi, tóm lại là chuyện tốt. Lúc đầu, đã không thể triệt để suy nghĩ minh bạch, cũng liền không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Cái này 5 tháng không không bảy, Trần Kỷ không có gì ngoài bản thân tu vi bên ngoài, các hạng kỹ nghệ cũng đều có tăng lên cực lớn kim cương phụ. Viên mãn, 01 tu khí phụ, viên mãn, 01 triển nhu thuật, viên mãn, 01 ngũ cầm dưỡng sinh quyền, viên mãn, 01 Bốn hạng kỹ nghệ đạt đến viên mãn, cũng là tu tập thời gian dài nhất, nương theo lấy Trần Kỷ lập nghiệp bốn hạng kỹ nghệ. Hiệu quả bên trên cũng đều có rất lớn tăng phúc. Trần Kỷ cũng lười lần lượt nếm thử một lần, gần nhất luyện tập đã đủ nhiều. Chờ đến, Vạn Đảo Hồ, lại cẩn thận cảm thụ cảm giác đi. Cũng coi là cho ta Thanh Hà phường mấy năm này, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Còn lại các loại kỹ nghệ pháp thuật cũng đều có không nhỏ trình độ tốc độ tăng. Nhất là, tiểu canh kim kiếm chỉ cùng hồi xuân thần hành, hai loại cơ sở phụ lục. Cự ly viên mãn cũng không xa. Bạo viêm, phong nhận, hai tấm phụ lục càng là tiến bộ phi tốc. Vẹn vẹn thời gian 5 tháng liền đã, đại thành tiêu chuẩn. Hắn cũng chế vẽ lên không ít tự phẩm, bạo viêm, phong nhận, hai loại phù lục. Lại không biết, cái thứ nhất bị chính mình dùng phù lục tươi sống đập chết kẻ xui xẻo sẽ là ai. Đến nay, Trần Kỷ cũng triệt để hiểu được, tiến độ tăng trưởng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Theo chính mình trình độ tăng lên, tiến độ tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lấy Trần Kỷ bây giờ, phù lục, trình độ tạm nghệ, nhất giai phù lục ở trước mặt hắn đã không hề khó khăn, tiến độ tự nhiên tăng nhanh chóng. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ đi vào địa động, một cái ruộng cạn nổ hành, trở lại trên mặt đất ra khỏi phòng, đi vào trong nội viện đêm qua tuyết rất lớn, chỉ một đêm mà thôi, tuyết đọng sâu địa phương, đã có thể che lại mắt cá chân. Chân Kỳ một cước chân đi trong sân, cảm thụ được độ thuộc về mùa đông không khí mát mẻ hương vị. Còn có 4 ngày, tự ly hẹn trước tốt, chân bảo cát, phi trùng, còn có 4 ngày thời gian, liền muốn mà bay. Cuối cùng 4 ngày, ngoài miệng lẩm bẩm, chân Kỳ tâm tình rất không tệ, trực tiếp trong linh điền, gây mấy cây linh trúc tới. Ngay tại chỗ dẫn một đống lửa, xuất ra dùng chính mình một thuộc tính pháp lực ôn dưỡng yêu thú thịt, nướng bắt đầu. Chi chi, chít chít. Theo mùi thịt dần dần bay ra, tiêu tán trong không khí. Trong viện mặt khác hai cái vật sống cũng bu lại. Xuống dưới, ngươi so với nó đều lớn hơn, ngươi coi nó là tòa kỵ. Trần Kỷ cau mày, hướng về phía A Kim khoát tay náo. Lúc này A Kim đang ngồi ở cổ địa tử trên thân, một bộ cưới ngựa lái xe bộ dáng, uy phong lẫm lẫm tới đối với A Kim hoàn toàn không thua nhân loại trí tuệ mà nói, nhất giai chúng phẩm, cổ địa tử, liền hoàn toàn phù hợp tu sĩ đối với yêu thú ấn tượng. Thật sự là suẩn, trừ khi Trần Kỷ cưỡng ép thông qua khế ước thuật cho nó mệnh lệnh, không phải liền chỉ biết bằng bản năng làm việc. Đúng rồi, quên cho ngươi là tên, về sau ngươi gọi A Chuột. Vừa nói, Trần Kỷ một bên thông qua khế tuật cho nó hạ đạt mệnh lệnh, bằng không còn muốn phí hết tâm tư vấn luyện nó. Chân khí cũng không có đường đường chính chính, ngựa thú, truyền thừa, chỉ là cưỡng ép khế ước mà thôi. Cũng không có trợ giúp, cổ niệm thử tăng lên linh trí năng lực thủ đoạn. Điểm ấy linh trúc mễ, ngày mai tất cả đều chặt, mang là mang không đi, lưu cho tệ viện sơn đi. Chính mình tổng cộng liền hai cái chứa vật giới chỉ, đều là quy cách nhỏ nhất loại kia, cũng không có lớn dung lượng túi chứa vật, cũng liền có thể đem linh thạch, pháp khí, truyền thừa những này đồ vật mang đi, liền không tệ. Lá Liêu Phi đao A Kim Mưa Tích, liền cho hắn đem, màu bạc phi kiếm vi lực không tệ chính mình mang theo, huấn luyện giả nhân liền không cẩm, đến lại mua. Tới gần đi xa, Trần Kỷ cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn dẫn lấy cái gì, cái gì đồ vật cũng không muốn rồi, đang lúc Trần Kỷ một bên suy nghĩ kế hoạch, vừa ăn thịt nướng rột rột, tiếng gõ cửa vang lên. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Dàng lời nói thật, Trần Kỷ đối với tiếng gõ cửa, đã có chút hứng kích chướng ngại. Một năm này, chính mình trạch tại động phủ bên trong tu hành, không hỏi thế sự. Mỗi lần có chút phiền phức gì, đều là có người tới cửa gõ cửa giữ lấy. Cau mày, Trần Kỷ vẫn là đi tới. Mở cửa lớn ra một mấy mắt, Trần Kỷ toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng đấy trước mặt hắn, đang đứng một tên khuôn mặt thanh tú, phảng phất giống như 17-18 tuổi thiếu niên. Tay phải tự nhiên rủ xuống, cầm một thanh bảo kiếm, tựa như phàm nhân võ giả. Chỉ là, Trường Xuân công, cảm ứng xuống, người này khí huyết tràn đầy, đơn giản như ngập trời hòa lọ. Tiếc cố, sinh mệnh khí tức, diễn sinh sống nhiệt, thậm chí để Trần Ngũ Kỷ cảm giác chính mình toàn thân bị bỏng. Hắn cũng đã gặp không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng là, liền xếp như 10 vạn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ khí huyết tràn đầy trình độ, cộng lại, cũng sẽ không đổi kịp phía trên người này một nửa. "Đạo hữu ngươi tốt, ta gọi cảnh nhất, ta đến hỏi một cái." Đạo Hữu không có không có gặp qua một tên gọi Liễu Như Lư tu. Nàng cho ta địa chỉ, là ngươi sắp lấy. Tự xưng cảnh nhất tên này tu sĩ, nhìn xem Trần Kỷ, thản nhiên nói. Chương 80, tạm phản. Chương 80, tạm phản. Nàng cho ta địa chỉ, là ngươi sắp lấy. Cảnh nhất ngẩng đầu, nhìn xem Trần Kỷ, thản nhiên nói. Nói, tiên bối, ta có lẽ lâu chưa từng gặp qua Liễu Đạo Hữu. Cho dù là tỉnh táo như Trần Kỷ, lúc này vẫn là hơi có chút khẩn trương. Tuyệt đối là cực kỳ. Loại này kinh khủng, sinh mệnh lực là hoàn toàn không giống với luyện khí tu sĩ tồn tại. Là chiều không gian đồng dạng chiến lệnh. Không có gì ngoài năm đó cảm thụ được tống gia lão tổ thần thức truyền âm bên ngoài, đây là Trần Kỷ thứ nhất nhìn thấy thực sự trúc cơ tu sĩ. Sống, hắn có thể xưng hô Trần Kỷ là đạo hữu, nhưng là Trần Kỷ tuyệt đối sẽ không xưng hô hắn là đạo hữu. Bọn này lao ra hỏa, ai biết rõ tính tình là cái dạng gì. Vạn nhất một cái không hài lòng, tiện tay làm thịt chính mình làm sao bây giờ? Đừng nói là làm thịt chính mình, hiện tại phường thị không có đại trận, thậm chí liền tống gia sân nhà ưu thế cũng bị mất. Coi như người này trực tiếp tại chỗ đại khai sát giới, giết tới tống gia, hắn cùng tống gia lão tổ ai thắng ai bại, ai có thể nói rõ được. Hồi lâu Cụ thể là bao lâu?" Trần Kỷ không có để ý Trần Kỷ xưng hô, hơi trầm ngâm một cái, tiếp tục hỏi. "Liêu Đạo Hữu, hẳn là có chừng nửa năm, chưa có trở về qua đạo phủ." Trần Kỷ biết rõ tin tức này, cũng không phải bởi vì Trần Kỷ cố ý nhìn trộm, thời khắc chú ý sát vách tin tức, mà là từ khi đánh địa động về sau, Trần Kỷ thường kỳ ở phòng hầm tu luyện, lại thêm rất có khóa trường, ngũ giác, hắn đối trên mặt đất tin tức, mười phần rõ ràng. Hắn lần trước nhìn thấy, Liêu Như vẫn là đi mua kim quang phù bút, trở về thời điểm, lúc ấy Liêu Như cùng một tên mặt tống già da cao r dài chế tức pháp bảo nữa tu, tay kéo tay, đi ra ngoài. Vừa vận cùng về nhà Trần Kỷ đánh cái đối mặt. Nói đến, giống như chính là từ ngày đó bắt đầu, nàng liền không còn trở lại độc phủ. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng là cuối cùng câu này, Trần Kỷ cũng không hề nói ra, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ. Cũng không phải Trần Kỷ dám cùng trúc cơ đại tu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, mà là Trần Kỷ đối với những này rách dưới chuyện thái độ, chỉ có một cái, đừng đến trêu chọc ta. Nhiều mơ sự, không bằng ít một chuyện. Trước mặt tên này trúc cơ đại tu, hỏi cái gì, Trần Kỷ liền đáp cái đó. Sẽ không hung nửa chữ láo, cũng sẽ không nhiều nói nửa chữ không thể làm chung. Hỏi cái gì Đáp cái gì để ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Dư thừa, hoàn toàn không biết, một mực không hiểu, một mực không hỏi. Tại Trần Kỷ kinh nghiệm tiếp trước bên trong, đây là tiêu chuẩn nhất cách làm. Được rồi, ta biết rõ, Đả Tại Đạo Hữu. Cảnh Nhất đối Trần Kỷ vừa chắp tay, nói cảm tạ. Lập tức, liền quay người đi động tác này, ngược lại để Trần Kỷ sử sờ. Tốt có lễ phép tiền bối. Sau đó cũng vội vàng đối cảnh Nhất bóng lưng, khom người đánh cái chắp tay. Các tu sĩ thường thường trêu chọc. Thu tiên giới, chỉ điểm ba loại người, tiền bối, Đạo Hữu, sâu kiến. Mặc dù là trêu chọc, nhưng cũng khứa cảnh nói rõ Tu tiên giới đối với cảnh giới ở giữa phân chia khắc nghiệt cùng tăng tốc, thường thường vượt một cái đại cảnh giới, chính là cách biệt một trời. Giống nhau Tống gia lão tổ, chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tại Thanh Hà phường, chính là không hề nghi ngờ ông trời, cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới có Thanh Hà phường tồn tại. Cái này cái nhất, đối Trần Kỷ dạng này khách khí như vậy, không có gì cao cao tại thượng giá đỡ. Ngược lại để Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Bất quá, cảnh nhất cái tên này, làm sao như thế quái hay? Giống như ở đâu nghe qua đồng dạng. Thiên Nguyên thượng tông đấu phát thắng. Đóng lại cửa chính, đưa tiễn tôn này lại phật, Trần Kỷ cũng rốt cục có thời gian suy nghĩ bắt đầu. Cẩn thận sau khi tự định giá, hắn cũng nhớ tới tới, chính mình ở nơi đó nghe thấy qua cái tên này. Chính mình còn tại Phường thị bày quẩy bán hàng đoạn thời gian kia, lần kia Thiên Nguyên thượng tông thi đấu, chính là mọi người nói chuyện say sưa để tại câu chuyện. Lại thêm, Phường thị, thiếu chủ, nội thành, tối cao người phụ trách, tổng gia, chúc cơ hạng rỗng, Thanh Hà Phượng, ba đại cao thủ đứng đầu, tổng Thanh Vân. Chính là tại trước đây trận kia thi đấu bên trong đánh ra danh khí, lấy luyện khí viên mãn, gõ một quan, pháp lực quan tu vi, thu hoạch được luyện khí kỳ thi đấu thứ 17 tên, đoạt giải một kiện nhất giai viên mãn pháp khí. Những này cao cao tại thượng đại nhân vật nhóm chuyện cũ bắc quái, thường thường chính là Trần Kỷ những này lớp người quê mùa nhóm trà dư tửu hậu, tiêu khiển lúc, nhất ưa thích để tại câu chuyện. Kia, yeah, cái kia Liễu Như, Liễu Như có thể hay không cũng là thiên nguyên thượng tông người? Thiên nguyên thượng tông người, cùng Tống gia hạch tâm tu sĩ cùng một chỗ về sau, người không thấy. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu não ở giữa phong bạo được khởi, đem những năm này chứng kiến hết thảy, sâu chuỗi bắt đầu. Trong chớp nhoáng, trừng lớn mắt. Độc Trường một phương bí cảnh đỉnh tiêm trúc cơ gia tộc, kinh doanh thanh hà phường hơn 800 năm. Phát Cừ Sơn cùng Mãng Hoang trong sa mạc ở giữa, một khối xá xỉnh địa phương, thậm chí liền tu sĩ xuất nhập đều muốn rự vào phi chu pháp bảo. Ma tu, bí cảnh, chân pháp, liên tiếp ngoài ý muốn. Kia, yeah, không thể nào. Chân Kỳ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mặc dù không hiểu, những năm này Tống gia phát sinh những chuyện này đến cùng cụ thể là bởi vì cái gì, nhưng là cái này Tống gia không phải là muốn tạo phần đi. Thanh Hà Phượng, Tống gia, Lam Mộ Phương, Trư Hậu, Thanh Hà Tống gia động phủ chỗ. Vốn nên là một mảnh phồn hoa cẩm tú địa phương, lúc này lại đều là điều hư. Phản phất là trải qua một trận đại chiến, cập nơi trên đất tàn viên bạn ngói, còn có vết máu khô khốc. Đại bá, cảnh nhất tới. Người nói chuyện, một thân màu xanh da trời pháp bảo, tướng mạo thường thường, chỉ có chỗ mi tâm một điểm lưu vân vân, cực kỳ chói mắt, gây cho người chú ý chính là Tống Thanh Vân. Chỉ bất quá, lúc này, hắn chính con người ở bên, cũng không ngẩng đầu lên tự thuận nói. Một bộ dáng vẻ cung kính. A, cảnh nhất. Cao cao tại thượng gia chủ chỗ ngồi, đang có một tên lão giả ngồi ngay ngắn, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Cái này lão giả một thân đại hưng bảo, hai mắt cũng là tinh hồng, theo to lớn vung tay lên. Chỉ một thoáng, thao thiên ma khí phung trào. Cả tòa Tống gia phủ đệ, vô số mùi máu tanh hướng hắn chỗ hội tụ. Nhao nhao bị hắn hút vào miệng mũi. Kia trùng tiên huyết sát khí hơi thở, thậm chí để phía dưới Tống Thanh Vân cũng không khỏi nhíu mày. Huyền ẩn đâu? Hắn còn không có cho ngươi hồi âm sao? Thanh Hà Phường nói thế nào đều là hắn Thiên Nguyên thượng tông hạ hạt thế lực, Tố Nguyên đại trận phá, hắn sẽ không không tới a. Mà lại, y theo quy củ, ta Tống gia Thanh Hà bí cảnh mở ra thời điểm, hắn Thiên Nguyên tổ tông cũng nên phái người xem lễ mới đúng. Cái này mấy trăm năm, dựa vào ta Thanh Hà bí cảnh chúc cơ Thiên Nguyên thượng tông tu sĩ, không có 50, cũng có 30 đi. Phần này hương hỏa tình Bọn hắn không còn phải sao? Khan giọng nghiền ngẫm trong thinh âm, kia cũ không cầm được sắc ý, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Huyền ẩn trưởng lão, mấy ngày nữa liền đến. Trả lời qua đi, phía dưới Tống Thanh Vân, bỗng nhiên quỳ gối dưới mặt đất, lưỡi khí buồn bã. Đại bá, thu tay lại đi, cùng Ma môn hợp tác, không có kết quả tốt. Ông. Trong chớp loáng, một cái khí thế ngập trời hét tinh bản tay lớn, đem Tống Thanh Vân nắm chặt nâng lên trên trời. Thu tay lại. Ngươi chẳng lẽ tại kia Thiên Nguyên thượng tông tu hành mấy năm, liền quên chính mình họ gì? Cha ngươi chết như thế nào, ra ra ngươi chết như thế nào? Tống gia những năm này Mười cái chúc cơ đỉnh phong có hy vọng kim đan tu sĩ, đều là chết như thế nào. Theo Tống Thiên Diệu gầm thét, tông gia trong phủ đệ kia cấu ngập trời huyết sát chi khí, càng thêm dần dần dày. Phản phất là vô số oan hồn tứ ngược. Chương 81, mục tiêu, Vạn Đảo Hồ. Chương 81, mục tiêu, Vạn Đảo Hồ. Bốn ngày sau. Băng tuyết tan rã, mặt trời nắng ấm. Hôm nay mặt trời rất lớn, cho dù là mùa đông thời tiết, cũng có thể cảm nhận được ánh nắng bắn thẳng đến ấm áp. Giời đi lạc. Sáng sớm, chân khí liền kết thúc minh tưởng, đi vào trên mặt đất, bắt đầu sửa sang lấy đồ vật. Ai, thuê lô 2 tháng tiền thuê nhà. Mặc dù vừa dọn nhà thời điểm, Trần Kỷ ký chính là áp một bộ ba khế văn, nhưng là về sau có linh thạch, liền tranh thủ thời gian đổi thành năm thuê. Dựa theo khế văn, Trần Kỷ thua lô 2 tháng. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nhà rảnh, bất quá, Trần Kỷ lại là cười nói, rõ ràng là tâm tình cực tốt bộ dáng. Vạn Đào Hồ, đạo gia ta tới rồi. Ánh mắt sáng dựng, Trần Kỷ mang theo hai cái không gian chứa vật cực kỳ nhỏ bé chứa vật giới chỉ, nhìn thẳng phía trước. Chichi, chi. tức, nhìn xem bên chân một khỉ một chuột, Trần Kỷ lắc đầu. Không được, hôm nay nhất định phải tiến túi linh thú, đến địa phương lại thả các ngươi ra. Phi Chu trên cấm chỉ mang theo sủng vật. Mặc dù là đối hai cái, người nói, nhưng là kỳ thật chỉ là thương lượng với A Kim mà thôi. Về phần A thử, nó chỉ là bản năng nghe theo đại ca A Kim chỉ thị, mà lại ý kiến của nó cũng không trọng yếu. Chỉ cần Trần Kỷ tâm niệm vừa động, thông qua khế ước thuật, phóng ra mệnh lệnh, tự nhiên là nghe Trần Kỷ lời nói. Chi chi, Trần Kỷ vung tay lên, một khỉ một chuột, liền tất cả đều đến túi linh thú bên trong. A Kim mặc dù nàng ngượng, nhưng lại luôn luôn phân rõ nặng nhẹ. Cũng không cần oai định mức lãng phí lời lẽ. Mấy ngày nay, rất là an ổn. Trần Kỳ trước đó lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, cái này 4 ngày thời điểm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia tự xưng cảnh nhất, chúc cơ tu sĩ, không có làm ra cái gì ngoài dự liệu động tĩnh. Trên đường phố, vẫn là các nhà tán tu tổ chức một chút tu sĩ đang đi tuần, ngẫu nhiên vẫn là có đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Trong phủ thị, vẫn là ở vào một loại trật tự hỗn loạn, nhưng không có triệt để sụp đổ thuộc về là miễn cưỡng duy trì trạng thái. Bất quá, những này về sau đều không có quan hệ gì với ta a. Tính cả hợp hai làm một nguyên thân ký ức, Trần Kỳ tại cái này Thanh Hà Phượng, đã ngây người hơn 20 năm. Lúc này rốt cục ly khai, nhưng cũng không có gì xuân đau thu buồn, dù sao cũng là sớm liền đã kế hoạch tốt sự tình. Cuối cùng, Trần Kỷ vung tay lên, đạo đạo pháp lực cắt đứt linh điền bên trong còn lại tất cả, linh trúc mễ. Cái này đồ vật là thực sự mang không đi, liền để cho Tề Viễn sơn đi. Chính Trần Kỷ một cái chữ vật giới chỉ, lão nông tu sĩ nơi đó được đến một cái chữ vật giới chỉ. Hai cái chiếc nhẫn, cộng lại cũng liền miễn cưỡng tính cả Trần Kỷ tiếp trước một cái ngăn tủ lớn nhỏ không gian. Vì đem đồ vật tất cả đều mang lên, không thất lạc cái gì. Trần Kỷ liền kiến trúc học bày ra đều đã vận dụng. Linh thạch đều chất đống thành hoàn toàn không rảnh khe hở đối nhỏ chiếm lớn nhất không gian, chỉ để lại bên cạnh bên cạnh góc góc khe hở. Lại thêm phụ lục, pháp khí, truyền thừa ngọc giản, đan dược, loại này tạp vật nhỏ hạng, liền hoàn toàn mất hết còn lại vị trí. Siêu, ném ra một đạo truyền âm phủ lưu tại trong nội viện chờ đợi Trịnh Tề Viễn Sơn tới cửa. Trong sân linh trúc mễ dưới, đệ F mấy chương, thượng phẩm kim quang phủ, cũng đồng loạt lưu cho Tề Viễn Sơn, dù sao bằng hữu một trận. Thuận tay mà làm việc nhỏ, trước đây một mực không tốt bại lộ, đã đi, cũng liền không có gì cố kỵ. A, nâng lên Liên Miên linh trúc mễ, Trần Kỷ còn tại phía dưới phát hiện niềm vui bất ngờ một cái sắt thái yêu dị nho nhỏ tứ cơ sở, ngược lại là đem người quên. Cái này động phủ bên trong, ngoại trừ Trần Kỷ, A Kim, A thử bên ngoài, kỳ thật vẫn luôn có cái thứ tư và sống. Cái thứ hai Thạch Long tử. Về phần tại sao là cái thứ hai đây? Bởi vì cái thứ nhất cùng A Kim đoạt linh mẹ ăn bị A Kim một cái hầu quyền đánh chết. Aiu, ngươi lẫn vào còn có thể a? Trần Kỷ có chút ngoài ý muốn đầu này, linh điền bên trong tự nhiên sinh thành, bởi vì sợ A Kim xưa nay không dám ly khai linh điền nửa bước bất nhập giai yêu trùng, Thạch Long tử, lúc này vậy mà trên thân đã có yêu khí phong trào. Sợ là qua không được bao lâu về sau thậm chí có khả năng trở thành nhất giai hạ phẩm yêu thú, đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích, đem ngươi cũng mang theo đi. Thôi hơi trầm ngâm, Trần Kỷ vẫn cảm thấy đem nó mang theo, mặc dù cho dù là tiến giai là cái hoàn toàn phế vật vô dụng, nhưng là đối với mình, hóa vũ thuật, thúc làm một đầu bất nhập giai linh trùng tiến giai chuyện này, vẫn có chút giá trị nghiên cứu. Hô, phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, Trần Kỷ cũng hướng chân bạo cát đi đến, lại có một canh giờ, cũng liền đến hẹn xong thời gian. Tế Trường Quỷ, lại không biết leo lên phi chu trước đó, nhưng còn có cái gì ngoài định mức quá trình. Đã chuyển hóa làm một bộ đồ thể mặt, Kỳ Trần Trần Kỷ, lúc này đã đi tới mọi người sớm hẹn xong địa điểm, chuẩn bị, đang cơ. "Nào có cái gì quá trình, bằng chứng không phải cho đạo hữu sao? Kỳ đạo hữu chỉ cần ở chỗ này hơi chờ một cái liền tốt." Tề Trường Quỷ, đối Trần Kỷ đáp lại nói. "Vất quá, đạo hữu lựa chọn tại cái này thời điểm ly khai, thật đúng là hiếm thấy, xuân sao thanh hà bí cảnh, mắt thấy là phải mộng, đạo hữu không đi liệu một phen sao?" Trần Kỷ đảo mắt một vòng, chuẩn bị leo lên một vòng này phi chu, ly khai Thanh Hà Phượng Tu Sĩ, sắp thực không có mấy cái. Thậm chí là, Trần Kỷ một cái cũng không thấy. Kỳ mỗi luyện khí trung kỳ yếu ớt tu vi, một giới nho nhỏ phụ sứ, lại không sợ trường đấu pháp, nơi nào có tư cách góp loại này ná nhiệt. Đồ tệ mặt Trần Kỳ, hồi đáp: "Ha ha, Thanh Hà Phượng, mua được phi chu danh ngạch luyện khí trung kỳ tán tu, cũng không nhiều a." Tế trưởng Quỷ lắc đầu, có nhiều ý vị nói: "Ngươi cũng biết rõ danh ngạch quý a. 50 khối trung phẩm linh thạch giá cả, có thể so với một kiện phổ thông nhất giai thượng phẩm pháp khí. To lớn cái Thanh Hà Phượng, mua được người coi là thật không nhiều." Nghe vậy, Trần Kỳ cũng không để ý Tế trưởng Quỷ nói bóng gió, ngược lại là trong lòng âm thầm nhả dẫnh. Dưới cây cổ thụ, Trần Quỷ nhìn xem một bên lui tới, càng thêm nhiều hơn tu sĩ, không khỏi nhíu mày. Bởi vì, chỉ là bởi vì những người này, có không ít hắn đều biết. Bạch Sáo Các, Kỳ Trường Quý, Vân Vũ Lâu, Tiên Đại Tỷ, Trường Vân Thương Hội, Bạch Lý Trường Quý. Những người này, điểm giống nhau rất rõ là rõ ràng đều là một con phố khác cửa hàng thành viên, mà đầu kia đường phố, không hề nghi ngờ, cũng là nội thành phồn hoa nhất một con đường. Cũng là nhất làm cho người kiêng kỵ một con đường. Cho dù là đại trận ủy hội về sau, hơn 1 năm nay hỗn loạn, đầu kia trên đường cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm dị thường. Trần Quỷ sớm đã không phải năm đó tu tiên giới tiểu bạch Một chút thương thức vẫn phải có. Bạch Sạo các phía sau là Kim Đan tông môn tiên công các, lấy luyện khí làm chủ tông môn. Vân Vũ lâu phía sau là Kim Đan tông môn hợp hoàn tông, lấy song tu công pháp nghe tiếng. Trưởng Vân Thương hội phía sau là Kim Đan thế gia Bạch Lý gia tộc, Đông cực Thang Châu, năm họ bảy vọng tộc một trong. Chân Bảo Các, trực thuộc ở Nguyên Anh tông môn, Thanh Vân môn. Đông cực Thang Châu chân chính người cầm quyền một trong, toàn bộ thiên hạ bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Những người này đều cùng một chỗ cấy lần này phi chu ly khai Thanh Hà phủ sao? Cửa hàng đều không mở. Đang suy nghĩ lúc, ông, một cỗ vô cùng hùng hồn pháp lực ba động. Đông nhiên xuất hiện, không trung chợt đến nổi lên một trận linh khí phong bạo. Đến rồi." Tề trưởng quy nhiên mặt. Chương 82. Huyền ẩn. Chương 82, huyền ẩn điểm điểm ánh sáng xanh gọi hiện, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ tầm mắt. Một đạo khó nói lên lời khí thế khủng bố, từ giữa không trung chốt xuống xuống tới. Chỉ một thoáng, chân kỵ không bị khống chế túi lầu xuống, trong lòng bản năng sinh ra một loại phụ phục xúc động, một cơn nồng đậm ngạt thở cảm giác truyền đến, trái tim tựa như buồn trồn đồng dạng, gấp rút nhảy lên. Tam giai, pháp bảo. Chân kỵ cưỡng ép khống chế lại cảm xúc, trừng lớn mắt, nhìn xem càng thêm đến gần màu xanh quá ảnh một tôn to lớn năng lực, mang theo vô biên pháp lực phi chu hình ảnh. Đây chính là pháp bảo uy lực. À. Cảm thụ được kia cỗ kinh khủng uy thế, Trần Kỷ không khỏi thỉ thảo. Cứ việc cái này phi chu pháp bảo hiệu dụng không phải dùng để đấu pháp, nhưng là Trần Kỷ có thể 100% xác định. Nếu có người thôi động cái này phi chu đến công kích mình, một cái hô hấp ở giữa, liền có thể để cho mình triệt để hóa thành bột mịn. Hắn quay đầu đi, phát hiện, trừ mình ra những người khác, trên thân đều có một tầng rõ ràng pháp lực thúc đẩy sinh trưởng thành vòng bảo hộ ngăn cách kia cỗ uy thế. Chỉ có chính mình, vì địa thấp, thậm chí liền, pháp lực bình chứng, đều chủ động hủy bỏ. Lập tức Chân Kỷ cũng làm tức kích phát, pháp lực bình thường. A Du, nhìn ta cái này đầu óc, là tiểu lão nhi ta quên nhắc nhở Kỳ đạo Hưu thôi động pháp lực ngăn cản, trách ta trách ta. Đều do kia Bạch Lý Phong, nhất định phải lôi kéo ta đạt được, thật sự là xin lỗi, Kỳ đạo Hưu. Thấy thế, Tế trưởng Quỷ đột ngột chạy tới, đối chân Kỷ giọng thành thần, nói xin lỗi. Không có gì đáng ngại, ngược lại để Kỳ mỗ mở mang kiến thức. Đồ Tế mặt chân Kỷ, hồi đáp. Kỳ đạo Hưu khí quyển, cái này mai lệnh bài xem như ta tiếp tế đạo Hưu, về sau vô luận đạo Hưu đi nơi nào, chân bảo cát đều có thể đạt được một chút ưu đãi. Tế trưởng Quỷ đột nhiên lời nói xoay chuyển, xuất ra một mặt khắc lấy, chân bảo, hai chữ thanh đồng lệnh bài, cho Trần Kỷ đưa tới. "Hừ, tông môn đồ vật, bán mình nhân tình, hoặc là nói người của ngươi lão thành dần đây, cùng chân nguyên, ngươi thật giỏi a." Trần Kỷ vừa mới tiếp nhận lệnh bài, còn không có hé miệng, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng chế nhạo. Trần Kỷ thuận thanh âm nhìn lại, chính là lâu giải thương hội Bạch Lý trưởng quỹ. "Hừ, ngươi biết cái gì, chân bảo các là mua bán bảo bối địa phương, mà tu tiên giới lớn nhất bà bối, vẫn luôn là người." Kỳ Đạo Hữu, đừng phản ứng người này, hắn thua quá nhiều linh thạch, chính tìm địa phương chút dần đây. Tế trưởng quỹ quay người đối Trần Kỷ nói, "Ngươi nào thua?" Ngươi nhìn xem đi, tống gia lần này nhất định phải thua, Thiên Nguyên Thượng tông ba đại kim đan tuỷ tiện tới một cái, cái này tống gia liền muốn sống đời. Tên là Bạch Lý Phong lão tu sĩ, khinh thường nói. "Hử?" Tế trưởng Quý hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Trần Kỷ. "Mời đi, Kỳ Đạc Hữu." Hai người đang khi nói chuyện, một đạo mây đen to lớn bóng ma đã chậm rãi rơi xuống. Đà tạ Tế trưởng Quý, Trần Kỷ cũng không có khách khí, tiếp nhận lệnh bài, đối Tế trưởng Quý chắp tay thí lễ, sau đó đi theo Tế trưởng Quý lên phi chu. Tế trưởng Quý lôi kéo rất rõ ràng, nhưng Trần Kỷ cho rằng, lại không phải giống Bạch Lý trưởng Quý nói, hoàn toàn là vì mình Cái này lệnh bài cho mình, cái gọi là ưu đãi, tự nhiên là mua, bán đều có ưu đãi. Như vậy, vô luận sau này mình đi nơi nào, nếu như tiếp tục chuẩn bị đại lượng vung hàng cao cấp phụ lục, có cái đặc quyền này, ưu đãi, chính mình thứ nhất lựa chọn, nhất định vẫn là Trần Bảo Các. Nơi nào sẽ có bình bên ngoài vô cớ ưu đãi đây? Vẫn là Trần Kỳ đại lượng cao trình độ phụ lục, đáng giá đương nhiên, lời tuy như thế, Trần Kỳ vẫn là rất cảm tạ Tề trưởng quý, tán thành là một mặt, ưu đãi cũng là thực sự một phương diện khác. Bất quá, cái gì là cược, cái gì tống gia nhất định phải thua, cái gì thiên nguyên thượng tông kim đan là có ý gì? Không có dư thừa suy nghĩ thời gian, tại tề trưởng quỹ dẫn dắt dưới, Trần Kỷ cũng nhanh lên phi chu. "Liên nơi này đi, Kỳ đạo hữu, cùng tiểu lão nhi ta cùng một chỗ." "Ừm." Trần Kỷ đáp ứng về sau, tề trưởng quỹ dẫn Trần Kỷ, trên phi chu châm ngồi, ngồi xuống. Ngược lại là có điểm giống tiếp trước máy bay. Trần Kỷ trái nóng phải mong, vẫn nhìn bọn hắn nơi này kết cấu, phi chu nội bộ có chút giống tiếp trước máy bay, cũng không có cái gì uy áp cùng khí thế, phảng phất giống như bình thường giao thông công cụ. Tối thiểu nhất, hắn nơi này là dạng này. Lúc này Trần Kỷ đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài. Không đồng nhất một lát, thật nhanh Trong chốc lát bỗng nhiên lên cao phi chu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cấp tốc hạ xuống, Trần Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc. Không hổ là tam giai pháp bảo, loại tốc độ này, thật sự là kinh người. Tới tới tới, đặt cược lạc, đặt cược rồi. Muội định rời tay a, nhưng không cho hối hận. Đặt cược 20 chung phẩm linh thật lên. Trúng ra, một bồi 17, Thiên Nguyên tổ tông, một bồi 1.5, Loạn dục ma tông, một bồi 4. Tới tới tới, đặt cược cao, qua cái thôn này không có cái tiệm này. Ngay Bạch Lý Phong Du đang tại phi chu nội bộ, giao hàng. Trần Kỷ không khỏi trợn lớn mắt, cực độ chấn kinh đợi đến Bạch Lý Phong dần dần đi xa, Trần Kỷ mới tìm được khoảng cách, chào hỏi một bên Tế trưởng Quỷ. "Tế trưởng Quỷ, Bạch Lý trưởng Quỷ đây là. Ngươi nói hắn à, Bạch Lý gia công pháp, cùng số mệnh có quan hệ, đừng để ý tới hắn." "Hắn cứ như vậy." Tế trưởng Quỷ khoát tay áo, buồn bực ngán ngẩm đáp lại nói, "Ta không phải nói Bạch Lý trưởng Quỷ, ta ý là Bạch Lý trưởng Quỷ nói đặt cược nội dung, tổng gia cùng Thiên Nguyên Độ Tông." Trần Kỷ tiếp tục hỏi, "Đường dạ bộ à, Kỳ đạo hữu, ta không tin ngươi lựa chọn hôm nay đi sẽ nhìn không ra cái gì, rất nhiều người đều nhìn ra nha." "Cái gì vu chân, thẩm luyện" Khẳng định đều là đã sớm nhìn ra không đúng, chỉ bất quá cũng là vì Thanh Hà bí cảnh mà thôi. Tế trưởng Quỷ nửa nằm tại chỗ ngồi bên trên, đột nhiên lời nói xoay chuyện. Bất quá nói về đến, kỳ đạo hữu ngươi ngược lại là có chút đặc biệt, Thanh Hà phường tán tu, không đi liều một phen, chúc cơ linh vận, sát thực hiếm thấy. Nhất là đạo hữu loại này, tương đối có thực lực. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi khẽ miệng giật một cái, có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên là cảm giác được một chút không đúng, bất quá, bởi vì từ đầu tới đuôi đều một mực chí thân sự ngoại nguyên nhân, cũng coi như không lên rõ ràng. Chỉ là đoán được một chút không đối mà thôi, mà lại Ta nơi nào có thực lực gì, tệ trưởng quá khinh rồi." Chân Kỷ sắc mặt hổ thẹn, chắp tay nói, trong lòng thì là âm thầm tự nghĩ, "Cái này lão gia hỏa không phải tại quanh quẩn con lòng vòng mắng ta sợ a." Chân Kỷ hành vi, đúng là tương đối phản trực giác. Mọi người đều biết, tán tu lớn nhất đặc điểm chính là dám mạo hiểm phong hiểm, giỏi về tranh đoạt đây là hoàn cảnh bên ngoài quyết định. Thứ hạn tài nguyên thiếu thốn, cùng quá nhiều cạnh tranh đồng loại, đám tán tu không gian sinh tồn, hoàn toàn là chẩn chủi luật rừng. Thanh Hà Phương 95% trở lên tán tu đều là trải qua đem đầu đừng ở dây lưng quần trên thời gian. Phật Kiêu Sơn bên trong, ngày nào không tử thương hơn vài chục cái tán tu. Như Trần Kỷ như vậy vượng vàng, sát thực hiếm thấy. Lắc đầu, Trần Kỷ không còn suy nghĩ những này, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ta ít, đây là ai? Ngoài cửa sổ nội dung, ngược lại càng thêm chấn kinh Trần Kỷ. Một tên tiên phong đạo cốt lão tu sĩ, giẫm lên một mặt Trần Kỷ, chính vượt qua mãng hoàng, cùng mình chỗ phi chu giao thoa mà qua. Cùng lúc đó, Bạch Lý Phong cũng bu lại, nhìn ngoài cửa sổ, lại đối Tể trưởng Úy nói ra: "Huyền ẩn đến rồi. Xem ra, ta thắng." Chương 83. Khởi đầu mới, vạn đạo hộ. Chương 83, khởi đầu mới, vạn đảo hồ. Đường san núi cao, ngày sau còn dài, Kỳ đạo hữu, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Giáo tử, Tể trưởng quỹ. Theo Trần Kỷ hướng Tể trưởng quỹ cáo cáo biệt, cực kỳ đột ngột, Trần Kỷ đã hạ phi chu. Ngẩng đầu, nhìn xem hoàn toàn xa lạ xung quanh, trong lúc nhất thời, Trần Kỷ còn có chút hoang hốt. Hắn không khỏi nghĩ ngợi, phi chu bên trên, biết được nội dung, cùng hắn trước đó suy đoán trên lệch không lớn. Tống ra, bởi vì độc trưởng Thanh Hà bí cảnh nguyên nhân, trên thực tế, là có tiềm lực trở thành kim đan tứ lực, nhưng là Tống gia quật khởi tại Thiên Nguyên thượng tông trong phạm vi thế lực đây chính là căn bản nhất mâu thuẫn. 800 năm trước, Thiên Nguyên tự tông lấy Đàng Khai nhất vượng, ban thượng, đem Tống gia chia phối đến phát cứu sơn cùng mãng hoang sa mạc hai khối tuyệt địa ở giữa một cái địa phương nhỏ. Khối này địa phương, ước chừng là Trần Kỷ kiếp trước một cái trấn nhỏ lớn nhỏ đặt ở cực độ rộng lớn này phương tu tiên thế giới, cũng liền các loại tỉ lệ kiếp trước một cái thôn nhỏ thôi địa phương nhỏ, tài nguyên chiến lệnh. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình tới, cái gọi là thanh hà bí cảnh, vậy mà có thể bị Tống gia người tùy thân mang theo. Căng la từ cái này đợi Tống gia tiên tổ về sau, chỉ có thống thị huyết mạch truyền thừa mới có thể mở ra bí cảnh. Từ đó, thống gia Phong Hạo, thanh hạ, mở, thanh hạ phường. Cái này 800 thời kỳ, thống gia dựa vào thanh hạ bí cảnh, tài nguyên, ổn định sản xuất trúc cơ tu sĩ, đã từng một lần, một môn 8 trúc cơ. Chỉ là, những ngày thống gia, trúc cơ tu sĩ, nhất là là tu huynh đến, trúc cơ viên mãn, tiểu gì cũng sẽ là không hiểu thấu tử vong. Bế quan đột tử, ra ngoài đột tử, tâm ma bất ngờ bộc phát. Lần một lần hai còn tốt. Chết nhiều, người lại không phải người ngu, tiểu gì cũng sẽ minh bạch. Sau đó chính là đương đại thống gia gia chủ thống tiên liệu Trong năm trước, Tống gia mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng cũng là một môn hai đời bá chủ cơ. Tống chỉ, Tống Thiên Diệu, Tống Thiên Lân, cha, huynh, đệ ba người. Chỉ bất quá, cha, đệ đều chết, chỉ còn lại có thiên phú kém nhất Tống Thiên Diệu. Nguyên nhân không cần nhiều lời. Trước đây 5 năm, Tống Thiên Diệu không biết rõ thông qua thủ đoạn ở gì, tiếp xúc đến loạn dục ma tông, Nam Hoàng Kim Đan Ma Môn. Dựa vào loạn dục ma tông cho Ma Môn đại trận, luyện hóa thôn phệ đại lượng đồng tộc tu sĩ, lấy thân tự ma, vượt qua chốc cơ viên mãn, trực tiếp thành tựu Kim Đan. Hoặc là nói, giả đan Về sau sự tình, Trần Kỷ liền đều biết rõ. Phương thị đại trận sự tình, không hề nghi ngờ, đúng là cố ý bất quá. Ngược lại là có chuyện, Trần Kỷ ở bên trong tất cả mọi người lại đều đoán sai. Chính là, cuối cùng này một lần, Thanh Hà bí cảnh không tồn tại bất luận cái gì âm ưu. Tống gia, hoặc là nói đã điên cuồng nhập ma tông tiên rượu đem lại bài, chân chính đưa cho những này Thanh Hà phường lớp người quê mùa tán tu. Về phần cùng trấn nguyên tệ trưởng quý vì cái gì biết rõ những này đồ vật, ngược lại là cũng cùng Trần Kỷ nói. Tống gia cùng Thanh Vân môn làm cái giao dịch. Lần này sự kiện về sau, Vô luận Tống gia cùng Tiên Nguyên thượng tông ai thắng ai bại, thanh hà bí cảnh, về sau đều thuộc về Thanh Vân môn, tất cả. Một phương bí cảnh, cho dù là đối với bá chủ cấp Nguyên Anh tông môn, cũng là không nhỏ thu hoạch. Về phần huyết mạch hạn chế, đối với Thanh Vân môn, tới nói, xét thực tính không lên việc khó gì. Mà, Thanh Vân môn thì là mang đi Tống gia một tên tu sĩ. Về phần là ai, Tế trưởng Quỷ không cùng Trần Kỷ trò chuyện, chỉ là lải nhải nói cho Trần Kỷ, ngay tại phi thuyền trên đương nhiên, Trần Kỷ đối với mấy cái này cầu thí sự tình, cũng không có gì hứng thú. Chỉ là, Tống Tiên Diệu Nguyên Lai thật không có bất luận cái gì âm nhu đem lệnh bài tản ra, để Trần Kỷ có chút ngoại ý muốn thôi. "Đã, chết để không có quan hệ gì với ta." Lắc đầu, Trần Kỷ không còn suy nghĩ những việc này, ngược lại là từ trữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một tờ kham dư đồ, nhìn lại. Hắn hiện tại Hạ Phi Chu địa phương gọi Lao phần núi, vùng đất lẻ tẻ có chút bất nhập giai, cùng nhất giai hạ phẩm yêu thú đi về phía nam đi, lấy Trần Kỷ cước lực, tăng thêm thần hành phụ, ước chừng khoảng một canh giờ, liền có thể đến một phương phàm nhân quốc gia, Việt Quốc. Việt Quốc, tổng cộng có 32 quận. Trong đó, giữ quận ở vào Bắc Cảnh. Phạm vi là bình thường quận gấp 2, 3 lần lớn nhỏ. Nay quận bên trong có một hồ, tên là Vạn Đảo hồ, một nữa, trở lên, Vạn Đảo hồ, quanh năm bao phủ tại động vũ bên trong, thần bí dị tượng, mà không có sương mù bao phủ một bộ phận thì là ngư dân tiên đường. Nơi đó chính là Vạn Đảo hồ, lối vào. Thu hồi địa đồ, chân kỷ hướng về phía mục đích bắt đầu chạy. Dựa vào nhục thể, thời gian ngắn vẫn được, dài cự ly lao vụt cũng đúng là có chút ảnh hưởng, đột thuật trên tìm kiếm cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Một bên chạy trước, chân kỷ một bên âm thầm tự nghĩ đối với nhất là thổ thiển ngữ phong thủ đoạn. Chân kỷ tốc độ chạy, rõ ràng là nhanh hơn không ít. Siêu cường thể lực, cùng tinh thuần nhục thân khống chế để Trần Kỷ tại trong phạm vi nhỏ chằn chọc xe dịch cực độ linh hoạt. Nhưng là dài cự ly chạy liên quan rõ ràng có chút không đủ, không nói đến nhục thể sẽ mệt mỏi, vẻn vẹn là ảnh hưởng trạng thái, liền thật không tốt. Cuối cùng, vẫn là phải pháp lực mới được. Đến, cho dù là lấy Trần Kỷ nhục thể tố chất, cứ tốc chạy một canh giờ, cũng hơi cảm thấy có chút mệt mỏi. Hô, chỉ dựa vào chạy, có chút kéo a. Chân kỷ phía trước, chính là một chỗ biến tàu. Vô số thuyền đánh cá chen chúc một chỗ, trăm tàu tranh lưu, hồ nước phía trên nổi lên hơi làn. Chiếu rọi nhật ánh sáng, huyện nhược lần phiến điểm điểm đi vào trên bến tàu đang có không ít lưu dân, đầu đội mũ rộng vành, đoản đả đi chân trần đánh cá người, đem một giỏ giò ngư hoạch đem đến trên bờ. Bờ bên cạnh, mấy đầu thuyền đánh cá cập bến, thuyền đánh cá bên trên, dựng lấy ra đỉnh sóng bằng lưới buồm nhỏ trên tàu. Cũng có mấy tên nhà đó ngồi ở mũi thuyền, sắc mặt hoang khổ, hai chân cái dây, xem xét chính là đàn dân. Thấy thế, Trần Kỷ đi tới, xuất ra một viên vàng, giơ lên. "Ta muốn tìm chiếc thuyền, đưa ta đi hồ chố sâu." Tia sáng chói mắt kia, chiếu rọi tại Trần Kỷ trên mặt, để tràn đầy tự tin Trần Kỷ có chút xấu hổ. Mấy tên nhà đó đàn dân, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Kỷ về sau, lại đem đầu thấp xuống, không phản ứng chút nào. "Tiểu tử, tìm tiên văn đạo, chỉ có cái này cũng không đủ." Nói chuyện người kia, ngậm một cây cỏ lau, ngồi ở mũi thuyền, lơ khí có chút coi nhẹ. Nghe vậy, Trần Kỷ sững sờ, không gọi lập đầu. "Kia, cái này đây." Thấy thế, Trần Kỷ thu hồi hoàng kim, giơ lên một khối hạ phẩm linh thạch. Thô ráp thâm trầm linh thạch, không có hoàng kim chói mắt như vậy, lại rõ ràng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. "Ta đi." Thứ một tên đứng lên nư dân, vẫn là vừa rồi cái kia ngậm cỏ lau, ngồi ở mũi thuyền, có chút coi nhẹ đàn dân. Tiểu huynh đệ nhưng là muốn đi tìm tiên. Kỳ thật tiểu nhân đã từng chở khách qua mấy vị thiếu hiệp đi trong hồ thăm dò qua tiên tuyến. Ta đi, ta kinh nghiệm đủ. Ta đi, đại nhân, chuyến của ta, bao đại nhân hài lòng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều dựa đi tới ngư dân, chân kỵ không khỏi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Kim tử bệ đái. Đi tới, lần lượt trên thuyền nhìn một chút, cuối cùng vẫn là tuyển định cái kia ngậm cỏ lau ngư dân. Liên ngươi. Chương 84. Bảo truyền phần thị. Chương 84, bảo truyền phần thị. Mấy canh giờ về sau. Thiếu hiệp, xem ra ngài cũng là người tập võ. Ngã cô lau nhà đỏ đàn dân, chống đỗ thuyền, Trần Kỷ xếp bằng ở đầu thuyền phía trên, hai người câu được câu không trò chuyện. Theo Trần Kỷ một khối hạ phẩm linh thạch thù lao rơi lên, sương hô bên trên, cũng tử, tiểu tử, thăng cấp đến, thiếu hiệp. Nhìn xem ngã cô lau nhà đỏ, Trần Kỷ ngược lại là cảm thấy muốn nói một câu. Ta còn là thích ngươi bộ kia kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Kỷ tự nhiên là sẽ không cùng một tên phạm nhân nhiều so đo thứ gì. Miễn cưỡng xem như thế đi. Trần Kỷ đáp. Ha ha, nhìn xem tựa như, ngươi cố khí thế này, ta trước đó gặp qua một cái không sai biệt lắm. Nhà đỏ chống đỗ thuyền. Vừa cùng Trần Kỷ Dượng lấy nói, chống thuyền việc này vốn là khổ, thuyền này hộ muốn ngoài miệng giải giải phạt, cho chuyện hai câu, Trần Kỷ cũng nguyện ý ứng phó một cái. "Quý khách, cần phải dùng nữa." Từ trên thuyền nhỏ trong khoang thuyền, chui ra ngoài một nữ tử, ôn nhu hỏi. Sắc mặt nàng phát hoảng, không thi phấn trang điểm, nói không lên xinh đẹp, nhìn, lại quen là công việc quản gia nữ tử đối với những này đánh cá đi biển bắt hải sản đàn dân, một chiếc thuyền, chính là một ngôi nhà, sinh lão bệnh tử, đều trên thuyền. Nữ tử này, tự nhiên cũng chính là nhà đỡ vợ. Bình thường ăn uống liền tốt. Trần Kỷ quả quyết đồng ý, không có chút nào do dự. Giảng lời nói thật, lúc này Trần Kỷ đã phi thường đói bụng. Mặc dù tu sĩ phổ biến đối đồ ăn nhu cầu không cao, nhưng là Trần Kỷ không có gì ngoài tu sĩ thân phận bên ngoài, vẫn là một tên cũng không thăng cấp làm thể tu, tiên tiên võ giả. Hắn lúc thân, gánh vác cực lớn, tiêu hao cũng là cực lớn đối với ăn, nhu cầu, tự nhiên là phi thường cao. Nữ tử kia được Trần Kỷ chú ý, đi vào một bên, nấu lên một nồi cháo hoa. Thừa dịp một chút cá lóc muối, cá tương, nướng con cá, coi như làm một bữa cơm đơn giản, thực sự nhanh chóng. Còn uống mấy chén tự nhượn đất rượu, có một phen đặc biệt tư vị. Theo đất rượu càng uống càng nhiều, Cô gái trước mặt quần áo trên người, cũng càng ngày càng ít đến cuối cùng, chỉ còn lại sa mỏng che vai, rủ xuống bộ ngực sữa nửa lộ. Những ngày theo thuyền tuần lương, thường có loại này, kiêm chức, Trần Kỷ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, không có chút nào men say Trần Kỷ, tự nhiên không có như vậy hào hứng. Huống chi, đều tu tiên, ai còn mượn ý ăn tô lương, tùy tiện tìm tên nữ tu, pháp lực ôn dưỡng dưới, đặt ở phàm trần tục thế, không nói khuynh quốc khuynh thành, tối thiểu cũng là diễn quan một phương. Xuất ra trước đó viên kia vàng, tiện tay đã đem qua, tính làm cơm tiền. Không lại để ý tuần nương hỏi ý, một bên nhà đỏ cùng tuần nương nháy mắt ra hiệu cú liền quần đường không nhìn thấy. Chân khí đứng người lên, đi vào đầu thuyền, thổi gió đêm, cứ như vậy nhìn qua phương xa. Triệu hiệp cũng chỉ có thể đưa đến cái này, lại hướng bên trong, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không dám tiếp tục. Nhà đồ chỉ vào gần ngay trước mắt làm mục, phân biệt rõ ràng ở trước mắt trên mặt nước, hoạch xuất ra giới hạn. Chân khí minh bạch, nhà đồ tự nhiên là không có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Cái này làm mục, chính là một tôn mê hồn trận. Phần giai cứ thấp, chỉ là phường thị vì phòng bị phàm nhân ngộ nhập, sở thiết đưa. Ừm, chỉ tới đây thôi, các ngươi có thể đi về. Chân khí xuất ra kham dự độ thậm chí đối chiếu một cái về sau, nói, nói xong, Trần Kỷ xuất ra một viên hạ phẩm linh thạch, cho nhà đỏ đã đánh qua, bỗng nhiên nhảy một cái, chèo cao giữa không trung, tay bấm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, bỗng nhiên một điểm. Chỉ một thoáng, trước mặt nồng vụ đột nhiên mở rộng, hai bên là nền nồng vụ ngược trời, ở giữa thì là một đầu yên tĩnh không người đường nhỏ. Trần Kỷ vững vàng sau khi hạ xuống, đạp ở trong xương mù đường nhỏ, chậm rãi đi vào, cái này. Thấy thế, thân dày nhà đỏ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngơ ngác tại nguyên chỗ, sau đó, lôi kéo thuyền nương bỗng nhiên cùng một chỗ quỳ xuống, liên tục giập đầu. Tiên sư chớ trách, tiên sư chớ trách. Bảo thuyền đảo là vạn đảo hồ lối vào tòa thứ nhất hồn đạo. Bảo thuyền phường thị ở vào bảo thuyền đảo bên trên đảo này vương vực, tương tự một đầu bảo thuyền, bởi vậy gọi tên. Tại hồn đảo phía trên có một đầu linh mạch cấp 1, về sau bị cải tạo thành phường thị. Trần Kỷ đổi thành, Kỳ Trần, bộ dáng, thuần thông đạo, chỉ là thời gian một nén nhang, liền đã đi vào phường thị bên trên. Mới vừa vào phường thị vào miệng, một bên chỗ thoáng mát, chính xếp hàng ngồi chút choi choai hài tử. Nhìn thấy Trần Kỷ về sau, nhao nhao đứng lên, đập rơi trên người mình cho bụi, vù vù đứng vững chờ lấy Trần Kỷ tuyển phi đây là phường thị người dẫn đường, không sai biệt lắm tương đương với Trần Kỳ kiếp trước, hướng dẫn du lịch. Thường thường đều là một chút bản địa trai trai hài tử làm nhiệm. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đều là đối phương thị rất tin tưởng, lão pháo. Năm đó, Nguyên Thần đã làm qua cái này giống, cũng không cấm chế, nhưng là nếu như truyện, muốn cho linh thạch, không cần lời nói, trực tiếp đi qua, coi như không nhìn thấy là được. Mới đến, Trần Kỳ vẫn là quyết định tìm một cái dẫn đường, có thể giúp đỡ hiểu rõ hơn hiểu rõ tình huống, cũng có thể giúp đỡ tiết kiệm một chút thời gian đảo mắt một vòng, Trần Kỳ đối một tên gã sai vật nói ra, liền ngươi đi. Gã sai vật này lập tức mặt mày hớn hở, phất tay đánh tan còn lại đồng bạn, đi một mình tới. "Tiên sư đại nhân hữu lễ, ta gọi Hồ Sâm, ngài gọi ta Tiểu Bạch liền tốt, cần ta giới thiệu cho ngươi một phen sao?" Nói một chút, vừa đi, một bên nói đi. Theo Trần Kỷ vung tay lên, Hồ Sâm cũng tới đến Trần Kỷ phía trước dẫn đường. "Tiên sư, bảo thuyền phường quy củ, cùng cái khác phường thị không có khác biệt lớn, không cho phép qua đêm, không cho phép phi hành, không được nhúc nhích dùng siêu lượng pháp lực. Một khi trái với quy củ, bị tuần tra tu sĩ bắt được, là muốn ăn rất lớn đau khổ, nghiêm trọng, thậm chí muốn đưa mệnh." Hồ Sâm thinh em rất nhẹ, em hay nói, cho Trần Kỷ tự thuật bảo thuyền phường thị quý cũ. Vạn Đảo Hồ đều là phàm nhân làm dẫn đường sao? Trần Kỷ nhìn xem trước người Hồ Sâm, cảm giác không chịu được hắn thân nhậm chức gì pháp lực ba động, thuận miệng hỏi. "Ừm, Vạn Đảo Hồ mấy nhà phường thị, phần lớn đều là chúng ta những này không có kế thừa linh căn phàm nhân làm dẫn đường. Dù sao, không có linh căn, gia tộc cũng không thể nuôi không chúng ta. Vạn Đảo Hồ gia tộc, phổ biến không mạnh, cùng tông gia, càng là không so được, thường thường đều là hỗn hợp. Không có linh căn chiếm đa số, tại từng tòa hòn đảo bên trên, hình thành từng cái thôn xóm cùng thành trấn." Tiên sư, ngươi có gì cần, cùng ta nói là được, bảo thuyền phường thị bên trong, chỗ nào bán cái gì, chỗ nào mua cái gì, chúng ta thanh, bằng không thì cũng không dám nhận việc không phải. Hồ Sâm lại ngay sau đó nói đây mới là người dẫn đường chân chính nguồn kinh tế, những ngày dẫn đường, phần lớn đều là bản địa thổ dân. Không có gì ngoài đối bản đủ quen bên ngoài, càng nhiều thì là tiếp không ít, tứ đơn, thường thường cùng một chút bản địa thương gia có chút bất thành văn ước định. Thì như, nếu như Trần Kỷ đưa ra, mình muốn mua chút cơ sở chuyển thừa cùng pháp khí, gã sai vật này là nhất định sẽ không đem Trần Kỷ hướng, Bách sảo cát, chân bảo cát, loại này mắt xích thương hội đi lĩnh mà lại mang theo Trần Kỷ, đi một chút bản địa cửa hàng. Nếu là giao dịch thành công, hắn cũng có thể chia lại đến 3 dừa 2 táo đối với cái này, Trần Kỷ ngược lại là không có gì ý nghĩ, càng sẽ không cảm thấy gã sai vật này cố ý lừa gạt chính mình. Dù sao, tất cả mọi người là muốn kiếm ăn. Khôi lỗi, linh thự, ngự thú, phù lục, thành hệ thống truyền thừa, linh quy yêu thú hoặc là linh quy giáp, thể tu công pháp, độ thuật. Trong phường thị nếu là có tốt, đều mang ta đi nhìn xem. Chương 85. Khôi lỗi thuật. Chương 85. Khôi lỗi thuật. Tiên sư đại nhân, ngài nói truyền thừa là chỉ cơ sở nhất nhập môn phương pháp sao? Nếu như là các nhà thương hội liên có bán ra, không phải lời nói, những này đồ vật đều là tu sĩ mệnh căn tử, làm sao lại tùy tiện bán đây? Mà lại, trên thị trường tương đối thường gặp chuyện thừa, đại đa số cũng đều là không tốt lắm, thường thường đều có đủ loại khuyết điểm, tiên sư đại nhân, tối thiểu nhất bảo thuyền phồn thị là như vậy. Nghe vậy, Hồ Sâm sắc mặt xấu hổ, giải thích nói, chân kỳ ngược lại là cũng không có trông cậy vào Hồ Sâm thật có thể có loại này yêu thích con đường, chỉ là hắn hỏi, liền thuận mồm như vậy nhấc lên. Nếu như có, tự nhiên là càng tốt hơn. Vậy liền mang ta đi, chân bảo cát, đi. Có thể trưởng quý tặng chân bảo các đặc quyền lợi bài, chân kỵ tự nhiên là sẽ không cân nhắc cái khác thương hội. Chân kỵ trong tay còn có cuối cùng một nhóm phụ lục không có bán, mà lại, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút tin tức. "Các loại, tiên trưởng, ta đột nhiên nhớ tới, Khôi Lỗi Thuật, ta giống như biết rõ cái địa phương, có một tên hứa tiên sư, tu hành chính là Khôi Lỗi Thuật." Đột nhiên, Hồ Sâm sắc mặt xoắn xuýt xoay đầu lại, nhìn xem Trần Kỵ nói. Nhìn xem Hồ Sâm xoắn xuýt dãy rựa sắc mặt, Trần Kỵ không khỏi nhíu mày. "Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy?" "Không có, không có gì. Tiên trưởng, chỉ là vị kia hứa tiên sư, tính tình không tốt lắm, ta" Ta sợ mang theo ngươi đi qua, bị hắn mắng." Hồ Sâm Đập nói lắp ba giải thích. Thấy thế, Trần Kỷ không nhịn được cười một tiếng, "Lắp đầu, mang ta đi đi." "Tiên sư, bên này, vị này hứa tiền bối, tên thật gọi Hứa lại Phương, chính là luyện khí 6 tầng cao thủ." Hứa tiền bối, nhất am hiểu chính là khối lỗi, trong phường thị to to nhỏ nhỏ, huấn luyện giả nhân, thường ngày người giả, đại đa số đều là hứa tiền bối chế tác. Nhìn xem đột nhiên nhớ tới khối lỗi thuật liên quan, sau đó lời mở đầu không đáp sau ngữ, hiện tại lại lưu loát bắt đầu cho phép xâm, Trần Kỷ trong lòng đã có kết luận. Không cần giới thiệu, dẫn đường đi. Bảo thuyền phường thị, tại bảo thuyền đảo chính giữa, không có gì ngoài hòn đảo bên ngoài, không người quản lý ngoài ý muốn. Trong phường thị cũng có thể thuê lập phủ cùng Thanh Hà phường. Dọc theo hồ Sâm dẫn đường, mang theo Trần Kỷ đi vào một gian động phủ trước. Hồ Sâm trước tiến lên gõ cửa một cái, nửa ngày không người trả lời. Sau đó, tiên sự, thứ tiền mối, giống như không ở nhà, nếu không chúng ta lần sau. Hồ Sâm nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, xoay đầu lại, đối Trần Kỷ nói, chỉ là, lời còn chưa nói hết, môn liền mở ra, ai vậy? Đẩy cửa ra, ra một tên tu sĩ, mặc đặc biệt một mạc một bộ áo khoác trắng, làm người khác chú ý chính là Mắt phải chỗ trống rỗng lỗ thủng đen, còn có trên bờ vai, nổi lơn lững một cái chất gỗ tiểu cầu. Nhìn thấy cái này chất gỗ tiểu cầu, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày. Ta đoán sai, cái này tiểu cầu là rất nhiều, khôi lỗi thuật, tu luyện tới cực độ cao thâm trình độ tự nhiên biểu hiện. Pháp lực kích phát dưới, tùy thời có thể lấy chuyển đổi thành đặc biệt khôi lỗi. Thường thường đại biểu cho một tên khôi lỗi sư, thành tựu. Ta Kỳ Trần, lần này tìm đến Hứa lão hữu, là nghe nói đạo hữu tinh thông khôi lỗi truyền thừa, nghĩ đến hỏi ý một phen cũng có thể hay không mua sắm đạo hữu truyền thừa. Trần Kỳ đánh cái chắp tay, hỏi: "Ừ." Truy thừa là hứa mỗi ta ăn cơm bản sự, làm sao có thể bán, đạo hữu chẳng phải là đến tiêu kia ta. Kia họ hứa khôi lỗi sư, nghe vậy lập tức tức giận nói. Như thế lớn tính tình. Chân kỵ cau mày, hơi nghi hoặc một chút, bảy tu sĩ trong cơ thể, trừ khi là tu hành công pháp vấn đề, vì bảo trì tâm cảnh, ít có tính cách táo bạo hạng người. La Kỷ Mộ cân nhỡ, lại không biết đạo hữu phải chẳng có linh lực pháp khôi bán ra, nhất giai là đủ. Linh lực pháp khôi, khôi lỗi sư thông dụng khôi lỗi, từ nhất giai đến ngũ giai trong truyền thừa, đều có loại này khôi lỗi. Cùng loại phù đạo, tu khí phủ. Tác dụng thì có thể coi như là hiệu dụng cấp thấp vô số lần khôi lỗi hóa thân. Khôi lỗi chủ nhân chỉ cần thông qua thời gian dài đi ôn dưỡng, đối ứng linh lực pháp khôi, hải tâm, liền có thể đối hắn đưa vào bản năng ký ức. Hoặc là nói, dấu hiệu. Triệt để ôn dưỡng sau khi thành công, đối ứng linh lực pháp khôi, thì có thể dựa theo tốc chủ đưa vào bản năng ký ức, dấu hiệu làm việc. Chân khí có chút hiếu kỳ, lấy chính mình viên mãn cấp bậc mấy loại phụ lục tạo nghệ, phải chăng có thể thông qua linh lực pháp khôi, đại lượng chế vẽ dự chú. Nếu như có thể mà nói, cho dù là thành phẩm trình độ khá thấp, cũng là một cái không lỡ sinh tiền con đường. Mà lại, chính mình nhất định là thời gian giải chạch tại động phủ bên trong, có, linh lực pháp khôi cũng có thể giúp Trần Kỷ bên ngoài dò xét tin tức. Linh lực pháp khôi. Chỉ gặp kia Hứa lại Phương, đầu tiên là đối linh lực pháp khôi hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, sau đó lập tức mở cửa lớn ra. Đạo Hưu tiến đến rồi nói sau. Trần Kỷ mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn cùng hắn tiến vào động phủ, nơi này dù sao cũng là phường thị động phủ, an toàn vẫn là có bảo hộ. Toàn bộ hành trình, cái này Hứa lại Phương đều không có nhìn về phía hồ sơ một chút. Thuận Hứa Đại Phương dẫn dắt, Trần Kỷ tiến vào hắn động phủ phòng khách, chỉ một thoáng, trong lòng rung mạnh. Trong phòng Tràn đầy đều là các loại khôi lỗi thuật, sản phẩm, bưng nước trà khôi lỗi người già. Sân nhỏ linh điền bên trong, gieo hạt cây mạ khôi lỗi người già. Thậm chí tất cả đồ dùng trong nhà, vật trang trí đều tràn đầy nồng đậm nhanh nhẹn linh hoạt phong cách. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Kỷ cũng không nhịn được nhìn về phía Hứa Đại Phương, hắn trên bờ vai khôi lỗi cổ, phảng phất tại cùng Trần Kỷ nói: "Không sai, ta chính là khôi lỗi đại sư." Làm Trần Kỷ không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn luôn luôn cảm giác có chút không đúng. "Đạo hữu, ngươi nhìn như thế nào?" Ngồi tại bàn trà, sử dụng khôi lỗi pha trà nước, Hứa Đại Phương tựa như tú cơ bắp, phất ống tay áo một cái, Hướng về Trần Kỷ hỏi, đạo hữu khôi lỗi thuật tạo nghệ, quả thật làm cho Kỷ Mỗ sợ hai thành phục. Trần Kỷ mượn sần núi xuống lửa, thừa theo Xun đỉnh nói: "Đạo hữu, đã tin được ta. Vậy liên đến nói chuyện sinh ý đi, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn linh lực pháp khôi, lại không biết đạo hữu muốn mấy tôn?" Lúc nói chuyện hứa đại phương mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, phản phất thời khắc càng không ngừng bận vì chính mình khôi lỗi thuật tạo nghệ mà cảm nhận được tiêu ngạo. Một tôn là đủ. Linh lực pháp khôi, giá cả tương đối cao, Trần Kỷ còn muốn lưu tiền phê đạo, đây chính là một bút thiên đại tiêu xài. Mà lại, linh lực pháp khôi, hiệu dụng cũng chỉ là Trần Kỷ phán đoán, cụ thể có thể thành hay không, còn có nói, Trần Kỷ chuẩn bị chỉ mua một cái, thử trước một chút nước. Một tôn. Lục thân đã đạt đến thẩm trí vừa qua, tiên tiên cực cảnh, Trần Kỷ, nhãn lực vô cùng tốt, bắt được hứa đại phương chợt lóe lên xấu hổ. Hắn vừa rồi biểu lộ là sững sốt một cái. Trần Kỷ ở trong lòng âm thầm tự nghĩ, không rối gạt đạo hữu, mặc dù đạo hữu chỉ cần một tôn khối lõi, thế nhưng là hứa mỗi lúc này trong tay một tôn đều không, có thể muốn để đạo hữu hơi chờ thêm mấy ngày. Đột đột, hứa đại phương đối Trần Kỷ vừa chấp tay, hay nay nói ra, như vậy đi, để tỏ lòng ngày nay, nếu như đạo hữu tiếp nhận Tiền đặt cọc ta liền không thu đạo hữu, đạo hữu 5 ngày về sau lấy hàng thế nào? Giá cả cứ giữ nguyên, 70 trung phẩm linh thạch tính. Nhìn vậy mặt thành khẩn hứa đại phương, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Đương nhiên có thể, đạo hữu đã không thu kỳ mộ tiền thế chấp, kỳ mộ cũng sẽ không để đạo hữu thất vọng, cứ quyết định như vậy đi, 5 ngày về sau, kỳ mộ tới lấy hàng. Đương nhiên, ngươi muốn sớm tặng không đưa cho ta, ta cũng sẽ muốn. Câu nói này, Trần Kỷ cũng không nói ra miệng, mà là tại trong lòng thầm nghĩ. Chương 86. Sát tâm. Chương 86, Sát tâm đi ra hứa đại phương động phủ cửa chính, môn một bên Hồ Sâm đang chờ chân kỵ, đầu lĩnh trước đường, chân bảo cát. Chân kỵ nhìn về phía một bên Hồ Sâm, cái kia dẫn đường gã sai vặt, nhẹ nói, trong lòng hoàn toàn có địch số, chân kỵ lúc này cũng bình tĩnh lại nhìn kỳ hướng nhỏ như vậy tư, xanh sao vàng vọt, mảnh tay mảnh chân, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Cho dù là không có linh căn hậu duệ, cuối cùng là tu tiên gia tộc người, sẽ hôn thành cái dạng này sao? Chân kỵ cau mày, nghĩ ngợi, "Ai, được rồi, tiên sư ngài, ngài cũng hứa tiền bồi sính ý, nói thế nào?" Phía trước dẫn đường Hồ Sâm, đột nhiên xoay đầu lại hỏi, "Còn không thể Gióa đạo hữu người còn rất tốt, không có thu ta tiền thế chấp, nói xong để cho ta 5 ngày sau tới lấy khối lỗi. Trần Kỷ một bên dối trá khất lệ, một bên nhìn chằm chằm Hồ Sâm. Hồ Sâm bị Trần Kỷ chằm chằm đến có chút run rẩy, quay đầu đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tốt, ngươi đi đi. Đứng lại, Trần Bảo Các, trước, Trần Kỷ đưa tới cho Hồ Sâm một khối hạ phẩm linh thạch về sau, nói, "Được rồi tốt, kia tiểu nhân liền đi về trước, Đa Tạ tiên sư, Đa Tạ tiên sư." Hồ Sâm liên tục chắp tay vất đầu. Các loại, đột đột, Trần Kỷ xoay người đối Hồ Sâm hỏi, "Ban đêm có cái gì tá túc địa phương sao?" Ta hôm nay ban đêm sợ không phải tìm không thấy chủ sợ. Sau đó, lại lập tức khoát tay áo. Được rồi được rồi, ngươi đi đi, đêm nay ta tùy tiện tìm dã ngoại hoang vu, miễn cưỡng chịu đựng một đêm được rồi, chậm trễ một đêm tu hành, vấn đề không phải rất lớn. Hồ Sâm sững sờ. Tiểu nhân cáo lui, tiểu nhân cáo lui. Có chút không nghĩ ra Hồ Sâm, một bên lui lại, một bên cùng kính nói. Nhìn xem phường thị phồn hoa đường phố bên trên, một mực lui lại Hồ Sâm, Trần Kỷ lộ vẻ trên mặt mắt nhỏ, tinh quang chớp động. Vị này đạo hữu tốt. Trần Kỷ mới vừa vặn tiến vào trong các, một tên trung niên nam nhân liền đón. Người này một thân Chân Bảo Các, Trế Tức Pháp Bảo, Niên Kỷ, Tù Vị, thậm chí Tướng Mạo, đều cùng kia Tệ Trưởng Quỷ, kém không nhiều. Bán. Chân Quỷ ngoài miệng chỉ nói một chữ, sau đó liền cho tên này trung niên nam nhân, đưa tới một mặt đại biểu thân phận lệnh bài. Chân Quỷ đến Chân Bảo Các, bán đi cuối cùng một món phụ lục, chẳng qua là thuận tay mà thôi, phụ lục cái gì thời điểm đều có thể bán. Huống chi, Chân Quỷ còn có mở tiệm dự định. Các loại ổn định lại về sau, Chân Quỷ kế hoạch chính là, hòn đảo sản xuất, cửa hàng bán, một con rồng. Chủ yếu vẫn là mượn nhờ lệnh bài thân phận, nghe ngóng vấn đề mà thôi. Về phần tại sao không hỏi Hồ Sâm, tự nhiên là Trần Kỷ sớm liền đã nhìn ra người này có vấn đề. Từ hắn đầu tiên là nói cho Trần Kỷ hoàn toàn không biết rõ nơi nào có truyền thừa có thể mua về sau, đột nhiên Họa Phong nhất truyện đề cử một cái, Khôi Lỗi Thuật, truyền thừa. Trên đường đi hành vi, thật sự là quá mức khả nghi, giống như là có người thứ ba đang dạy hắn làm sao cùng chính mình nói đồng dạng. Bất quá, vô luận quá trình là cái gì, cầm tới, Khôi Lỗi Thuật, truyền thừa, chính là tốt nhất. Một bên nghiến ngậy, Trần Kỷ vừa đi tại Bảo Thuyền Phường Thị trên đường. Hắn mục đích hơn là một nhà trà lâu, cũng là vừa rồi tại căn này, chân bảo các Trưởng quầy nơi đó, nghe được địa phương. Lục Vũ Trà Lâu. Lục Vũ Trà Lâu là bảo thuyền phường uy tín lâu năm trà lâu, căn này trà lâu từ lúc bảo thuyền phường thị mở phường liền đã có. Trần Kỷ tiến Lục Vũ Trà Lâu, liền có một tên khôn khéo lưu loát trung niên nhân tiến lên đón. "Đạo hữu, lần đầu tiên tới, uống gì nước trà, cần ta cho ngài giới thiệu một chút không?" Vẹn vẹn câu này, Trần Kỷ liền biết rõ, đến đối địa phương. Hắn nói, "Đạo hữu, lần đầu tiên tới." Mà không phải. "Đạo hữu, lần đầu tiên tới sao?" Khác biệt ở chỗ, hắn phải chăng xác định chính mình là lần đầu tiên tới đây? Nhược ký mỗi một cái tới qua khách hàng, đối một tên tu sĩ tới nói, có lẽ tính không lên rất khó khăn. Nhưng là, phần này cẩn thận, rất khó được. Giới thiệu liền miễn đi, trong năm Khải Linh trả một bình, ta mời đạo hữu ngài uống. Trần Kỷ vừa chắp tay, nói: "Vậy liền đa tạ đạo hữu, mời." Trung niên nhân này không có chút nào do dự, trực tiếp nói cảm ơn, sau đó mang theo Trần Kỷ lên lầu 2. Người này tên là Ngô Kim Lương, là Lục Vũ trà lâu, đường lão đại. Cũng là, chân bảo cát, trưởng quý, tại Trần Kỷ lộ ra lệnh bài về sau, cho Trần Kỷ giới thiệu nhân vật. Cang La vạn đạo hộ, tin tức con buôn Đạo Hữu, ngồi bên này." Vừa nói, Lô Kim Lương một bên đem Trần Kỷ dẫn tới một gian tĩnh thất, ngồi ở Trần Kỷ đối diện. "Trong năm Khải Linh trà, 40 trung phẩm linh thạch một bình, Đạo Hữu thật sự là khí quyển, lần thứ nhất gặp mặt, liền mời ta uống mắc như vậy trà." "Người quen giới thiệu, nói là Ngô Đạo Hữu ngươi nơi này, chuyên môn thay người giải hoặc, trùng hợp Kỷ Mỗ người quả thật có chút nghi vấn." "Người quen giới thiệu, cộng thêm một bình trà nước, chính là tìm Lô Kim Lương nghe ngóng tin tức quý cũ. Nước trà càng quý, tin tức càng khó." "À, Đạo Hữu có cái gì nghi vấn, nói nghe một chút, nếu là Ngô Mỗ người có thể giúp đỡ Đạo Hữu lời nói, nhất định sẽ giúp." Theo nô Kim Lương câu nói này nói ra miệng, Trần Kỷ cũng trong chớp nhoáng nghiêm mặt. Thật không dám dốiến, nô lão Hữu, Kỷ Mộ người một giới linh nông, mới đến Vạn Đảo Hồ, muốn tìm một tòa thích hợp thành cảnh hồn đạo, tiến tính tu luyện. Vạn Đảo Hồ vẻn vẹn là có linh mạch hồn đạo, liền có hơn vạn, thật sự là để Kỷ Mộ thêu hoa mắt. Ồ, đạo hữu thân kiêm linh thực sư tay nghề, muốn tìm cái đầy đủ yên lặng hồn đạo, an tâm tu luyện. Nô Kim Lương cũng tiếp lời gốc dạ, hồi đáp: "Giám hỏi lão hữu, đối linh mạch yêu cầu như thế nào?" Vạn Hồ Đảo Hồ hồn đạo, cũng không căn cứ chiếm diện tích phân chia giá trị, mà là căn cứ linh mạch. Linh mạch mới là tu tiên giới quy định một mảnh đất trông giá trị căn bản nhân tố. Căn cứ phẩm giai, vạn đạo hồ hành đạo, tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Bất nhập giai linh mạch, nhất giai hạ phẩm, nhất giai trung phẩm, nhất giai thượng phẩm, nhất giai cực phẩm. Đối Trần Kỷ tới nói, đầu tiên bỏ đi, bất nhập giai, nhất giai cực phẩm. Một cái hiệu quả quá kém, một cái không muốn nổi. Trung phẩm hay là thượng phẩm cho thỏa đáng, hạ phẩm cũng có thể tiếp nhận. Suy nghĩ qua đi, Trần Kỷ đáp lại nói, kia đạo hữu, xin hỏi tu vi như thế nào? Luyện ký tầng năm, đấu pháp năng lực như thế nào? Theo Lô Kim Lương hỏi ra, đấu pháp năng lực, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, không quá minh bạch hắn ý tứ, Ưng Pháo nói: "Ta một giới linh nông, nơi nào sẽ cái gì đầu pháp?" Lô Kim Lương ngay sau đó nói: "Đầu tiên, trước cùng đạo hữu giảng một cái, Vạn Đảo Hồ Đảo là nhận khế không nhận người, khế tại trong tay hay người đó là đạo chủ. Cho nên, ta không đệ cử đạo hữu thuê hoặc là mua sắm thượng phẩm hồn đảo, phiền phức rất nhiều, mà lại tu vi không đủ, đấu pháp năng lực không đủ, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thượng phẩm hồn đảo chế đoạn, rất là hung hiểm. Như vậy, mục tiêu chính là hạ phẩm cùng trung phẩm, đạo hữu vừa rồi yêu cầu, đơn giản chính là hai đầu, yên lặng, linh điền." Tiên Lặng dễ nói, nói thật, chỉ cần đạo hữu ngoài định mức giao một phần linh thạch, không cho phép phạm nhân lên đảo, liền đều được cho yên lặng. Thế nhưng là, linh điền cái này đồ vật lại cực kỳ khó được. Mười năm gần đây đến, vũ trụ hoàn đạo, trung hạ phẩm linh mạch, có mảng lớn linh điền hoàn đạo, vạn đảo hồ hẳn là không có. Nơi này Trần Kỷ cùng Âu Kim Lương nói tới, linh điền là đường đường chính chính linh điền. Không phải Trần Kỷ tại Thanh Hà phường trong động phủ, tùy tiện một khối cái giẫm lớn một chút linh thổ, chỉ có thể miễn cưỡng trồng chọt đủ chính mình ăn, linh trúc mê coi như làm linh điền. Trần Kỷ sáng lên chính mình, linh nông, thân phận, tự nhiên là mỡn. Mạng lưới linh điện, làm chồng chọp chi dụng. Bất quá, đồn luật, nô kim lương lời nói xoè chuyện. Chính như ta vừa rồi nói, Vạn Đảo Hồ hoàn đảo, nhận thế không nhận người. Phù hợp đạo hữu yêu cầu, vô chủ hoàn đảo không có, có chủ ngược lại là có mấy cái. Bảo Thiên Đảo, Đông Nam có một hoàn đảo, tên là Biển Lệ Đảo, ở trên đảo chỉ có hai tên tu sĩ, một đôi luyện khí trung kỳ vợ chồng. Cũng đạo hữu, kia vợ chồng hai người đều là linh thực sư, hoàn đảo bên trên cũng có mạng lưới linh điện. Tây Nam phương hướng, có một hoàn đảo tên là Đan Sơn Đảo, lại một tên tu sĩ, gọi Đan Sơn thượng nhân, luyện khí bảy tầng tu vi. Ở nơi đó, mở gian cỡ nhỏ tông môn, còn có mấy tên luyện khí sơ kỳ đồ đệ. Hòn đảo kia bên trên cũng có mạng lớn linh điện. Còn có hai ba đảo, vĩnh dạ đảo, tình huống cũng đều không kém quá nhiều. Nếu là đạo hữu tự tin, có thể. Lô Kim Lương nói còn chưa dứt lời, có thể Trần Kỷ lại không phải người ngu, tự nhiên là minh bạch ý tứ. Nước trà này không mời không, thật chuyên nghiệp a, tới cửa đoạt đạo chuyên nghiệp đề nghị đều có. Trong lòng thầm nghĩ qua đi, Trần Kỷ đồ đệ mặt mũi sắc thẹn thùng, tiếp tục nói ra: "Kỷ mỗ người ta sẽ chỉ làm ruộng, nào dám nghĩ loại chuyện này, ngược lại thật sự là là đáng tiếc." Trần Kỷ lắc đầu, Có chút tiếc nuối bộ dáng. Đạo Hữu cũng không cần tiếc nuối, hòn đảo loại này đồ vật, hôm nay không có, ngày mai liền có, thể có, Vạn đảo hồ khế văn danh đơn, mỗi ngày đều tại đổi mới, ngày mai nói không chừng liền có cái nào hòn đảo có thể thuê. Mà lại, nếu như Đạo Hữu nguyện ý tham gia thế lực nào đó, mà không phải khăng khăng đơn độc thuê một đảo, cũng là rất thuận tiện. Đạo Hữu nếu là có ý, ta có thể giúp Đạo Hữu lưu ý lấy, chương này truyền âm phủ, Đạo Hữu cẩm, có tin tức, ta liền thông báo Đạo Hữu. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng đứng dậy, chắp tay nói: "Tốt, vậy liền phiền phước Đạo Hữu, có tin tức, tùy thời cho ta biết là đủ." Kỷ Mộ trước hết cáo tử. Nói xong, Trần Kỷ xuống lầu về sau, liền ra, lục vũ trà lâu. Ngoại trừ trà lâu, Trần Kỷ đứng tại trước đường, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ta có thể giết người, thậm chí có thể đoạt bảo, bảo, nhưng là tới cửa đột đạo, giết người cả nhà loại chuyện này, là tuyệt đối không thể làm. Dàng lời nói thật, Trần Kỷ nói không động tâm là giả. Cho dù vậy cái kia mấy hồn đạo có chân pháp, Trần Kỷ tự nghĩ, cũng có năm chắc. Có thể, tiếp trước rằng bộ giáo dục không nói đến, vẹn vẹn chính là về sau đạo đồ, sẽ khả năng xuất hiện ảnh hưởng, Trần Kỷ liền không nguyện ý làm loại sự tình này. Quá giết nhiều nghiệp, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh thậm chí còn thiên kiếp tồn tại. Ma, tu vi càng cao, thường thường càng chú trọng tâm cảnh, chẳng chẳng trận giết chóc thu hoạch thu hoạch, có lẽ thời gian ngắn hiệu quả vẫn được. Nhưng là, trường kỳ xem ra, nếu như mục tiêu không chỉ là chốc cơ, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Bất quá, lời tuy như thế, có người coi ta là quả hờm mềm, ta cũng không có khả năng không hoàn thủ a. Suy nghĩ đến tận đây, chân kỳ ánh mắt sáng dựng, trong lòng sát ý đại định, trước mắt phảng phất xuất hiện tên kia gọi là Hứa Đại Phương khôi lỗi sư khuôn mặt. Đã như vậy, vậy trước tiên đi dừng núi Hoang Vắng, miễn cưỡng đối phó một đêm. Chương 87 Bị ép phản sát, Bạch Huyền tiên diện. Chương 87, bị ép phản xác, Bách Thiên sát, Bạch Huyền tiên diện. Trạng vào tối, sắc trời âm trầm, ánh trăng cũng lộ ra chẳng phải trong suốt. Chân Kỳ hành tẩu tại một chỗ không biết tên rừng cây bên trong, chính là bảo thuyền đảo bên ngoài. Rừng núi hoang vắng, yên hai lui tới. Chầm rãi chầm rãi đi tới, thừa dịp ánh trăng, cuối cùng là tìm tới hợp ý địa phương. Một khối năm thạch, hình bầu dục, có cao 2 trượng, rộng 1 trượng. Chân Kỳ nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống, thừa dịp ánh trăng vung thân, tại chỗ bắt đầu minh tưởng. Chính như trước đó hắn cùng cái kia tên là Hồ Sâm gã sai và nói, tùy tiện tìm địa phương, đối phó một đêm rồi rồi. Dưới ánh trăng, tu khí phù treo cao tại trước người, Trần Kỷ nín hơi ngưng thần, quanh thân pháp lực phun trào, một bộ say mê với tu luyện dáng vẻ. Gió đêm qua trong rừng, rì rào rung động. Nam thạch phía trên tựa như minh tượng Trần Kỷ, bỗng nhiên mở mắt, giang giấc. Chỉ một thoáng, Trần Kỷ trước người trong lúc đó liên tiếp lấy 3 tầng kim quang chao xuất hiện, chợt đột nhiên xuất hiện một đạo hàn băng tiễn. Cái kia đạo hàn băng tiễn, uy lực cực lớn, thẳng tắc phá vỡ 2 tấm thượng phẩm kim quang phù, bị tấm thứ 3 ngăn lại. Trần Kỷ hướng về phía pháp lực ba động nơi phát ra quay đầu đi, cũng có một người thân ảnh, chậm rãi hiện hiện chỉ gặp người kia, mắt trái trên lỗ thủng, cực kỳ dễ thấy. Chính là ba ngày nhìn thấy, Khôi Lỗi Sư, Hứa Đại Phương, chỉ là lúc này, trên bả vai hắn, thiên công nhanh nhẹn linh hoạt cẩu, đã không thấy. Hứa đạo hữu muộn như vậy tìm đến kỷ mộ, là, linh lực pháp khôi đã chế tác hoàn thành, đến đưa hàn sao? Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, dưới ánh trăng, há mồm hỏi. Đạo hữu chết đến lâm, Hứa Đại Phương đầu chữ còn chưa nói ra miệng. Trong chớp nhoáng, một đầu kim sắc kiếm mang đột nhiên phóng tới, như kiếm mang sắc bén, nhưng thượng thượng hùng hậu, mang theo một cô giống như kim long ra biển không thể đỡ như thế. Chính là Trần Kỷ há mồm tra hỏi về sau, Thừa dịp Hứa Đại Phương phân tâm trả lời, trước tiên đánh lén xuất thủ. Phanh, lại là hộ thân pháp khí. Chỉ gặp Hứa Đại Phương trên thân, trong lúc đó trận trận liễm diễm nổi lên, trừ khử rơi mất chân khí, tiểu canh kim kiếm chỉ, thần mạnh pháp thuật. Hứa Đại Phương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chỉ một chiêu, hắn liền minh bạch, lần này người này không tính cái quả hờ mềm. Bất quá, càng mạnh càng tốt, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ta. Hắn những năm này làm cấp tu lớn nhất kinh nghiệm chính là phản kháng cần mạnh, thu hoạch càng lớn. Siêu, siêu. Liên tiếp lại là hai đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, kích xạ mã tới. Từ đại phương tế ra hộ thân pháp khí, vung tay lên, trong tay áo đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu sơn đồng dạng pháp khí. Thẳng tắp bay đến Trần Kỷ trên không, động nhiên phóng đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần, như là chân chính một tòa ngọn núi đập xuống. Vừa nhanh vừa mạnh, phản phất sen lẫn hỗn hồn thiên uy, cực phẩm pháp khí. Trong lòng Trần Kỷ ám niệm một tiếng, trong lúc đó, kim cương phù, thần hành phù, hai tấm cực phẩm phù lục ra thân, một cái hô hấp ở giữa, liền đã chạy ra vị trí. Trần Kỷ đã đạt đến thẩm chí siêu việt, tiên tiên cục cảnh, võ đạo tu vi nhục thể, lại thêm chính mình chế vẽ hai tấm cực phẩm phù lục. Lục thể cường độ thực sự quá cao. Loại này phạm vi nhỏ chẩn chọc sẽ dịch, thậm chí tốc độ so đại bộ phận nhất giai phi hành pháp khí nhanh hơn. Một bên chẩn chọc xê dịch, chân kỷ một bên phóng thích pháp thuật pháp khí. Triền miếu thuật, màu bạc phi kiếm. Hai người cùng một thời gian song song xuất hiện. Từ cái này hứa đại phương dưới chân, trong chớp nhoáng có dây leo căng vọt, giống như tiên liễu tóc trái đào, lại tựa như thanh đằng tự mãng, mang theo yêu dị màu tím lá liễu ý đồ đem nó chói buộc. Lấy, triền miếu thuật làm cơ sở khống chế thủ đoạn, màu bạc phi kiếm chém đầu đã đạt đến viên mãn, triền miếu thuật, năng lực khống chế thật sự là mạnh. Cho dù là hứa đại phương thế gia, cư phẩm hộ thân pháp khí, với minh ngằm đạm tản mắt ra trận trận pháp lực ba động, rõ ràng đã là quá tải vận hành. Ý Li Nguyên không cách nào tránh thoát. Mâu bạc phi kiếm, tại chân kỵ cực độ ngưng thực tinh luyện kích phát dưới, phảng phất một đạo tia chớp màu bạc, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên ở giữa, chợt lóe lên. Chân kỵ tu hành, Trường Xuân Công, mang tới pháp lực tinh luyện trình độ, hoàn toàn không thua đồng dạng tu sĩ, khấu quan sau trình độ. Chỉ một thoáng, hứa đại phương thi thể tách rời, không đầu cần cổ, phun ra ra mạng lớn huyết dịch, thậm chí nhiễm hồng giạt không. Chỉ còn lại trong bóng đêm, cô độc yên tĩnh. Chết rồi. Nhẹ nhàng như vậy liền giết chết tên này cốt tu, Trần Kỷ cực độ cẩn thận quen thuộc, để hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là, hắn đứng tại chỗ, vận sức chờ phát động, quanh thân pháp lực phùng lên, không, có nửa phần tứ dẫn. Nhìn chăm chăm hứa đại phương đã tách ra đầu lâu cùng thân thể, thậm chí trong lòng bàn tay đã siết chặt phù lục. Hô. Sau một hồi khá lâu, gió đêm cái bướt, thổi lên một đống lá rụng, phiêu xoáy trên không trung. Thật là ta nghĩ nhiều rồi. Cao mày, âm thầm tự nghĩ, Trần Kỷ lúc này mới chậm rãi đi đến tiền đến, chuẩn bị sơ thi, xem xét thu hoạch. Giữ gốc hai quyển cực phẩm pháp khí, cộng thêm Khôi lỗi thuật chuyển thừa, cho dù là tỉnh táo như Trần Kỷ, lúc này cũng hơi có chút nắm mắt. Lần này thu hoạch, giá trị bên trên có thể so với Trần Kỷ an ổn không ngừng vẽ bữa mấy năm, tầm quan trọng bên trên càng là vô sa. Chỉ cần có Khôi lỗi thuật, Trần Kỷ, không không bảy, đại pháp đều là thì sẽ nên đón một lần chớp biến. Chậm rãi đi trên đường, Trần Kỷ phảng phất bông xuống cảnh giác, trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Két. Trần Kỷ đi giữa khu rừng, dẫm lên cành khô bên trên, từng bước chậm chạp. Theo Trần Kỷ cự ly hứa đại phương thi thể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thằng đến Trần Kỷ chạy tới trước thi thể mặt, túi người, chuẩn bị cầm lấy hứa đại phương bên hông, túi chứa vật, ngoài miệng còn lẩm bẩm. Liên túi chứa vật đều có, thật sự là phát tài. Tràng Ngập Tham Lam cười tà mặt, Trần Kỷ trong lúc nhất thời, phảng phất mình mới là cái kia nhân vật phản diện. Chỉ là, Trần Kỷ đưa tay một cái chớp mắt. Đột nhiên, Trần Kỷ trước mặt hứa đại phương thi thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, biến mất không chỉ có thi thể, là hết thảy. Trần Kỷ trong tầm mắt hết thảy đồ vật, trong lúc đó, đều biến mất, như đổi tiên như ngày, đổi cái hình dạng. Ông, chỉ có sau lưng, đột ngột sáng rõ mang theo vô cùng hùng hậu sát khí cùng pháp lực, phóng tới Trần Kỷ hậu thôn. Một viên cái đinh, màu xanh biếc, phản phất dính đầy màu xanh đỏ. Chỉ là, cái này gần như hoàn mỹ đánh lén, lại cắm ở Trần Kỷ trước người nửa tức, vô luận sao lưng thúc đẩy Hứa Đại Phương như thế nào tiếp tục thôi động pháp lực, lại chăm chú kẹt chết ở nơi đó, không được tiến thêm. Chính là Trần Kỷ viên mãn trình độ, pháp lực bình trướng, phát huy công hiệu. Trần Kỷ sớm có chuẩn bị. Vừa mới như vậy tùy tiện chém giết, Hứa Đại Phương, về sau, Trần Kỷ liền vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại bị giới hạn nhận biết kiến thức Hắn từ đầu đến cuối không cách nào phân biệt xuất cụ thể nguyên nhân, chỉ có thể một mực chú ý cẩn thận, thần kinh căng thẳng, lấy bất biến ứng và biến, tùy thời làm tốt chuẩn bị. Cú may cuối cùng vẫn phản ứng lại. Lúc này, Trần Kỳ rũa ra tay chỉ, Nghiêm Hoa, nắm thẻ ở sau lưng mình không được tiến thêm, Phá Hồn Đinh. Viên mãn, Ngũ Cầm Quyền, Đại Thành, Thối Thể Quyết, vốn là đã hoàn toàn vượt qua, Tiên Tiên Cực Cảnh, Nhục Thể, lúc này còn có, tư phẩm kim cương phủ, gia thân đệ kia phá hồn đinh, vô luận hứa đại phương làm sao tôi động pháp lực, đều bị Trần Kỳ chăm chú bóp tại hai trong ngón tay ở giữa, bị đọng đinh. Cái này, đây là cái gì? Nhìn thấy loại này tình huống, một bên Hứa Đại Phương từ tràn đầy tự tin, đến bây giờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí là đã sinh ra ý sợ hãi. Lấy văn thuật làm đáy, phá hồn đinh đánh lén, xáo lộ này, nhiều năm như vậy, luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi. Một chiêu tươi, Cật Biên Thiên. Hắn đã là vạn đảo hồ tại bảng cấp tu thứ 12 tên, hai tay lây dính vô số tán tu huyết dịch. Chỉ là hôm nay, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này vẻn vẹn chỉ có luyện khí trung kỳ tu sĩ, là thế nào khám phá chính mình huyết thuật? Cả ngày đánh ngõ, lại bị nhạn tử mổ vào mắt, vẫn là cái luyện khí trung kỳ tiểu nhạn. Thế nhưng là đến cùng là dạng gì pháp thuật, có thể để nhất giai cực phẩm phá hồn đinh hoàn toàn bị phòng ngự ở, không được tiến thêm. Lại là cái gì dạng lực lượng, có thể lấy lục thể chi lực hoàn toàn nắm chính mình phá hồn đinh, đây chính là nhất giai cực phẩm pháp khí. Nhập giai thể tu sao? Chạy. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Đại Phương gần như sắp nứt cả tim gan, đột nhiên quay đầu đi, ngữ phong liền chạy. Vừa mới đó là cái gì, huyễn thuật sao? Trần Kỷ cau mày, cứ việc chính mình vẫn là không có nhận nửa điểm tính thực chất tổn thương, nhưng là trong lòng của hắn đã hơi không kiên nhẫn cùng nội khí. Vừa rồi hình tượng, để Trần Kỷ cảm giác Sự tình tự hồ ngoài chính mình trừng khủng, hắn không muốn tiếp tục tốn hao ngoài định mức thời gian, ra ngoài ý định, thường thường liền đại biểu cho ngoài ý muốn. Loại cảm giác này, Trần Kỷ 10 phần không ưa thích. Chỉ một thoáng, hai chân lao nhanh, như mãng nưu xung tập, khe rủ xuống trời, mang theo quần quần bụi mù đơn thuần ngắn cự ly tốc độ, Trần Kỷ nhục thể chạy, vừa xa hứa lại phương, cứ gió mà đi. Lam Hứa đại phương xuất hiện lại trong tầm mắt một cái mắt. Bởi vì vừa rồi huyền thuật nguyên nhân, Trần Kỷ sợ hai chấm thì xình biến, thậm chí, thậm chí pháp thuật cùng võ đạo đều không có sử dụng. Mà là phất ống tay áo một cái. Dùng ra mình bây giờ, trung cực kia chiêu. Chọn vện 33 chương thượng phẩm phụ lục, tất cả đều là phong nhận, bạo viêm, hai loại công sát pháp thuật phụ lục. Toàn lâu như vậy, chân kỷ một chương đều không có bán qua. Trong khoảnh khắc, phản phất là bị vô số tu sĩ vây công, ba mươi mấy nói gần như luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực pháp thuật, nhao nhao kích xạ. Đạo Hữu, tha ta một mạng, ta thật biết rõ khôi. Lôi thuật hai chữ còn chưa nói ra miệng, vô số pháp thuật chen chúc mà tới, thậm chí trộn lẫn lấy chân kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ. Ngoan. Giống như bom nguyên tử nổ vang, vô số pháp thuật hội tụ vào một chỗ ý lực, trực tiếp tại chỗ nổ ra tới một cái hố thiên thạch đây mới lạ. Phủ sư, trung cực tuyệt chiêu. Thông qua viện siêu cùng giai tu sĩ thần niệm dự chữ, đồng thời vung ra lượng lớn phù lục, sinh sinh đập chết địch nhân đương nhiên, không có gì ngoài thần thức yêu cầu bên ngoài, linh thạch yêu cầu cũng rất cao. Phía dưới, hỏa đại phương đã phân chia thành không biết rõ bao nhiêu khối, giải giác tại trong hầm. Cái này vẫn chưa xong, chỉ một thoáng, mấy đạo chiền nhu thuật, theo thứ tự phóng thích, Trần Kỳ thậm chí liền tán tại Hỗ Thiên thạch bên trong thịt nát thi thể, đều thông qua dị biến, chiền nhu thuật, hút khô pháp lực. Lúc này, tổng không phải nguyên thuật đi. Đứng tại trên ngọn cây, Trần Kỷ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới to lớn hố thiên thạch, không khỏi thỉ thảo. Chương 88. Trảm huyết quyết, thiên diện, Bạch Nguyên tiên diện trận. Chương 88. Trảm huyết quyết, thiên diện, Bạch Nguyên tiên diện trận. Gió lạnh tập kích người, Trần Kỷ đứng tại trên ngọn cây, nhìn chằm chằm hố thiên thạch bên trong, còn có lỗ tan ra khối thịt tại nhanh như chớp lan lộn. Nhao nhau bị Trần Kỷ từng đạo, chiến nhu thuật, hút khô, hóa thành pháp lực, hồi phục tại trận, kỵ tự thân. Mặc dù là như thế, Trần Kỷ cũng chưa trước tiên đi sở thi. Hai tay áo phụ lục, càng là nhao nhau chử xuống tới tay tâm, vận sức trở phát động. Huyết thuật Thông qua, Trường Xuân Công, cảm thụ được đã triệt để tiêu tán sinh mệnh khí tức, Trần Kỷ minh bạch, lúc này đại khái hẳn là chết thật. Nhưng là, Hàn Nghi Nguyên không dám buông lòng cảnh giác. Bất luận, hứa đại phương có phải thật vậy hay không chết rồi, hắn đều muốn bảo trì mười phần cảnh giác. Còn có thể xuất hiện bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, tình huống, thậm chí là hoàng tước về sau, khả năng còn có hoàn tước. Cũng là Trần Kỷ còn phải thông qua dị biến, triền nhu thuật, khôi phục pháp lực nguyên nhân. Bất quá, thật là huyền thuật sao, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải, viên mãn, pháp lực bình thường, Trần Kỳ hôm nay vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Trần Kỳ minh bạch, chính mình loại này địa phương nhỏ ra tán tu, không có truyền thừa, không có hậu trợ, kém kiến thức. Rất nhiều kỳ môn dị thuật đều hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên một mực làm việc cẩn thận, lần này lấy thân làm mồi, cũng là ỷ vào chính mình tất loại pháp thuật kỹ nghệ trình độ đủ cao, thậm chí còn có đại lượng pháp thuật phụ lục, tồn dư. Chuẩn bị cầm tới, khôi lỗi thuật, truyền thừa. Chủ yếu vẫn là khôi lỗi thuật, dù hoặc quá lớn chờ đến có chính mình hoàn đảo. Nếu như xung tốc, khối lỗi, hỗ trợ, hiệu suất nào chỉ là gấp 3 chính mình tu vi thấp, tiếp xúc không đến, thậm chí không dám vọng tưởng, phân thân, hóa thân chi thuật, như vậy, khôi lỗi chính là tốt nhất hạng vị thay thế đối với Hứa Đại Phương, là khôi lỗi sư chuyền này. Kỳ thật Trần Kỳ một mực là tràn ngập nghi ngờ, chỉ bất quá tiến vào, Hứa Đại Phương, động phủ về sau, kia nghi hoặc liền bị ép xuống. Nhanh nhẹn linh hoạt thiên công khẩu, thấy mạ làm ruộng khôi lỗi, bưng trà rót nước khôi lỗi, cả gian động phủ bên trong chẳng diện, hoàn toàn phù hợp Trần Kỳ đối, khôi lỗi sư, cái nghề nghiệp này tưởng tượng, cùng vốn có ấn tượng. Thậm chí có thể nói, như độc đồng dạng. Các loại, hoàn toàn phù hợp ta nhận biết thậm chí phù hợp ta đối tương lai dự đoán. Chẳng lẽ là tại gian kia động phủ thời điểm, ta liền đã chứng huyết thuật. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, suy nghĩ bắt đầu. Thế nhưng là, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp lực ba động a. Hai người đấu pháp trận thái, không có chút nào phát ra nhất nhận, huyết thuật ảnh hưởng là rất bình thường. Loại kia pháp lực gợn sóng, linh khí sao động dưới, Trần Kỷ làm sao có thể cảm nhận được nào đó một phần pháp lực ba động đại biểu cho cái gì? Thế nhưng là, lúc ấy tại trong phòng thị, loại kia làm sạch sẽ tĩnh, không có chút nào pháp lực hoàn cảnh, chính mình không có khả năng cảm giác không đến. Tại một vùng trong nước, giọn một giọn mực, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Hà Lạp, suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ, nhảy xuống tây sao, đi vào vừa rồi chính mình phụ lục nội tung hô thiên thạch bên trong. Thừa dịp ánh trăng, tại toàn bộ trong hố tìm kiếm. Ngũ giác cực kỳ nhạy cảm Trần Kỷ, không có quá nhiều một một lát, đã tìm được lần này thu hoạch, cũng chính là Hứa Đại Phương di sản. Không có gì ngoài đã bị Trần Kỷ thu liễm một cây cực phẩm pháp khí, trên rỉ cái đinh, bên ngoài, còn có một cái nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí, Ngọc bội bộ dáng. Chỉ là, lại là dạng này. Người này phòng ngự pháp khí lại bị Trần Kỷ đánh cái náo nhọẹt, mấy trục đạo phù lục đập xuống, còn kèm theo không ít Trần Kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ. Trong nháy mắt đó ý lực trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung một cái hố thiên thạch. Hứa đại phương bản thân bị tạc thành khối vụn không nói, ngọc bội kia cũng đã triệt để đã mất đi hiệu dụng. Vốn là như vậy, Trần Kỷ mỗi lần giết người, thu dọn chiến lợi phẩm thời điểm, không có một lần có thể cầm tới hộ thân pháp khí, mỗi lần đều là bị Trần Kỷ hoàn toàn đánh tới chữa trị đều không cách nào chữa trị. Lắc đầu, Trần Kỷ nhìn về phía một bên một ngón tay. Chuẩn xác mà nói, là trên ngón tay trước nhẫn. Cùng Trần Kỷ không có túi chứa vật, là một cái tiêu chuẩn loại hình sản xuất hàng loạt chứa vật giới chỉ, so Trần Kỷ đẳng cấp cao. Luyện khí tu sĩ, thần niệm cũng không có tân lạ, thần thức, mọi người pháp khí chứa đồ, cũng không có cái gì rõ ràng ẩn ký. Tương đương với không có mật mã, vào tay là được. Chân kỳ độ nhập pháp lực thần niệm, cái này trong chứa vật giới chỉ, không có gì ngoài linh thạch bên ngoài. Chỉ có một viên Ngọc Giản, cùng đại lượng Trần Kỷ không quen biết vật liệu, có hoa có cỏ, có kim loại có xương cốt. Cao Mạch, Trần Kỷ hơi một suy nghĩ về sau, xuất ra Ngọc Giản, dán tại trên trán, Trần Kỷ cẩn thận xem. Bách Huyền Thiên Địa. Sau một hồi khá lâu, Trần Kỷ đem ngọc giản từ cái trán cầm xuống, không khỏi tự lẩm bẩm, phân biệt rõ lấy bên trong ngọc giản nội dung. Trần Kỷ sở liệu không tệ, bên trong ngọc giản đúng là một môn huyền thuật truyền thừa, vẫn là hoàn toàn thể. Nay huyền thuật tên là Bạch Huyễn Thiên Diện, tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Trong quyết, thiên diện, Bạch Huyễn Thiên Diện trận. Trong đó, vừa mới Trần Kỷ chúng tiêu, huyền thuật chính là trong truyền thừa, trong quyết cùng loại pháp thuật, vẹn vẹn cần pháp lực, liền có thể tùy thời thôi động. Bạch Hoàn Thiên Diện trận, tên như ý nghĩa, một môn huyễn trận, cũng chính là hứa đại phương tại chính mình động phủ bên trong, bày ra trận pháp. Trần Kỷ lúc ấy cũng là bởi vì trận này vội có thể bị chấn động dị thường, đè xuống lòng nghi ngờ, cho là hắn thật lạ, khôi lỗi sư. Này, huyết trận, cùng thông thường trận pháp trên lệch khá lớn, nói là trận pháp, kỳ thật càng giống là một loại kỳ môn dị thuật. Thông qua đại lượng đặc thù vật liệu, bày ở đặc thù vị trí, không cần trận văn trận nhãn trận kỳ, liền có thể đưa đến một loại gây hào ảnh tác dụng. Hắn trông chữ vật giới chỉ những tài liệu kia, chính là dùng để bố trí trận này vật liệu. Về phần sau cùng, thiên diện. Suy nghĩ đến tận đây, chân kỳ tiếp tục chậm rãi đi tại Hố Thiên Thạch bên trong, mắt như trì mừng, sắc bén dị thường, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Qua một một lát, chính là cái này. Trần Kỷ cũng tìm được mục tiêu của mình. Hứa Đại Phương, đầu lâu, lúc này bị tạc đến đã rách tung toé, nếu không phải độc nhãn đặc điểm thật sự là rõ ràng, Trần Kỷ cũng không nhận ra được. Bất quá, đây không phải là Trần Kỷ mục đích đi đến tiền đến, đưa tay tìm kiếm đã bị tạc hủy dung hứa đại phương mặt, Trần Kỷ sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc tìm được cái góc. Động nhiên sẽ ra, liền xuống tới một chương mỏng da trong suốt mặt nạ. Mà gương mặt dưới mặt nạ, cũng không phải Hứa Đại Phương, mà là một bộ Trần Kỷ không quen biết, tỉnh bạch gương mặt non nớt. Trần Kỷ không hứng thú quan tâm người này đến tột cùng là ai, mà là đem mặt nạ nâng lên, dưới ánh trăng, xem đi xem lại. Đây chính là Thiên diện, Bạch Huyễn Thiên diện là chọn vẹn huyễn thuật, theo thứ tự là một đạo huyễn thuật pháp quyết, một môn trận pháp, một kiện pháp khí. Trong đó, vô luận là Bạch Hoàn Thiên diện trận, vẫn là Thiên diện kiện pháp khí này, đều khó mà coi là đường đường chính chính, trận pháp cùng pháp khí, chỉ là hình thức tương đối giống, cứng rắn muốn phân loại, nên tính là kỳ môn dị thuật, một loại. Thiên diện không phân phẩm giai đẳng cấp, chỉ là thông qua đại lượng vật liệu đắp lên, chế tác mà thành mặt nạ đeo lên về sau, có thể tự do sửa chỉnh mình tướng mạo, mấu chốt chính là còn có thể điều tiết chính mình ngoại phóng tu vi. Mà lại, mặt nạ này bởi vì vật liệu nguyên nhân, còn có bản thân năng lực chữa trị. Lúc này, Trần Kỷ trên tay tấm mặt nạ này, chính là đã bản thân chữa trị hoàn thành, không cần chính mình lại chế tác. Tốt độ vật a, đều là tốt độ vật. Người này, mặc dù không cho Trần Kỷ mang đến khôi lỗi thuật, nhưng là mang đến trọn vẹn huyễn thuật truyền thừa. Coi là thật không tệ. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ đeo lên lấy này tấm mặt nạ, tâm niệm vừa động, đổi thành trước đó, Hứa Đại Phương, mặt. Hắn cũng sẽ không quên, Hứa Đại Phương đúng đúng làm sao biết mình tin tức còn có mục đích. Còn có cái đồng bọn đây. Hồ Sâm. Chương 89. Đại đế chi tử. Chương 89, Đại đế chi tử. Trần Kỷ cũng không lựa chọn trực tiếp thay thế, hứa lại Phương, thân phận trở lại Phường thị, trong đêm Phường thị đội tuần tra rất nhiều. Cẩn thận là hơn, vẫn là buổi sáng ngày mai trở về. Bất quá, Trần Kỷ vẫn là chạy tốt một một lát, xa xa ly khai vừa rồi vụ án phát sinh về sau, mới tại chỗ bắt đầu minh tưởng. Mà lại, tu luyện cũng không phải là mười phần nghiêm túc, phân ra hơn phân nửa tinh lực tại lưu ý xung quanh, phòng ngừa ngoài ý muốn. Hôm sau, phương đông xa trời chỗ, mặt trời mới sơ sơ tảng sáng, vừa tảng sáng thời điểm, Trần Kỷ liền đã từ minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Trầm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm trọng khí về sau, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó, giáng lên một chương thần hành phục, đỉnh lấy Thiên Diện Mạt Na, Huyễn Hóa Thành, Hứa Đại Phương, mặt Trần Kỷ lao vụt giữa khu rừng, hướng về bảo thuyền phường chạy tới. Hắn vốn còn nghĩ, trước ngắn thuê một gian động phủ chờ lấy lô kim lương, hồi phục liên quan tới hồn đạo tin tức. Hiện tại có đưa tới cửa động phủ, thật sự là quá tốt đương nhiên, Trần Kỷ cũng minh bạch, cái này Hứa Đại Phương là giả. Hàn lạ, Trần Kỷ giết kiếp này tu, giết Hứa Đại Phương, huyễn hóa thành Hứa Đại Phương dáng vẻ, trực cư nguyên bản, Hứa Đại Phương, động phủ Vất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại, ta mới là Hứa Đại Phương. Lần nữa tới đến Bảo Truyền Phường thị, Trần Kỷ thậm chí tận lực vây quanh ngày hôm qua tiến vào Phường thị tòa kia cửa chính. Chỉ tiếc, không có gặp được Hồ Sâm. Lắc đầu, Trần Kỷ dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi vào Hứa Đại Phương, động phủ. Chính là sáng sớm thời gian, trong Phường thị lui tới tu sĩ không nhiều, chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy cái đi vào trong trí nhớ địa điểm, nhìn xem quen thuộc động phủ. Chính là căn này động phủ bên trong có một tòa huấn trận. Nhìn xem động phủ cửa chính, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, hắn cũng không có tiến vào động phủ phát quyết. Xin lỗi lạc Nhìn một chút hàng xóm, Chân Kỷ cảm thấy quá ngang, tay hướng phía trước, "Du ơi, gián sát vào động phủ cửa chính." "Oen." Cấm chế bỗng nhiên bạo tạc, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là thanh âm cực lớn, làm người khác chú ý loại này phường thị động phủ cấm chế, thường thường trình độ độ chiến lệnh. Chân Kỷ đưa tay để lên thời điểm, tiện thể kích xạ một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ, trực tiếp phá hủy cấm chế. Cấm chế tùy theo mà bạo. Chân Kỷ thừa dịp cấm chế biến mất khoảng cách, một cái lách mình, liền tiến vào động phủ trong cửa lớn. Tiến như trong nội viện, nhanh chóng tiện tay đẩy ra một cái cái hũ, phá hủy, Bạch Liên Tiên diện trợn, bày ra về sau. Có tranh thủ thời gian trở lại cửa chính đứng tại chỗ cửa lớn, Trần Kỷ cũng không tiếp tục hướng bên trong đi đến, mà là đứng tại chỗ cửa chính, phảng phất tại chờ lấy cái gì. Hứa Đại Phương, ngươi tởmở có phải hay không muốn chết ta? Quả nhiên, không có mấy hơi thở cung vụ. Một bên quê nhà Độc phủ, đột nhiên ra một tên tu sĩ, hình dạng phổ thông, hướng về phía Trần Kỷ mắng. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta mới nghiên cứu một cái pháp thuật, không xem chừng làm hỏng cấm chế. Đầu óc ngươi không tốt có phải hay không? Tháng trước mới luyện cái gì cẩu thí pháp thuật, phá hủy cấm chế, tháng này lại tới, có phải hay không cũng có linh thạch không, cũng có địa phương hoa? chuẩn bị toàn giao bồi thường tiền a. Xát bên hàng xóm thống mạ, Hứa lại Phương cũng chính là Trần Kỷ, càng không ngừng gật đầu, xin lỗi. Chỉ là túi đầu xuống ánh mắt, một mực liếc qua lai lịch. Tới. Phương thị chấp pháp tốc độ rất nhanh, thật nhanh, so Thanh Hà Vương thống gia nhanh hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu đội chấp pháp tiểu đội trưởng nhìn xem Trần Kỷ cùng hàng xóm, hỏi: Cái này lớn đồ đần luyện pháp thuật đem động phủ cấm chế nổ, tháng trước liền nổ một lần, lần này lại đến, thật sự là không biết rõ nói thế nào. Trần Kỷ không đợi trả lời, hàng xóm liền tiếp lời cấp dạ, đối chấp pháp phàn là nói: Người của ta Trần Kỷ lúc đầu nghĩ kỹ trả lời, ưỡn phó, cái này hàng xóm một câu trực tiếp ngồi vững Trần Kỷ thân phận, Trần Kỷ cũng chỉ có thể chắp tay nói xin lỗi. Là vấn đề của ta, thật có lỗi thật có lỗi, về sau không tại trong động phủ luyện tập pháp thuật, hứa với người xin lỗi các vị. Lần sau ta lúc tu luyện, ngươi lại nhao nhao đến ta, ta liền giả bộ như tẩu hỏa nhập ma, để ngươi bồi thường linh thạch. Hừ. Theo Trần Kỷ nói liên tục xin lỗi, một bên hàng xóm cũng hừ lạnh một câu, quay người liền trở về động phủ. Thế chịu đi nộp tiền phạt, nam khối trung phẩm linh thạch, về sau không muốn tại động phủ bên trong luyện tập pháp thuật, đi ra ngoài đi, động phủ xác thực không tiện. Sau đó Chấp pháp cũng cảnh cáo Trần Kỷ. Nghe vậy, Trần Kỷ tiếp tục thấp kém, nói liên tục xin lỗi. "Được rồi tốt, phiền phức các vị." Đợi đến đội chấp pháp viên đi xa, Trần Kỷ mới một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Vừa rồi cái kia hàng sâm nói, "Ta tháng trước mới nổ qua một lần động phủ cấm chế. Ha ha, tiếp này tu, chỉ làm một tháng công việc bận rộn, liền bị tà giết." Lắc đầu, Trần Kỷ tiến vào động phủ bên trong. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, hiện tại, hắn mới là Hứa Đại Phương, căn này động phủ là hắn đi qua sân nhỏ, trải qua một khối nhỏ linh điền, Trần Kỷ đi vào trong phòng. Trần Kỷ cũng không thận trọng Trực tiếp lục lọi lên, dù sao, trong phòng đồ vật, hiện tại cũng là Trần Kỷ. Quả nhiên, theo Trần Kỷ tìm kiếm, trong phòng quả nhiên có không ít linh thạch tồn dư, còn có một cái linh thú hoàn. Thu hồi những cái kia linh thạch về sau, Trần Kỷ nhìn chằm chằm cái này linh thú hoàn, không khỏi nhíu mày. Đã đã dùng qua linh thú hoàn, Trần Kỷ ý đồ độ nhập pháp lực, nhưng lại bị gãy trở về. Ta giết hắn thời điểm, không có gặp hắn có cái gì linh thú a. Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, nếu như cái này linh thú hoàn vô dụng, hắn ngược lại là chuẩn bị lấy ra dùng, đây chính là tốt độ vật đường đường chính chính, ngựa thú, kỹ nghệ phụ trợ sản phẩm có thể cùng ngự thú trực tiếp định ra, huyết mạch khế văn, tốt độ vận. Đáng tiếc, bằng không, xem chừng có thể đáng cái thượng phẩm pháp khí giá cả. Buông xuống, linh thú hoàn, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, đến một bên, lấy ra phủ mực phụ gia, vẽ lên phủ tới. Có thời gian nhàn hạ, kiếm tiền mới là chính sự. Tốt một một lát về sau, chính vẽ lấy phù lục chân kỷ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ pháp lực ba động, không khỏi buông xuống phù bút, trở lại đi qua. Linh thú hoàn, chính là vừa rồi cái kia đã bị sử dụng qua linh thú hoàn, tản ra trận trận ba động. Trần Kỷ cau mày, đi tới, cầm lấy Linh thú hoàn, lần nữa ý đồ độ nhập pháp lực. Trong châm loáng, chân kỵ phảng phát thiết thông, điện thoại có thể thông qua linh thú hoàn truyền đạt tin tức. Hắn im miệng không nói, cũng chưa tiếp tục độ nhập pháp lực hay là thần niệm, mà là nhìn chằm chằm chiếc gỗ, pháp lực ba động, càng thêm mãnh liệt, linh thú hoàn giống như minh bạch cái gì, phanh phanh. Theo, pháp lực ba động càng ngày càng mạnh, đến đỉnh phong một mấy mắt, đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, đánh gãy Trần Kỵ suy nghĩ, hấp dẫn Trần Kỵ ánh mắt. Chân kỵ đình lấy, hướng lại phương, mặt, đi tới, đưa tay mở ra cửa chính. Quả nhiên, đến gõ cửa người chính là Hồ Sâm. Trần Kỷ suy đoán không có sai, linh thú hoàn khế ước, cũng là Hồ Sâm. Linh thú hoàn, sao có thể khế ước nhân loại, thậm chí còn là một tên pháp nhân? Trần Kỷ 10 phần cũng hiểu, bất quá cũng không có biểu hiện tại trên mặt đỉnh Lấy, hướng đại phương, mặt, mặt núi tràn đầy nghiêm túc, không có cho Hồ Sâm nói chuyện cơ hội, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Tiến đến. Sau đó liền xoay người vào trong nhà, sau lưng Hồ Sâm, cũng là một bộ nhát gan dáng vẻ, theo sát sát sau lưng Trần Kỷ, ngậm miệng, không nói một lời. Ngồi xuống. Được, tốt. Trần Kỷ đem Hồ Sâm dẫn tới bên cạnh bàn để hắn ngồi xuống, thế nhưng là Hồ Sâm rõ ràng có chút không quen, tại Trần Kỳ ánh mắt dưới, có chút sợ hãi. Tính cả ngày hôm qua người này, tháng này, ngươi tổng cộng giúp ta tìm vài đầu dê béo. Cho mình châm một ly trà, Trần Kỳ lạnh lùng hỏi. Liền, liền ngày hôm qua một lần, dẫn đường gã sai vặt cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ có, chỉ có ngày hôm qua vị, vị kia kỳ tiên sư, với ta. Hồ Sâm trả lời vẫn là một bộ sợ hãi dáng vẻ, thanh âm đều có chút run rẩy. Nghe vậy, tốt ra hỏa, ta còn là cái thứ nhất. Trần Kỳ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cũng biết rõ liền một cái, ta lúc ấy đã nói với ngươi như thế nào. Trần Kỷ mặc dù ngụy trang thành tên kia cấp tù, lại không biết hắn cùng Hồ Sâm ở giữa quá khứ, lúc này chỉ có thể lấy loại phương thức này hỏi ra đáp án. Tiên sư ngài nói, chỉ cần ta giúp ngài kiếm đủ linh thạch, liền thả ta ly khai, mở ra linh thú hoàn khế ước. Vừa nói, Hồ Sâm một bên quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Trần Kỷ đem ra, không có cất kỹ, linh thú hoàn không khỏi thanh âm có chút run rẩy, một bộ cực độ sợ hãi dáng vẻ, giống như sắp khóc lên. A, thế nhưng là, Trần Kỷ lại không còn là lúc ấy tên kia, cấp tù, cực độ nhạy cảm ngũ giác để hắn dần dần cảm giác được, cái này hồ lâm sợ hãi, có thể là giả vờ. Vừa mới hồ lâm quay đầu đi, nhìn về phía linh thú hoàn trong ánh mắt, chỉ có một vòng vùng không đi kiên nghị cùng từ hận, cũng không có sợ hãi, loại tâm tình này. Trang, một cái 13, 14 tuổi tiểu tiểu phàm nhân, sâu như vậy tâm cơ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Kỷ lúc này mới nguyện ý nhìn chút thời gian, quan sát tỉ mỉ cái này tên là hồ lâm phàm nhân. Xanh sao vàng vọt, một bộ nhà cùng khổ dáng vẻ. Có thể, cho dù là đã bởi vì dinh dưỡng không đủ, mà hoàn toàn không có trống ráng ngũ quan cũng có thể từ hình dáng bên trong lờ mờ nhìn ra mấy phần tuấn mỹ chờ đến nổi nợ về sau, tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Nhất là một đôi mày kiếm, nghiêng cắm vào tóc mai, tùy ý khoa trương. "Đúng rồi, ngươi là nơi nào người tới?" Uống nước trà, chân kỷ phảng phất tùy ý hỏi. "Tiên, tiên sư, tiểu nhân là Thanh Ngọc Đạo Hồ gia người, ngài." "Ngài trước đó hỏi qua." Xoay đầu lại hồ sơ, lúc này trong mắt kiên nghị cùng kiều hận đã biến mất, chỉ còn lại run run rẩy rẩy sợ hãi. "Thanh Ngọc Đạo, Hồ gia." Chân kỷ lúc này trong lòng không khỏi suy nghĩ bắt đầu, trước khi hắn tới, là làm qua bài tập đọc qua tư liệu. Trên tư liệu tự nhiên không có khả năng có vạn đạo hồ toàn bộ hồn đạo tin tức. Thế nhưng là, Thanh Ngọc Đạo Hồ gia không ngờ xuất hiện. Bởi vì, chỉ vì Hồ gia là đã từng đi ra chúc cơ tu sĩ gia tộc đã từng đi ra chúc cơ tu sĩ tu tiên gia tộc, ngay cả phàm nhân đều nuôi không nổi, cần ra làm dẫn đường gã sai vặt. Đi ra chúc cơ Hồ gia nuôi không nổi người một phàm nhân, cần người ra làm dẫn đường gã sai vặt. Câu nói này, kỳ thật Trần Kỷ ngày hôm qua lấy, kỳ Trần, thân phận hỏi qua hồ sơ. Hồ sơ cho ra đáp án là, không có liên can, gia tộc cũng không thể nuôi không chúng ta. Có thể, cái này hoàn toàn không phải nuôi không nuôi sự tình cho dù là không nuôi không, cũng không thể để hậu bối đệ tử dinh dưỡng không đầy đủ, đi cho người ta làm dẫn đường ra sai vật đi. Tiên, tiên sư, gia tộc cũng không thể nuôi không ta ạ, ta lại không liên can." Hồ Sâm run run rẩy rẩy hồi đáp, vẫn lạnh như lúc đồng dạng trả lời. "Nghe vậy?" Trần Kỷ không khỏi nhướng mày, quay đầu đi, vẫy tay, linh thú hoàn đã đến trong tay, cả giận nói, "Nói thật, được." Tất Hồ Sâm nhìn thấy, linh thú hoàn, một máy mắt, trong mắt trong chớp nhoáng tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ, lập tức, lập tức lại bị sợ hãi thay thế ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng lại y nguyên bị Trần Kỷ bắt được. "Ta Ta, từ ta sinh ra bắt đầu, ta mẫu thân liền không có lộ mặt qua, phụ thân ta mang theo ta về nhà thời điểm bị trọng thương, bị còn lại mấy đầu chi mạch chết ép, mấy năm trước chết rồi. Những cái kia, những người kia, bọn hắn đều mắng là tạp chủng, ta trong cơn tức giận, liền chạy rời nơi đó, đi vào bảo thuyền đảo, tay làm hằng ngày. Nâng lên bối cảnh, cho dù là cố dạ bộ lấy sợ hãi, hồ sơ trong lời nói, y nguyên có rõ ràng ẩn ý, a, vẫn rất bối cò. Bất quá, đã không có gì bối cảnh liên tốt. Xác định trước mắt cái này phàm nhân thiếu niên không có gì đáng sợ bối cảnh về sau, Trần Kỷ đi tới, tựa như trưởng bối vuốt ve đầu của hắn. Trên thực tế, tiểu canh kim kiếm chỉ đã kích động. Vô luận như thế nào, hắn coi như bị buộc cũng tốt, một kẻ phàm nhân cũng được, chung quy là bán chính mình, thậm chí có thể nói thiết kế chính mình. Như vậy, lấy Trần Kỷ tính cách, liền nhất định phải trạm thảo trừ căn, phong ngửa đêm dài lắm mộng. Chỉ là, Trần Kỷ tay khoác lên hồ sơ trên đầu một sát na. Trong chớp nhoáng, cùng nhiệt sinh mệnh lực lực lượng bị, Trường Xuân Công cảm giác cả kinh thần Kỷ không khỏi trợn lớn mắt. Loại này kinh khủng sinh mệnh lực, thậm chí siêu việt luyện khí tầng 5 chính Trần Kỷ. Đây là cái gì? Thần tang huyết mạch lực lượng. Cái này Cái này, linh thể, thần tang cực sâu bị phong ấn linh thể. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi sâu chỗi lên hồ sơ thân thế bối cảnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Mẫu thân không có lộ mặt qua, chính mình có bị phong ấn linh thể, phụ thân trọng thương, bị đồng tộc chèn ép mà chết, chạy ra gia tộc, bị cấp tu bắt được, xem như linh thú nuôi dưỡng. Phong cấp tu chi mệnh, thiết kế hãm hại mặt khác một tên tu sĩ, cấp tu bị phản sát, khống chế hắn, linh thú hoàn, đến mặt khác một tên tu sĩ trong tay. Đây là nhân vật chính mệnh cách, Đại Đế chi tư. Chương 90, hình thức ban đầu. Chương 90, hình thức ban đầu. Cái gì nhân vật chính bài phụ? Tu tiên giới chỉ có được làm vua thua làm giặc, nào có cái gì câu chuyện về mệnh cách. Trước tiên sau khi khiếp sợ, Trần Kỷ lấy lại tinh thần, có chút coi nhẹ. Ai không phải nhân vật chính? Cái nào tán tu không phải một fan kỳ ngộ mới có thể tiến nhập tu tiên giới, cái nào luyện khí hậu kỳ tu sĩ không có trải qua một fan sóng gió. Cái nào có thể chúc cơ tu sĩ, không phải kỳ ngộ liên tục. Tu hành. Vốn là nghịch thiên tranh mệnh quá trình, nếu là bởi vì hắn cái gọi là hư vô mờ mịt nói chuyện không đâu chạy qua hướng, cái gì cẩu thí linh thể huyết mạch, liền bởi vậy sợ đầu sợ đuôi không dám động thủ. Cái kia còn tu cái gì tiền, không bằng về nhà cầu thần bái Phật bán khoai lang. Mà lại, Trần Kỷ còn kém sao? Ta đương nhiên cũng không kém. Chẳng lẽ Trần Kỷ quá khứ trải qua tao lộ, cũng không phải là thoại bản tiểu thuyết bên trong nhân vật chính mô bản sao? Chỉ sợ là còn hơn đi. 5 tuổi ngẫu nhập bí cảnh, đến Trường Xuân Công, cùng A Kim 13 tuổi nhập Thanh Hà Phượng, 17 tuổi thức tỉnh tốc tuệ, phát động vô tự thương, đến nay tao ngộ vô số. Chẳng lẽ so hồ sơ kém? Đáng giết, nhất định phải giết, không thể bỏ qua. Trần Kỷ tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là nhân vật chính mệnh cách mà không hạ sát thủ vất quá. Lời tuy như thế, Chân Kỷ phủ tại hồ sam trên đầu tay, vẫn là chậm rãi ngừng lại, trên đầu ngón tay, chưa triệt để ngưng tụ mà thành pháp lực ba động, cũng chậm rãi tiêu tán. Tao mày, trong mắt tinh quang chớp động, phảng phất tại nghĩ ngợi cái gì. Tốt một một lát về sau, cùng ngươi cùng nhau những cái kia dẫn đường gã sai vặt, đều là những người nào? Chân Kỷ suy nghĩ một một lát về sau, chậm rãi hỏi ra một cái vấn đề này. Hắn cần một cái ổn định, hoàn toàn đáng tin cậy nguồn tin tức, tương lai còn có thể cần một cái có thể giúp ta đoán lý phường thị nhiệm vụ, cửa hàng trưởng. Lô Kim Lương làm tin tức con buôn, tin tức con đường ổn định, toàn diện Đúng là rất tốt nguồn tin tức, nhưng là không nhất định đáng tin, thậm chí là tuyệt đối không đáng tin đen ăn đen, đen, thật sự là lại phổ biến bất quá sự tình, Trần Kỷ cũng là mười phần kiêng kỵ. Hơn qua, Trần Kỷ cũng chỉ cùng hắn hỏi có quan hệ, họ nào, sự tình, còn lại một chữ đều không nhắc tới. Truyền hư, là cực độ có khả năng bại lộ theo hầu. Mấu chốt nhất là, cái này hồ sơ đủ thông minh, hiểu được xem xét thời thế, biết rõ ẩn nhẫn, không phải cái đơn thuần phổ thông thiếu niên, tâm trí đủ thành thục. Cái tuổi này thiếu niên, có thể làm được như vậy, rất hi gặp. Vô luận là ẩn tàng linh thể vẫn là huyết mạch cũng đã chứng minh hắn có nhất định tiềm lực đã như vậy, không ngại lưu hắn lại cho mình làm việc. Về phần có thể hay không bị phản bội, nhận được kia cấp tu di trách, chỉ cần linh thú hoàn, còn trong tay Trần Kỷ, Trần Kỷ một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn trực tiếp chết đi. Không cần lo lắng cái này. Đều đều là chút gia cảnh khó khăn phàm nhân thiếu niên, đều là người cùng khổ, phàm là có chút môn lộ, đều đi cho tiên sư lão gia đất kẻ nuôi cá. Hồ Sâm run run rẩy rẩy, có chút nói lắp hồi đáp. Như vậy sao? Ngược lại là cùng Trần Kỷ suy đoán không sai biệt lắm, vạn đạo hồ nhiều như vậy tu sĩ, tùy tiện đi theo tu sĩ làm chút gì? đều khẳng định phải so làm một tên dẫn đường gã sai vật muốn càng tốt hơn. Cơm một trận, no bụng một trận. Cái này ngươi cầm, đối phía chiến luyện. Chân khí vung tay lên, một chương sách lụa liền nhét vào hồ sơ trước mặt, sách lụa trên ghi lại, chính là ngụ cầm hí truyền thừa. Biết luyện về sau, thử thu phục một cái những cái kia còn sót lại dẫn đường gã sai vật, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cân nhắc giải trừ trên người ngươi huyết mạch khuyết ước. Bí ẩn một chút, không cần gióng trống thu chiêng, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Những ngày dẫn đường gã sai vật, theo một ý nghĩa nào đó là cùng thanh lâu, hiệu ăn, tên ăn mày đồng dạng đáng người, phân bố đủ dụng tiếp xúc người đủ nhiều, đối với trong phường thị tin tức năm năm dữ, cực kỳ rõ ràng. Tiên sư đại nhân, cái này, đây là cái gì? Hồ Sâm cầm lấy tấm kia sách lụa, hai mắt nhìn chằm chằm, giá vọng cùng cừu hận không cầm được ở trong mắt xuất hiện. Ngoại giới phàm nhân võ đạo công pháp, luyện đến tinh thâm chi cảnh, chưa hẳn không thể nghịch phản tiên thiên, đi thể tu con đường. Ngươi không có linh căn, cái này cũng có thể xem như một con đường." Chân Kỳ lời nói này nhìn như xinh đẹp, nhưng trên thực tế, bánh vẽ ý nghĩa liền xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Dựa vào võ đạo nghịch phản tiên thiên, đến tiên thiên cực cảnh, gặp thần không xấu, trạng thái về sau Sắc thực có thể tiếp nhận thể tu, nhưng mà, cái này độ khó thì là xa xa lớn với tu hành thông thường công pháp, thậm chí có thể nói khó như lên trời. Chính Trần Kỳ có thể, rất lớn một phần là bởi vì Vô Tử Thư, A Kim có thể, là bởi vì A Kim bản thân tiểu đầy đủ kỳ dị. Không có gì ngoài chính mình hai người bên ngoài, Trần Kỳ đời này còn không có có thấy người thật có thể dựa vào võ đạo đạt tới tiên tiên cơ cảnh. Cho dù là tiên tiên cảnh giới ngưỡng cửa đều chưa thấy qua, con đường này là thật lưu cho phàm nhân nghịch thiên mà đi đường. Cho dù là trong cơ thể hắn có bị phong ấn, huyết mạch hay là linh thể, đối với võ đạo tu hành cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Thật Thật sao? Hồ Sâm lại không biết rõ những này, cho dù là tâm trí hơn người, có thể cuối cùng chỉ là một tên 13, 14 tuổi hài tử. Lưng đeo nhiều năm như vậy tiểu hận, bị người đồng lứa xem thường được mà, chính thậm chí còn không có gặp qua một lần thân sinh mẫu thân. Lúc này Hồ Sâm, thấy được cái này sách lụa trên, ngũ cầm dưỡng sinh quyển, trực tiếp hai mắt lóe tia quang, bốc hỏa. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây là báo thủ hy vọng, đa tạ hứa tiên sư. Nhìn xem sâu túi đầu Hồ Sâm, chân kỵ không khỏi lắc đầu, trên mặt một trận thất thải mờ mịt, trong chớp nhoáng, liền biến thành Kỷ Trần, Đồ Tể Mặt, nói ra, ngẩng đầu, ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. Ngươi, ngươi, Kỷ, Kỷ tiên sư. Nhìn thấy Trần Kỷ Đồ Tể Mặt, vừa mới còn mừng rỡ như điên Hồ Sâm, một nháy mắt sắc mặt trắng bệch, dò đến cả lặng. Ta, ta, chỉ một thoáng, hắn thậm chí đầy đủ đều tổ chức không ra. Cho ngươi thời gian nửa tháng nhập môn, đủ sao? Sau khi nhập môn, trở về tìm ta. Không để ý đến Hồ Sâm sợ hãi, Trần Kỷ Đồ Tể trên mặt, không giận tự uy, đối Hồ Sâm lạnh giọng nói, đủ, đầy đủ, Kỷ tiên sư. Nhìn xem cái này hồn qua bị uy hiếp, bất đắc gì bán, Kỷ Trần, tiên sư, Hồ Sâm chỉ một thoáng, sợ vỡ mặt được cho thông tuệ tâm trí, lập tức đoán được sự thật. Hắn, hắn phản sát trước đó cái người kia, hắn là cố ý thông qua ta nói cho miệng nói ra bàn đêm sẽ ở chỗ nào. Hắn, hắn đã sớm nhìn ra ta có vấn đề. Sau đó, đối với Trần Kỷ sợ hãi càng thêm lại thịnh, xa xa lớn hơn trước đó cấp tu. Hồ Sâm trong hai mắt, lúc này thật tràn đầy sợ hãi, không còn là ngụy trang mãnh thành. Cho táo ngọn, tự nhiên muốn đánh một bản tay đối với Hồ Sâm nghĩ như thế nào, Trần Kỷ căn bản cũng không quan tâm chỉ cần lập xuống huyết mạch khế ước, linh thú hoàn, còn ở trong tay chính mình, hắn liền không lật được trời. Không có người có thể cải biến, khế ước. Đi thôi. Nhìn xem cực độ chấn kinh đồng thời sợ hãi Hồ Sâm, Trần Kỷ khoát tay áo, để hắn đi thôi. Tiểu nhân cáo lui. Nhìn chằm chằm càng thêm đi xa, bộ pháp có chút run rẩy Hồ Sâm, Trần Kỷ ánh mắt sáng dựng. Hy vọng ngươi có thể làm được đi, ta tốt, ngươi cũng tốt. Chương 91. Hòn đảo lựa chọn. Chương 91, hòn đảo lựa chọn đuổi đi Hồ Sâm, Trần Kỷ quay người trở lại động phủ bên trong, trên mặt tiên diện mặt nạ cũng lần nữa một trận mở mịt, biến trở về hứa đại phương mặt trở lại động phủ về sau, chân kỵ trước tiến em, A Kim, phóng ra. Chi chi chi kít. Tốt tốt, biết rõ ngươi nhịn gần chết. A Kim một bên téo, một bên tại mới động phủ bên trong nhảy tới nhảy lui, vung lên hoan tới. Cái này con khỉ cũng không sợ người lạ. Chi chi. Không phải chỗ này, tạm thời quá độ một đoạn thời gian, qua vài ngày, liền đi ở trên nào. Chi chi. Yên tâm, đừng nói một gian sân nhỏ, ở trên đảo cho ngươi lưu một món núi, ngươi sinh một cái tộc quần ra đều được. Không đúng, ngươi vẫn là cái con nhỏ khỉ, không có năng lực này. Ha ha ha. Chi chi chi kít. Lúc này ngược lại là A Kim không để ý đến Trần Kỷ trêu ghẹo, đứng đắn hồi phục. Ngươi nói là, vừa rồi người kia trong huyết mạch có yêu khí. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, A Kim nói, dĩ nhiên chính là mới vừa từ động phủ rời đi hộ sơn. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ nhìn về phía một bên, linh thú hoàn. Nguyên lai like kia cô bị phong ấn huyết mạch là yêu tộc huyết mạch. Trách không được muốn phong ấn, tình cảm vẫn là cái, chu ơi. A, ngươi có thể xuyên thấu qua túi linh thú cảm giác bên ngoài. Trần Kỷ đột nhiên xoay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía A Kim. Tám ngày sau, Trần Kỷ ngay tại Hứa Đại Phương động phủ bên trong chế vé bữa trú đã còn không có đem đến ở trên đảo, có thể đường đường chính chính trồng trọt linh điện. Như vậy, vãi bữa chính là nhất ổn định nguồn kinh tế. Trần Kỷ là nhất định sẽ không rơi xuống lụt lụt, trận trận pháp lực ba động truyền đến, đánh gãy Trần Kỷ. Không phải linh thu hoàn, mà là truyền âm phủ, Trần Kỷ không có chờ đến hồ sơ, ngược lại là Lãng Ngô Kim Lương tới trước tin tức. Lấy ra truyền âm phủ, kích phát về sau, Trần Kỷ né qua, liền xoay người ra cửa, lần nữa đi hướng Lục Vũ trà lâu, mấy ngày không thấy, đạo hữu phong thái, càng hơn trước kia a. Lãng Ngô Kim Lương cười ha ha một tiếng, đối Trần Kỷ su định nói: "Đã tại đạo hữu khen ngợi, lần này gọi ta đến đây" sẽ không vẹn vẹn chính là vì khen ta đi. Chân Kỷ độn thể mặt, cứng rắn gạt ra một vòng tiêu dung, đáp lại nói: "Đương nhiên sẽ không." Rót đầy nước trà, Nô Kim Lương lại là rơ lên chén trà, mang trên mặt vẻ vui mừng. "Ta tìm lão Hữu, tự nhiên là có chuyện tốt." "A, chuyện gì tốt?" Chân Kỷ hỏi ngược một câu, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. "Hồn đạo sự tình, có chỗ dựa rồi." "Đương nhiên là hồn đạo sự tình, chuyện khác, ta nào dám liên hệ lão Hữu." Chân Kỷ nhấp một ngụm trà nước chờ lấy Nô Kim Lương tiếp tục mà miệng. Lần này nước trà so với lần trước còn kém rất nhiều, dù sao lần trước tương đương với tin tức phí tổn. Ta được đạo hữu nhắc nhở, gần nhất một mực tại chú ý hồn đạo tin tức, rốt cục có hồi báo. Đạo hữu cũng hẳn là biết rõ, vạn đạo hồ thế lực vô số, đại đa số đều là chỉ có chính mình một tòa đạo, có thể làm hồn đạo vấn bán, kỳ thật cũng không có mấy nhà. Nam 36 đạo liên minh, phía bắc 28 đạo liên minh, vụ vật lệ thẻ một vài gia tộc, diễn phần mình cầm một chút hồn đạo khế văn. Lần này đây, chính là Nam đạo liên, thả ra mấy hồn đạo, trong đó, vừa vặn có một tòa, là mang theo số lớn linh điện, địa phương cũng tương đối yên lặng, chính phù hợp đạo hữu nhu cầu. Lô Kim Lương trầm rãi mà nói, cười tủm tỉm nói. Phần giai Yêu cầu, Tiễn Thư, chân khí bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi thăm. Nhất giai hạ phẩm linh mạch, mặc dù không cao, nhưng là kỳ thật cũng coi như không tệ, linh mạch phẩm giai khá thấp, cũng đại biểu cho Tiễn Thư tiện nghi không phải. Về phần yêu cầu ạ, yêu cầu đúng là có, dù sao cũng là nam đạo liên đạo, yêu cầu chính là thuê hoặc là mua sắm dưới cờ hồn đạo, nhất định phải gia nhập nam đạo liên. Đạo hữu, cho ta lắm miệng một câu, đây là không thể bình thường hơn được yêu cầu. Mà lại, gia nhập một phương thế lực, đối với mình tốt chỗ cũng đủ lớn, độc lang tu sĩ, rất nguy hiểm. Cái gọi là nam 36 đảo, chính là giống như Bảo sơn minh, liên sơn hội, đồng dạng tổ chức, kết cấu lỏng lẻo, là một chút cỡ nhỏ tán tu thế lực, bao đoàn sưởi ấm tổ chức. Chỉ cần có tu sĩ địa phương, loại này tổ chức là tất nhiên tồn tại, nhất là có đại lượng tán tu địa phương. Chân khí ưa thích làm độc lang, không có nghĩa là đại bộ phận tán tu ưa thích, càng không có nghĩa là đại bộ phận tán tu có năng lực như thế. Mạnh được yếu thua tu tiên giới, thờ phụng chỉ có là dừng. Thực lực bản thân không đủ thời điểm, bao đoàn sưởi ấm là lựa chọn tốt nhất. Nam 36 trong đạo, đương nhiên sẽ không thật chỉ có 36 cái hồn đạo thành lập liên minh. Chân khí trước khi đến, làm qua bài tập, cái này nam 36 đảo, tối thiểu có trên trăm cái hòn đảo thế lực. Chỉ bất quá, có quyền nói chuyện, vẫn luôn là 36 cái danh nghịch. Trần Kỷ minh bạch, Lô Kim Lương nói không có vấn đề, đối với đại bộ phận tán tu tới nói, lương tựa một cái tương đối lòng lẹo tổ chức, là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng là Trần Kỷ không đồng dạng, hắn không có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì chói buộc. Bất cứ chuyện gì đều không thể chia lại Trần Kỷ tinh lực tâm thần, cũng không thể có khả năng đem Trần Kỷ đưa vào mới sự kiện. Hắn chỉ cần bế đảo khóa cửa, mở ra đại trận, yên lặng tại hòn đảo bên trong, không không bảy, liền tốt. Nhất là bây giờ quyến thuật, linh thuật sư, xem bói, phù lục, võ đạo, còn có bình thường pháp thuật. Hắn càng học càng đạt, càng ngày càng cần thời gian, càng cần hơn độc lập không gian. Có thể là ta lần trước quên nói, có lỗi với Ngô Đạo Hữu, kỵ mỗi người một người làm độc lang quen thuộc, không ưa thích cũng không nguyện ý gia nhập bất luận cái gì tổ chức, dù là chỉ là trên danh nghĩa. Hòn đảo này, không thích hợp ta. Mà lại, hạ phẩm linh mạch có chút quá kém, vẫn là trung phẩm đi. Trung phẩm linh mạch, mạng lớn linh điện, không có ngoại định mức bất luận cái gì chói buộc, yên lặng, chỉ những thứ này yêu cầu, phiền phức đạo hữu, nhiều giúp kỵ mỗi để tâm chút. Vừa nói, Trần Kỷ một bên đẩy đi qua một khối trung phẩm linh thạch. "Đạo Hữu chuyện này, không có thể làm cho Đạo Hữu hợp ý, là ta nô kim lương vấn đề, sao có thể để Đạo Hữu tổn kém đây?" Ngoài miệng nói lời xã giao, nô kim lương tay lại tương đối thành thật, trực tiếp tiếp nhận linh thạch. "Ta đều nhớ kỹ, lần sau cam đoan Đạo Hữu hài lòng." Vậy hôm nay trước hết dạng này, Trần Kỷ giơ lên chén trà, hỏi: "Căn loại, Đạo Hữu, cho ta hỏi lại một lần cuối cùng." Trong chớp nhoáng, trước khi đi, nô kim lương đột nhiên nghiêm mặt bắt đầu. "Đạo Hữu đấu pháp năng lực, đến tột cùng như thế nào?" Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi bừng trên trà, trầm mặc không nói, thật lâu im lặng. Sau một hồi khá lâu mới hồi đáp, "Còn có thể." Đi ra lục vũ trà lâu, Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Vừa rồi Ngô Kim Lương một vấn đề cuối cùng, nhìn như hỏi là Trần Kỷ đấu pháp năng lực đến cùng như thế nào. Trên thực tế, hỏi là Trần Kỷ có thể hay không tiếp nhận đột đạo. Trần Kỷ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cho trả lời khẳng định. "Ta đã triệt để tiếp nhận thế giới này a." Lắc đầu, Trần Kỷ cũng chưa trở lại Hứa Đại Phương đốc phủ, mà là trực tiếp tại bảo thuyền phường bắt đầu đi dạo. Trình độ cùng Thanh Hà phường so ra mạnh hơn một chút. Đi dạo một một lát về sau, Trần Kỷ phát hiện, cứ việc vạn đảo hồ thượng tầng thế lực cùng Thanh Hà thống gia không so được, có thể lại bộ phận tu sĩ bình quân trình độ, lại mạnh hơn Thanh Hà phường một đoạn. Chết không được thống gia muốn phản. Lẩm bẩm, lát đầu, Trần Kỷ vừa mới bắt gặp quán ven đường vị bên trên, đang có cái chính mình cần tốt đồ vật. Đạo Hữu, cái này linh quy bán thế nào? Chương 92. Vượng Bất Đạn, Sích Việt Linh Mễ. Chương 92. Vượng Bất Đạn, Sích Việt Linh Mễ. Đạo Hữu, cái này linh quy bán thế nào? Trần Kỷ chính đi dạo quầy hàng, ngẫu nhiên có nhìn, khi thấy một bên quầy hàng bên trên, nằm sấp một đầu thạch mặc lớn nhỏ linh quy. Chân quỷ không nhận ra chủng loại, lại có thể thông qua, Trường Xuân Công, cảm ứng ra đến, cái này lão quy tuổi tác cực lớn ít nhất cũng có mấy trăm tuổi. Rùa, loại tại yêu thú linh thú bên trong, vốn là tương đối là tù, tương đối yếu thấy. Phổ thông phẩm rùa, liền có ngàn năm con rùa vạn năm rùa thuyết pháp. Yêu rùa, linh quy, càng là trên phạm vi lớn cường hóa, tuổi thọ, đã tính, tuổi thọ thật dài, đối ứng, tốc độ phát triển cũng là cực kỳ chậm chạp. Nhưng thường thường, cùng giai bên trong, giá trị bên trên, đều so phổ thông yêu thú càng hơn một bậc. Đạo hữu, ta cái này rùa không bán. Bay quay bán hàng tu sĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, cười đùa tí từng nói: "Ta ít tí tí tí." Một cái mắt, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, muốn mắng thô tục. "Bệnh tâm thần sao không phải đem rùa bảy ở quầy hàng bên trên, sau đó nói không bán?" Trần Kỷ chỉ cảm thấy chính mình vận khí có chút chiến lệnh, làm sao tổng đụng phải loại này điều nhân. Lần trước tại Thanh Hà phường hắc thị ngầm đấu, có người ra giá, Ngọc Lộ Thảo, phương pháp trồng chọt đổi Trần Kỷ Thanh Hà lại bại. Trần Kỷ vui vẻ đáp ứng. Sau đó Trần Kỷ tìm người kia muốn mua, Ngọc Lộ Thảo, hắn giống, người kia nói, "Không có hẳn giống." "Đúng." Nói đến, "Ta đến bây giờ cũng là không có." Ngọc Lộ Thảo, hẳn giống. Trần Kỷ đột nhiên nhớ tới, mặc dù về sau chính mình được người kia linh thực sư cảm mộ, nhưng là vẫn không có hả giống. Có cơ hội muốn làm một cái, phải năm chắc. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ đối chủ quán nói ra: "Đạo Hữu đã không bán, đem rửa bày ở quầy hàng trên làm gì đâu?" "Đạo Hữu, ta mặc dù không bán rửa, nhưng là ta bán quy đàn a, ngài mời xem, đây đều là ta đầu này tự mình hạ quý đàn, ngài muốn hay không?" Chủ quán trên tay khẽ nhúc một bên đầu rùa, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, một bộ khuôn mặt tươi cười. "Ta cam đoan, 3 năm 5 năm bên trong, nhất định ép đến lúc đó" Đạo hữu liền có một đầu thượng phẩm huyết mạch linh thú a. Nghe vậy, Trần Kỷ quay đầu rời đi. "Ai ai ai, đạo hữu chớ đi a, nhiều mua quy đản còn có chiếc cấu đây. Ta mua ngươi cái này vương bát đản còn tặng được." Trần Kỷ trong lòng thầm mắng, người này là thuần túy lừa đạo, không nói đến bình thường tu sĩ có thể hay không sống đến linh quy dưỡng thành chiến lực ngày ấy. Những loại quy đản, căn bản cũng không phải là đầu nải thượng phẩm huyết mạch linh quy trứng, huyết mạch kém rất nhiều. Trần Kỷ mặc dù phân biệt không ra trùng tộc, lại có thể thông qua trường xuân công, rõ ràng cảm giác được hai người, sinh mệnh khí tức, khác biệt hơn vị. Khám phá không nói toạc Trần Kỷ không nguyện ý làm chúng hủy đi một cái có được nhất giai thượng phẩm linh quy tu sĩ đại. Càng lười nhác cùng hắn cái cỏ. Lô đồng 72 quẻ có lẽ bản thân giá trị rất cao, nhưng là tại Trần Kỷ nơi này thuận vị khá thấp. Trước mắt, đứng núi chịu sào kỹ nghệ vẫn là phụ lục, linh thư sư, hai loại. Tiếp tục tại quầy hàng trên chẳng có mục đích đi dạo, nghe hai bên quen thuộc giao hàng, trong lúc nhất thời, có chút hoang hốt. Cái này cùng Thanh Hà Phượng cũng có giống. Sau một hồi khá lâu, hắn mới tìm được bản thân thứ hai cảm thấy hứng thú quầy hàng. Đạo hữu, giới thiệu một chút ngươi cái này đồ vật. Trần Kỷ đi vào một cái trước gian hàng, mở miệng hỏi Chủ quán là một tên mang theo mũ rộng vành lão nông, tướng mạo rất giả, ước chừng 670 tuổi, đối người lui tới đều là thân thiết một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn, 10 phần một mặt người thân thiết. "Đạo hữu, có ánh mắt, không nói bảo truyền phường thị, toàn bộ vạn đảo hổ, không ai so với ta linh mễ tốt hơn rồi. Ta cái này đều là chất lượng tốt loại, ba tiếng, chồng giá tới." Không giống như là có ít người, dùng thấp kém loại cho đủ số. Nói tới linh mễ, vừa rồi bức kia giản dị lão nông bộ dáng lập tức biến mất, lập tức biến thành biết ăn nói thương nhân. Quả nhiên, tu tiên giới vốn có ấn tượng không được. Trong lòng nhà rẽ một câu về sau, Chân kỳ cuối người, nắm một cái linh mễ, tinh tế quan sát về sau, thuận trong lòng bàn tay lại tụ xuống. Ừm, sắp thực không tệ, giới thiệu một cái. Người lão nông này mặc dù mèo khen mèo dài đuôi, nhưng lại không phải gạt người, cùng trước đó cái kia, Vương Bát Đạn, hoàn toàn không đồng dạng. Chân kỳ trong mấy năm, linh trúc mễ, mặc dù linh trúc mễ phẩm giai quá thấp, nhưng là cũng coi là đối, linh mễ, ít có nghiên cứu. Người lão nông này báng gạo, khỏa khoả sung mãn, hặc hặc tỏ ánh, cái đỉnh cái tràn ngập các loại chủng loại linh khí đầu ngón tay vớt ve dưới, thậm chí có từng điểm từng điểm linh khí tiêu tán đúng là hàng tốt. Cái túi này bên trong là mưa móc linh mễ. Dầu có thủy mạch tinh hoa, ăn ít khả năng không hiệu quả gì, nhưng là ngươi nếu là lâu dài ăn, ngươi thủy chúc pháp lực đều sẽ nâng cao một bước. Bốn cái hạ phẩm linh thạch một cân, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn. Cái này bạch hoa linh thảo, không thể ăn, cất giọ dụng, củ ra linh kỷ, có bạch hoa mùi thơm, có thể dẫn tới linh trùng, còn có thể khôi phục pháp lực. Tám cái hạ phẩm linh thạch một cân, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn. Cuối cùng cái này gọi, sinh huyết linh mễ. Hiệu quả không khác, dùng lâu dài, có thể tăng lên tu sĩ nhục thân trình độ, hiệu quả vô cùng tốt. Đối với tu, càng là có ngoại định mức tăng lên. 6 khối hạ phẩm linh thạch một cân. Làm sao đạo hữu, coi trọng loại nào, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, ta chỗ này linh mễ, còn có thể để cho đạo hữu hài lòng." Nói cuối cùng câu nói này thời điểm, lão nông tu sĩ góc miệng cong cười, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. "Ta không mua gạo." Trần Kỷ xem thường đáp. "Ngươi không mua gạo ngươi đến ta cái này hỏi cái gì?" Trần Kỷ thanh âm mới vừa mới hạ xuống, lão nông liền lập tức cất cao giọng, một bộ không nhịn được bộ dáng. "Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, phản phất có bụm mẹ dạng chính giữa mi tâm. "Ta mua hạt thóc, xích huyết linh mễ, đạo hữu sẽ không bán gạo không bán cốc đi." Trần Kỷ mở miệng hỏi. "Bán ngược lại là có thể bán." Nhưng là hạt tóc cùng linh mễ một cái giá cả. Lão nông tu sĩ đáp, "Trần Kỳ đã chuẩn bị làm linh tự phù, như vậy có thể tự sản tự tiêu, hạt giống tiền nghi, trồng trọt con đơn giản linh mễ tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhất là cái này, sinh huyết linh mễ, có thể nói hoàn toàn chính là linh trúc mễ, thượng vị thay thế, đồng dạng đối thể phách hữu ích tối hiệu quả. Hiệu quả còn càng tốt hơn. Cho ta đến 100 cân xích huyết linh mễ hạt tóc." "Được rồi." Khai chương làm ăn, lão nông mặt mũi tràn đầy vui sướng. 100 cân xích huyết linh mễ hạt tóc, Trần Kỳ chữ vật giới chỉ, tự nhiên là không bỏ xuống được. Cũng may lão nông tu sĩ cung cấp cái túi. Trần Kỷ ghét bỏ một tay mang theo quá chiếm địa phương, liền vắt tại sau lưng, một bộ phiên trợ trở về bộ dáng, về tới Hứa đại phương, Động phủ. Trở lại động phủ về sau, Trần Kỷ đem hạ thốc xuống, đi vào trong phòng. Thời sau khi nghỉ ngơi, lấy ra thu hoạch được về sau, một mực còn không có nếm thử pháp khí, phá hồn đinh. Pháp khí này, là kia cấp tu. Nói về đến, cái này tinh thông huyền thuật cấp tu, thân gia thật đúng là phong phú, hai kiện cực phẩm pháp khí dự chữ, thật sự là sợ ngây người Trần Kỷ. Bất quá, hiện tại đã một cái tại Trần Kỷ trong tay, một cái bị Trần Kỷ đánh vế bỏ. Khuynh chân ngồi xuống, lấy ra Phá Hồn Đinh. Pháp lực kích phát dưới, chỉ một thoáng, treo trên bầu trời tại trước mặt, quay tròn quay vòng lên. Tốt một một lát về sau, phá pháp. Tinh tế cảm ứng xuống, chân khí cũng minh bạch pháp khí này hiệu quả. Cái này phá hồn đinh đặc thù chất liệu, có, phá pháp, hiệu quả, nếu như bị hắn làm bị thương, sẽ rất lớn biên độ trên ảnh hưởng thể nội pháp lực vận chuyển. Thu đâm độc hiệu quả. Pháp lực vận chuyển theo không kịp, chẳng phải là chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Các loại uy lực pháp thuật cũng muốn hạ xuống, thậm chí khả năng không dùng được. Nghĩ đến, kia cấp tu, chính là thông qua huyền thuật dùng phá hồn đinh đánh lén, mới có thể nhiều lần đắc thủ bất quá, hiện tại là của ta." Trần Kỷ rất là hài lòng. Lắc đầu, thu hồi phá huynh đinh, nhịn hơi ngưng thần, bắt đầu mĩ tưởng. 3 ngày sau, cũng chính là Trần Kỷ đem Ngô Cầm Dưỡng sinh quyền chuyển thừa cho Hồ Sâm thứ 11 này. Hồ Sâm trở về. "Kỷ tiên sư, ta nhập môn." Đứng tại cửa ra vào Hồ Sâm nói. "Chương 93: Đoạt đảo kế hoạch." Chương 93: Đoạt đảo kế hoạch. "Kỷ tiên sư, ta nhập môn." Đứng tại cửa ra vào Hồ Sâm đối Trần Kỷ nói. Trần Kỷ nhìn xem cửa ra vào Hồ Sâm, âm thầm nhíu nhíu mày. 11 ngày Hắn đã sớm âm thầm mà cốt, cảm thụ qua hồ võ đạo tiên phú. Khả năng so không lên Trần Kỷ cùng A Kim như vậy thiên tài, có thể tuyệt đối sẽ không nhập cửa đều cần 11 ngày như vậy cái cỏi. Lúc ấy Trần Kỷ nhập môn, ước chừng dùng nửa ngày, A Kim sợ không phải chỉ dùng một cái giờ. A Kim tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Kỷ vẫn cảm thấy chính mình tại võ đạo có như vậy thiên phú, rất có thể là bởi vì Trường Xuân Công, nguyên nhân. Trường Xuân Công mang đến kia cốt là tinh thuần nhất một thuộc tính pháp lực tràn đầy sinh mệnh khí tức, tăng lên chính mình căn cốt. Hôm nay mới nhập môn sao? Trần Kỷ nhẹ giọng hỏi. Không phải, ngày thứ 2 nhập môn đi xử lý một ý chuyện, còn có thể. Cha hỏi sau đó Trần Kỷ cười nhẹ nhàng, một bộ quan tâm hồ sơ dáng vẻ, nhưng là kỳ thật Trần Kỷ quyết định chủ ý, nếu như hồ sơ lựa gần mình, loại kia đến sử dụng hết hắn, liền giết hắn. Bất quá đã nói lời nói thật, việc này liền sau này hãy nói. Về phần hắn đi làm chuyện gì, không cần hỏi, Trần Kỷ cũng lười quản. Giết một cái năm đó khi dễ qua hắn, mắng qua cha mẹ hắn người, vẫn là khi dễ hắn thật nhiều năm ác bá lưu manh. Đại khái là là như thế này. Loại này thì bạn, tiếp trước nhìn không biết rõ có hay không một và lần, Trần Kỷ không thể quen thuộc hơn được. Lúc đầu Chân Kỷ xuất ra, Tối Thể Quyết, nguyên bản đã đi qua. Cái này, gọi Tối Thể Quyết. Cầm, cùng Ngũ Cầm quyền cùng một chỗ tu luyện, trong vòng nửa năm, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, Bảo Thuyền phường dẫn đường gã sai vặt bên trong, tối thiểu nhất phải có một nửa trở lên người, nghe ngươi, làm được sao?" Chân Kỷ thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe vào hồ sơ trong lỗ tai, lại đỉnh tai nhức óc. Hắn biết rõ vị này, Kỳ tiên sư, là thuần túy lợi dụng chính mình. Nhưng là, chính mình sao lại không phải lợi dụng hắn đây? Tại Bảo Thuyền phường lâu như vậy, hồ sơ tự nhiên biết rõ Tối Thể Quyết là cái gì. Thể tu chưa đưa pháp môn, phụ trợ tăng lên thể phách tồn tại. Có môn này pháp môn, liền có thể cùng Ngũ Cầm Quyền, hỗ trợ lẫn nhau, triệu dụng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đa Tạ Kỷ tiên sư. Hồ Sâm túi người hành lễ, trong giọng nói không thể che hết mừng rỡ. Điểm ấy linh thạch cầm, làm cái gì, chính ngươi quyết định. Trần Kỳ lại đem một đống nhỏ linh thạch cho Hồ Sâm đã đánh qua. Tu hành tối thể quyết về sau, tốt nhất muốn ăn linh mễ, ăn điều thú thịt, không phải dễ dàng dinh dưỡng theo không kịp, xuất hiện tâm hụt đương nhiên, Trần Kỳ cũng lười căn dặn những này. Hồ Sâm cũng không phải Trần Kỷ tự đắc đệ, tại phường thị lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy cơ sở thưởng thức đều không biết rõ, đem thân thể mình xương làm hỏng cũng là đang đợi. Trần Kỷ cần một cái, Hồ Sâm là sự thật, nhưng là, Hồ Sâm, thế nhưng là triệu tiền tôn lý trung nô trịnh vương tùy tiện cái gì, Sâm, đều được. Trần Kỷ lựa chọn hắn, cũng là bởi vì tâm hắn chí đủ thành thục, biết ẩn nhẫn, có mục tiêu. Cái gọi là linh thể, huyết mạch, ngược lại là tiếp theo, giải hoa trên gấm đồ vật mà thôi. Nếu là hắn thật không được, vậy liền đổi lại một cái. Ngươi đi đi. Trần Kỷ phất phất tay. Tiên sư cáo từ. Chân Kỳ đuổi đi hồ sâm, trở lại động phủ về sau, Chân Kỳ cũng không tu hành, cũng chưa chế vẽ bữa chú. Mà là, lấy ra truyền âm phù. Trong không khí, truyền âm phù đột nhiên bay lên, trôi nổi tại không trung, tản mát ra mờ nhạt linh quang. Chân Kỳ tâm niệm vừa động, pháp lực kích phát dưới, nô kim lương thanh âm liền truyền ra. "Kỳ đạo hữu, ngươi nói sự tình, có chỗ dựa rồi, ngày mai bữa trưa, mời đến trà lâu một lần." Nghe truyền âm phù thanh âm, Chân Kỳ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chộp một cái, đem truyền âm phù chộp vào trong tay về sau, chậm rãi ra cửa. Hôm sau, Lục Vũ trà lâu trong dạ Nô Kim Lương đã sớm pha trà ngâm nước, nhìn thấy Trần Kỷ vào nhà, ngẩng đầu Hàn Huân nói, "Đạo hữu, tới thời điểm, gặp không có gặp hỉ thước ngẩng đầu a? Thế nào, có chuyện tốt cho ta?" Trần Kỷ tiến vào bao sương, chậm rãi tại Nô Kim Lương đối diện ngồi xuống, cầm lấy nước trà, nhấp một miếng, hỏi, "Đương nhiên rồi đạo hữu, chuyện tốt to lớn a." Nô Kim Lương già vẻ khoa trương nói, "Chuyện gì tốt, đạo hữu ngươi cứ việc nói thẳng đi." Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ, trực tiếp nói thẳng hỏi. Nô Kim Lương đầu tiên là nhấp một miếng nước trà, sau đó ngẩng đầu nhìn xem Trần Kỷ, cười hắc hắc, "Kỳ đạo hữu, ngươi nói, tổn hao trung phẩm linh mạch giá cả?" Trưởng độ thượng phẩm linh mạch hiệu quả, có tính không là chuyện tốt. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ giật mình. A, nếu là thật giống Lão đạo Hữu nói rằng này, vậy nhưng đúng là chuyện tốt to lớn. Thượng phẩm linh mạch hòn đảo giá cả, tối thiểu là trung phẩm gấp 5 lần. Trần Kỷ độ tệ mặt giữ tợn bên trên, cũng là cứ thế mà gạt ra một vòng ý cười. Đạo Hữu cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta thật sự là động tâm, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Không đợi mà giảng kỹ, vẫn là ta lần trước hỏi qua đạo Hữu vấn đề kia. Lô Kim Lương trên mặt lần nữa bỗng nhiên nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đạo Hữu đấu pháp năng lực, đến cùng như thế nào? Còn có thể Lúc này Trần Kỷ đáp không có bất luận cái gì chờ chờ. Lô Kim lương lại tăng cường hỏi: Một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ giao cho Đạo Hữu có thể hay không? Có thể. Vậy thì tốt, Đạo Hữu, ngươi ngày mai buổi trưa lại đến, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi mấy tên mới bằng hữu. Được. Đi ra Lục Vũ trà lâu, Trần Kỷ quay người hướng hứa đại phương động phủ trở về. Trên đường, Trần Kỷ không khỏi một mực nghĩ ngợi đối với vạn đảo hồ, hắn nhưng thật ra là làm qua làm việc, cũng không phải là nhất khiếu bất thông đại khái phân chia thế lực, mấy nhà phường thị kết cấu, cùng nào tông môn có liên hệ, Trần Kỷ đều là hiểu qua. Tốn hao trung phẩm linh mạch giá cả Tuần tụ thượng phẩm linh mạch hiệu quả. Lô Kim Lương trong lời nói chỉ, Trần Kỳ thật đúng là biết rõ. Tam Tài Đảo, Tam Tài Đảo, nhưng thật ra là ba cái hòn đảo gọi chung, cũng không phải là vẹn vẹn một hòn đảo. Trong đó, một lớn, hai nhỏ, chỗ Vạn Đảo Hồ Đầu Bắc, cùng bảo thuyền phường thị cự ly khá xa. Cái này ba tòa đảo đều là phổ thông trung phẩm linh mạch trình độ, bất quá, ba tòa hòn đảo bày ra, lại vừa lúc không bàn mà hợp thiên địa chí lý, Tam Tài Đại Đạo. Tăng thêm đặc thù vị trí, ba tòa hòn đảo, vậy mà tự nhiên tạo thành một cái trời sinh chất pháp, sinh sinh đem trung phẩm linh mạch hiệu quả tăng lên đến tiếp cận thượng phẩm. Bất quá, Tam Tài Đạo tiểu gia, bản thân liền là một cái thế lực cực mạnh gia tộc. Mà lại cái này, Tam Tài Đạo, vốn là Bắc Bộ 28 đạo liên minh một trong, là vạn đạo hồ lớn nhất tán tu tổ chức một trong bên trong, có quyền nói chuyện hơn nào. Liên xem như tiểu gia xảy ra vấn đề, cần tìm tán tu sao, không tìm Bắc đạo liên người. Lại là cái gì thế lực nội bộ đấu tranh, quyền lực nghiêng đâm. Được rồi, không nghĩ, ngày mai buổi trưa liền đều biết rõ. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không nguyện ý lại suy nghĩ số dưới. Hắn suy đoán, đại khái xuất lại là cái gì cậu thí rối quậy lạ sự, hắn ghét nhất loại chuyện này. Có phí hết tâm tư tính toán người khác thời gian, không bằng yên lặng tu tiên. Tại cái cái này tu tiên thế giới, chẳng lẽ còn có cái gì so tu vi càng quan trọng hơn đồ vật? Lẫn lộn đầu đuôi, âm thầm niết miệng, Trần Kỷ đối với khả năng xuất hiện cậu thí quân sáo cũ thiên mục, biểu thị coi nhẹ. Vạn đảo hồ thứ 47 giới tứ nghệ thi đấu, sắp tại 10 năm sau tổ chức, có hay không muốn ghi danh đạo hữu? Đột lột. Không hiểu có quan hệ cái gì tứ nghệ thi đấu thanh âm, hấp dẫn Trần Kỷ ánh mắt ánh mắt. Đan, khí, phù, trận. Chương 94. Tam tại ngày xuân còn dài khóa nhị tiểu. Chương 94. Tang tài ngày xuân còn dài kho nhĩ tiểu. Vạn đảo hồ tứ nghệ thi đấu. Đón gió phấp phới hành phi, hấp dẫn Trần Kỷ chú ý, lập tức liền xe dịch bước chân, đi tới. Đạo Hữu, muốn ghi danh tham gia sao? Theo một tên tiếp khách nữ tu đuổi lại, Trần Kỷ cũng chưa khách khí. Không rối gạt Đạo Hữu, mỗi gia mới đến, còn là lần đầu tiên gặp, có thể giới thiệu một cái. Đương nhiên có thể. Tiếp khách nữ tu cũng là quậy mở, ngữ khí linh động. Cái gọi là tứ nghệ thi đấu, tên như ý nghĩa, tự nhiên là đan, khí phủ, trận, bốn loại, còn lại bách nghệ, cũng góp không người tệ không phải. Là tứ nam đạo liên, bác đạo liên, trung gia lầm ra, thừa ra. Tất cả tại Vạn Đảo Hồ nói thượng thoại thế lực, liên hợp tổ chức, 10 năm một lần, đến nay đã là thứ 47 rồi, nhanh 500 năm lịch sử, cũng coi là chúng ta Vạn Đảo Hồ một cái truyền thống. Ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú, không chỉ có thể thắng được đại lượng đối ứng kỹ nghệ cần thiết tài liệu cao cấp, càng là có thể trực tiếp vào ở mấy nhà đại thế lực, trở thành khách khanh. Dù sao, tu hành kỹ nghệ tu sĩ, thường thường đều cần một cái phù hộ. Cụ thể ban thưởng cùng quy tắc, ở một bên có ghi, đạo hữu có thể tự hành xem. Nghe vậy, Trần Kỳ nhẹ gật đầu đối với Thanh Hà Phường Tống gia độc đại, Vạn Đảo Hồ quá nhiều phân chia thế lực và chạm ra đủ loại không đồng dạng hóa lửa. Cái này thi đấu chính là cùng loại một loại nhân tài tuyển chọn thủ đoạn. Tất cả thế lực cộng đồng tham dự tổ chức chia các nhân tài, mà cái gọi là tứ nghệ, nhân tài thường thường lại cần phụ thuộc một phương thế lực. Hợp tác cùng có lợi, còn có thể thúc tiến vạn đạo hộ tu sĩ kỹ nghệ phát triển, coi là thật không tệ. Trần Kỷ cầm lấy sách luật, xem lấy thi đấu cụ thể quy tắc cùng ban thưởng, không khỏi tán thán nói: "Phần thưởng này cũng quá phong phú. Ban thưởng đều là một chút tứ nghệ cần thiết thượng phẩm vật liệu, vẹn vẹn là Trần Kỷ biết rõ phụ lục một đạo." Liên quá quá thật tốt độ vận, nhìn bỏ ra Trần Kỳ ngẩn kỹ mắt nộ hải cuồn xa gia thuộc gia chế mà thành phu gia, đối với thủy trúc pháp thuật phu lục, có ngoài định mức tăng lên hiệu quả khiếu nguyệt lang vương lông đôi nhất giai phủ bút tốt nhất đầu bút nguyên vật liệu một trong quy nguyên phủ truyền thừa dẫn lộ phủ truyền thừa còn có đủ loại phu lục truyền thừa. Xem xuống tới, Liên Liên chân kỳ, đều thấy một trận nhãn nóng địa phương nhỏ xuất thân người, thiếu nhất chính là truyền thừa. Vạn Đào Hồ, so Thanh Hà Phượng, vẫn là giàu có quá nhiều. Mọi người tụ tập ngữ giảng lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Thanh Hà Phượng tu sĩ tiếp giáp Phát Chu Sơn, ăn đều là Phát Chu Sơn, một chút giá hàng, nuôi sống toàn bộ phượng thị tản tu. Vạn đảo hồ ăn, dĩ nhiên chính là Vạn đảo hồ. Vô số linh ngư, đủ loại nhập giai thủy sản yêu thú, vô luận là sản lượng, vẫn là chất lượng, đều vượt xa Phạt Kiêu Sơn, đây mới thực là mỏ mỡ chi địa, đất lành. Thanh Hà phường cái kia quỷ địa phương, thuần túy là bởi vì tông gia mới có thể trở thành một cái phương thị, nếu không, sợ không phải đều không có tu sĩ thường trú. Ta còn là tận lực không ra ngọn gió đi. Chân Kỷ có chút lẩm bẩm, bình thường tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia loại này đồ vật, nhưng là phần thưởng phong phú, nhưng cũng để hắn hơi có chút động tâm. Được rồi, sớm ra đây, còn có 10 năm. Trước tiên đem hồn đạo sự tỉnh giải quyết lại nói. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ lắc đầu, buông xuống giới thiệu ban thượng quy tắc sách lụa, quay người trở lại hứa đại phương đốc phủ. Hôm sau, buổi trưa ba khắc, Trần Kỷ lần nữa bước vào Lục Vũ trà lâu cửa chính, vẫn là hôm qua cái gian phòng kia bao sương đi vào trong đó, phát hiện đã ngồi đầy mấy người. A, nhìn xem mấy người, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Trong đó một người, hắn nhận biết, chính là trước đó cái kia, Vương Bát Đạn, bán, chứng, rửa, cái kia Vương Bát Đạn. Trần Kỷ vốn còn muốn tại cái kia mua đầu linh quy tới, không có nghĩ rằng là lường gạt. Không có gì ngoài Vương Bắt Đạn cùng Lô Kim Lương bên ngoài, còn có một nam một nữ hai vị tu sĩ. Trong đó nữ tu, hình dạng tuấn mỹ, một chút nhìn qua, khó nói kinh diễm, nhưng là đơn giản an nhàn nhặn nhàn, lại có loại nội liễm đẹp, nhất là cốt tướng độ suất, tăng thêm một phần lãng lệ. Chỉ là, mặt không biểu lộ, hơi có vẻ lãnh đạm, không nói là cự nhân ở ngoài ngàn dặm, lại làm cho người xem xét, chỉ cảm thấy không phải cái nhân vật dễ đối phó. Về phần khắc một tên nam tu sĩ, hình dạng phổ thông, thư sinh cách ăn mặc, không đáng quá nhiều lắm lời. Chư vị đạo hữu, vị này, chính là ta nói kỳ đạo hữu. Lô Kim Lương cười ha hả là mấy người giới thiệu, lại là Trần Kỷ giới thiệu nói. Vị này là Vương Hoa Đan đạo hữu, thân kiếm ngự thú ký nghệ, vị này là Trùng Cuồng đạo hữu. Vương Hoa Đan, Vương Bất Đạn, thật đúng là hợp phết đây. Trong lòng tối động, Trần Kỷ thuận lô Kim Lương giới thiệu, cũng đem ánh mắt chuyển qua cuối cùng một tên nữ tu trên thân. Về phân vị này tiểu Như Đạo hữu, chính là hôm nay nhân vật chính. Mấy vị hữu lễ. Trần Kỷ sau khi ngồi xuống, liền âm thầm đánh giá mấy người. Trong đó, tiểu Như ngồi tại chủ vị, không hề nghi ngờ, vô luận lãng lô Kim Lương lời nói, vẫn là nàng dòng họ, cũng nói rõ, hôm nay người đều là hắn tìm đến. Vương Hoa Đan, Vườn Bắt Đạn, luyện khí 6 tầng tu vi, thân kiếm ngự thú ký nghệ. Thư sinh cách án mặc trung cường, luyện khí 7 tầng tu vi. Vệ phân chân khí, luyện khí 5 tầng tu vi, không có lựa chọn thông qua thiên diện chế giấu. Mà lại, từ khi chính mình tiến đến, cái chuông này cường luôn luôn mơ hồ nhìn mình, trong ánh mắt có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được hư vị. Có ý tứ gì, chúng ta trước đó gặp qua. Chân khí không nhớ rõ mình đã từng thấy như thế một người, bên trên cái kia Vương Bắt Đạn ngược lại là nhớ ký đặc biệt rõ ràng. Khô khụt. Đã người đều đủ, ta cũng liền không bán cái nút. Mấy vị đạo hữu Tô Cẩu, liền muốn đứng tại tiểu đạo hữu trên thân mới được. Lô Kim Lương nhấp một ngụm trà nước, tiếp tục nói ra. Kỳ đạo hữu cần mạng lớn linh điền dùng để trồng trọt, tam tài đạo Lê Hoa đạo vừa vặn phù hợp đạo hữu yêu cầu. Vương đạo hữu cần đại lượng nuôi dưỡng rùa loại linh thú, tam tài đạo Hành Hoa ở trên đảo có mạng lớn bài cát cung cấp đạo hữu sử dụng. Về phần trung đạo hữu, Sở Cầu mặc dù cũng là hồn đạo, nhưng là dù sao tới trước tới sau, đã hứa hẹn cho kỳ, vương hai vị đạo hữu chỉ có thể trì hoãn. Bất quá, trung đạo hữu hôm nay có thể xuất hiện ở đây, chắc là đã cùng tiểu đạo hữu tự mình thương lượng xong. Tiểu đạo hữu, ngươi nhìn như thế nào? Lôi nói xoè chuyện, Lô Kim Lương quay đầu hướng Tiểu Như hỏi. Tiểu Như nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm thanh lãnh. "Lô đạo hữu giới thiệu người, ta tất nhiên là tin được. Chỉ cần kỳ, Vương, hai vị đạo hữu có thể liên thủ ngăn lại một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ là đủ." Khô khụ, "Cả người không có vấn đề, thế nhưng là, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lô đạo hữu, ngươi hẳn là giới thiệu một cái đi." Không đợi Trần Kỷ mở miệng, Vương Bất Đạn dẫn đầu đánh gãy, hỏi, "Là ta sơ sót, còn không có cụ thể nói rõ." Lô Kim Lương thanh âm mang theo một tia ấy nãy, "Kỳ thật, vị này tiểu đạo hữu chính là bây giờ Tam Tài đạo chủ, tiểu gia gia chủ" Chương 95, Tỷ muội bất hòa, hai người ăn ý. Chương 95, Tỷ muội bất hòa, hai người ăn ý, gia chủ, đạo chủ. Nghe vậy, không biết rõ tình hình Trần Kỷ cùng Vương Hoa đan nhau nhau nhíu mày, biểu thị không hiểu. Tiểu Đạo Hữu, chính ngươi tới nói đi. Thế thế, nô Kim Lương trực tiếp điểm đến Tiểu Nhuỵ. Ừm, ta tự mình tới nói đi. Tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể, các vị đều là nô đạo Hữu giúp ta mời tới giúp đỡ, tính không lên ngoại nhân. Nói xong, tiếng lui thanh âm trong trèo lạnh lùng như nước, chậm chậm truyền đến. Trải qua kiều Nhuỵ tự thuật, Trần Kỷ cũng đại khái minh bạch. Năm đó Tam Tài Đạo từ kiểu gia tiên tổ phát hiện cũng chiếm cứ, về sau tại Châu Khai Chi tán lập, hình thành một cái cỡ nhỏ luyện khí tu sĩ gia tộc. Thậm chí một lần xuất hiện mấy luyện khí viên mãn tu sĩ, mặc dù đều không chúc cơ thành công, nhưng cũng đặt xuống uy danh hiển hách. Tam Tài Đạo kiểu gia cố sự, từ đó bắt đầu. Cường thịnh nhất thời kỳ, một lần có 3 tên luyện khí viên mãn tu sĩ, trở thành vạn đạo hồ ít có hào đại thế lực một trong. Cũng là vào lúc đó gia nhập, Bắc Đạo Liên chiếm cứ một chỗ cắm rủi, Tam Tài Đạo càng là trực tiếp thành chủ sự 28 đạo một trong, có xung tốc quyền nói chuyện. Có thể Người có họa phúc sớm tối, trời có bất chấp phong vân, trên đời nào có người dài thắng bất bại, thịnh cực mà suy, liền lại là một khởi đầu mới. Tiểu gia bắt đầu suy sụp, liên tiếp mấy trăm năm, tiếp tục đi thấp, Bác Đạo Liên chủ sự danh nghịch, cũng chỉ còn lại có cái tên tuổi rồi, hữu danh vô thực. Cho đến tiểu gia đời trước, cũng chính là tiểu nhuy phụ thân kia đời, càng là chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, liền lên làm gia chủ. Tiểu gia suy sụp đến đáy cốc, chỉ là ỷ vào Bác Đạo Liên, chủ sự hồn đạo tiếng tuổi rồi, tiểu gia mới lấy bảo tổ lại. Sau đó, thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, phản phất lại là một cái mới luân hồi. Tiêu Chấn Nguyên thê tử sinh hạ hai nữ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là vì song bạc thai. Cái đỉnh cái thượng phẩm linh căn, một hỏa, một nước, tận là tu hành thiên tài. Tiêu gia, phản phất nhìn thấy phục hưng hy vọng, cũng là bởi vì đây, Tiêu Chấn Nguyên cho hai nữ lấy tên, Tiêu Y, Tiêu Nhu. Sung C, có cọ cây chắn đậy, Sinh Cơ bừng bừng chi ý, ý chỉ Tiêu gia cây khô gặp mùa xuân, sẽ tại cái này tỉ muội trên thân hai người, lại về đình phòng. Sau đó 20 năm, nhị tiểu cũng chưa khiến người ta thất vọng, tu hành tốc độ cực nhanh, lại thêm hai người gần như hoàn toàn giống nhau tuyệt mỹ tướng mạo. Trong lúc nhất thời, nhị tiểu chi danh vang vọng vạn đạo hộ bát bộ, thăng đến trên tinh hoàn thiên, hạ kính hộ thổ. Bác đạo liên đạo hữu ở trước mặt, "Ta, Tiêu Chấn Nguyên, tiểu gia 12 đại gia chủ, và hôm nay, lập tiểu nhuy, là tiểu gia mới một đại gia chủ." Năm đó Tiêu gia tế tổ ngày, Tiêu Chấn Nguyên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, là sau đó, chôn xuống phục bút. Lại đằng sau, chính là lại cẩu hết bất quá chuyện xưa. Tỷ tỷ Tiểu Uy, bất mãn gia chủ truyền vị cho muội muội, tại Tiêu Chấn Nguyên sau khi chết nổi lên, mang theo mấy tên không biết rõ chỗ nào tìm đến luyện khí hộ kỳ tu sĩ, y lộ tuyên sát tiểu nhuy, lại bị tiểu nhuy giết ra khỏi chúng đây. Từ sau lúc đó, Tiêu Uy chính thức trở thành Tam Tài Đạo đạo chủ. Mà 15 năm sau hôm nay cũng chính là hiện tại. Mỗi mỗi Tiểu Nhuy tìm đến mấy người, đỉnh lấy danh chính ngôn thuận gia chủ tên tuổi, chuẩn bị lại phản công trở về, đoạt lại Tam Tài Đạo. Đại khái chính là như vậy. Các vị đạo hữu tất nhiên là không cần phải lo lắng, vạn đạo hội chấp pháp truy tra, vô luận kết quả như thế nào, từ tiểu nữ tử ta một người gánh chịu. Tóm lại là, tên, chính, nói, thuận. Theo Tiêu Nhuy tự thỏa xong, nói ra cuối cùng mấy câu, nàng cái kia vốn là thanh lãnh thanh âm, hẳn ý càng thêm lẩm đẩm. Tốt vừa ra cậu hết lớn dịch, tỷ muội bất hòa, Cấu kết ngoại nhân, gia tộc suy sụp, chỉ thiếu một cái tranh đoạt nam nhân kết mục, không phải liền tập hợp đủ cầu huyết bị vùi dập giữa chợ tất cả nhân tố. Lắc đầu, trong lòng Trần Kỷ suy nghĩ lung tung, ngoài miệng lại là nói ra: "Vậy là tốt rồi, đã sư xuất nổi danh, cũng liền không có gì cố kỵ. Vạn Đảo Hồ mặc dù là mạnh được yếu thua luật rừng, nhận thế không nhượng người, có thể, đội chấp pháp lại vẫn không phải ăn chay. Công khai xông đảo giết người là đại tội. Muốn bị tất cả thế lực liên hợp tạo dựng đội chấp pháp truy sát đến chết. Bất quá, đã sư xuất nổi danh, cũng không sao, vô luận là phát sinh cái gì, đều tính toán là kiều gia nội bộ sự tình." Đội chấp pháp không có quyền can thiệp. Sau khi chuyện thành công, Kỳ đạo hữu thu hoạch được Lê Hoa đảo ưu tiên thuê quyền, Vương đạo hữu thu hoạch được Hành Hoa đảo ưu tiên thuê quyền. Đồng thời, tiền thuê sẽ đánh giảm còn 80% chiết khấu, còn có ưu tiên tục thuê quyền. Về phần Trung đạo hữu xuất thủ thủ lao, chúng ta đã tự mình thương lượng xong. Mấy vị đạo hữu, như thế nào? Nếu như đạo hữu nói là sự thật lời nói, không có vấn đề. Hơi trầm ngâm về sau, Trần Kỳ nói, không có vấn đề. Vương Hoa Đan cũng trở về đáp. Đã như vậy, tiểu nữ Tử Nguyện ý lập xuống tâm ma thiện ngôn, chỉ cần mấy vị đạo hữu giúp ta báo thủ, hứa hẹn sự tình nhất định từng cái thực hiện. Tiêu Ly đứng người lên, tay phải nâng ba ngón, lập xuống tâm ma thể luôn. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, cũng không đi theo lập xuống lợi thể, mà là quay đầu đi mắt nhìn Vương Hoa Đàn, vừa mới bắt gặp Vương Hoa Đàn xoay đầu lại nhìn mình. Hai người đối lẫn nhau, rất nhỏ gật đầu ánh mắt giao hội thời điểm, Trần Kỷ cùng cái này, Vương Mắt Đạn, cũng đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Có thể, nhưng là yêu cầu chứng. Hai người rõ ràng đều là đạo tâm, nhưng là đối với Kiều Như nói, cũng không hoàn toàn tin tưởng, chuẩn bị tự mình chứng thực một phen. Tiêu Đạo Hữu không về phần đây, trừ gian diệt ác, phủ chính cử tả, chúng ta tu sĩ biết bất dung tử. Đạo Hữu muội muội, nghịch phản tiên lý, tàn sát thân nhân, ngu ngịch trà hấn, chính là người người hoàn trách, cùng hung cực các hạ người, chúng ta chắc chắn trợ đạo hữu một chút sức lực. Vương Hoa Đan cũng chính là Vương Bất Đạn đạo hữu, lập tức nghiã chính ngôn từ nói, sau đó, lời nói xoay chuyển. Bất quá, Kiều đạo hữu nói, chung quy là lời nói của một bên, có thể dung chúng ta chứng thực một phen. Hừ, đạo hữu nếu không tin, đều có thể không tới đây địa, đều là Ngô đạo hữu giới thiệu mà đến người, còn có cái gì có thể hoài nghi. Người nói chuyện, chính là một mực không phát một lời chung cuộc. Nghe vậy, Không chỉ có Lã Vương Hoa Đan liên đối lấy Trần Kỷ cũng cau mày lên. Náo loạn vẫn là liếm chó, hay là đơn thuần nhằm vào Vương Bất Đạn? Vương Hoa Đan mở miệng chất vấn, tranh thủ ra thời gian chứng thực, rõ ràng là đối tất cả mọi người tốt sự tình, tại sao có thể có người phản đối? Thật không dám giấu giếm, kêu ra điểm ấy việc xấu trong nhà, sớm mấy năm, cũng là Vạn Đạo Hồ Sồn sao đề tài câu chuyện, các vị nếu không tin, tự nhiên có thể khắp nơi nghe ngóng một cái. Vẫn là Kiều đạo hữu rõ lý lẽ. Mặc dù không có phản ứng trung cuồng khiêu khích, Vương Hoa Đan vẫn là thừa dịp Tiểu Như bất thàng, chế nhạo một câu. Như vậy đi, các vị đạo hữu trước lập cái tâm ma thiện ngôn sẽ không lộ ra câu chuyện hôm nay nội dung. Nếu là các vị đáp ứng, 3 ngày sau, truyền âm phủ thông báo một tiếng là được, nửa năm sau chúng ta liền xuất phát. Hôm nay, cứ như vậy tản đi đi." Tiêu Duy thanh lãnh thanh nhầm, cuối cùng nói. "Tiểu đạo Hưu nói có lý, liền theo kiểu đạo Hưu nói làm đi." Trần Kỷ cùng Vương Bác Đạn nhao nhao đáp ứng, chung cuộc vẫn là không nói một lời. Nô Kim Lương làm người trung gian, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Tiểu Duy. Sau đó, Fatima thẹn luôn về sau, giữa sân đám người nhao nhao lì khai. Từ trà lâu lì khai về sau, Trần Kỷ chẳng có mục đích chậm rãi đi tại trong phường thị. Không đồng nhất một lát, Đi tới một cái trước gian hàng, định trụ chân, nhưng là hắn ánh mắt cùng lực chú ý cũng không tại quầy hàng bên trên, mà là Vương Đạo Hữu, lại là mặt, nhìn xem chậm rãi đi tới Vương Hoa Đan, Trần Kỷ chậm rãi mở miệng. Cái này quầy hàng, chính là Trần Kỷ vài ngày trước lần thứ nhất gặp phải Vương Hoa Đan, chuẩn bị mua linh quy quầy hàng. Nhìn, hai người chúng ta, coi như ăn ý. Vương Hoa Đan nhìn xem Trần Kỷ, mỉm cười, nói: "Chương 96, đoạt đạo." Chương 96, đoạt đạo. "Đạo Hữu, ngươi là thế nào nghĩ?" Vương Hoa Đan mang theo Trần Kỷ đi vào một chỗ yên lặng địa phương, không có Hàn Liên, trực tiếp hỏi Nếu như Tiểu Nụy đạo hữu nói không có vấn đề, ta chọn tham gia." Trần Kỷ không chút do dự hồi đáp, "Ta cũng đồng dạng." Đến lúc đó, hai người chúng ta chính là hàng xóm a, kỳ đạo hữu, còn muốn nhiều hơn vãng lai like mới là a." Vương Hoa đang nói không sai, đây cũng là hai người lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này như nhân. Lúc ấy trong trà lâu năm người, nô kim lương bản thân liền là môi giới không nói, tiểu đi là người đề xuất, cái kia chung cuồng không nói một lời, một bộ là Tiểu Nụy như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ, chỉ có Trần Kỷ cùng Vương Bất Đạn giống như là ngoại nhân đồng dạng. Loại này tình huống, hai người tự nhiên muốn ôm ở cùng một chỗ cũng liền có quán trà trong dạ nháy mắt ra hiệu, hiện tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Cuối cùng, chỉ có hai người bọn họ là hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng thời, nếu như được chuyện, hai người bọn họ cũng sẽ là tương lai hàng xóm. Thự nhiên là trời sinh minh hữu. Làm ra quyết định trước đó, chúng ta hai người, tốt nhất trước tương thông cái khí, như thế nào, Kỷ đạo hữu? Vương Hoa đan đối Trần Kỷ chậm rãi nói. Ừm, đây là đương nhiên. Chư cái đó ra, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một cái đạo hữu, cái kia gọi chúng cùng, cùng, cùng đạo hữu có thủ. Đáp ứng về sau, Trần Kỷ nhớ tới cái kia gọi chúng cùng, cùng tu sĩ, tại mọi người thảo luận lúc Sở Vương Hoa Đan lại không biết là vì cái gì. Trước kia không có thủ, bất quá lần này về sau, chưa hẳn liên không có. Vương Hoa Đan trả lời, "Vì sao?" Trần Kỳ hỏi. "A, không chỉ có là ta, lần này về sau, sợ là đạo hữu, cùng hắn cũng có thủ." Vương Hoa Đan tiếp tục hồi đáp. Hắn lúc đầu mục tiêu cũng là Hải Hoa, Lê Hoa hai đảo, một trong. Chỉ bất quá, bị nô Kim Lương cùng Tiểu Như lấy tới trước tới sau danh nghĩa, ngăn cản xuống dưới, đem hòn đảo thuê quyền thuộc về hai người chúng ta. Tới trước tới sau, Thiên Kinh điểm nghĩa, đây là lại hợp lý bất quá sự tình, làm gì bởi vậy tức giận?" Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ha ha, đạo hữu không có nhìn ra sao? Chúng đạo hữu rõ ràng là đối kiểu tiền tử có ý từng a." Lúc nói những lời này, Vương Hoa đan nháy mắt ra hiệu, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Quả nhiên, chỗ nào cũng không thiếu liếm chó. Mặc dù Trần Kỷ sát thực đối với tình tình ái ái không quá am hiểu, cũng sát thực lý giải không được loại này liếm chó hành vi là vì cái gì. "Đúng rồi, đạo hữu, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một tin tức." "Cái gì?" "Hai người chúng ta tìm tới Ngô Kim Lương thời gian, đều so chung cuộc muốn cả mượn, nhất là ngươi, hẳn là gần nhất mấy ngày nay mới tìm hắn đi." Nhưng lại hắn lại lấy tới trước tới sau danh nghĩa, đem hồn đạo thuy quyền cho người ta, ngươi hiểu chưa? Có ý tứ gì? Ý là, tại Lô Kim Lương cái này hám lợi tin tức con buôn trong mắt, hai người chúng ta, so cái kia gọi chúng quổng luyện khí bảy tầng tu sĩ, có giá trị hơn rất nhiều. Mới có thể cưỡng ép đem danh mạch tranh thủ cho người ta. Nhất là ngươi. Nói một câu cuối cùng nhất là ngươi thời điểm, Vương Hoa đan góc miệng cười mỉm, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Trần Kỳ. Cùng Vương Hoa đan tách ra, Trần Kỳ quay người hướng động phủ trở về, trên đường, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lô Kim Lương có một loại nào đó biết người bị pháp, lại là không đáng ngạc nhiên. Dù sao cũng là làm hất thị tin tức giao dịch, trong tay làm sao có thể không có có chút tài năng. Về phần đối với mình mắt khác tăng theo cấp số cộng tăng thành, cũng coi như không lên là cái gì đáng phải cao hơn sự tình. Bất quá, cái này Vương Bất Đạn, nhìn, cũng không giống là cái bình thường nhân vật, ngược lại để Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Dung Vương Bất Đạn gạt người Vương Bất Đạn, nhìn cũng không phải rất đơn giản a. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, quay người trở lại đậu phủ. 3 ngày sau, 3 ngày này, Trần Kỷ tại trong phường thị đi dạo tầm vài vòng, cũng nghe ngóng không ít tin tức. X sát thực như là Tiểu Nuy nói đồng dạng, Kiều gia sự tình, người biết không ít. Năm đó Kiều gia thiên tài Hoa thị bội bất hỏa, tranh đoạt vị trí gia chủ, đến nay vẫn là không ít người nói chuyện say xưa để tại câu chuyện. Trần Quỷ ngồi tại động phủ bên trong, lấy ra một đạo truyền âm phủ, pháp lực kích phát dưới, đồng nhiên lơ lửng giữa không trung. Trần Quỷ nghe trong đó truyền tới trong giọng nói cho, khẽ gật nhẹ đầu. Sau đó, lấy ra tấm thứ hai truyền âm phủ, đối trong đó, nói mấy câu về sau, lập tức độ nhập pháp lực, kích phát. Căn cứ hai người ba ngày này nghe được tin tức làm ra quyết định, hắn cùng Vương Hoa đan nhất trí đáp ứng tiểu nhụy kế hoạch đã như vậy, như vậy. Nửa năm sau, đoạt đạo Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỳ lại đi phường thị trên dạo qua một vòng, mua chút một miếng ăn, làm tiếp tế. Nửa năm này thời gian, Trần Kỳ chuẩn bị bế quan tu hành. Nhiều chế bức tranh một chút phụ lục, nhất là Kim quang, Bảo viêm, Phong nhận, ba loại pháp thuật phụ lục. Phong ngưa ngoài ý muốn, lưu làm át chủ bài. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn thì là, trong vòng nửa năm, đột đạo trước đó, đột phá luyện khí 6 tầng. Bảo thuyền đảo, nơi nào đó không biết tên cánh rừng bên trong. Ăn. Cùng một chỗ ăn, ánh sáng nhìn ta làm gì? Có ta một miếng ăn, liền có các ngươi một miếng ăn. Cánh rừng bên trong, mọc lên lửa Nướng một con sói chân, tí tách bước lên rượu, tản ra mê người mùi thơm. Nói chuyện hồ sơ, đang bị một đống trai trai tiểu tử vây vào giữa, ẩn ẩn là đầu lĩnh dáng vẻ. Thật, thật sao lão đại? Lão đại, cái này, chúng ta chỗ nào có thể a? Đây chính là yêu thú thì a. Bên người một vòng trai trai tiểu tử, từng cái đều là sắc mặt kinh ngạc, một bộ không thể tin bộ dáng đều là kiếm ăn cũng khó khăn phẩm nhân, tuổi tác không lớn, liền muốn ra cho người ta làm dẫn đường ga sai vật, thậm chí có, liền trực tiếp là tên ăn mày. Lúc này, nào dám tin tưởng, bọn hắn loại người này vậy mà lại có yêu thú thị thân đây. Tại Vạn Đảo Hồ Mặc dù tu sĩ rất nhiều, nhưng là càng nhiều, nhưng thật ra là phàm nhân. Thậm chí so tu sĩ muốn bao nhiêu rất nhiều rất nhiều lần. Vạn đảo hồ hồn đảo cực lớn, thậm chí tương đương với từng cái cỡ nhỏ quốc gia, tuyệt đại đa số hòn đảo bên ngoài đều có đại lượng phàm nhân ở lại sinh sôi, hình thành từng cái thôn xóm cùng thành trấn. Trân Hương, quá ngon ngon. Đi theo lão đại, quả nhiên không sai. Bọn này áo rách quần manh bụng ăn không no phàm nhân thiếu niên, lúc này ăn nướng chín yêu thú chân, miệng đầy đều là vắng dầu, từng cái vui vẻ dê gớm. Hồ Sâm, sắc mặt nghiêm trọng, ngồi tại tất cả mọi người ở giữa nhất, không lúc nick, phảng phất tại suy nghĩ thứ gì. Kia, kia thật là lực lượng của ta sao? Ngay tại vừa mới, Hồ Sâm lúc đầu đi vào cánh rừng bên trong như thường lệ luyện tập, Kỳ Tiên Dương, Ba Đường, Ngũ Cầm Uyển cùng Tối Thể Quyết, cũng không có nghĩ đến, gặp một đầu sói, một đầu mắt bước lục quang sói đói đầu kia sói đói, không biết phẩm giai. Thế nhưng là, vô luận là cái gì phẩm giai, đối với một cái vừa mới nhập môn phàm nhân võ đạo 13, 14 tuổi hai tử, đều là không hề nghi ngờ hàng duy đặc kích. Chỉ là, ngay tại kia sói đói bổ nhà Hồ Sâm, mở ra miệng to như chậu máu, chính chuẩn bị cắn kia một sát na. Chợt kia trận gió tanh, thổi tan Hồ Sâm sợi tóc. Hắn không muốn chết, hắn đã dùng hết toàn lực giãy rựa, hắn còn có thủ lớn chưa trả, hắn còn không có nhìn thấy hắn mổ thân. Tại kia cỗ mãnh liệt cực hạn cầu sinh rủ dưới, trong cơ thể của hắn, chỉ một thoáng bạo phát ra một cỗ lực lượng. Phản phất là, dấu ở trong cơ thể chỗ sâu lực lượng, đột đột bị kích phát. Lập tức, liền đẩy ná đầu kia sói đói. Sau đó, tại cỗ lực lượng kia ra chỉ dưới, hắn lấn người mà lên, trực tiếp phản ngược trên người sói đói đỏ mắt hổ sâm, ngu cầm quyền, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn một mực đánh tại lang đầu bên trên, cuối cùng, vậy mà sinh sinh đánh chết đầu này sói đói. Không hổ là lão đại, vậy mà có thể đánh chết yếu thú Số so đám kia tiên sư lão gia đều không kém. Đúng vậy a, lão thái thái mạnh. Bọn này bụng ăn không no trai trai hải tử, liền cái người, đều nghĩ không ra đủ đặc sắc lời nói. Chỉ là một bên gặm đuổi sói, một bên tán dương lấy cái này cái gọi là lão đại. Bọn hắn đối với cái này có thể làm cho mình ăn được yêu thú thịt lão đại, là phát ra từ nội tâm tính trọng. Hồ Sâm ánh mắt sáng dựng, nhìn xem bọn hắn, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới đưa tay thành chào, nguyên lành tại đuổi sói trên xé một miếng thịt, nhét vào miệng bên trong, ngày mai, ta còn mang các ngươi ăn thịt. Yêu thú thịt. Miệng bên trong chất đầy đuổi sói thịt, Hồ Sâm ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng, trong chớp nhoáng Cặp mắt của hắn biến thành tụ đồng, tràn ngập màu máu. Ta, nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Nửa năm sau. Hô, một ngụm trọc khí dần dần phun ra, Trần Kỷ cũng theo đó chậm rãi đứng dậy. Cảm thụ được quanh thân dư thừa pháp lực, Trần Kỷ không khỏi nắm chặt lại quyền. Lại lên một tầng nữa. Cảnh giới, luyện khí 6 tầng, 1100. Rốt cục, đuổi tại trước khi động thủ, Trần Kỷ đột phá luyện khí 6 tầng, quanh thân pháp lực vận chuyển tốc độ, cùng pháp lực dự trữ đều có không tầm thường tăng lên. Mỗi lần đột phá thời gian, Trần Kỷ đều sẽ hơi đắm chìm trong loại lực lượng này cảnh giới tăng lên trạng thái. Thật sự là quá sướng sướng. Sợ là Trước trước những cái kia kiện thân quái vật, chính là một mực đắm chìm trong loại này thưởng thức chính mình tăng lên vui vẻ xuống đi. Mà lại, không có gì ngoài bản thân tu vi bên ngoài, trong khoảng thời gian này, 0.7 bấy quan, còn có ngoài định mức thu hoạch kim pháp phủ, viên mãn, 01 tiểu canh kim kiếm chỉ, viên mãn, 01. Kim pháp phủ còn có tiểu canh kim kiếm chỉ, hai loại kỹ nghệ cũng đều nhau nhau đạt đến viên mãn. Kim pháp phủ, viên mãn, tăng lên tạm thời có thể nói là gần như không có, Trần Kỷ trước mắt, muốn chế bức tranh, cực phẩm phù lục, vẫn là cần luyện khí hậu kỳ tu vi, mà không phải phù lục tạm nghệ. Vẫn là phải luyện khí hậu kỳ a. Mà lại, cái kia viên mãn phía sau, 01, rốt cuộc là ý gì? Trần Kỷ đã suy nghĩ mấy năm. Bất quá, hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu như nào đó hạng kỹ nghệ có thể để hắn đột phá cái này, 01, đến viên mãn tiếp theo giai đoạn, nhất định là một loại nào đó phù lục. Bởi vì, hiện tại phù lục một đạo trên tạo nghệ thật sự là quá sâu. Ba loại cơ sở phù lục, lúc này toàn bộ viên mãn, thuộc khí, kim vàng, cũng đều là viên mãn. Phong nhận, Bạo viêm, đều là đại thành chờ đến ở trên đạo, xem chừng không bao lâu cũng muốn viên mãn. Luyện khí tu sĩ, tại phù lục một đạo bên trên, có loại này tạo nghệ đặt ở thần phủ tông, chính mình sợ không phải có thể trực tiếp bổ nhiệm trưởng môn chuẩn bị tuyển. Đương nhiên, Trần Kỷ cũng chính là tùy tiện nắm lại, tự nhiên biết rõ là không thể nào. Cứ việc, thần phủ tông vô cùng quan tâm phụ lục tạo nghệ, nhưng là lại càng quan tâm linh căn tiêu chuẩn. Dù sao, tu vi là hết thệ trụ cột. Trừ, Kim Quá phủ, bên ngoài. Tiểu canh kim kiếm chỉ tăng lên, lúc này đối Trần Kỷ mà nói, mới là lớn nhất tăng lên. Tiểu canh kim kiếm chỉ là không hề nghi ngờ, Trần Kỷ thứ nhất công sát pháp thuật, uy lực cực mạnh, cũng là Trần Kỷ tất cả trong pháp thuật, một mực duy trì đánh giết ghi chép tồn tại. Nhất là bây giờ đạt đến viên mãn về sau, uy lực càng là khoa trương. Trước đó loại kia thượng phẩm hộ thân pháp khí, chân kỷ có năm chắc một cái tiểu xuyên tấu rơi, cho dù là cực phẩm hộ thân pháp khí, lại có thể ngăn cản mấy lần. Bất quá, chân kỷ cũng không có lựa chọn tại động phủ bên trong nếm thử hiệu quả, mà là chuẩn bị lưu cho 3 ngày sau đoạt đạo chi chiến. Lắc đầu, chân kỷ đi vào một bên, nhìn xem trên bản mấy chương phù truyền âm phụ, theo thứ tự kích phát, lần lượt sau khi nghe xong, không khỏi xoay xoay lưng. Thoải mái. Sau đó, xuất ra, phá hồn đinh, kích phát trên không trùng, tùy ý kích xạ. Lâm trận mới mài gương, Không sắc được thì cũng sáng. Trần Kỷ muốn quen thuộc một cái, cái này, phá hồn đinh, pháp khí, dù sao muốn động thủ a. Ba ngày sau ước định cẩn thận địa điểm. Trần Kỷ, Chung Cuồng, Tiểu Nhuy cùng một chỗ nhìn qua bảo thuyền phường thị phương hướng. Thật có lỗi, các đạo hữu, một không xem chừng ngủ quên mất rồi. Theo Vương Hoa Đan hài hước thanh âm vang lên, Trần Kỷ minh bạch, trận này đoạt đạo chi chiến sắp diễn ra rồi. Chương 97. Lên đảo. Chương 97. Lên đảo. Tam tài đạo cùng chia một chủ phó nhị, một đại nhị nhỏ. Tiểu Nhuy hứa hẹn cho Trần Kỷ, Vương Hoa Đan hai tòa hậu đảo chính là hai tòa phó đạo, theo thứ tự là Lê Hoa đạo, Hạnh Hoa đạo, mà chủ đạo thì tên là Hoa Gian đạo. Lúc này, Hoa Gian đạo bên ngoài, tầng tầng cây bụi bên trong, mấy đạo bóng người chính ngồi xếp bằng, diễn phần mình minh tưởng. Tiêu tiên tử, tin tức có thể chuẩn xác, đã nhanh muốn tới thời gian, còn không có nhìn thấy bóng người. Đột đột, Vương Hoa Đan há miệng hỏi, đạo hữu đại khái có thể đệm tâm đặt ở trong bụng, chỉ là sắp đến thời gian, cũng không phải là đã qua thời gian, không phải sao? Nàng cung cái kia gian phu, hôm nay nhất định sẽ đi qua nơi này. Tiêu đi nói tới nàng, dĩ nhiên chính là Tiểu Y. Mấy người tụ hợp về sau, kêu đi cho mấy người phân phát, nặc hành phủ, phi thiên phủ, sau đó mượn nhờ phủ lục công hiệu, mang theo mấy người, vụt trộm đến nơi này, chuẩn bị phục kích. Mã Chân Kỳ, lúc này thì đang ở một bên, khoanh chân ngồi, ngưng thần tĩnh khí, phản phất tại minh tượng tu luyện. Trên thực tế thì là tại chuẩn bị chiến đấu trải bước, không, kiểm tra tự mình làm chuẩn bị phải chăng hoàn toàn, hai quyển pháp khí, nhiều loại phù lục, thậm chí còn có một mực chưa bao giờ dùng qua, Bạo Nguyên Đan. Tư thế Vân Sơn Lự Trế, có thể trong lúc chiến đấu, thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng pháp lực vận chuyển tốc độ đang được Nhưng là bởi vì tác dụng phụ khá lớn, một mực bị Trần Kỷ thu vào. Lúc này, chân khí đều đã chuẩn bị hoàn toàn, vô luận bất luận cái gì trạng thái dưới, đều có thể chớp mắt kích phát. Kỳ thật, Trần Kỷ không ưa thích loại này cái gọi là phục kích, phong hiểm khá lớn, độ khó tương đối cao, còn muốn làm náo động. Y cứ theo Trần Kỷ tính tình, hắn càng muốn tìm một ngày trong đêm, các loại ẩn nấp khí tức phụ lục pháp quyết phát động, vùng trộm tiến vào đi. Trực tiếp đánh lén số thủ, duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Ông, độn nột, một trận pháp lực ba động xuất hiện. Tiếu Ly băng lên trên mặt, cùng theo đó hiện hiện một tia ba động. Các vị đạo hữu, phi thuyền trên Tổng cộng là hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, theo thứ tự là nàng, còn có nàng gián phù. Chúng ta bốn người hợp lực phía dưới, tốt nhất có thể trực tiếp kích thương, chính là về phần đánh giết một cái. Loại này cấp bậc pháp lực 3 đẳng là không che giấu được, trong đạo tu sĩ sẽ rất nhanh nghe tiếng chạy đến. Chiến trường rời xa hộ đạo đại trận, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Đến lúc đó ấn kế hoạch làm việc, nàng cùng gián phù, giao cho ta cùng chúng cuồng, còn sót lại tạm ngư, giao cho Trần, Vương hai vị đạo hữu. Chuẩn bị đi, phi chu sắp đến. Ngay vậy, mấy người cũng không ngoài ý muốn, tiểu duy đi tại tiểu gia, nếu là không có điểm tin tức con đường, mới khiến cho người kinh ngạc. Quả nhiên, khoai âm rơi xuống không có mấy hơi thở. Một cái cỡ nhỏ phi trùng liền từ phương xa bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng liền có thể vượt qua một lớn đoạn cự ly. Động thủ. Theo Kiều Như một tiếng khẽ thê ơ, nàng dẫn đầu xuất thủ, một thanh màu xanh da trời phi kiếm bỗng nhiên bay ra, khắc rõ đại lượng phù văn, hòa hợp hàn quang lấp loé. Một ngửa đi đầu, sát khí dập dồn. Tự phẩm pháp khí. Theo chuôi này phi kiếm toàn lực kích phát, xung quanh nhiệt độ đều ổn ẩn thấp chút cho phép. Ngay tại Kiều Như động thủ sau một sát na, mấy người cũng theo đó hành động, tế ra riêng phần mình pháp khí, đối trên trời cỡ nhỏ phi trùng, công sát mà đi. Một thanh trắng bạc phi kiếm, một phương vấn tỷ, một cây phán quan bút, gần như đồng thời bay lên không trung, nhấc lên một trận pháp lực thất luyện. Trong đó, chỉ có chúng cùng phán quan bút là cực phẩm pháp khí, trận kỵ cùng vương hoa đan pháp khí, đều chỉ là thượng phẩm. Hừ, ở đâu ra mưu tặc, muốn chết. Một tiếng hùng hậu hừ lạnh dõng nhiên vang vọng, liên tiếp mấy đạo thổ lui phủ xuất hiện, che lại phi trù. Lập tức, phi trù dõng nhiên biến mất, chỉ còn lại hai tên tu sĩ thân ảnh, một nam một nữ. Lên tiếng nam tu, cường tráng dị thường, một bộ mặt trứ quốc, hơi có chút không giận tự uy dáng vẻ. Là ngươi. Nữ tu thanh âm cực kỳ bén ngọt uyên đấu Trần Kỷ mà nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, cái này nữ tu cùng Tiểu Nhưy, tối thiểu có 9 phần tương tự. Chỉ là bên môi một nốt ruồi, phân ra khí chất trên khác biệt. Nếu như nói Tiểu Nhưy là thanh lãnh, Tiếu Y chính là vũ mị. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Tiếu Y. Tiếu Y tỉ tỉ, trước mắt danh không chính luôn không thuận tiểu gia gia chủ. Ngươi đến tìm cái chết hay sao? Nhìn thấy Tiểu Nhưy một cái mắt, Tiếu Y không có chút nào do dự, tế ra một thanh lửa đỏ quấn xếp, đột nhiên một cái đột nhiên. Liên tục kinh khủng hỏa cầu, đốt màu tím sầm dọa người hỏa diễm, liền thẳng tắp hướng Tiểu Nhưy công sát mà đi, phản phất liền không khí đều muốn bốc cháy lên. Thường, ngươi cái này tiện phụ, không biết rõ từ chỗ nào tìm cái dã nam nhân, tức chiếm cứu tổ, chúng ta tiểu gia tổ nghiệp, hôm nay, ta nhất định chém ngươi." Một bộ thanh lãnh bộ dáng tiểu nữ nhi, lúc này nhiệt huyết xông lên đầu, ngoài miệng mắng lấy đồng thời đưa tay vung lên, chính là một đạo nhạt màu lam không biết tên pháp thuật, đánh rất kia liên tiếp hòa cầu. "Ngươi hỏi kiểu, ta cũng hỏi kiểu, dựa vào cái gì ta chính là đoạn, ngươi chính là danh chính ngôn thuận, ngươi tiện nhân kia." "Dựa vào cái gì?" "Chỉ bằng phụ thân đem vị trí gia chủ truyền cho ta, ngươi cấu kết ngoại nhân, thí tỉ phản tộc, chen ép đồng tộc thân tín, nâng đỡ ngoại nhân, ngươi còn có mặt mũi hỏi?" Điều uy trên mặt lãnh ý càng hơn, ngoài miệng tức giận mắng, trên tay pháp thuật lại nói nói không ngừng. Chân kỵ không nhận ra pháp thuật tên, nhưng nhận được cái này pháp thuật phẩm chất rõ ràng không thấp. Kia cỗ tinh thuần chí âm hàn ý, không phải hàng thông thường sắc pháp thuật có thể có, rõ ràng là một loại nào đó công pháp đặc biệt pháp quyết. Chí âm chí hàn. Hừ, ngày đó để ngươi chạy, hôm nay lại trở về chịu chết. Tiểu muội, đừng tìm nàng nói nhảm, chém nàng, ngươi chính là danh chính ngôn thuận tiểu gia gia chủ. Theo hư lệnh một tiếng, tên địa cường tráng nam tu cũng tế ra pháp khí, đã gia nhập chiến trường. Chúng cuồng theo sát phía sau, thôi động phán quấn bút, giết tới cùng tên kia cường tráng năm tu, chiến đấu cùng một chỗ, hai người không nói một lời, chiêu chiêu quét tử. Chân Kỷ cùng Vương Hoa Đàn thì là riêng phần mình thúc dục riêng phần mình pháp khí, bên trái hỗ trợ, bên phải đưa tay, lại một mực cũng không có thành lập rõ ràng hiệu quả. Không hề nghi ngờ, Chân Kỷ có chút vậy nước. Một phương diện, Chân Kỷ không nguyện ý bại lộ thực lực của mình, chỗ hiện ra, chỉ là một tên phổ thông luyện khí 6 tầng 8 tu trình độ. Một phương diện khác, Tiêu Duy an bài cho Chân Kỷ nhiệm vụ, cũng không phải phương này chiến trường, mà là người nào? Giản mua thanh âm hùng hậu vang vọng, từ lúc trong đạo phương hướng, đột ngột xuất hiện mấy thân ảnh. Dẫn Đầu là một tên lão giả, luyện khí hậu kỳ tu vi, sau lưng có hai tên luyện khí trung kỳ, đây mới là Trần Văn Kỷ cùng Vương Hoa đan nhiệm vụ đáp lại hắn, chỉ có một thanh tốc độ cực nhanh màu trắng bạc phi kiếm. Như thiểm điện, đột nhiên ở giữa chợt lóe lên. Liên đã chém vào dẫn đầu tên kia giản mua tu sĩ hộ thân pháp khí bên trên. Cái này lão tu hộ thân pháp khí, rõ ràng phẩm giai không cao, nhiều nhất là nhất giai thượng phẩm, tại Trần Kỷ phi kiếm công sát dưới, thậm chí ẩn ẩn phát ra trận trận gạc hét. Hai người các ngươi, muốn chết phải không? Biết rõ đây là cái nào sao? Cái này lão giả tránh thoát Vương Hoa đan đến thì, thanh âm băng hàn chỉ là hai cái luyện khí trung kỳ, cũng dám đến sống ta hoa dân đạo. Ta đi xử lý cái kia sử quỷ, hai người các ngươi đi giết mặt khác một người." Lão giả đối bên người hai tên luyện khí trung kỳ ra lệnh. "Sử quỷ." Nghe vậy, Trần Kỳ một bên thúc dục mộng bạc pháp kiếm, đồng thời còn phân ra tâm tư, quay đầu liếc qua Vương Hoa Đan. Hắn tính không lên đẹp trai, cũng coi như không lên sửu bị đi. "Không đúng." Lão quỷ này nói là ta hiện tại chương này đổ tệ mặt đột nhiên. "Oan." Một thanh màu vàng kim cán dài truy, trong chớp loáng, từ trên xuống dưới, phản phất làn lệnh ở trên thân Trần Kỳ, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to ngỡ ngẩn, đấu pháp còn dám phân tâm. Theo lão giả nhàn nhạt coi nhẹ thanh âm truyền đến, trên đất bụi mù cũng chậm rãi tản ra. Từ đó dần dần hiện hiện, chính là Trần Kỷ thân ảnh. Sau đó, Trần Kỷ nhìn cái này lão giả một chút, lập tức xoay người chạy, một bộ cực sợ dáng vẻ. "Hừ, chạy đi đâu?" Mặc dù một kích phía dưới cũng không tiến công, có thể, nhìn thấy cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ chuẩn bị chạy trốn, cái này lão giả vẫn là vội vàng đi theo. Cư gió mà đi, theo sát sát Trần Kỷ đằng sau. Chạy trốn quá trình bên trong, Trần Kỷ tỉnh phản hướng sau lưng lão tu, bắn ra từng đả uy lực yếu đối pháp thuật, đánh vào lão tu hộ thân pháp khí bên trên, chỉ có thể tạo nên trận trận vượn sóng, không có hiệu quả chút nào. "Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát, đến ta Hoa Gian đạo dương oai, ngươi nhất định phải chết." Lão tu nổi giận gầm lên một tiếng, theo thần sát sau lưng Trần Kỷ, càng chạy càng xa, cái này, cái này, kỳ đạo hữu yếu như vậy sao? Cùng hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ Vương Hoa Đan, chấn kinh đến cực điểm, nhìn xem Trần Kỷ chạy trốn phương hướng, có chút chấn kinh. Lô Kim Lương làm sao lại đối như thế một người mắt khác tăng theo cấp số cộng? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá, bây giờ lại cũng không phải suy nghĩ những ngày thời điểm. Tiếp theo, phất ống tay áo một cái, bên người thoáng chốc xuất hiện hai đầu linh quy, tất cả đều là nhất giai đỉnh phong yêu thú. Một đôi hai cục diện, chỉ một thoáng liền biến thành ba đôi hai, tại hai đầu linh quy đạo đạo pháp thuật phía dưới, ngược lại liền đè ép hai tên luyện khí trung kỳ diễn viên quần chúng đánh. Không chạy, chuẩn bị chờ chết. Đuổi theo tới Lao Tu sĩ, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Trần Kỷ không có phản ứng hắn, mà là mặt không biểu lộ, trong lòng tính toán, hẳn là đủ xa đi. Chết đi, tiểu tằm mao. Nhìn xem Lên Lốc không nói một lời Trần Kỷ Lão giả bỗng nhiên xuất thủ. Màu vàng kim cắn giải truy bỗng nhiên mảnh trướng mấy lần, phía trên lân phiến giống như sóng tới, trùng điệp một truy, đúng lúc nện chúng ở trên thân Trần Kỷ. Không đúng, là trên thân Trần Kỷ khoảng nửa tấc không trung. Cái này, đây là cái gì? Lão giả trừng lớn hai mắt, há to miệng, một bộ kinh hãi muốn tuyệt dáng vẻ, hắn thậm chí không thấy được Trần Kỷ thôi động pháp khí, sử dụng pháp thuật. Làm sao? Toàn lực của mình một kích cứ như vậy đơn giản, bị ngăn ở nơi đó, không được tiến thêm một bước. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, bị chính mình, pháp lực bình trướng, kinh hãi tu sĩ, không phải một cái hai cái. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, chính là sau cơn kinh hãi đều đã chết. Nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, Trần Kỷ hướng về phía tên lão tu, chỉ tay một cái. Chỉ một thoáng, Trần Kỷ toàn thân pháp lực tụ tập tại đầu ngón tay, những cái kia pháp lực phản phật Phật kinh lịch vô số lần rèn chong chất, rèn luyện ra tạp chất, vô cùng tinh thuần cô đọng. Tản ra pháp lực ba động, để kia lão tu càng thêm kinh hãi, không khỏi xoay người chạy. Cái này, cỗ này uy thế kinh khủng, lại là cái gì? Động nhiên kích xạ, giống như kim long ra biển, kia cỗ kinh khủng uy lực, trực tiếp tính cả lão tu hộ thân pháp khí, đồng loạt nổ tung thành bột mịn. Viên mãn cấp bậc, tiểu canh kim kiếm chỉ, thi vòng đầu phong mang, liền trực tiếp đem một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cùng hắn hộ thân pháp khí, cùng nhau triệt để chôn vùi tại nhân gian. Còn không tệ. Lạc Đầu, Trần Kỷ không khỏi nhìn về phía mình đầu ngón tay. Viên mãn tiểu canh kim kiếm chỉ, thị giác bên trên, ngược lại là có điểm giống siêu cấp hang hô sóng. Uy lực trên khẳng định là cao hơn quá nhiều. Lạc Đầu, Trần Kỷ đi đến tiền đến, thu hồi lao tu sĩ chứa vật giới chỉ, thiên diện hiệu quả phát động, liễm tức phủ sát người. Trong ngay mắt, Trần Kỷ khí tức chợt hạ xuống, phản phất bị trọng thương khó mà che giấu. Chuẩn bị đi trở về xem rồi. Chương 98, đạo chủ Trần Kỷ. Chương 98, đạo chủ Trần Kỷ. Trọng thương, Trần Kỷ kéo lấy thân thể, đứng bất động, gian nan, một lần nữa trở lại mấy người tầm mắt bên trong. Chiến đấu thanh âm tại Trần Kỷ bên hai cũng dần dần càng lúc càng lớn. Kỳ đạo hữu, ngươi vậy mà có thể từ tên kia luyện khí bảy tầng lão tu trên tay sống sót. Vương Hoa Đan nhìn thấy Trần Kỷ xuất hiện, bỗng nhiên trừng lớn mắt, có chút khó có thể tin. Khụ khụ, ta hao hết át chủ bài, khổ chiến mấy hiệp, rốt cục đem kia đại địch chém giết, cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Trần Kỷ một bên ho khan, một bên miễn cưỡng nói: Có thể chém giết luyện khí hậu kỳ tu sĩ, kỳ đạo Hưu đã phi thường để cho người ta chấn kinh. Bất quá, đạo Hưu nhìn, giống như thương thế không nhẹ, không bằng tìm một nơi yên tĩnh, tạm thời tĩnh dưỡng một cái. Bên này, tạm thời áp lực không lớn. Vương Hoa đang lúc này cũng rõ ràng là xử lý kia hai đầu tạp ngữ, chỉ huy yêu thú, giúp đỡ lấy tiểu Nhuỵ, chúng cùng hai người. Khụ khụ, lời này không cần nhiều lời, nào có thời gian chiến tranh bỏ chạy, để mấy vị đạo Hưu đấu pháp, ta một người dưỡng thương đạo lý. Chân Kỳ nói xong, thuận tay liền lấy ra một bình đan dược, ăn một viên về sau, cưỡng ép thôi động trắng bạc phi kiếm, đã gia nhập chiến trường chỉ là uy thế của phi kiếm, rõ ràng điếu đối không ít, mềm nún. Đạo hữu trưởng lão, vương mỗ bội phục. Nghe vậy, Vương Hoa đang chắp tay thí lễ, cũng không còn thuyết phục, mà là quay đầu đi, tiếp tục giúp đỡ hai người. Trân kỷ một bên, miến tướng, điều khiển trắng bạc phi kiếm, quét rối chiến trường, một bên nghe kia đối mặt trắng. Người tiện nhân kia, lấy lại hàng, đi ra ngoài một chuyến, không biết rõ từ chỗ nào mang về một cái dã nam nhân, đoạt gia nghiệp, phản tông tộc, ngươi làm sao còn có mặt họ kiểu? Biết rõ vì cái gì phụ thân đem vị trí gia chủ truyền cho ta sao? Bởi vì ngươi không được, công việc quản gia không được, tu hành không được tâm tính không được, tâm trí không được, mọi thứ đều không được. Liên liên cấp gia sản đều muốn dựa vào bên ngoài dã nam nhân. Giờ này ngày này, tiểu gia người có bao nhiêu người phục ngươi? Còn tại mắng. Nghe tiểu Nhu càng không ngừng ngoài miệng thế công, Trần Kỷ không khỏi kéo ra góc miệng. Hắn nhớ kỹ, hắn dẫn kia lão tu đi phương xa thời điểm, tiểu Duy liền đã một mực tại tiếng nói công kích kiểu uy. Quả thật, đấu pháp chỉ phân thắng bại, không hỏi quá trình, công tâm vốn là tựa sách. Nhưng là cái này Kiều Nhu ngày thường một bộ thanh lãnh bộ dáng như băng, lúc này ngoài miệng như vậy không tha người, vẫn là để Trần Kỷ có chút cảm thán. Hừ, ngươi cũng liền ngoài miệng quấy quấy. Muốn thật sự là có uy phong, làm sao lại nhiều năm như vậy mới trở về. Tiếu Y lúc này vẫn là càng không ngừng vỗ nàng cây quạt, vung ra đạo đạo hỏa diễm không ngừng tích xạ. Huy muội, không cần để ý nàng. Thiên kia cường tráng nam tu, quay đầu đối Kiều Y an ủi. Giã nam nhân, nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương, vạn đảo hồ cái gì thời điểm có như ngươi loại này không tên không họ luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Giấu đầu lộ đuôi, che che lấp lấp, trốn ở trong bụng mẹ tu luyện sao? Sợ không phải con hoang tới. Thấy thế, thế Kiều Ly lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu công kích tên kia cường tráng nam tu. Ngươi nói cái gì? Muốn chết sao? Cường Tráng Nam Tu gầm lên giận dữ, hắn rõ ràng là bị kích thích, tức thì nóng giận công tâm, có chút đỏ mắt. Phảng phất bị đâm trúng tâm sự. Thế thế, Mò Cá Trần Kỷ, ánh mắt lại vừa lúc liếc về Tiểu Nui trong mắt một tia sắc ý, cố ý muốn chọc giận hắn. Cái này Cường Tráng Nam Tu, thật đúng là con hoang. Trần Kỷ không khỏi phân biệt rõ phân biệt rõ miệng, thật đúng là đặc sắc giá Cường Tráng Nam Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh, tiện nhân, ta muốn ngươi chết. Con hoang, xem trọng chẳng diện, là ai muốn chết? Tiểu Nui hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lúc này, theo Trần Kỷ giết chết tên kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Vương Hoa Đàn cũng xử lý hai tên tằm ngư, lại thêm Tiểu Y vốn là một mực chiếm thượng phong, rơi vào hạ phong chung cuộc, lúc này ở Vương Hoa Đàn giúp đỡ dưới, cũng dần dần ngừng lại xu hướng suy tàn. Trên trận, đúng là Kiều Nhưy một phương lớn ưu thế, nếu như dựa theo loại tràn diện này tiếp tục kéo dài, không bao lâu, Tiểu Y cùng Cường Tráng Nam Tu, nhất định sẽ chết. Thiện nhân, vậy ngươi xem hiện đây này. Cường Tráng Nam Tu cắn răng, lấy ra một kiện trận kỵ không quen biết pháo đồng dạng pháp khí, bỗng nhiên kích phát. 3. Một đoàn pháo hoa bỗng nhiên trên không trung nổ tung, hóa thành một cái trận kỵ không quen biết đồ án. Ta đi, thật đúng là pháo hoa. Trần Kỷ hơi kinh ngạc, tu tiên thế giới cũng có, một chi xuyên vấn diễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, loại này cấp thấp hàng. Cái này rõ ràng là đánh ra tín hiệu tình huống dưới, Trần Kỷ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhưy, lại không tại Tiểu Nhưy trên mặt nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Đã tính trước. Kỳ thật Trần Kỷ một mực chú ý Tiểu Nhưy, không có gì ngoài nàng tính công kích cực mạnh ngôn từ bên ngoài, Trần Kỷ chính là hiếu kỳ, phải chăng có cái gì chuẩn bị ở sau? Dù sao, căn cứ từ mình một đoàn người kế hoạch hành động đến xem, Tiểu Nhưy rõ ràng có con đường là nắm giữ cái này Tiểu Nhưy mấy người hành tung đã có tin tức, không có đạo lý không có chuẩn bị ở sau. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo độn quang bay tới. Tới gần bề sau, lộ ra một tên lão ông, tiên phong đạo cốt, đầu đầy tóc bạc, luyện khí hậu kỳ tu vi. Lúc này, đang đứng tại một kiện chỉ hạt nhất phi hành pháp khí bên trên. Theo người này đến, trên trận kiều nhuy hơi biến sắc mặt, phản phát hiện ra vẻ kiêu rẻ. Trần tông lão, ta kiều ra gia sự, ngươi cũng muốn tham dự sao? Chẳng lẽ quên Bắc Đảo Liên Quy Củ, không sợ bị đội chấp pháp rút gân lột da đốt lên trời. Tiểu nhi tử, ta dù sao cũng là ngươi trưởng mối, năm đó ta còn ôm qua ngươi, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta. Lão ông có chút coi nhẹ, hừ lạnh một tiếng. Huống chi Tang Ngân Ngư Đạo cùng Hoa Gian Đạo cùng nhau trông coi, ta tới đây trợ giúp tiểu gia trấn áp làm phản, không phải hẳn là sao? Trần Tông lão tên tuổi ấy, Trần Kỷ chưa từng nghe qua, làm chuẩn bị bài tập ở trong không có, như vậy, nhiều nhất chính là phổ thông luyện khí hậu kỳ. Ngân Ngư Đạo, Trần gia danh hào, Trần Kỷ cũng chưa từng nghe qua, như vậy gia tộc này bên trong nhất định cũng không có đi ra chút cơ tu sĩ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tông lão, không nên cùng tiện nhân này nói nhảm, giữ nàng." Cường Tráng Nam Tu lo lắng nói. "Được." Lão ông vung tay lên, trong chớp nhoáng, vô số học giấy từ trong tay áo bay ra, phảng phất giống như yêu thú chạy về phía Tiểu Nhu. Theo cái này lao ông xuất hiện, giữa sân của diện, lập tức tới đảo ngược. Một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn có năng lực cải biến chiến cục. Ta muốn hay không xuất thủ? Chỉ một thoáng, Chân Quỷ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Được rồi, không cần tiết bại lộ, nếu là Tiểu Nhu thua, ta cũng liền thay cái địa phương mà thôi. Mà lại, nhìn vừa rồi Tiểu Nhu trước tiên phản ứng, không giống như là không có hậu thủ bộ dáng. Chân Quỷ đoán không tệ. Những cái kia hạt giấy, chạy về phía Tiểu Nhu quá trình bên trong, liền ngang nhau rơi xuống đất, hóa thành từng chương giấy lộn, bị thổi tan trong gió. Chân tông lao pháp thuật con không có dính vào tiểu Nhưy một bên, liền bị phá, lúc này, hắn một bộ không dám tin bộ dáng. Cái gì? Trấn pháp chi lực. Trấn gia tông lão không minh bạch, có thể, một bên mỏ cá Trần Kỳ lại cảm giác rõ ràng. Trên phiến chiến trường này đang có một tòa pháp trận. Kiều Ly đã sớm ở chỗ này bố trí xong một tòa vi hình pháp trận, lúc này mới kích phát, nàng là trận pháp sư. Nàng quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Lúc trước ngoài miệng một mực công tâm, Trần Kỳ đã cảm thấy cái này tiểu Nhưy khôn khéo, làm việc có thủ đoạn, lúc này chuẩn bị ở sau càng là đã chứng minh nàng hữu dụng hữu lưu, lưu, mà không phải loại kia kinh điển, ưu nhàn mạng phu. Cái này pháp trận phẩm giai có lẽ không cao, nhưng là đối với giữa sân mọi người tới nói, lại là không hề nghi ngờ hàng dư đại kích. Không có. Chỉ có một người sao? Tiêu Ly ánh mắt lại dần dần chuyển rời đến tường trắng nam tu trên thân. Xem ra ngươi cái này con riêng, cũng không thể sủng á. Vậy liên dừng ở đây đi. Đột nhiên, Tiêu Ly quanh thân uy thế bỗng nhiên phóng đại, pháp lực ba động mạnh mấy lần, một chân đập mạnh địa, phóng lên tận trời. Sáng nữ viên âm. Theo một tiếng hét thê, một đạo màu xanh ra trời pháp lực thất luyện bỗng nhiên kích xạ mà xuống, tốc độ cực nhanh, liên tục né tránh không gian đều không có đem Tiểu Nhưy cùng tên kia cường tráng nam tu nhao nhao đồng thành khối băng, không che giấu chút nào mượn nhờ pháp trận lực lượng tiểu nhuy, một thân pháp lực ba động, lúc này thậm chí tới gần luyện khí viên mãn. Trừ đạo hữu, nhìn cũng nhìn đủ rồi, chuyện nhà của ngươi, chính ngươi giải quyết, chuyện nhà của ta, chính ta giải quyết, như thế nào? Lập tức, Kiều Duy quay đầu đối một mảnh trống rông cây bụi nói. Theo thanh âm của nàng vang vọng, giữa sân đám người cũng đều nhao nhao dừng tay lại, quay đầu nhìn lại. Cây bụi bên trong, chậm rãi xuất hiện một người, một bộ đạo bào màu vàng óng, cường tráng dị thường, khuôn mặt cương nghị, cùng kia đến nay không biết tên nam tử to con tại tướng mạo bên trên, giống nhau đến mấy phần. Quân thân pháp lực y thế càng là cường đại, ẩn ẩn vượt trên giữa sân tất cả mọi người, cùng pháp trận ra chỉ hạ kiểu nhuy cân sức ngang tài. Vũ ẩn trận. Một bên Trần Kỷ thì là âm thầm suy nghĩ. Luyện ký 9 tầng tu vi, trừ gặp hữu. Chẳng lẽ, Bác Đạo Liên trừ gia? Bác Đạo Liên trừ gia đã từng đi ra chốc cơ tu sĩ vạn đạo hồ gia tộc cao cấp, cũng là Bác Đạo Liên tối cao chủ sự gia tộc một trong. Cũng là Trần Kỷ trước đây làm bài tập lúc, ngoài định mức chú ý mấy nhà một trong. Nghe vậy, Trần Kỷ không chỉ có cau mày, lúc này sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá Trần Kỷ dự kiến. Làm sao còn cùng trừ gia có quan hệ? Không có gì nói nhiều kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ỷ vào ta trừ ra tên tuổi làm mưa làm gió, cũng nên chết. Kim Hoàng đạo bảo trừ họ Tu sĩ, thành âm lãnh đạo. Tiện tay chính là một đạo pháp quyết, trực tiếp đem kia cường tráng Tu sĩ khối băng đánh một mện, tính cả cường tráng Tu sĩ cùng một chỗ trực tiếp tiêu tán trên không trung. Về phần Kiều Tiên tử việc nhà, trừ nào đó liền không tham dự. Họ trừ Tu sĩ, lại đem ánh mắt dần dần chuyển dời đến Trần gia tông lão phía trên, Trần tông lão, đi rồi, ngươi sự tình, trở về rồi hãy nói. Lão nô tuân mệnh. Theo trừ họ Tu sĩ cùng Trần gia tông lão cùng một chỗ tế ra một kiện phi hành pháp khí, cuộc phong ba này Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ định chỉ, chỉ còn lại, Trần Kỷ, Vương Hoa Đan, liền liền trung cuồng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhao nhao quay đầu nhìn về Tiểu Nhuy. "Tiểu tiên tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Vương Hoa Đan dẫn đầu hỏi. Tiểu Nhuy đi đến tiến đến, một cái phất tay, đem chứa Tiểu Y khói băng thu vào. "Chính như chư vị đạo hữu thấy, ta tỉ tỉ kia, tìm cái kia dã nam nhân, chính là đời trước trừ ra gia, gia chủ con riêng, mượn cái này con riêng thế, chiếm ta vị trí gia chủ. Mấy năm trước, trừ ra gia, gia chủ thoăng thế về sau, ta liền có liên lạc trừ hiếu tín, cũng chính là vừa mới người kia. Hiện nay trừ ra gia, gia chủ lệ lệ" Hắn cố ý diễn trừ chính mình cái này tiện nghi đệ đệ, ta muốn đoạt lại tam tài đạo, hai người ăn nhịp với nhau, tự nhiên là có hôm nay một màn này. Đã như vậy, lấy tiểu tiên tử thủ đoạn, cùng tên kia trừ đạo hữu liên thủ, cần gì phải tìm tới chúng ta mấy người?" Vương Hoa Đan tiếp tục hỏi. "Ha ha, trừ đạo hữu muốn trừ hết hắn cái này tiện nghi đệ đệ là không giả, thế nhưng là, hôm nay nếu là ta thua, hắn lại sẽ không để ý, chiệt để nâng đỡ cái này tiện nghi đệ đệ thượng vị, từ đó nuốt mất ta tam tài đạo." Kiêu uy nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. Lại là loại này lục đục với nhau lạ sự. Chân Kỳ ở một bên nghe, không khỏi nhíu mày. Hắn mới không quan tâm những này loạn thất bát tao đồ vật, hắn chỉ để ý Lê Hoa đạo thối quyền. Gặp mấy người sắc mặt cũng không quá tốt, Kiều Duy lại ngay sau đó tiếp tục nói ra: "Chư vị đạo hữu yên tâm, hứa hẹn các đạo hữu sẽ không thiếu, các vị đạo hữu không bằng trước quay về Phường thị Lam Sơ nghỉ ngơi. Đợi cho ngày mai, ta xử lý xong gia sự lại đến. Như thế nào?" Đám người nhao nhao gật đầu. Nghe tiếng la rít một mảnh nơi xa, đám người cũng đều minh mạch tại Kiều gia nội bộ, còn muốn có một đợt đại thanh tẩy. Hôm sau, buổi chiều. "Đạo hữu, năm mươi năm bên trong, cái này Lê Hoa đạo quyền sử dụng là của ngươi." Theo Trần Kỷ ký khế văn, Tiếu Ly đối Trần Kỷ chậm rãi nói. Chương 99, cuộc sống mới chính thức bắt đầu. Chương 99, cuộc sống mới chính thức bắt đầu. Rất nhiều suy bại. Thân hay phù, gia thân, nhanh chóng chạy vội trên Lê Hoa Đạo, mới bước lên đảo chủ chi vị Trần Kỷ, chính rõ xét hắn lãnh thổ. Vài miếng linh điền cỏ dại rậm rạp, ở giữa quần thể kiến trúc cũng đều là tàn viên bạn ngói, một mảnh suy bại dáng vẻ. Rất rõ ràng, tiểu gia những năm này trải qua cũng không tốt, phụ thuộc Hàn Đạo, cùng đi theo thê lương xuống tới. Làm phụ thuộc Hàn Đạo, Lê Hoa Đạo, gần như hoang vu, sợ là những năm này Chưa hề đều không có người ở lâu quản lý, nhưng cũng là hợp lý, kỳ ra vốn là suy bại nhiều năm, vốn nên trung hưng hoa thị muội, lại bởi vì vị trí gia chủ náo loạn một màn như thế. Chỉ dựa vào chúng ta, sợ là không được. Trần Kỷ một bên cấp tốc chạy, một bên âm thầm suy nghĩ. Lê Hoa đạo chiếm diện tích, tại Vạn Đạo Hồ tới nói, có thể tính được là cấp nhỏ, dù sao chỉ là Hoa Gian Đạo phụ thuộc hoàn đạo. Có thể đặt ở kiếp trước, tối thiểu cũng là thị huyện, cấp thủ địa đơn vị lớn nhỏ. Mà lại, Trần Kỷ cũng không tin thông, thủ trúc, pháp thuật, chỉ dựa vào Trần Kỷ một người, sợ không phải muốn cải tạo đến ngày tháng năm nào. Từ từ sẽ đến muốn điểm tuần tự, hàng đầu mục tiêu, vẫn là phân ra nhẹ nhẹ. Âm thầm hạ xuống quyết định, Trần Kỷ giẫy chân bộ pháp, cũng dần dần trở nên bằng phẳng, chậm rãi nhún chân. Cái này địa phương không tệ. Cả tòa Lê Hoa đảo, tận chứa một tòa nhất giai chúng phẩm linh mạch, tại toàn bộ ba tòa hòn đảo không bàn mà hợp, tam tài đại trận, dưới, có không thua thượng phẩm linh mạch hiệu quả. Có thể, cho dù là cùng một cái linh mạch bên trên hòn đảo. Khác biệt địa phương, linh khí nồng độ cũng là không hoàn toàn giống nhau. Không hề nghi ngờ, ở trên đảo hoạch tâm nhất địa phương, Trần Kỷ là nhất định sẽ cải tạo thành tu hành nơi chốn. Dù sao trời đất bao la, tu luyện lớn nhất Hiện tại Trần Kỷ dưới chân mảnh đất này, mặc dù không tính cả tòa Lệ Hoa Đảo nồng độ linh khí cao nhất địa phương, nhưng cũng là tương đối cao địa phương một trong. Chân kỷ trước mặt đang có một tòa nhà gỗ. Chỉ bất quá lúc này, nhà gỗ đã có chút mục nẻo, hai bên treo đầy mạng nhện, dưới chân thổ địa cũng là mộc đầy cỏ dại, một bộ suy bại dáng vẻ. Một tiếng cọt kẹt. Trần Kỷ đẩy ra cửa gỗ, đi vào trong nhà. Trong phòng mùi nấm mốc càng sâu, lại các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ, bày ra sạch sẽ, một bộ ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ, nhìn ra hồi lâu trước đó hẳn là có người ở qua. Năm đó, nơi này hẳn là ở tiểu gia một vị nào đó linh đông. Nơi này vốn là Lê Hoa Đạo, ba khu cỡ lớn linh điển một trong. Linh điển vốn là linh mạch tinh hoa diễn sinh mà thành. Nồng độ linh khí cao địa phương, không nhất định có linh điển, nhưng là có linh điển địa phương, nồng độ linh khí nhất định cũng thấp. Đương nhiên, Phương thị thuê động phủ bên trong loại kia cái dám lớn một chút, nhân tạo linh điển, không tính, kia chỉ là nhà tư bản, phân phối cơ sở, đồ dùng trong nhà, mà tôi, hấp dẫn tán tu thủ đoàn tôi. Ngay tại nhà gỗ đằng sau, đang có mạng lớn linh thổ, trăm mẫu linh điển, lúc này tản ra trận trận của cây mùi thơm ngát, trong lúc mơ hồ, còn hòa hợp linh khí vượn sóng. Theo lý mà nói, Lê Hoa Đạo có được loại này ba mảnh cỡ lớn linh điền, thậm chí còn có cỡ nhỏ linh điền hơn đạo, hẳn là khác biệt linh nông trồng trọt khác biệt linh thực, tại khác biệt linh điền mới đúng. Nhưng là chân kỵ nhưng không có cùng những người khác đồng loạt chia sẻ ý nghĩ, đều là ta. Không có gì ngoài dưới chân cái này mảng lớn linh điền, Lê Hoa Đạo còn xuất lại hai mảnh linh điền, theo thứ tự là: Ngưng Mịch Ngai, Bạch Tê Đầm, Lương Điệp. Đến thời điểm, mỗi ngày chăm sóc vẫn là cái vấn đề, chỉ dựa vào chạy, có chút mệt mỏi. Qua 2 ngày bên này chẳng phải bận rộn, đi phường thị bên trên, chọn một kiện phi hành pháp khí. Luyện khí tu sĩ, muốn phi hành Đại đa số đều là ỷ lại phi hành pháp khí hoặc là phi hành phù. Số rất ít là tự thân bản thân tu hành công pháp đặc thụ, có thể có phi hành thuật pháp treo trên bầu trời chi thuật bên ngoài. Bình thường tới nói, luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngắn hạn ngự phong, lại nhất định không sẽ trường kỳ phi hành. Nói tới đặc thụ công pháp, lúc ấy, tiểu duy dùng chính là sá nữ huyền âm quyết. Ta hẳn là không nghe lầm đi. Cái này môn công pháp, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a, chớp chớp, nếu là thật, sợ không phải tiểu tiên tử phiền phức vừa mới bắt đầu a. Còn sống chúc cơ đan. Lắc đầu, chân khí không còn suy nghĩ những này, tiểu duy như, như thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Hai chân buôn tập ở giữa đã có tàn ảnh, sau lưng mang theo một trận bụi mù, Trần Kỷ chuẩn bị đi mặt khác hai nơi cỡ lớn linh điền nhìn một chút. Liền cái này đi. Cho dù là lấy Trần Kỷ tốc độ, tại cả hòn đảo nhỏ nội bộ tuần sát một vòng, cũng dùng từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn dòng dã một ngày. Tinh tế suy nghĩ lựa chọn về sau, cuối cùng, Trần Kỷ lựa chọn hiện tại dưới chân mảnh này địa phương làm động phủ chỗ. Bạch tê đầm. Ngay tại, Mãng Thương Sơn, dưới chân, một vùng thanh đảm, ước chừng tiếp trước hồ nhỏ lớn nhỏ, hòa hợp sương mù màu trắng, chiết xạ ra đạo đạo cầu vồng. Trong đầm nước, càng có số lớn linh ngư dù đã Nơi này cũng là cả tòa Lê Hoa Đảo nồng độ linh khí cao nhất địa phương. Cách đó không xa, chính là vài mẫu linh điền, Lê Hoa Đảo ba khu linh điền bên trong, chỗ này nhỏ nhất, Trần Kỷ cũng chỉ chuẩn bị dùng để trồng thực chút chính mình dùng tới được linh thực. Thí dụ như, Ngọc Lộ thảo, Xích huyết linh mễ, nơi này liền xem như một cái cỡ lớn vườn, có thể tự cấp tự túc liên tục. Mặt khác hai nơi cỡ lớn linh điền, Trần Kỷ chuẩn bị trồng chút cây công nghiệp, dùng để bán đi kiếm linh thạch đương nhiên, cái này chỉ là hiện tại thô sơ giản lược kế hoạch, không có khả năng vĩnh viễn như thế. Tạm thời, Trần Kỷ vẫn là chỉ có thể làm nguyên vật liệu thương nhân. Bất quá Trần Kỷ mục tiêu lại vẫn luôn rất rõ ràng. Tương lai nhất định là cả một đầu, dây chuyền sản nghiệp, từ linh thực bổ dưỡng đến luyện đan, một tay bắt mà không đơn thuần là một cái nguyên liệu thương nhân. Chỉ là Trần Kỷ lúc này còn sẽ không, luyện đan, kỹ nghệ có chút bất đắc dĩ. Bạch Tê đầm nơi này giượi vào núi, ở cạnh sông, đúng là cái tốt địa phương, nồng độ linh khí cũng cao, liền, cái này đi. Ngầm hạ quyết định, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại. Cùng trước đó, nơi này chỉ có một gian nhà gỗ, cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể thỏa mãn cơ sở tu hành yêu cầu, trên tường đã mốc meo lung lay, tản mắt ra trận trận mùi nấm mốc. Trần Kỳ mặc dù ưa thích phong trúc thanh đàm, trông chọp tu tiên loại này du mỹ ý cảnh, nhưng lại sẽ không đợi vậy giả muộn. Quá độ truy cầu đơn giản, ngược lại là hy sinh tiện lợi tính. Hắn cảm thấy, nơi này vẫn là xây một cái cùng loại trang viên địa phương tốt một chút, chỉ cần một nhà gỗ phong trúc, vẫn là quá không thuận tiện. Hay là một cái cỡ lớn tứ hạ viện? Ngay bình thường đại lượng, pháp thuật, cần luyện tập, phù lục, huyết thuật, xem bói, cũng đều tốt nhất có một phần đặc biệt tu hành không gian. Mấy ngày nay trước miễn cưỡng chịu đựng một cái. Trần Kỳ quyết định, qua chút thời gian, đi mời một chút phàm nhân trợ hộ đến, dựa theo chính mình ý tứ kiến tạo liên hợp Còn có thể dựa theo chính ta đặc biệt nhu cầu, thêm chút đặc biệt kiến trúc. Về phần 11 tên tinh thông tổ thuộc tính pháp lực tu sĩ, Trần Kỷ ngược lại là cảm thấy không phải đặc biệt có tất yếu. Còn dễ dàng bại lộ chính mình còn lại kíp nghệ, không bằng tìm phàm nhân công tượng, tóm lại ổn thỏa chút. Mấy ngày nay, nhìn chút thời gian, ta trước khởi thảo một phần bản vẽ đi. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy sắc trời đã tối, liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu hành. Chi chi chi kít. Chi chi. Trần Kỷ sau một phen suy tính, lại phất tay thả ra, "A Kim, A Tử." Lập tức, tiếng trống đêm, lập tức ồn ào náo động bắt đầu. A Kim cùng Trần Kỷ vừa vận tứ phản, là cái đứa thích náo nhiệt tính tình, bình thường coi như Trần Kỷ vội vàng, nó một cái hầu tử cũng có thể chơi vui sướng. Mấy ngày nay tại túi linh thú bên trong, sợ không phải nhịn gần chết. A Kim sau khi ra ngoài, lập tức vây quanh Trần Kỷ lẫnh lợi bắt đầu, ngoài miệng chi chi không ngừng. Cổ điệu thử a thử thì là thẳng tắp liền chạy linh thổ bên trong chạy qua, bơi lội, tới tới lui lui đây là cổ điệu thử bản năng, cũng là nó tu hành phương thức, càng là Trần Kỷ vì sao lại nhận lấy nó nguyên nhân. Chi chi, lột lột, A Kim nhảy đến Trần Kỷ trong ngực, nhìn về phía Trần Kỷ. Đúng Chính là cái này. Chúng ta cuộc sống mới ở chỗ này bắt đầu rồi. Chân Kỳ hai tay giơ lên A Kim, đứng người lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngày thứ 2, mặt trời mọc phương đông, tung xuống một mảnh trắng. Sáng sớm thời gian, Kỳ Đạo Hữu, Chân Kỳ mới vừa vận kết thúc minh tưởng, chuẩn bị rửa mặt một phen đi hướng vương thị gặp Hồ Sâm một mặt, không nghi tới, ngẩng đầu chính trông thấy xa xa vương hoa đan, giẫm tại một đầu ổ quy bên trên, bay tới. Nói là bay, tốc độ lại cực chậm, càng giống là nhẹ nhàng tới. Loại này phi hành, liên độc tụ về, yếu tố thiên phú, hoàn toàn không nói đạo lý tồn tại, không phải tu sĩ có thể phục chế Chớ nói đầu này ô quy, nhất giai đỉnh phong liền có thể phi hành. Nếu là cái vừa ra đời chim nhỏ, một ngụm lửa trực tiếp phun chết một tên trúc cơ tu sĩ, mọi người cũng sẽ không ngó ý, sẽ chỉ cho rằng đầu kia chim là kim ô. Yêu, tại Thiên Phú, bên trên là hoàn toàn không nói đạo lý. Giống như A Kim, tại chiến đấu, cùng võ đạo, trên Thiên Phú chính là hoàn toàn không nói đạo lý mạnh. Trần Kỷ kết thúc trên tay những chuyện này về sau, mục tiêu thứ nhất chính là tìm một cái thích hợp công pháp luyện thể. Tức là vì mình, cũng là vì A Kim. Mà lại, Trần Kỷ cũng rất muốn nhìn một chút, đường đường chính chính luyện thể Sau Hakim sẽ là cái gì trình độ? Ben, đầu này oquy rơi xuống đất, toé lên một chỗ bụi mù. Đạo Hữu, sớm như vậy đến? Hắc hắc, Đạo Hữu, tham quan niềm vui a, Vương Mỗ chuyên tới để chúc mừng một fan. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày, đến chúc mừng chính mình thắng quan ngược lại là có thể hiểu được, có gấp gáp như vậy sao? Chuyển đổi kiếp trước thời gian, buổi sáng 6 điểm đến chúc mừng. Vậy liền đa tạ Đạo Hữu. Bất quá, Đạo Hữu nếu đang có chuyện, không lại nói thẳng, hai người chúng ta cũng coi là kẻ vai chiến đấu, quá mệnh giao tình, không cần thiết che lấp. Hắc hắc, thật là có chút chuyện phiền phức Đạo Hữu không dám tới mượn, sợ tới chậm, liền đến đã không kịp. Nghe vậy, Vương Hoa Đan giải thích nói, thực không giam dầu diếm, Kỳ Đạo Hữu, mô gia là dựa vào lấy nuôi rửa xuống qua, Đạo Hữu hẳn là cũng biết rõ. Tự nhiên là biết rõ, Đạo Hữu lần trước còn dự định dựa vào chữ rửa, gật ta tới. Trần Kỳ Đáp, không đề cập tới những cái kia, không đề cập tới những cái kia. Vương Hoa Đan có chút xấu hổ, không hỏi gãi đầu một cái, tiếp tục giải thích nói, không rối gạt Đạo Hữu, Mộ mô Gian Uôi, Thanh Huyền Quỳ, chính là nhất giai thượng phẩm huyết mạch, tùy tiện một đầu, đợi đến trưởng thành, đều là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Ta càng là nuôi thành một đối một giai đỉnh phong, Thanh Huyền Quy, đây cũng là Vương Mộ Tà, cái này nửa đời người, yêu ngạo nhất một sự kiện. Mà, kia hai đầu nhất giai đỉnh phong, Thanh Huyền Quy, Bồi dưỡng Vương Pháp bên trong, có một cái điều kiện, chính là muốn nuôi nấng đại lượng, bích nguyệt quả. Thứ không giam dầu diễm, đạo hữu, cái này bích nguyệt quả, trên thị trường gần như tuyệt tích, cơ hội là mua không được, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới lấy được một chút. Đã cho ăn tinh quang, bây giờ chỉ còn lại có hột hạt rỗng. Có thể ta một không sẽ linh thực sư kỹ nghệ, thứ hai, hành hoa đạo bên trên, cũng không có linh điện. Suy nghĩ phía dưới, liền đến Tiễn Phước Đạo hữu. Do yêu thú có sự thối hóa. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, âm thầm tự nghĩ, hơi sau khi tự định giá, không khỏi hỏi, "Ta minh bạch đạo hữu ý tứ, đạo hữu là muốn ta giúp đỡ ngươi trồng trọt một chút cái này cái gọi là bích nguyệt quả, đúng không?" "Không sai." Vương Hoa đan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, "Hạt giống ta ra, sản lượng chưa đôi, nếu như sản lượng không hết nhấn ý, ta cũng có thể ngoài định mức tiếp tế đạo hữu một chút linh thạch, làm đền bù, như thế nào?" Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi lần nữa suy nghĩ bắt đầu, Vương Hoa đan ý tứ rất đơn giản, chính là có thể hay không để cho chính mình hỗ trợ loại chút bích nguyệt quả. Trần Kỷ đối với đây, ngược lại là có chút động tâm đầu tiên. Không có gì ngoài Bạch tê đầm cái này một mảnh linh điền, còn sót lại hai đại phiến, Trần Kỷ vốn là chuẩn bị trồng trọt cây công nghiệp, bán ai cũng là bán. Có thể ngoài định mức kiếm một cái nhân tình, cũng là không tệ. Tiếp theo, cái này bích nguyệt quả hiệu quả, ngược lại để Trần Kỷ mười phần trông mà xem a, lại không biết bích nguyệt quả thành thục chu kỳ như thế nào. Trần Kỷ lời nói xoay chuyện, hỏi: "Vẹn vẹn thành thục lời nói, 3 tháng một vòng." Vương Hoa đan đáp: "Thành thục, đối với tuyệt đại đa số linh thực mà nói, cần thiết chu kỳ cũng không có tưởng tượng dài như thế." Nhưng là tuyệt đại đa số linh thực lại đều có một cái chủ điểm, chính là thường thường thành thục thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt. Thường thường rất nhiều chân quý đang dưỡng đều sẽ đối dưỡng tài năm có nhất định hạn chế, thậm chí có thể là hơn ngàn năm, chính là về phần trên và năm. Thôi suy nghĩ một cái về sau, Trần Kỳ đáp, "3 tháng." Đạo Hữu không ngại trước tiên đem hạt giống cho ta một chút, kỳ môn nếm thử một cái, nếu là có thể bồi dưỡng thành công, đến lúc đó trò chuyện tiếp như thế nào. Bất quá, cho dù là được chuyện, ta cũng nhiều nhất phân ra cho Đạo Hữu 2 mẫu đất, còn sót lại, Mộ gia còn muốn trồng trọt còn lại linh thực. Liên theo Đạo Hữu nói làm, Vương Hoa đàn đáp, Vương Hoa đàn trước khi đi, còn cho Trần Kỷ lưu lại một viên linh quy trứng, chính là kia một đối một giai đỉnh phong huyết mạch linh quy đời sau. Theo hắn nói, cự ly ấp đã không xa. Trần Kỷ cũng không biết rõ không xa lắm là bao lâu, là tu sĩ không xa lắm, vẫn là linh quy không xa lắm. Hai chai trứng. Tại Trần Kỷ trữ vật giới chỉ bên trong, không có gì ngoài quy đàn bên ngoài, chính nhất mai trứng trùng trên máy ấp trứng chờ đợi ấp, cùng nhất giai đỉnh phong huyết mạch linh quy trứng gật chung một chỗ, Trần Kỷ trường xuân công cảm ứng xuống, rõ ràng, trứng trùng, sinh mệnh lực muốn cường thịnh quá nhiều. Sợ không phải một đầu nhị giai linh trùng. Trong lòng suy nghĩ, Trần Kỷ hơi lộ ra tiêu dung. Đây đều là tương lai sức chiến đấu a. Lắc đầu, thu liễm tâm tư, Trần Kỷ suy nghĩ bắt đầu, Bích Nguyệt Quả, sự tình. Dựa theo Trần Kỷ trước kia tính tình, là không thể nào đáp ứng Vương Hoa Đan, sẽ chỉ cảm thấy sẽ chỉ hoan chính mình. Bất quá, tại Vương Hoa đang tự thuật bên trong, Bích Nguyệt Quả, loại trái này là đối yêu thú có sự thôi hóa. Nự thú không phải luyện đan, không có khả năng từ trên bản chất sửa, linh thực, hiệu dụng đơn giản là đặc biệt phương pháp dưới, tăng lên tăng cường mà thôi đã như vậy, cái này, Bích Nguyệt Quả, bản thân tuyệt đối là có đối yêu thú thôi hóa tăng lên hiệu quả đối với Trần Kỷ mà nói cũng là cực kỳ tốt độ vận. Vô luận là cho A Kim, vẫn là A thử, chính là về phần hồ sơ. Nhất là A Kim đây cũng là Trần Kỷ sẽ đáp ứng Vương Hoa đàn căn bản nguyên nhân. Không có gì ngoài tu hành bên ngoài, Trần Kỷ quan tâm sự tình không nhiều, nhất là Lâm lão đạo sau khi chết, liền chỉ còn lại A Kim một cái hậu tử. Sắp bắt đầu tu hành luyện thể A Kim, các phương diện cũng cao đi theo. Trần Kỷ có dự cảm, chính thức luyện thể về sau A Kim, tốc độ tiến bộ rất có thể muốn vượt quá dự liệu của mình. Chết hậu tử, đừng để ta thất vọng a, chương 100. Trùng chọn. Chương 100, trùng chọn. 2 ngày về sau. Bạch Thế Hồ Một đám phàm nhân, chính Cẩm Trần Kỷ cho bàn vẽ, đang đánh nền tảng, đống cục gạch, làm mười phần ra sức. Trần Kỷ thì là xếp bằng ở trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống, miễn cưỡng tính cái giám sát, hoặc là nói là bên a, nhìn xem bọn hắn công việc. Cũng không phải Trần Kỷ sĩ diện, giả trang cái gì ban ngày thần tiên. Chỉ là, bọn này làm việc phàm nhân, chỉ cần là nhìn thấy Trần Kỷ, liền túi đầu liền mãi, cuống quýt giật đầu, miệng sưng tiên sư. Một tới hai đi, Trần Kỷ cũng không tiện lại tuần sát giám sát, chỉ có thể lén lút bò tới trên ngọn cây, quan sát đến. Việc để hoạt động vẫn được. Dù sao, những này công tượng đều là chuyên nghiệp nhân sĩ nói đến, mặc dù những này công tượng là phàm nhân, có thể tiếp Trần Kỷ lần này sống, lại là tu sĩ, còn có chuyên môn phi chu đưa đón bọn này phàm nhân. Mặc dù là cho tu sĩ công việc, có thể bọn này phàm nhân công tượng, không nói xanh sao vàng vọt, lại cũng đều trên quần áo có mảnh vá, một bộ nghèo khổ bộ dạng. Là thu nhập thấp sao? Vẹn vẹn là mấy ngày nay cho Trần Kỷ chế tác giựng đạo phủ, Trần Kỷ liền chọn vẹn cho 30 hạ phẩm linh thạch tù lao. Đủ những phàm nhân này giàu có sinh hoạt cả một đời. Bất quá, bất quá Trần Kỷ cũng minh bạch, kia 30 khối linh thạch đều bị đưa đón bọn hắn phi chu cầm đi cũng chính là bọn hắn phía sau tu sĩ lão bản. Những phàm nhân này công tượng, cũng bất quá thu chút tiền công mà thôi. Cuối cùng, loại này quân vắc khổ cực nhân dân, lại có thể kiếm được tiền gì đây? Ai, may mắn ta người mang Lincoln, không phải cái này thời gian, đều không biết rõ làm sao sống. Lắc đầu, Trần Kỷ từ trong ngực tầm ra, á thử, bỗng nhiên nhảy một cái, liền rơi vào tiếp theo cái cây trên bọn cây. Như thế lập đi lặp lại, cứ như vậy, Trần Kỷ lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi hướng Ngưng Mịch Ngai. Ngưng Mịch Ngai, còn có Trần Kỷ trước đó Trần Kỷ phát hiện khối thứ nhất linh điền, Mãng Thương Sơn trấn núi, lượng điện chính là không có gì ngoài Trần Kỷ động phủ chỗ, Bạch tê hổ, bên ngoài, Lê Hoa Đảo trên mặt khắc hai đại phiến linh điền. Lại tới đây, Trần Kỷ đầu tiên thả ra, Á thử, để nó tự hành đi, đất cày, sau đó mới chậm rãi đi đến ngưng minh ngai. Nơi này ở vào Lê Hoa Đảo phía đông, tiếp giáp Vạn Đảo Hồ, phía đông chính là Mên Ngông vô bờ nước hồ, thỉnh thoảng có bọt nước đập tại vách núi treo lèo phía trên. Vách đá cu ảnh, sóng lớn vô bờ. Trần Kỷ khoanh chân ngồi tại vách đá, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được, nghĩ ngợi mảnh này linh điền linh thực lựa chọn đầu tiên, linh thực trọng yếu nhất nhất định là nguồn tiêu thụ ổn định. Không có gì ngoài Bạch Thiên Hồ vài mẫu linh điền trồng trọt chân khí cần thiết linh thực bên ngoài, ngưng bích ngay, mãng thương sơn trấn núi, tảng thoi đều là lấy tiêu thụ làm chủ. Chính mình một không có chỗ dựa, hai không có đường. Không làm lợi nhuận cao, liền làm nguồn tiêu thụ ổn định. Vạn đảo hồ tiêu hao lớn nhất linh thực là cái gì? Chân khí không biết rõ. Nhưng là, vạn đảo hồ tiêu hao lớn nhất đang dự, lại không hề nghi ngờ. Lục nguyên đan, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cộng thêm tụ nguyên đan, là vì cơ sở lục nguyên đan. Luyện khí kỳ tu sĩ nhất phổ thông lại rộng khắp phụ trợ đang dự. Nước, thủy nguyên đan nguyên vật liệu chính là về phần tài liệu chính. Nhân Thụy Linh Hạo. Còn có, Ngưng Lộ Đan, tài liệu chính, Thanh Truyền Thần Hàm Giả, ẩn trong cối hoàn, tài liệu chính, Bạch Vũ Hoa. Lấy, Nhân Thụy Linh Hạo là chủ truyện, Thanh Truyền Thần Hàm Giả, Bạch Vũ Hoa làm chuẩn bị truyện, qua mấy ngày đi phường thị khảo sát, xác định được cuối cùng hàng ngũ. Về phần hồ sơ, hắn tổ chức người tay đều là chuột phàm nhân, là tìm hiểu tin tức, làm chuẩn kỳ tin tức con đường tồn tại. Có thể, loại này thương nghiệp khảo sát là cần đánh mắt, thường thường nhìn chính là dưới nước gần tầng tin tức, mà không phải bên ngoài tin tức. Chân kỳ tin tưởng Hồ Sâm, tâm tính cùng cổ tay, nhưng là ở phương diện này, Trần Kỷ cảm thấy vẫn là chính mình tốt hơn. Bất quá, cũng xác thực nên lại đi gặp hắn một lần. Nếu là hắn đã tổ chức lên những cái kia dẫn đường gã sai vặt, trở thành thế lực đầu lĩnh, liền giữ lại hắn làm tin tức con đường. Nếu như không có, liền giết xong việc đi, Kỷ đạo hữu ở đâu? Sau nửa canh giờ, đột nhiên hùng hổ to rõ thanh âm vang vọng. Mặc dù thanh âm nơi phát ra là Trần Kỷ động phủ chuẩn bị ở, Bạch Tê Đầm, có thể, xếp bằng ở, ngưng minh ngay, trên Trần Kỷ, y nguyên nghe được rõ ràng, thanh âm này, rõ ràng chính là vận dụng pháp lực huyết tán. Chung cuộc, hắn đến làm gì? Số bại trước mấy ngày phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, mấy người đi hướng cũng đều định xuống tới. Trần Kỷ thuê 50 năm Lê Hoa Đạo, Vương Hoa đan thuê 50 năm Hạnh Hoa Đạo. Trong quần tên này xuất lực nhiều nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thì là lưu tại Hoa Sơn Đạo, cũng chính là tiểu gia bản thổ. Trợ giúp tiểu Nhu trọng trưởng tiểu gia, trở thành tiểu Nhu thủ hạ số 1 chiến tướng. Cũng không biết là làm liệm chó, vẫn là tiểu Nhu hứa hẹn chỗ tốt gì. Trần Kỷ cũng không có hỏi, cũng không có nghe ngóng. Dù sao, kia ở trên đạo còn có một cặp lận sự, Trần Kỷ cũng lười tham dự phần ứng, ký khế văn về sau, liền đi tới Lê Hoa Đạo, chuẩn bị làm ruộng. Suy nghĩ phân loạn, Trần Kỷ lười nhác tiếp tục suy nghĩ, cứ gió mà đi, hướng Bạch Tê Đầm đi. Lự phong tốc độ mặc dù chậm, lại sẽ không bại lộ Trần Kỷ thể phách cường độ. Trở lại Bạch Tê Đầm, nhìn thấy Trung Cùng trước tiên Trần Kỷ liền lập tức nhíu chặt lông mày. Quả nhiên, Trần Kỷ đoán không tệ, bởi vì vừa rồi Trung Cùng Sen lẫn pháp lực hô to một tiếng, những phàm nhân này công tượng, hiện tại nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy. Trung Cùng đứng tại trung tâm, lại làm như không thấy đối với loại này không đem phàm nhân làm đồng loại hành vi, Trần Kỷ không đánh giá, nhưng là đừng chậm trễ ta trang viên tiến độ a. Trung đạo hữu, bên này nói đi. Nhìn thấy Trung Cùng một bộ có lời nói dáng vẻ Trần Kỷ liền thuận tay đem hắn dẫn tới một bên. Hai người cưỡi gió mà đi, không đồng nhất một lát, liền đã cách xa Bạch Tây Hồ. Bạch Tây Hồ các pháp nhân, cung kính dập đầu về sau, cũng theo đó đứng dậy, tiếp tục công việc. Đạo hữu làm sao có nhãn tâm tới tìm ta? Cung Vương Hoa Đan không đồng dạng, Trần Kỷ cùng Vương Hoa Đan miễn cưỡng coi như nói trò thoại, có thể chung cuộc, lại thật sự là nửa điểm chưa quen thuộc. Tháng sau số 8, chính là tiểu tiên tử nhậm chức đạo chủ lại điện. Chung Cuồng hoàn toàn như trước đây, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta là tới đưa tin. Tiếp nhận thi mời. Ngược lại là có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến, chính thức nhậm chức đạo chủ cũng không phải giết sạch người chống lại liền có thể. Vẹn vẹn là mời người tới chứng kiến, liền cần xung tốc nhân mạch kinh doanh. Càng la phải giải quyết đại lượng trong đạo vấn đề, tiểu nữ nhanh như vậy liền hoàn thành sao? Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt Trần Kỷ tự nhiên vẫn là tiếp nhận lời mời, ngoài miệng đáp ứng nói: "Đạo Hữu yên tâm, xin thay Quỷ muội chuẩn cáo một tiếng, đến lúc đó tất nhiên đúng giờ đăng tràng." Vậy là tốt rồi. Chung Củng đáp: "Làm sao vậy, Trung đạo Hữu còn có việc sao?" Nhìn thấy Chung Củng nói xong sự tình cũng đi, ngược lại đứng tại chỗ, Trần Kỷ không khỏi bị nhìn chằm chằm có chút rụt run dậy, lập tức hỏi: "Đạo Hữu Qua vài ngày chung mỗ cái người cử hành cái trao đổi hội, không biết đạo hữu phải chăng chuẩn bị tham gia. Cái người trao đổi hội. Trần Kỷ ngoài miệng nghi hoặc, trên thực tế đáy lòng như minh kính, cái này chung cuộc rõ ràng chính là hỏi Trần Kỷ có hay không gia nhập, tiểu đoàn thể, dự định. Trần Kỷ tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Một tòa đại đạo, liền tựa như một phương quốc gia, có vô số đến không hết lạn sự cần quan tâm, chung cuộc lúc này địa vị thật giống như nam chính đại tướng quân, nghĩ đến lôi kéo Trần Kỷ cái này tiên vương. Có thể, Trần Kỷ mặc dù nhìn như giống như tiên vương, thân là Lê Hoa đạo, đạo chủ, trên thực tế nhưng căn bản không thuộc về cái này quốc gia. Chân kỷ là không thể nào tham dự Hoa Gian Đạo Chính là về phần tam tài trong đạo bộ bất kỳ chuyện gì. Vô luận là thế lực đấu đá, vẫn là thay đổi triều đại, hắn đều chuẩn bị thuần túy làm mù lòa. Yên lặng tại Lê Hoa Đạo làm ruộng tu tiên. Ngày mai liền đi phường thị làm cái chân pháp, người này người tới hướng thật sự là phiền phức. Trong lòng phát ra bức tức, ngoài miệng lại đáp: "Không được, Trung Đạo Hữu, kỷ mỗi tạm thời không cần cái gì trao đổi mua sắm, liền không tham gia." Là ta cần dỡ, Đạo Hữu cáo từ. Gặp chân kỷ cư tuyệt, chúng buồn cũng không tiện tiếp tục tiếp tục chờ đợi, lập tức cưỡi gió mà đi, ra hành Hoa Đạo. Cái này tiểu nhuy, ngược lại là so nghi càng có thủ đoạn. Gặp chung quồng Ly Khai, Trần Kỷ từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra thiệp mời vừa cẩn thận nhìn một lần, không khỏi tự lẩm bẩm. Hôm sau, Bắc Liên Phẩm thị, Lâm Trường Quỷ, thật không thể bất thêm chút nữa sao? Lúc này Trần Kỷ đang đội một trương chưa từng thấy qua mặt, cùng chất mặt, dựng tài thương nhân, Tô Thông. "Đạo Hữu, ta không biết các ngài trong tộc luyện đan sư là thế nào dặn dò ngài, nhưng là tại chúng ta Vạn Đảo Hồ, cái này, Nhân Thủy Linh Hạo, ta chỗ này tuyệt đối là giá thấp nhất. Ta cũng không đạo hữu sợ ngài nói, ta cái này Nhân Thủy Linh Hạo, sát thực phẩm chất trên hơi kém một chút." Dù sao không phải chất lượng tốt loại, linh điền chỗ linh mạch cũng chỉ là hạ phẩm. Thế nhưng là, ta không lo bán, lấy ra, không cao hơn 3 ngày, liền nhất định bị cướp ánh sáng. Tại chúng ta vạn đảo hồ, nhiều nhất chính là thủy trúc tu sĩ, lục nguyên đan bên trong, bán tốt nhất, cũng là thủy nguyên đan. Cái này nhâm thủy linh thảo, từ trước đến nay đều là nóng nhất tiêu linh thực, chưa hề đều là chỉ sầu mua không lo bán. Nếu không phải đạo hữu ngươi nói, trong gia tộc có 3 tên luyện đan sư chờ lấy muốn, ta cũng không thể lấy ra cho ngươi xem. Giang Thương này chậm rãi mà nói, ngồi ở phía đối diện chính là thông qua, thiên diện mặt nạ, sửa khuôn mặt chân kỳ một bộ thổ hào pháp bảo màu vàng lỏng, vượt vượt chính mình duy nhất một kiện cực phẩm pháp khí, phá hồn đinh, dáng chống đỡ phố trường, dạ vợ dạ vịt. Đã như vậy, Lâm Trường Quỷ, vậy trước tiên dạng này, liền cái này giá cả, ta trở về tại cùng nhà ta tộc luyện đan sư thương thảo một phen. Ta đoán chừng hẳn là không có vấn đề, dù sao ta cũng sẽ giúp ngài nói chuyện không phải. Chết để định ra tới, về sau liền đều tại ngài cái này tiến hóa. Tốt, chỉ cần cái này chàng sinh ý thành, ta ngoài định mức tiếp tế ngài 3000 linh thạch, làm cảm tạm phí. Nghe vậy, Lâm Trường Quỷ vô đuổi, kinh hỉ đến. Ngoài ra, người đây ta hôm nay mới quen đạt thần. Kim Đạo Hiếu, cái này mấy chương phụ lục ngài lấy được, tính làm ta Lâm Mỗ người cho ngài lấy cái vui. 8000 cân nhâm thủy linh thảo, ta chờ ngươi tới lấy. Từ cái này, Bạch Thảo Các ra, đi tại trong phường thị, tùy tiện tìm xó xỉnh, một cái hoàn hốt, liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Thứ ăn mặc, đến tướng mạo, còn có tu vi, tất cả đều biến hóa. Cái này tự nhiên là thiên diện vật nạn, hiệu quả. Ngay tại vừa mới, Trần Kỳ Ngụy trang thành thay gia tộc mua sắm tu sĩ, đi hướng các nhà, rược tại cửa hàng, nói chuyện làm ăn. Càng la thông qua, phá huynh đinh, hiển lộ rõ ràng kinh tế thực lực, một thân pháp bảo cũng đổi thành thổ hảo kim với mẫu, sách còn lăn lộn không ít phù lục. Những cái kia trưởng quý, từng cái nghe nói Trần Kỷ muốn cực kỳ nhiều lượng trưởng kỳ mua sắm, nhao nhao cấp ra lớn nhất ưu đãi, chỉ là phù lục, liền cho Trần Ân Kỷ lập chọn vẹn hơn 20 tấm, làm muối lộ. Hừ, mấy khối trung phẩm linh thạch giá cả phù lục, tựa như để cho ta mua hơn vạn trung phẩm linh thạch dư tài, coi ta là đồ đần. Trần Kỷ đương nhiên sẽ không bị loại này gian thương lấn lư. Càng mấu chốt, hắn chỗ nào mua được a? Chỉ là khứa cạnh nghe ngóng tin tức mà thôi. Chính như trước đó đoán đo, đúng là Nhân Thủy Linh Hạo, tốt nhất bán tại Vạn Đảo Hồ, là chân chính đồng tiền mạnh không lo nguồn tiêu thụ, mà lại trên thị trường, Nhân Thụy Linh Hạo, phổ biến phẩm chất độ chiến lệnh, phẩm tướng tốt đều bị lớn người mua lùng đoạn, cùng chồng chọn hàng đạo, trực tiếp kết nối, căn bản lưu không đến trên thị trường. Trần Kỷ có tự tin, tự mình trông ra, Nhân Thụy Linh Hạo nhất định so với bọn hắn càng tốt hơn. Càng thêm không lo bán, bán quý hơn, kiếm càng nhiều. Trần Kỷ tự nhiên không phải mù quáng tự tin, mặc dù Trần Kỷ bản thân, linh thực sư, tố dưỡng không cao, nhưng là Trần Kỷ, Trường Xuân công, hóa vũ thuật chính là về phần vô tự thưa, mới là hắn tự tin căn bản. Nói tới, Trường Xuân công lại có 2 3 năm Nếu như không thể bình cảnh, ta cũng muốn luyện khí hậu kỳ a. Đến lúc đó, liên trở về năm đó nguyên thân phát hiện, Trường Xuân công cùng A Kim bí cảnh một chuyến. Căn cứ nguyên thân ký ức, chỗ kia bí cảnh còn có quá nhiều nội dung không phát đạo a. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Kỷ đã cấy lui tới phi trù, đến bảo thuyền phương thị, lại đổi thành hứa đại phương mặt, trở lại hứa đại phương độc phủ. Xuất ra linh thú hoàn, độ nhập pháp lực. Tốt một một lát về sau, gặp qua tiên sư. Hồ Sâm từ độc phủ cửa chính tiến đến, đối Trần Kỷ bái. Vẫn được. Nhìn thấy Hồ Sâm tiến đến, Trần Kỷ cũng nhìn từ trên xuống dưới, lại thông qua Trường Xuân Công cảm thụ khí huyết, xem xét hắn võ đạo tiến độ. Tiến cảnh hiệu suất bên trên, cùng năm đó Trần Kỷ không sai biệt lắm. Tiến cảnh còn không tệ, phát động trong cơ thể ngươi kia cổ huyết mạch lực lượng. Trần Kỷ lại sắc mặt trở vúng, thản nhiên nói: "Nghe vậy Hồ Sâm, chỉ một thoáng trường lớn mắt, một bộ không dám tin bộ dáng, há to miệng, nói không ra lời." "Hắn? Hắn?" Đã sớm biết rõ, phảng phất là không dám tin tưởng, chính mình bị mật lớn nhất, cứ như vậy bị nhìn xuyên, tùy ý nói ra. Cho dù là tu võ đạo, sinh hoạt tại phường thị phàm nhân, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân thôi, tâm mắt bên trên Làm sao có thể cùng tu sĩ bằng được? Chân Quỷ không khỏi lắc đầu, cũng lười tiếp tục gõ hắn, tiếp tục hỏi: "Giao phó ngươi sự tình lắm thế nào?" Khởi Bẩm tiên sư, bảo tuyền phường thị bên trong, hơn phân nửa dẫn đường gã sai vặt, còn có đại lượng phàm nhân thế lực, hiện tại cũng bằng vào ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hồ Sâm nghe vậy cũng lấy lại tinh thần, đáp: "Trong vòng 3 năm, đi vào tiên tiên cảnh giới, vạn đảo hồ tứ đại phường thị, một nửa trở lên dẫn đường gã sai vặt, đều muốn là ngươi người. Linh Thạch Cẩm, ngươi ngu cầm quyền cùng thối thể quyết cần gì, ngươi hẳn là nghe ngóng rõ ràng đi. Cái này, đánh cho ta nghe kỹ." Liệt kê ra tin tức trở lấy ta tìm ngươi, mỗi tháng ta sẽ không định giờ tới tìm ngươi, đồng thời nói cho ngươi tháng sau ta tìm ngươi ngày. Nghe hiểu sao? Trần Kỷ lười nhắc cùng cái này dã tâm bừng bừng phàm nhân nói nhảm, trực tiếp liền đem linh thạch hỏa thanh đơn cho hắn đại đại đưa qua. Lại có dã tâm, lại có cổ tay, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân thôi. Cần tu tiên sư mệnh lệnh. Hồ Sâm thu hồi linh thạch hỏa thanh đơn, quỳ một chân trên đất, đắc. Đi thôi. Trần Kỷ phất phất tay, tràn nhiên nói. Kia phần danh sách bên trên chính là các loại Trần Kỷ cần có nội dung, phụ lục, thể tu, ngữ chủng, pháp thuật, pháp khí. Chính là về phần luyện đàn sư truyền thừa, đều tại phía trên. Chân Kỷ muốn thông qua hồ sơ mạng lưới quan hệ, làm ra một cái cùng loại, tin tức bạch hoa toàn thư, độ vận, cung cấp chính mình lần đầu sǎn chọn. Trên thị trường, truyền thừa, phổ biến đều là hiệu quả dưới đáy, thậm chí có đại lượng tác dụng phụ. Cấp cao truyền thừa, lại thường thường đều nắm giữ tại từng cái gia tộc và tông môn thế lực bên trong, không cách nào thu mà được. Chân Kỷ cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, cũng không thể học tập rách dưới hàng đi, tóm lại là muốn sǎn chọn. Xử lý xong phường thị sau đó, Chân Kỷ cũng đổi về kỵ trấn đô thể mặt, một lần nữa trở lại Lê Hoa Đạo về đạo về sau, chuyện quan trọng nhất tự nhiên là trông chọn, chương 101, không thể chơi vào, chém được lên. Chương 101, không thể chơi vào, chém được lên. Hôm sau, Trần Kỷ khoanh chân ngồi tại mới tu kiến trong phòng tu luyện, trước mặt nổi lơ lửng đá kích phát, tụ khí phù, một thân pháp lực trào lên, trường xuân công cực tốc vận hành. Hô, theo một ngụm trọc khí phun ra, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, kết thúc một đêm minh tưởng tu luyện. Trần Kỷ đạo phủ, rốt cục xây dựng hoàn thành. Kỳ thật kết cấu rất đơn giản, trước mắt chỉ có phòng tu luyện, sảnh diễn võ, nhà ấm, tính thất, giải giấc mấy gian mà thôi. Còn có một cái cửa lớn nhà kho, dùng để tổn chứa thu hoạch linh thực, thông qua đặc biệt cấm chế cùng linh thạch, có thể hoàn mỹ bảo tồn thành thuộc linh thực trái cây. Còn có ngoài định mức mấy gian phòng, là trống không, không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà cùng cấm chế, Trần Kỷ chuẩn bị lưu làm dự bị, dù sao chờ hắn nhịn chút thời gian, còn muốn tu hành ngoài định mức kỹ nghệ đi ra sân nhỏ, đi vào Bạch Tê hồ trong linh điện, nhìn xem, A thử đã làm nông xong linh điện, Trần Kỷ không khỏi một trận vui mừng. Côn địa thử, A thử, mặc dù phẩm giai thấp, chí lực thấp, đấu pháp năng lực gần như không có, nhưng là tóm lại là hơi dài chỗ. Nếu như không phải, A thử Trần Kỷ liền muốn chính mình làm châu làm ngựa, kéo xe làm đồng, Trần Kỷ thể phách cường độ đương nhiên sẽ không bại bởi châu ngựa, nhưng là ai lại nguyện ý chính mình làm châu ngựa đây. Mạnh này linh điền, tổng cộng là 7 mẫu, là Trần Kỷ lưu cho chính mình cần thiết linh thực linh điền, tự cấp tự tốc áp dụng. Ngọc lộ thảo, sinh huyết linh mễ, hai loại có thể phụ tá thể phách tăng lên linh thực, còn có vương hoa đan cho mình lấy ra, bách nguyệt quả, Trần Kỷ chuẩn bị đến thời điểm đốt cho A Kim cùng A thử. Nhị tam hai tỉ lệ, cũng coi như phù hợp. Suy nghĩ đến tận đây, hắn đi vào trong linh điền, bắt đầu nhổ cỏ, bón phân. Dựa theo linh thực sư truyền thừa, Tốt nhất phân bón chính là tu sĩ cùng yêu thú huyết nục, loại này đồ vật trần khí tự nhiên là không lấy được, đại lượng hàng thế chữ, sợ không phải chỉ có ma tu tà tu. Chỉ có thể mua chút cơ sở, phân bón, nghe nói là dùng yêu thú thi thể luyện chế mà thành, tràn ngập huyết nục tinh hoa, đối linh thực rất có chỗ tốt. Làm sao thờ mở giống như vậy ta năm đó ăn tịch cốc tán a? Chân Kỷ một bên bón phân, một bên tao mày, kém chút Tôn Gia nói tục, hắn hiện tại đối với năm đó Thanh Hà phường bán tịch cốc tán tu sĩ, 10 phần hoài nghi. Sau đó, Chân Kỷ tiếp tục bố mưa trừ sâu. Từng đạo, hóa vũ thuật, thi triển, khống chế, tiểu canh kim kiếm chỉ, Uy lực sắt trùng đổ gỏ, bảy mẫu đất xuống tới, để Trần Kỷ không khỏi nói một câu xúc động. Cho dù là tại tu tiên thế giới linh lung, loại này địa cũng thật là mệt mỏi a. Lúc này, Trần Kỷ tay thuận bên trong nắm chặt linh thạch, lấy ra một viên, ngưng lộ hoàn, ăn, phụ trợ khôi phục pháp lực. Lúc này mới bảy mẫu đất a, liền dùng non nửa pháp lực. Ngưng ngay, tăng thêm, mang Thương Sơn, chân núi hai mảnh linh điện, tổng cộng đến có hơn 30 mẫu. Trần Kỷ bây giờ pháp lực dự trữ, thậm chí không cách nào ủng hộ toàn bộ hành trình, hóa vũ thuật, quá trình bên trong liền cần cắn thuốc khôi phục mới có thể chống đỡ xuống tới. Mệt mỏi liền mệt mỏi đi co như ma luyện pháp lực. Chính mình tóm lại là tu sĩ, ma luyện pháp lực tóm lại không phải chuyện xấu, đối với luyện khí viên mãn về sau, khấu quan pháp lực quan càng là có chỗ tốt. Cũng chỉ có thể dạng này ăn nuôi mình. Nơi nào có công việc không mệt đây này. Lắc đầu, chân kịp gặm trên đan dược, lại chạy đến mặt khác hai mảnh linh điền, bắt đầu làm việc. Ngưng Mịch Ngai cùng Mãng Thương Sơn trấn núi, hai mảnh linh điền, phân biệt trồng trọt chính là, Nham Thủy Linh thảo cùng Thất Mộc Linh thảo, cũng chính là, Thủy Nguyên đan, Mộc Nguyên đan, tài liệu chính, đều là không lo nguồn tiêu thụ hàng tốt. Chỉ là Hôm qua Trần Kỷ tại phường thị trên tham viếng nhiều như vậy địa phương, cuối cùng mua được hạt giống, ý nguyên đều là thứ phẩm. Cho dù là có ta, hóa vũ thuật, phụ tá, những này hạt giống trồng ra đến linh thảo, đoan trường phẩm tướng cũng sẽ không quá tốt. Không hề nghi ngờ, thượng đẳng chất lượng tốt hạt giống đều bị lũng đoạn đối mặt loại hành vi này, vạn đạo hồ lại không cái gì, thị trường giám sát cục quản lý, Trần Kỷ cũng không có cách, cũng không thể lãng phí thời gian. Chỉ có thể trước đem liền, trước loại một nhóm hai nhóm lại nói, dù sao, cái này đồ vật thành thuộc chu kỳ đúng đắn, từ từ sẽ đến đi. Ám niệm một tiếng, Trần Kỷ tiếp tục bốn phân, bốn mùa, nụ cỏ Xuân Lệ tu đến, bất tri bất giác, đã là một tháng sau. Chân Kỷ bên này thu hút trắng bạc phi kiếm, thu hoạch nhóm đầu tiên thứ phẩm hàn ngũ giống, Nhân Thụy Linh Hạo, còn có, Hắc Mộc Linh Hạo. Đông Nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy thổi qua tới to lớn linh quy đồng thời, vương hoa đan thanh âm cũng dần dần truyền đến. Kỳ đạo hữu, làm dụng đâu? Chân Kỷ vốn là chuẩn bị làm cái hộ đảo đại trận, phong ngừa đám người này không có việc gì liền đến chính mình địa bàn. Thế nhưng là, bao dung phạm vi đến cả tòa Lê Hoa Đạo đại trận, đơn giản chính là giá trên trời, sợ không phải bán đứng Chân Kỷ, cũng mua không nổi. Lui lại mà cầu việc khác. Trần Kỷ chỉ làm một cái vi hình trấn pháp bảo hộ Bạch Tê Hồ. Lại thêm Trần Kỷ, Bạch Huyễn Tiên diện trận, Bạch Tê Hồ địa khu cũng coi như được là song trọng phòng hộ. Phương thị mua được, tình thương hậu thổ trận, cộng thêm huyễn trận, Bạch Huyễn Tiên liên diện, tình an toàn bên trên cũng coi là có bảo đảm. Về phần Ngưng Mịch Ngai, Mãng Thương Sơn Hạ, hai nơi linh điền, tạm thời sát thực không có gì phòng hộ, chỉ là đâm hai cái khôi lỗi sư đặc chế người bù nhìn, phòng ngừa điều tức trả đạp lương thực. Vừa vặn hôm nay thu hoạch. Trần Kỷ cười ha ha đáp lại. Đạo Hưu cái này linh thảo trồng chính là thật không tệ. Vương Hoa đang từ linh quy trên nhảy xuống tới, nhìn về phía đầu ruộng. Trần Kỳ cười khổ một tiếng, khoát tay áo. Đều là nhất phổ thông hàng thông thường, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt thôi, làm sao không biết đạo Hưu đến đây, cần làm chuyện gì a? Đạo Hưu khiêm tốn. Vương Hoa Đan sau đó nói ra, ngày mai sẽ là kiều tiên tử liền nhận nhiệm đại điện, đạo Hưu hạ lễ chuẩn bị xong chưa? Còn không có định ra tới. Trần Kỳ lắc đầu. Trần Kỳ gần đây bận việc tối đủ, đúng là không có phân ra tâm tư cân nhắc những thứ này. Theo lý mà nói, hai người chúng ta nên là chuẩn bị trên hậu lễ mới là a, đạo Hưu cảm thấy thế nào? Vương Hoa Đan nói không tệ, theo lý mà nói Trần Kỷ cùng Vương Hoa Đan làm tam tài đạo hai tòa phụ thuộc hồn đạo bây giờ đạo chủ. Cùng Kiêu Nhi chính là về phần tiểu gia là chăm chú chói cùng một chỗ, thế nhưng là, Trần Kỷ lại không nghĩ quá lấn vào quá sâu, nghe vậy, không khỏi nhíu mày, liền một bộ nhất giai hạ phẩm sáo trang pháp khí đi. Cái này, có phải hay không thiếu một chút? Vương Hoa Đan khẽ giật mình, trong khoảng thời gian này tăng thêm phường thị tiếp xúc, hắn vẫn cho rằng Trần Kỷ là một cái nhân tình đạt luyện nhân tinh, làm sao cái này liên quan khóa thời điểm, ngược lại keo kiệt đi lên. Tiêu Duy đối với hai người lôi kéo chi ý không che giấu chút nào, ký khế văn đến nay, thậm chí còn không có chính thức thu lấy tiền thuê. Kỳ đạo Hữu nếu là không có gì thân ra rừng núi linh nông thì cũng thôi đi, có thể, một người trồng trọt ba mảnh linh điền linh nông, vậy còn cứ gọi linh nông sao? Thậm chí đã có thể nói được là một phương tu sĩ địa chủ. Như thế Kiêu Kiệt, không dối gạt đạo Hữu, trong khoảng thời gian này mua hẳn giống để ép không ít linh thạch, trong tay không có gì dự trữ, cứ như vậy đi, đạo Hữu không cần cùng ta so sánh. Chân khí thanh âm có chút lãnh đạm, giải thích cũng rõ ràng là lý do. Thái độ lại rõ ràng bất quá. Vương Hoa đan lập tức vừa chắp tay, mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ đạo Hữu, ta sáng tỏ ngươi ý tứ, có thể Người ta dù sao cũng tiểu gia ký 50 năm kế văn, tóm lại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không, có khả năng triệt để rút mạt thân. Hạnh Hoa đạo, Lê Hoa đạo như thế nào độc lập, trong mắt người ngoài đều gọi tam tài đạo, đều là kiểu gia đạo. Nghe vậy, Trần Kỷ vung tay lên. Đạo Hữu suy nghĩ nhiều, nơi nào có cái gì bức ra ý tứ, Kỷ mộ thật là bởi vì linh trùng để lại linh tịch, trong tay không có gì tuần dư. Chứ hết như vậy đi, ta trước tiếp tục tu luyện linh thảo, Đạo Hữu xin cứ tự nhiên. Nghe vậy, Vương Hoa đang cau mày, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cũng không nói ra cái gì, trở lại linh quy phía trên, bay ra Lê Hoa đạo. Theo Vương Hoa Đan bay ra lên Hoa Đảo, Trần Kỷ cũng chậm rãi đứng dậy, thu hồi trắng bạc phi kiếm, âm thầm tự nghĩ. Nhìn, Vương Hoa Đan cũng là quyết định chú ý đi theo Tiêu Nhu y, cũng không phải Trần Kỷ bất cận nhân tình. Nếu là Tiêu Nhu là cái gì phổ thông nữ tu, Trần Kỷ ngược lại là không có như vậy lãnh đạm, thật sự là cái loại nữ nhân quá phiền toái. Tư Trần Kỷ, Vương Hoa Đan, Chung Cuồng, ba người bắt đầu, đầu tiên là đem hòn đảo thuê cho hai cái luyện khí trung kỳ, mà không phải luyện khí hậu kỳ chung cuồng. Về sau đoạt đạo chi chiến, lại là chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần, nắm giữ Tiêu Y cùng trừ ra con riêng tin tức không nói. Còn sớm bảy ra chân pháp, thậm chí còn tìm được chữ ra đương đại người chủ sự một trong, mượn hắn tay, chớ bỏ tên kia con riêng. Sau đó, vẹn vẹn một tháng, liền đã hoàn toàn thu hồi cũng trưởng không tiêu ra. Dạng này một tên nữ tu, tuyệt đối không phải cái an ổn chủ, có như thế một cái hùng chủ, vẫn là nữ tu, tam tài đạo tương lai, còn không biết rõ sẽ như thế nào. Hết thệ cũng khó nói cực kỳ, là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Chân kỷ tình nguyện ra vẻ mình bất cận nhân tình một điểm, cũng muốn nhanh chóng cắt ra liên hệ, coi như không có khả năng hoàn toàn cắt ra, cũng không cần buộc chặt như vậy chết. Mà lại, ngoài ra, trọng điếu nhất chính là Sá nữ liền âm, sá nữ liền nói quyết, cái này môn công pháp, đúng thật là đại danh đỉnh đỉnh, ít có tu sĩ không biết, liền liền trần kỳ loại này nhà quê đều biết rõ. Cũng không phải nói cái này môn công pháp mạnh bao nhiêu, hoặc là là tu hành tốc độ có bao nhanh, mà là, cái này môn công pháp, không phải xong tu, lại càng hơn xong tu năng lực đạt tụ. Nó có thể phụ tá tu sĩ đột phá bình cảnh, bình cảnh này, thậm chí có thể là trúc cơ bình cảnh. Trên thị trường, có thể phụ tá đột phá trúc cơ bình cảnh linh vật, thường thường đều là giá trên trời, dù là chỉ là gia tăng một tơ một hào xác suất thành công đều sẽ gây nên vô số gia tộc tông môn truy phùng. Thông tri, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh, Sá nữ âm tinh. Trần Kỷ có thể chắc chắn, Tiêu Ly đã tận lực tiết lộ chính mình sở tu công pháp là Sá nữ huyền âm quyết. Như vậy, nàng hiện tại, liền nhất định vẫn là tâm thân xử nữ. Nói một cách khác, nàng hiện tại, theo một ý nghĩa nào đó rằng, xem như một cái con sống. Chúc cơ linh vận. Trần Kỷ không biết rõ nàng mục đích cụ thể là cái gì, nhưng là cho dù là dùng tiểu não suy nghĩ, cũng biết rõ tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ đối với dạng này một cái có tâm kế có dã tâm có cổ tay nữ nhân, Trần Kỷ trong lòng biểu thị thưởng thức. Nhưng là trên thái độ, tuyệt đối là đứng xa mà trông. Đạo gia ta không thể chơi vào lẫn mất lên. Nói đến, hồ sơ từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là có giá tâm, có thủ đoạn, hiểu gần nhẫn. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào, hắn đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Vẫn là bị linh thú hoàn chói buộc phàm nhân. Chi chi, chi chi chi pít, chi chi chi pít. Đến đó, trước đống lửa. A Kim đối với Trần Kỷ muốn bắt chính mình, tiểu Kim Phi Dao, tặng người hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng bất mãn. Quay chung quanh ở bên người Trần Kỷ, lanh lợi, điên cuồng chi chi theo. Gấp cái gì? Trần Kỷ rũa ra tay hắn ở A Kim đầu, khinh thường nói, chi chi Chì chì, cái gì gọi là ta không cùng ngươi thương lượng, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, chân kỵ vứt trên mặt đất một thanh mẩu vàng kim cán dài truy, chính là vài ngày trước lên đạo chi chiến, truy sát Trần Hưng Kỷ lại bị Trần Hưng Kỷ phản sát tên lão tu pháp khí. A Kim nhặt lên cái thanh này cán dài truy, đầu tiên là khẽ giật mình, trong chốc loáng liền cầm lên cũng ư múa, nhẹ cả từng đi hướng trong rừng. Không cần một lát, liền cơ cái thanh này truy, giữa khu rừng luyện, hồi hồi sinh phong, cuốn lên trận trận lá dụ. Một bên Trần Kỷ, thấy thế cũng không khỏi khẽ miệng giật một cái. Đây chính là thiên phú a. A Kim lần thứ nhất tiếp xúc cái này truy. Một chiêu một thức thế công lăng lệ, thậm chí Đệ Trần Kỷ cũng không khỏi cảm thán. Nếu như Trần Kỷ không cách dùng thuận, vẹn vẹn là nhục thể ở giữa từng đôi chấm giết, sợ không phải nửa nén hương thời gian đều dùng công lên, liền bị A Kim đánh chết tươi đồng dạng, ngũ cầm quyền, đồng dạng, tối thể quyết, A Kim tu luyện ra đồ vẩn, cùng Trần Kỷ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thế nhưng là, ta đã viên mãn a. Như thế nói đến, A Kim tại thể phách cùng võ đạo tiên phu thậm chí càng hơn Trần Kỷ, vô tự thương, quá khoa trương. Sợ không phải, về sau mọi người tu hành công pháp luyện thể về sau, Trần Kỷ muốn bị A Kim bỏ rơi càng xa. Nói đến A Kim mặc dù là hầu tử, nhưng là thể nội kinh mạch cấu tạo, lại càng giống nhân loại, có thể tu hành nhân loại võ đạo cấp pháp, còn không có tiên tiên truyền thừa cùng linh căn, coi là thật kỳ quái. Lúc này là thật nhanh, không dùng đến mấy năm, liền mang A Kim về hắn nó nhà đi xem một chút. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nhìn xem cẩm, món đồ chơi mới, chơi quên cả trời đất A Kim, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Cuối cùng vẫn là hài đồng tâm tính. Sau đó, thu hồi bộ này, lá liễu phi đao, chuẩn bị liền xem như ngày mai quà tặng. Hôm sau, Hoa Gián đạo, cũng là tam tài đạo chủ đạo. Điều tra đại địch rộng rãi đến cực điểm trong viên, thậm chí có thể so sánh với kiếp trước Trần Kỷ thấy qua, hoàn thành. Trong đại viện, từng vị tu sĩ tề tụ một đường, ngồi đầy mấy chục bàn, thấp nhất cũng là luyện khí trung kỳ tu vi. Trong viện, càng là treo đầy hành phi cùng băng rùa, lửa đỏ theo gió phiêu lãng ở giữa, một bộ cực kỳ vui mừng dáng vẻ. Tu sĩ cái quần thể này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thường thường so phàm nhân càng thêm truyền thống. Không có. Cửa ra vào đang lục danh lục danh sách lão ông, nhìn thấy Trần Kỷ hạ lễ, vẹn vẹn một bộ nhất giai hạ phẩm pháp khí về sau, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Trần Kỷ có chút xấu hổ, vẫn là ra vẻ không quan trọng, đi vào sân nhỏ. Dù sao, Trần Kỷ cái này, Lê Hoa Đạo, chủ theo ngoại giới, chính là tam tại đạo một phương tiên vương, cùng tiểu gia quan hệ cực kỳ thân mật. Nhất là gần nhất, Trần Kỷ cũng có một chút thêm danh. Lê Hoa Đạo Kỷ Trần, lấy luyện khí 6 tầng tu vi, chém giết trừ gia luyện khí hậu kỳ trưởng lão một tên. Đương nhiên, kia lão tu trừ gia trưởng lão cái thân phận này, trừ ra là không nhận. Dù sao, con riêng mà tôi, lên đảo một trận chiến nội dung, cuối cùng vẫn truyền ra ngoài, cũng tại vạn đảo hồ, nhất là Bắc Đạo Liên trong thế lực, nhấc lên phong bà không nhỏ. Thứ việc lúc ấy người ở chỗ này không biết Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng lại Trần Kỷ hoài nghi, tin tức này là Kiều Như tận lực thả ra. Theo Trần Kỷ vừa mới ngồi xuống, cửa ra vào hét to thanh âm, cũng đột ngột vang lên. Kim Sa đạo trưởng ra, chữ Hiếu tiến đến. Chương 102. Trừ gia trưởng lão. Chương 102, Trừ gia trưởng lão. Kỳ đạo hữu, bên này. Tiến vào viện, chính nghe thấy Vương Hoa Đan gọi mình, Trần Kỷ cũng liền đi tới, ngồi ở kia một bàn. Trên bàn không có gì ngoài Vương Hoa Đan bên ngoài, cũng chỉ có chúng của một người. Chính như Vương Hoa Đan trước đó nói, vô luận Trần Kỷ làm sao ý đồ rút ra chính mình, đối ngoại Mấy người kia nhất định là khóa lại chết. Đạo hữu, vâng. Trần Kỷ vừa mới ngồi xuống, Vương Hoa Đan liền nói một tiếng, mỉm cười ra hiệu, đối một bên chép miệng. Thuận nhìn lại, khi thấy lui tới tu sĩ, liên tiếp xoay đầu lại, nhìn mình một bản, trong mắt cảm xúc phức tạp, có ghen ghét, có hiếu kỳ, cũng có hâm mộ, thậm chí còn có là ghen ghét. Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Quản bọn họ đâu. Những người này đối với Trần Kỷ mấy người hiếu kỳ, cũng là nên. Tán tu lên mở, loại chuyện này cũng không thấy nhiều. Trong khoảng thời gian này, Vạn Đảo Hồ lớn nhất đề tài câu chuyện, không hề nghi ngờ chính là Kiều Như đoạt đạo một chuyện. Không có gì ngoài Tiểu Nhuy bản thân cổ tay tu vi tướng mạo bên ngoài, đàm luận nhiều nhất, ngược lại là chu cùng, Trần Kỷ, Vương Hoa Đan mấy tên tán tu. Mấy người giúp đỡ Tiểu Nhuy đoạt lại tiểu gia, trong đó, hai người được hàng đạo, một người thành tiểu gia dưới một người cũng phụng. Hơi có chút khai quốc chi quân ban thượng công thần ý vị đối với mấy người mà nói, vô luận là gia nhập tiểu gia, vẫn là có chính mình hơn đạo, đều tương đương với không phải lại là một cái không chỗ nương tựa, thân như lục bình đồng dạng tán tu. Không cần tại trong phủ thị, thuê một gian nhà trọ thức, động phủ miễn cưỡng sống qua đều tính có, tại lư pháp địa, bên trong địa, có địa, liền có căn cơ. Vô luận là nối dõi tông đường, vẫn là khai tông lập phái, đây đều là cơ sở nhất điều kiện tiên quyết. Vô số tán tu liền trông mong ngóng trông cái này đây. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số tán tu cả một đời đều là nằm trông, nhưng cũng trông không đến hy vọng. Kỳ đạo hữu, uống trà, Trung đạo hữu, mời. Vương Hoa đang chủ động cho hai người đưa lên nước trà. Nói đến, tại cái này tam tại trong đạo, chúng ta ba người, ngược lại là cảnh ngộ tương tự, vẫn là phải nhiều hơn đi lại mới là. Chân Kỳ nhấp một ngụm trà nước, góc miệng giật cái thiếu dung. Đây là đương nhiên. Hẳn là. Chung Cuồn cũng trở về đáp. Lần này Trần Kỷ cũng không mất hứng đương nhiên, Vương Hoa Đan ý tứ của những lời này, cùng lúc trước cũng không còn giống nhau. Câu nói này nói ba người, không còn là tiểu gia cung phụ chung cuộc, Lê Hoa đạo chủ Trần Kỷ, Hạnh Hoa đạo chủ Vương Hoa Đan, mà là đi tiền tố, chung cuộc, Trần Kỷ, Vương Hoa Đan, ba người mà tôi. Trước đây, Trần Kỷ cư tuyệt qua chung cuộc một lần, trao đổi hội, mời, lần này Kiều Như liền nhận lại sẽ, hạ lệ cũng là có chút quá loa. Lần thứ nhất, là chung cuộc muốn kéo lũng Trần Kỷ cái này, Lê Hoa đạo, phiên vương, Trần Kỷ rõ ràng biểu thị không muốn tham gia những này là sự. Lần thứ hai, Trần Kỷ cho thấy thái độ cũng không kém nhiều khôngỆ ý đi theo, Tiểu Như, y, một mực đánh ra sơn. Lại không có nghĩa là Trần Kỷ hoàn toàn bất cận nhân tình, liền cuối cùng, Vương Hoa Đan, Chung Cuồng, hai người náo tách ra. Không tham dự các loại lạn sự, cự tuyệt thế lực trên tiểu đoàn thể, chỉ muốn yên lặng làm ruộng là một chuyện. Hoàn toàn bế quan khóa đạo, không cùng bất luận kẻ nào vãng lai, lại là một chuyện khác. Hai người không thể so sánh nổi. Cho dù là năm đó ở Thanh Hà Phượng, Trần Kỷ cũng có, Đề Viễn Sơn, như thế cái bằng hữu. Tài lư pháp địa bên trong lư cũng không vẹn vẹn là song tu đạo lự ý tứ. Thuần Tú độc lang nghe xuất khí, nhưng là đầu óc bên trên, khẳng định là có chút tú đâu lên đảo một trận chiến về sau, ba người làm sao đều xem như trên một sợi trâu chấu, chỉ bất quá, Trần Kỷ cái này châu chấu, không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước nhảy nhót mà thôi. Mà lại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Trần Kỷ có tùy thời có thể lấy thoát ly cái này dây gai thực lực. Cuối cùng, tại tu tiên thế giới, thực lực mới là hết thệ căn bản a. Nghe hai người người Hà Huyền, Trần Kỷ giơ lên chén trà, ánh mắt sáng rực, không khỏi đáy lòng thỉ thảo. Đạo chủ đến. Theo các tân khách đều đến đông đủ về sau, nương theo lấy vô danh nữ tu hô to một tiếng, Kiều Ly thân mang một thân nhạn pháp bào màu xanh lam, chậm rãi mà tới. Đô chủ vị phía trên đứng dậy, đối tân khách đám người, chư vị có thể đến, tiểu thị túc cảm thỉnh tình, cái này chén linh hữu, ta kính mọi người. Đảo chủ khách khí. Trần Kỷ bọn người vội vàng nâng chén, cũng coi là khách quý chủ đều vui mừng. Dây chuyền sản xuất đồng dạng nói chuyện, Trần Kỷ tự nhiên là không hứng thú nghe. Cũng may điến hội món ngon cũng giống như nước chảy đồng dạng bị đã bưng lên, Trần Kỷ cũng coi như an vui vẻ. So chính ta thiệt nướng ăn ngon. Nói về đến, đây là Trần Kỷ lần thứ nhất đường đường chính chính, linh yến, đây cũng không phải là đơn thuần nấu cơm, mà là chỉ có linh chủ mới có thể làm ra mỹ vị món ngon, không có gì ngoài hương vị bên ngoài kết quả mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hôm nay cái này bỗng nhiên niến hội, tối thiểu nhất tiết kiệm Trần Kỷ nửa ngày tu luyện. Tốt đồ vật a. Cảm thụ được thể nội pháp lực tăng cường, Trần Kỷ ăn càng thêm vui vẻ, bởi vì thể phách cùng võ đạo nguyên nhân, viện siêu thưởng nhân lượng cơm ăn, cũng là để Vương Hoa Đan, chúng cùng mợ rộng tầm mắt. Thế thế, Vương Hoa Đan khẽ miệng giật một cái, nhìn xem Trần Kỷ. Đạo hữu, cái này linh yến tuy tốt, vẫn là coi trường thân thể a. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Trần Kỷ khoát tay áo. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trần Kỷ chính đại nhanh tán ăn, liền nghe đến một bên Vương Hoa Đan nói ra. Đúng rồi, Kỳ Đạo Hữu, ngươi còn nhớ được ngươi giết tên kia tàn tu. Nghe vậy, Trần Kỳ cũng buông xuống trong tay đùi gà. Thự nhiên là nhớ kỹ. Nào chỉ là nhớ kỹ, Trần Kỳ thậm chí có thể đoán được Vương Hoa Đan đến tiếp sau nói cái gì. Khẳng định là kia lão ông thân phận. Đạo Hữu, ta nghe nói, kia lão ông là chủ gia trưởng lão tới, cái này nếu là thật, cũng không phải cái gì chuyện của ta. Quả nhiên là cái này. Vương Hoa Đan có thể biết rõ tin tức, Trần Kỳ tự nhiên nhất định so với hắn càng trước biết rõ. Kia lão ông, là chủ gia một tên trưởng lão, phụ chủ gia trên một đời gia chủ mệnh lệnh cũng chính là cái kia con riêng hắn cha ruột mệnh lệnh, Mai danh nhận thích, sát người bảo hộ tên kia con riêng. Nhắc tới cũng không biết là ai không hay, 2 cho 1, kia lão ông tại Vương Hoa Đàn cùng mình ở giữa tuyển chính mình, sau đó bị chính mình phản sát. Ta cũng nghe nói, lão hữu, mặc dù trừ gia bên ngoài không nhận, nhưng đây cũng không phải là việc nhỏ a. Chung Cuồn cũng lập tức nói, trừ gia hẳn là sẽ không truy cứu, cái kia con riêng đã để trừ gia mất hết mặt mũi, bên ngoài, hẳn là đến đây chấm dứt. Vương Hoa Đàn tiếp tục nói, trừ gia dù sao muốn mặt, sát thực hẳn là sẽ không truy cứu, liền sợ cái kia lão ông có cái gì huynh đệ thủ tục, thân nhân bằng hữu tiếp đến kỳ đạo hữu bảo thủ, loại chuyện này có thể nhiều lắm, đạo hữu gần nhất nhất định phải xem trừ a." Trung Cổn Giã nói theo. Hai người kẻ sướng người họa, nói Trần Kỷ có chút nhíu đầu. Hai vị đạo hữu đi tâm, ta chuẩn bị liền luôn tại ở trên đảo không đi ra, tiến tính làm ruộng, chắc hẳn coi như thật có cái gì trả thù người, nên cũng sẽ không tới sông đảo mới lạ. Trên thực tế, Trần Kỷ đối với chuyện này cũng không phải rất lo lắng, đã trừ ra không có khả năng đem sự tình đặt tới bên ngoài. Như vậy, cho dù có người tìm đến Trần Kỷ trả thù, cũng nhất định là hành vi cá nhân. Không đủ gây sợ. Phá Trần Kỷ phòng sau, Trừ ra thân là vạn đạo hồ đỉnh tiêm thế lực, Trần Kỷ khẳng định là kiêng kỵ, bên ngoài luyện khí viên mãn, còn có không biết rõ chết sống chúc cơ lão tổ. Nhưng là tự mình một lượng tiên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Trần Kỷ tự nhiên là sẽ không quá có tâm, càng sẽ không cự tuyệt tiên hàng hoàn đãi. Ha ha, sắp thực quên đạo hữu cái này trạch cư thổ tính, nếu như không phải có người tới cửa tìm, đạo hữu sợ không phải có thể ổn tại ở trên nào cả một đời. Vương Hoa đan cười ha ha, cái đề tài này cũng theo đó như vậy bỏ qua, Hàn Nguyên, Tiêu Như, Nguy, Bạch Thế Hổ, tứ học viện bên ngoài, Trần Kỷ chính cầm một khối chất bản, nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang Thịnh phảng tắm xuống một cây trận kỳ, chính là Kiều Như tặng cho, Tố Nguyên đại trận, hơi co lại bản. Trần Kỷ đương nhiên sẽ không quên Kiều Như là trận pháp sư, có thể, bởi vì tương đối kiêng kỵ nữ nhân, Trần Kỷ mua trận pháp thời điểm, thậm chí không có cân nhắc hỏi một chút Kiều Như. Bởi vì Trần Kỷ cảm thấy, chính mình bày ra trận pháp, nói không chừng có một ngày liền dùng để để phòng tiểu Như. Bất quá, lúc này, Kiều Như tặng cùng Trần Kỷ một phương hơi co lại phiên bản, Tố Nguyên đại trận, cho dù là lấy Trần Kỷ dưỡng khí công phù, cũng đều khó nén mừng rỡ đương nhiên, đồng thời càng nhiều thì là càng thêm đối tiểu Như cái này nữ nhân kiêng kỵ đánh rắn đánh bảy tấc. Một chiêu này, quả thật đánh vào Trần Kỷ muốn hại bên trên đối mặt Trần Kỷ dạng này một cái khổ tu sĩ, trực tiếp một phương, tu nguyên đại trận, đưa tới, Trần Kỷ muốn cũng không phải, không muốn cũng không phải. Trong lòng đủ tiểu lý do muốn cự tuyệt, trên tay lại lập tức nhận lấy. Nhân tình này, để Trần Kỷ thiếu không lợi nào để nói. Dù sao, đối Trần Kỷ mà nói, là không thể nào cự tuyệt phương này trận pháp, có phương này đại trận tại, Trần Kỷ tối thiểu tăng lên 2 thành tu hành tốc độ. Bất quá, kiều đi cũng là quả quyết. Lúc này liền để Trần Kỷ trả nhân tình này, miễn rơi Trần Kỷ 50 năm tiền thuê, đổi Trần Kỷ xuất thủ một lần. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Cái này tay nữ nhân thật đen a. Trần Tông lão, vài ngày trước, kia con riêng tìm đến giúp đỡ, Ngân Ngư đạo Trần gia thái thượng trưởng lão. Trần Kỷ đáp ứng xuất thủ một lần, chính là cùng hắn có liên quan rồi. Nửa năm sau, đuổi tuyệt Ngân Ngư đạo, chó gà không tha. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ phảng phất lại nghe thấy tiểu nữ kia lén khốc gầm thanh lạnh lẽo. Hôm sau, thật phiền phức a. Trần Kỷ nhìn xem tu học tốt, Nhân Thủy, Đất Mộc, Linh Hảo, không khỏi nhíu mày. Bởi vì, chứa không đổi, nên mua cái túi chữ và ta. Mấy cái này chữ vật giới chỉ vốn là đều là chiến lợi phẩm, không gian thực sự quá nhỏ, ngày bình thường chứa chút linh thạch pháp khí phụ lục có tốt, vận hàng, thật sự là không được. Vẫn là mượn cái phi chu đi. Trần Kỷ lập đầu, đi Hoa Gian Đạo, tìm tới trung cung, cho mượn cái cỡ nhỏ phi chu về sau, liền khống chế phi chu, đi hướng Phồn Thị. Bất quá, Trần Kỷ đi lại cũng không là Bắc Liên Phồn Thị, mà là Vạn Đảo Hồ Nam Bộ bảo tuyền Phồn Thị. Đạo hữu, ngài nhìn như thế nào? Trần Kỷ đứng ở một bên, mặt đối mặt tiệm thuốc trưởng quý hỏi. Hoàn toàn như trước đây, Trần Kỷ tại có ổn định con đường trước đó, xuất hàng phục diện, vẫn là tìm đại phẩm bài, đáng tin tuyệt. Thảo đường, danh tự mặc dù đơn sơ, nhưng lại là vạn đạo hồ ít có hào tiếp thúc. Trần Kỷ cũng là hướng về phía nhãn hiệu hiệu ứng, mới đến đây bên trong bản hàng. Không tệ, coi là thật không tệ, đạo hữu cái này linh thảo phẩm tướng quả thực là không tệ. Loại này phẩm tướng linh thảo, trên thị trường đã rất ít đi, thường thường đều là như vậy mấy nhà đại lượng giá cao bán ra, tán hộ bên trong rất ít gặp. Đạo hữu nhóm này hàng, xác thực không tệ, thảo đường đều muốn. Trước mặt tiên phong đạo cốt lão giả, cẩn thận nhìn xem Trần Kỷ mang tới hai loại linh thảo, không khỏi liên tục tán dương đây chính là Trần Kỷ, hóa vũ thuật, mang tới hiệu quả. Cứ việc Trần Kỷ sử dụng là giống là thấp kém loại, nhưng cũng có thể trọng gia phẩm tướng coi như không tệ linh ảo. Mấy năm này tích lũy, chân khí cũng rốt cục làm minh bạch chính mình, hóa vũ thuật, hiệu quả đối với phổ thông, hóa vũ thuật, mà nói, chính mình, hóa vũ thuật có thể cho linh thực ngoài định mức cung cấp nhất định lượng sinh mệnh lực, khiến cho sinh trưởng càng tốt hơn đạt tới một loại càng hoàn mỹ hơn trạng thái. Năm đó, linh trúc mễ, biến dị, trên bản chất chính là linh trúc mễ, phẩm giai quá thấp, tiếp nhận đại lượng sinh mệnh lực, mà sinh ra dị biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Trường Xuân công chính là thích hợp nhất linh thực sư công pháp. Dù sao Trường Xuân Công, cương lực như vậy một thiên công pháp, vẹn vẹn chỉ có cái này một loại tự mang pháp thuật, liền rất nói rõ vấn đề. Hiệu quả đúng là đủ mạnh, đây cũng là Trần Kỳ rất sớm đã chắc chắn muốn tới Vạn Đạo Hồ nhận đầu hàng đạo, đại lượng trủng trọt nguyên nhân. Mà lại, vé bữa, sắp thực không có làm địa chủ kiếm tiền. Bất quá, Trần Kỳ hiện tại là hai đầu ăn, đã vé bữa, lại trủng trọt, linh thạch rầm rầm đến. Có thể sưng một ngày thu đầu vàng. Đạo hữu, bình thường tới nói, linh thảo giá cả là một cân 3 cái hạ phẩm linh thạch, đây là giá thị trường. Lần này, ta là không có quyền lợi cho ngài nâng giá. Nhưng là, lần sau nếu như ngài đến chỉ cần vẫn là cái này phẩm tướng, ta trực tiếp làm chủ, không thông qua ông chủ, cho ngài nâng giá nửa thành, như thế nào?" Thiệu Đường trưởng quỷ vô độ ngực, ra vẻ hào khí vượt mấy nói: "Kia thật là quá cảm tại trưởng quỷ." Trần Quỷ chắp tay thi lễ, hồi đáp: "Đạo hữu, tất ký linh hạch, đi thông thả." Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, trưởng quỷ cùng Trần Quỷ cáo từ về sau, cũng vô cùng cao hứng trở lại Thiệu Đường cửa hàng. "Tâm tình không tệ a, Trần trưởng quỷ." Trần trưởng quỷ mới trở lại cửa hàng, một bên dược sư liền nhìn xem hắn nói: "Ha ha, sắp thực không tệ, vừa thành giao so mua bán lớn, lần này thu linh hào Cam đoan đệ tử đàn sư hài lòng, số lượng nhiều, hàng tốt." Chân trưởng Quỷ vui vẻ đáp lại nói: "Ai u, vậy ngày tháng này, linh thạch thượng, thế nhưng là chạy không được." Một bên dược sư tiếp tục đi theo tán dương. "Ha ha, ông chủ thật cho, linh thạch thượng, tháng sau mời ngươi uống linh ỉu." Cười một tiếng qua đi, chân trưởng Quỷ chậm rãi trở lại trên lầu, bắt đầu ngồi xuống, uống trà, kiểm toán. Hắn không có chú ý lầu một nơi hẻo lánh bên trong, nghe được bọn hắn đối bạch một tên tạp dịch con người đi lòng vòng, đi vào yên tĩnh địa phương, trong tay nắm đuốt một trường truyền âm phù, miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm: "Nếu là số lớn linh thảo, cũng hẳn là đại lượng linh thạch mới đúng chứ. Hắn pháp lực phun trào, truyền âm phù hóa thành một đạo ánh lửa, đột nhiên bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Bán xong linh thảo về sau, Trần Kỷ lần nữa đi vào Hứa Đại Phương Động phủ, tiến vào động phủ về sau, Trần Kỷ trực tiếp tiến vào trong phòng. Trong phòng trên mặt bàn, chính trông thấy một cuốn sách sách, bút tích còn chưa làm bộ dáng. Rõ ràng là mới thành sách không bao lâu. Trần Kỷ đi tới, cầm lên, lật nhìn hai mắt về sau, xác định được, liền nhận được trong chữ vật giới chỉ, chính là cái này. Chính là Trần Kỷ dặn dò Hồ Sâm, cho mình sưu tầm bảo thuyền phương thị, tin tức bách khoa toàn thư lại tại trên mặt bản buông xuống một cái mới danh sách, tại linh thú hoàn bên trong độ nhập một kia pháp lực về sau, Trần Kỷ liền quay người đi. Thật phiền phức. Bởi vì hồ sam không có pháp lực, hai nhân gian truyền lại tin tức, không thể sử dụng ngọc giản, chỉ có thể là viết tay. Trước đó, Trần Kỷ đã rất nhiều năm không có viết qua chữ. Đi ra phường thị, Trần Kỷ cưỡi gió mà đi, hướng động phủ trở lại. Ừm, không đúng. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được có cỗ huyết sát khí hơi thở, mùi hôi thối, ngay tại cách đó không xa, chính hướng phía tới gần, càng ngày càng gần. Chử gia người? Không đúng, là cấp tu. Loại vị đạn này Thông thường là sát nghiệp phạm đến tương đối nhiều trên thân người mới có, Trần Kỷ chỉ có thông qua Trường Xuân Công mới có thể cảm ứng được. Tại sao có thể có cấp tu để mắt tới ta? Thảo Đường vừa truyền động ý nghĩ, sớm đã không là tu tiên tiểu bạch Trần Kỷ, lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái này Thảo Đường, như vậy tên cỏi. Trần Kỷ đại lượng xuất hàng phụ lục nhiều năm, chưa hề không có đi ra vấn đề, đi vào Vạn Đảo Hồ, lần thứ nhất liền bị cấp tu để mắt tới. Bản địa sĩ nghiệp cũng quá không tuân quy củ. Lắc đầu, Trần Kỷ tiếp tục bừng tỉnh vô sự bộ dáng, cứ gió mà đi, đội tới đi tìm cái chết, cái này không trách ta đi. Trong tay áo phụ lục lần nữa chừa xuống tới tay tâm, vận sức chờ phát động, Trần Kỷ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói. Chương 103, Tu tiên bạch nghệ. Chương 103, Tu tiên bạch nghệ. Ha ha, nhận lấy cái chết. Không hiểu xuất hiện cấp tu gầm lên giận dữ, tế ra một thanh kim đao, dũng nhiên phóng đại, phảng phất giống như dị thế, mang theo hùng hồn pháp lực, cháy chặt phải chặt. Nhìn thật kịch liệt a. Cách đó không xa, Trần Kỷ dẫm tại trên ngọn cây, nhìn xem tiếp này tu biểu diễn. Kia cấp tu, phảng phất phong ma, thi triển một thanh kim đao, đối không khí, tùy ý vung chặt, ngoài miệng còn một mực không ngừng chửi mắng, như là, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải giết ngươi loại hình. Chân Kỳ cũng không biết mình thi triển Bạch Huyết Quyết, đến cùng hiệu quả gì, chỉ là, lúc này nhìn cái này cướp tu một mình biểu diễn, có chút buồn cười. Không sai, tiếp này tu, chính là bên trong Chân Kỳ, Bạch Huyết Quyết. Trong khoảng thời gian này, Chân Kỳ ngoại trừ trồng trọt bên ngoài, cũng đang luyện tập môn này mới học, huyết thuật. Lúc này, cũng coi như có một chút thành tựu Bạch Huyết Quyết, tiểu thành, 126 200. Lần này hắn cũng là lần thứ nhất đem nó ứng dụng đến trong thực chiến, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy. Tiếp này tu chúng chiêu về sau, trực tiếp phong ma bắt đầu trực tiếp ở trên màn hồ, cho Trần Kỳ tới một trận pháp thuật biểu diễn, cũng không biết trong mắt của hắn hình tượng đến cùng là cái gì. Như thế đồ ăn còn học người ra ăn trộm, gặp người kia tạm kĩ biểu diễn chuẩn bị kết thúc, Trần Kỳ cũng lười tiếp tục xem tiếp. Thiện tay một đạo, tiểu canh kim tiêm chỉ, liền dại quyết hắn. Lập tức, Trần Kỳ đi tới, thu hồi hắn chữ vật giới chỉ, tiện thể lấy liền con cái này vô danh cấp tu thi thể, cũng thu vào. Xem như phân bón đi, cầm lại trồng chọt nhân tạo dụng. Trên đường, cứ việc lần chiến đấu này nhiều nhất chính là việc nhỏ xen giữa, Trần Kỳ vẫn là phục có lại đến, đây là Trần Kỳ thói quen. Chỉ có nhiều hơn phục bản mới có độ thuần thục bên ngoài chi tiết ngoại định mức tăng lên, điều này rất trọng yếu. Vô luận là đấu pháp, vẫn là tu hành, hoặc là kỹ nghệ, trận kỳ đều là như thế. Những cái kia tông môn thế gia tu sĩ thường thường đều có trưởng bối lão sư giúp đỡ, đối các loại kỹ nghệ kỹ xảo nắm giữ cực kỳ rất quen, còn có các loại cùng thế hệ, so sánh so sánh, sáng tỏ chính mình dài cùng ngắn. Trận kỳ một thân một mình, lẻ loi chờ chọi một người, không có những này, chỉ có thể lần lượt cùng mình trước kia so sánh, truy cầu chi tiết cùng tăng lên. Huyết thuật, loại này khác loại, pháp thuật ở mức độ rất lớn, là ủy lại thần thức, thần niệm Mà bởi vì lâu dài chế bức tranh, phù lục, nguyên nhân, chân khí, thần niệm, lại so bình thường tu sĩ mạnh không chỉ một bậc. Tiếp theo liền dẫn đến, chân khí, huyền thuật, hiệu quả, so bình thường tu sĩ thi triển, hiệu quả muốn mạnh hơn một chút. Bởi vì, phù lục mà tăng lên, huyền thuật cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại hiện tượng này. Vẹn vẹn là chân khí hiện tại trang viên chỗ, Bạch tê đầm linh địa bên trong, Ngọc lục thảo, huyết huyết linh mễ, hai loại linh thực đều có thể hữu hiệu tăng lên chân ngộ khí thể phách tương độ. Thậm chí, chân khí cũng là bởi vì bọn hắn có thể tăng lên thể phách, mới có thể lựa chọn trồng trọt cái này hai loại linh thực. Linh Thức Sư, tăng lên, thể tu. Còn có Kim Cương, thần hành, hồi xuân, cái này ba loại cơ sở phụ lục, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói là hoàn toàn vô giá, bởi vì chỉ có thể đối nục thể bản thân tăng thêm, cũng không thể tăng lên pháp lực. Nhưng mà đối với thể tu mà nói, lại là từ trên căn bản tăng lên hiệu quả thượng đẳng, phụ lục. Phụ lục, tăng lên, thể tu. Trần Kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ, bởi vì cực mạnh cơ bắp năng lực chưởng khống, cùng ngũ cầm quyền mang tới cực hạn ngũ giác, cái này đạo pháp thuật, trong tay Trần Kỷ, có thể xứng bách phát bách trúng. Phàm mỹ đèn bù hắn bản thân mặc dù uy lớn, nhưng là tỉ lệ chính xác không đủ xấu hổ khuyết điểm. Một cái luyện khí 3 tầng liền có thể tu hành đệ giai pháp thuật, cứ thế mà trở thành chân kỳ đến nay đều tại sử dụng sát chiêu. Thể tu, tăng lên, pháp thuật. Chân kỳ hiện tại làm Lê Hoa Đạo địa chủ, đại lượng trọng chọn, trọn, Nhậm Thụy Linh thảo, Thất Mộc linh thảo, làm nguyên vật liệu thương nhân, kỳ thật hắn là không hài lòng nhân trạng. Chỉ là tạm thời không có, luyện đan sư, truyền thừa mà tôi, không phải hắn muốn làm, nhưng thật ra là cả một đầu dây truyền sản nghiệp. Nhậm Thụy Linh thảo, Thất Mộc linh thảo, kỳ thật trên bản chất là luyện đan sư, nhu cầu linh thực, tăng lên. Luyện đan. Còn có, bí mật quả, bản thân là Trần Kỷ giúp đỡ Vương Hoa đang trồng trọt linh thực, chỉ bất quá hiệu quả trên là tôi động yêu thú trưởng thành, Trần Kỷ mới lựa chọn cho mình lưu lại một mẫu đất thu hoạch. Linh thực, tăng lên, ngự thú. Những kỹ nghệ này, pháp thuật, tại đặc biệt tình huống, lại bởi vì mặt khác một loại chính là về phần nhiều loại kỹ nghệ, tăng lên hiệu quả. Đây là một loại sóng điệp lãng trạng thái, một biến 2, 2 biến 4, tứ biến 8. Vô hạn điệp ra số dưới, mang đến hoàn toàn ngoại ý liệu hiệu quả. Nhất trừ quan biểu hiện chính là, linh thực sư tăng thêm luyện đan sư mang tới dây chuyển sự nghiệp, đây cũng là trước mắt tu tiên giới nhất ổn định kinh tế dây chuyền sản nghiệp. Cơ hội mỗi cái cỡ lớn tông môn thế gia đều đuôi đại lượng luyện đan sư cùng linh thực sư, tối thiểu nhất cũng muốn gắng đạt tới tự cấp tự túc. Đối với bọn hắn mà nói, thu nộ tính cùng tinh lực hạn chế, một người là không có cách nào kiêm tu nhiều như vậy loại kỹ nghệ. Bọn hắn lấy cỡ lớn thế lực làm nội tình. Sau đó mời chào đại lượng sở trường nào đó một hạng kỹ nghệ tu sĩ, bổ khuyết đối ứng vị trí, thông qua tu sĩ số lượng hình thành dây chuyền sản nghiệp. Có thể, ta không cần, bọn hắn học không được, ta học sẽ. Chân kỳ tu hành đến nay, ưu thế lớn nhất chính là vô tự thượng, giống như là nộ tính, vô địch. Cái gì đều học được, đều học được nhanh. Nếu như ta một người, liền có thể hình thành tuần hoàn nói. Trong phòng tu luyện, từ trở lại trang viên, liền một mực có chút ánh mắt đờ đẫn, suy nghĩ viễn vông trần kỳ, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta giống như tìm tới chính ta tương lai phương hướng. Hôm sau, từ trong phòng tu luyện chậm rãi đứng dậy, kết thúc cả đêm tu luyện chẩn tiên sinh, vội vàng đi vào linh điền bên trong. Từng đạo, hóa vũ thuật, huy sái ma gia, đổ vào lấy cái này vài mẫu linh điền đừng nhìn bạch tê hổ linh điền địa phương nhỏ, chỉ có 7 mẫu. Có thể gieo trồng, nhưng đều là tốt đồ vật. Vô luận là, ngọc lộ thảo, Vẫn là, mấy người quả, phẩm giai bên trên đều không phải là nham thủy linh thảo, đất mục linh thảo, mặt hàng này có thể so sánh được. Phẩm giai không có nghĩa là lợi nhuận. Lợi nhuận là hạt giống giá bán, trưởng thành chu kỳ, thành phẩm giá bán ba tổng hợp số liệu, cũng không phải là nói phẩm giai càng cao, lợi nhuận càng lớn. Hakim, đổ vào song linh điền về sau, Trần Kỳ lại gọi Hakim, đem một cái ngọc chất bình nhỏ, đưa tới về sau, dặn dò: "Đi thôi, cẩn thận một chút đừng giẫm hỏng." Chichi, chi. ngọc lộ thảo, cùng cái khác linh thực không đồng dạng. Hắn giá trị ở chỗ hắn mỗi ngày giờ thịnh, trên lá cây ngưng kết một giọt sương châu, đó mới là chỗ tinh hoa. Hiện tại vừa vặn đến thời gian, Trần Kỷ liền dặn dò cho A Kim để nó đi thu thập. A Kim đối với loại này tràn ngập sứ mệnh cảm giác ủy thác nhiệm vụ, cũng là hết sức hài lòng, mỗi ngày hấp tập thu thập giọt sương. A. An bài xong A Kim về sau, Trần Kỷ hành tẩu tại đồng ruộng, quan sát đến mấy trồng linh thực mộc đang phát hiện, bích nguyệt quả bên trên, ngẫu nhiên vài quả còn, còn chưa thành thục mầm non, chỗ cành cành lá bên trên, có mấy đạo màu vàng ban vấn, giống như là ngã bệnh. Trần Kỷ cũng coi như có chút linh thực kinh nghiệm, trước tiên liền nhìn ra vấn đề. Hóa vàng bệnh đốm lá. Loại bệnh này, Trần Kỷ nhận biết, không tính nghiêm trọng. Tại năm đó phản sát tiên kia linh thực sư trong truyền thừa có ghi chép là linh thực một loại phổ biến bệnh. Bất quá, lại không biết giải quyết như thế nào, mặc dù chứng bệnh giống nhau, nhưng là khác biệt linh thực phương pháp giải quyết lại không giống nhau. Nhìn ngược lại là tạm thời không có vấn đề gì, nhưng là tiếp tục mở rộng lời nói, rất có thể ảnh hưởng thành quả chất lượng. Chết không được trên thị trường không có bán, cái này rách dưới quả, khó như vậy thôi. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng coi như được cẩn trọng, cũng không vì cái này, bách nguyệt quả, không phải là của mình vừa cận, liền không có để bị Quan loạt cho xong, mà là đối xử như nhau. Bất quá, mới vẹn vẹn 1 tháng nhiều, vẫn là bị bệnh hình đối với, mấy người quả. Trần Kỷ vốn chính là nếm thử trồng trọt, không có đường đường chính chính truyền thừa, lúc này bị bệnh hình, cũng không có gì thích hợp biện pháp. Liều tâm nhiều đi, thực sự loại không nổi, cũng coi như. Dù sao, cái này bản thân tựu không phải Trần Kỷ vừa cần linh thực, chỉ là bởi vì khả năng ngoại định mức trợ giúp yêu thú trưởng thành hiệu quả, Trần Kỷ mới chịu đáp ứng Vương Hoa Đan. Muốn thật sự là loại không nổi, cũng coi như. Lát đầu, Trần Kỷ đi hướng, ngưng đích ngay, trong linh điền tối nước, bọn phân về sau, lại đi mạo thương sơn chân núi linh điện, như thế hành động về sau, mới trở lại trang viên, lần nữa tu luyện. Trong phòng tu luyện. Chân kỳ lúc này rốt cục có thời gian, xuất ra hồ sơ tháng này thu thập tin tức ra. Tương tự một cuốn sách sách. Phía trên liệt nha liệt nhí chữ nhỏ, đều là ghi lại bảo thuyền phường thị bên trong, các loại đồ vật giá hàng cùng tin tức. Trong đó, nhất là thể tu công pháp, càng là cường điệu đánh dấu. Bách sao cát, tại bán công pháp luyện thể có, vạn thú quyết, cựu trọng thiên ma thân, thiên lôi đoán thể quyết, ba loại. Chân bảo cát, tại bán công pháp luyện thể có, hải lãng đoạn thể thuật, kim tầm cử biến, hai loại. Bắc Liên Thương hội Tại bán công pháp luyện thể có, Đan Thanh nhập thể thuật, Tỏa Long bí thuật, hai loại. Bay quay bán hàng khu vực Nam khu tứ thập thất hảo, bán, Thái Huyền thân, công pháp, Bắc khu số 32 quầy hàng, bán ra, bắt quái du lịch thân thuật. Đồng thời, hồ sơ thu thập tin tức tại đối ứng công pháp phía trên, đều rõ ràng tiêu chí ưu quyết điểm, Vạn thú quyết, cần luyện hóa yêu thú tinh huyết, làm từ thân có chuẩn bị yêu thú đặc tính, phóng ra lúc dễ dàng mất lý trí, trở thành zết chóc quái vật. Yêu hóa công pháp, không muốn. Tiên lôi đoán thể quyết, cần dẫn lôi đoán thể, lấy lôi pháp đánh lục thân, lấy giàn đúc binh khí chi pháp, giàn đúc tự thân, tiên truy bất duyệt tự thành một phái, Lôi pháp. Ta đi cái nào tìm Lôi pháp truyền thừa? Quá kém. Trần Kỷ ngoài miệng thì thào, nhanh chóng xem lấy trên đó tin tức, tiến hành sàng chọn. Những công pháp này, không có một cái nào là tốt. Trên phường thị bên ngoài bán ra công pháp, theo Trần Kỷ, trình độ đều tương đối, không có gì ưu điểm không nói, lại thường thường đều có một cái cực kỳ rõ ràng khuyết điểm. Công pháp không thể đem luyện. Cho dù là lúc này Trần Kỷ cùng A Kim đối với thể tu công pháp phi thường mất thiết, nhưng lại Trần Kỷ hay là không chuẩn bị chấp nhận chịu đựng. Dù sao, đây là muốn đi theo cả đời mình sự tình. Nhất là, Trần Kỷ, Trường Xuân Công Vẫn là như vậy cường lực, cũng không thể thể tu công pháp, tùy tiện chịu đựng một cái đi. Chờ một chút nhìn kỹ. Lắc đầu, thu hồi quyển sách này sách. Bởi vì thời gian nguyên nhân, phía trên ngoại trừ thể tu công pháp, bên ngoài tin tức đều không phải là đặc biệt quan trọng diện, cũng liền không cần thiết tiếp tục xem. Đợi chút nữa tháng tin tức của Hàn Di, thu đi đông lại. Vẹn vẹn một tháng sau, cự ly hẹn xong thời gian nửa năm, còn có 4 tháng. Trung Cường lại đột nhiên tìm tới cửa. Kỳ đạo hữu, kế hoạch trước thời hạn. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi khẽ giật mình, lắc đầu, sau đó mang tốt pháp khí phụ lục, đi theo Trung Cường đi vào Hoa Gián Đạo. Cái này nữ nhân, thật hung ác a, ở trong lòng, Trần Kỷ đã yên lặng là Trần gia mặc nghiệm. Chương 104. Gấu rốt. Lập Uy. Chương 104. Gấu rốt. Lập Uy. A, kết quả là vẫn là ba người chúng ta a. Vương Hoa đan đùa lấy một cái oquy, thanh âm ngừng ngẫm. Một bên trên đáng ngẩm, Trần Kỷ cùng chung cùng tất cả đều ngồi xếp bằng, bất quá, lại đều chỉ là minh tượng bảo trì trạng thái, cũng không có tố hành. Dù sao chiến đấu sắp đến. Kiều gia Bạch Phế đại hưng, nào có nhiều như vậy có thể đánh tu sĩ, cao nhất cũng bất quá liền mấy cái luyện khí tầng 4, đương nhiên là ba người chúng ta xuất thủ. Trung Cổ chậm rãi mở mắt ra, đáp lại nói: "Ha ha, tiểu tiên tử cổ tay thật đúng là lợi hại, một tháng bãi bình tiểu gia nội bộ, tháng này đánh lên chân hình ra." Vương Hoa Đan lời nói xoè chuyện, "Bất quá, lần này động thủ sẽ không dẫn tới bác đạo liên đi." "Đương nhiên sẽ không, Trần Tông lão can thiệp tiểu gia bên trong sự tình trước đây, chúng ta đánh lại, chuyện đương nhiên chuyện tiên kinh địa nghĩa, bác đạo liên làm sao quản." Trung Cổ nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vương Hoa Đan đem Thanh Huyền Quy một lần nữa thu hồi túi linh thú, đi tới, "Bất quá, ta còn thực sự không nghĩ tới, kỳ đạo hữu lần này cũng sẽ ra tay." Ta coi là kỳ đạo hữu quyết định chú ý, trong Lê Hoa Đạo đất cả, cả một nơi đây, vi hình tụ nguyên trận, cộng thêm 50 năm tiền thuê giảm miễn, kỳ đạo hữu xuất thủ đại giới, cũng không phải hai người chúng ta có thể so sánh." Chung Cổn thản nhiên nói. "Ha ha, tiểu tiên tử một chiêu này diệu a, đánh rắn đánh bại tặc, kỳ đạo hữu loại khổ này tu sĩ, sợ là cự tuyệt không được cái này, vi hình tụ nguyên trận, a, Vương Hoa Đan." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ, "Hai vị lão hữu, ta còn ở lại chỗ này đây." "Ha ha, kỳ đạo hữu, đợi ngày mai ta cũng muốn vây ở Hạnh Hoa Đạo một bước không ra, mỗi ngày nuôi rửa lẩm ruộng." không chừng lần sau độc thủ, tiểu tiên tử cũng có thể đưa ta một phương trấn pháp. Gặp chân kỳ lên tiếng, Vương Hoa Đan cũng đội vàng thuận cắn trèo lên trên, chế nhạo nói: "Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, cầm giá mà cô. Thế không, tại đạo chủ trong mắt, ngươi không đáng cái kia bằng giá." Chung Cuồng ngắt lời nói: "Ngươi đây là cái gì nói nhảm, đều là luyện khí 6 tầng, dựa vào cái gì kỳ đạo hữu đang cái giá này mã, ta lại không được." Vương Hoa Đan có chút khinh phục, phản hỏi: "Tu sĩ quý có tự mình hiểu lấy." Chung Cuồng chỉ là nhàn nhạt một câu, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Chân kỳ nhìn xem hai người đấu võ mồm, còn dựng chính trên Có chút bất đắc dĩ. Chính như Chung cũng nói, tiểu gia Bạch Phế lại hừng, lần này giết tới Ngân Ngư Đạo, vẫn là lần trước bốn người. Ngân Ngư Đạo chính là lần trước lên đạo chi chiến, kia trừ gia con riêng tìm đến giúp đỡ, Trần Tông lão, Trần gia chỗ Hoàng đạo. Ngân Ngư Đạo chỉ bất quá một phương thế lực bình thường, ở trên đạo không có gì ngoài Trần Tông lão bên ngoài, lại không luyện khí hậu kỳ, lại còn lại liền đều là luyện khí sơ kỳ trung kỳ. Mấy người xuất thủ, hoàn toàn đầy đủ. Ai cũng sẽ không quên, ngày xưa cuối cùng, tiểu Ly đi một chiêu miểu sát hai tên luyện khí hậu kỳ uy phong. Lần này, chân kỳ lúc đầu không muốn xuất thủ, chuẩn bị tùy tiện mà cứ, liền kéo đi qua. Dù sao, hắn đã sớm biểu lộ thái độ. Có thể, Kỳ đạo hữu, ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi muốn cầu cái an ổn không? Giả, làm ruộng cũng tốt, khổ tu cũng được, đây là đạo hữu lựa chọn, ta sẽ không bắt buộc đạo hữu xuất thủ. Nhưng là tại vạn đạo hồ loại này địa phương, an ổn không phải cầu tới, là đánh ra tới. Bác đạo liên 28 danh mạch một trong, liên quan quá lớn, nhìn ta chầm chậm tam tai đảo quá nhiều người, ta cần lập uy. Đồng dạng, ngươi cũng cần lập uy. May mắn thăng thiên tán tu, là trấn không được những cái kia nhìn chằm chằm người, Lê Hoa đạo ba mảnh linh điện, nhìn chằm chằm người cũng không ít. Đóng cửa không ra, sẽ chỉ làm người cho rằng ngươi chỗ dạ, phiền phức không phải ít. An ổn điều kiện tiên quyết là, người khác cảm thấy ngươi đủ tư cách an ổn, một vị nhược bộ sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Ngày đó, tiểu duy đoạn này đối bạch, mặc dù là hi vọng Trần Kỷ xuất thủ, nhưng là nói xác thực không sai. Dấu vết không phải lậu xuân. Lời này, Trần Kỷ sớm liền minh bạch, muốn đầy đủ gan ổn, điều kiện tiên quyết nhất định là lập uy. Sớm tại Thanh Hà phường, Trần Kỷ tại động phủ bên trong cửa chính không ra nhị môn không bước, chỉ là yên lặng vẽ bữa. Nhưng dù sao có người tìm tới cửa tìm phiến phái thậm chí còn có người cật nã tạp yếu về sau, còn chuẩn bị rất hắn cấp đi linh thạch. Cũng là bởi vì đám người kia đều cảm thấy Trần Kỷ luyện khí tầng 4 tu vi dễ khí dễ, lại là phường thị nổi danh phù sư, linh thạch đủ nhiều. Tiền tài động nhân tâm. Hiện tại cũng, Lê Hoa đạo ba mạnh linh điền, Trần Kỷ có thể xưng một phương thủ hào địa chủ, nhìn chằm chằm không ít người. Vẹn vẹn là lần trước kiến hội, liền có rất nhiều người chỉ trỏ, cho rằng Trần Kỷ là gà chó lên trời tán tu, đi theo tiểu nhuy, mới có hôm nay. Dù sao cũng là tán tu xuất thân, tên tuổi vẫn là quá nhỏ. Muốn người khác không có ý đồ với mình, từ đó có thể an ổn làm ruộng, Trần Kỷ xác thực cần lập vị phải có nhất định thành danh, nhưng không thể quá mức, không phải sẽ chỉ giống trước đây Thanh Hà Phượng, phiến phước chính mình tìm đến, an ổn không phải cầu tới. Lời này, Trần Kỷ vô cùng đồng ý, sát thực muốn lập vị a. Nhất là kiều nhuy xuất ra một phương, thôi coi lại tụ môn trận, về sau, Trần Kỷ liền càng thêm đồng ý, hai thành tốc độ tu luyện. Có phương này chất pháp, Trần Kỷ có năm chắc, 1 năm rưỡi bên trong, đột phá luyện khí hậu kỳ. Lệ, một tiếng linh động hạc gãy đột ngột vang lên, đất bằng chợt đến nổi lên một trận cuồn phong điểm điểm ánh sáng xanh phát hiện, đả mắt phụ kiến toàn bộ tầm mắt, ở trên cao nhìn xuống, tung xuống mạng lớn bóng ma. Mấy vị đạo hữu Lên đây đi." Tiếu Nhu thanh lanh thanh âm từ trên xuống dưới. Chân Kỳ ba người, nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhảy đến kia to lớn linh hạt thân hình phía trên. Nhất giai đỉnh phong yêu thú, thanh tiêu linh hạt, tốc độ và đa, tiểu Nhu lại tại chỗ nào làm? Trong lòng trầm ngĩ, Chân Kỳ không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Theo tiên hạc vô cánh, mấy người cũng hướng về ngân ngư đạo xuất phát. Bởi vì tiểu Nhu xuất hiện, vương hoa đàn cùng chúng cùng, cũng đều không còn hàn huyên chế nhạo, mà là câu nệ bắt đầu. Nhao nhao khinh chân ngồi xuống, phản phất minh tưởng tu luyện. Ba vị đạo hữu, trấn gia hết thệ cũng chỉ có Trần Tông lão một tên luyện khí hậu kỳ, lúc này, chính trên ngân ngư đạo bề quan, 7 tên luyện khí trung kỳ, 4 tên ở trên đảo, 3 tên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này cũng đã trên hoàng tuyền lộ. Tổng cộng là 1 tên hậu kỳ, 4 tên trung kỳ. 3 vị đạo hữu cứ việc buông tay hành động, tứ ta là 3 vị đạo hữu lực trận. Vừa nói, Tiêu Nghị còn một bên quét Trần Kỷ một chút. Đa Tạng Kiều Tiên tử, đạo chủ, ba người nhao nhao lên tiếng. Trong thoáng chốc, chân kịp một đoàn người đã đi tới ngân ngư đảo một bên, Thanh Tiêu Linh Hạc đột nhiên vỗ cánh, bay về phía chỗ cao. Tiêu Nghị đi đến linh hạc trên đầu, thanh âm băng hàn. 2 tháng trước, Trần Tông lão nhúng tay ta tam tại đạo giá sự, ý đồ nhúng chàm ta tam tại đạo. Xem Bắc Đạo Liên Liên Quy như không. Hôm nay, theo Bắc Đạo Liên Liên Quy, ta Kiều Nhuỳ, đại biểu Tam Tài Đạo kiểu gia, đến đòi cái công đạo. Sinh ra linh căn người, chó gà không tha. Âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang vọng cả tòa Ngân Ngư Đạo, người ở bên trong còn chưa kịp phản ứng, tiểu Nhuỳ tay lấy ra phù lục, hướng phía dưới hư không nhấn một cái. Trong chớp nhoáng, linh khí đại loạn, Ngân Ngư Đạo hộ đạo chất pháp còn chưa xuất hiện, liền đã bị phá. Ngân Ngư Đạo đảo này phong cảnh tú lệ, bởi vì trần gia đặc thù nuôi dưỡng, ngân ngư, mà gọi tên. Loại này ngân ngư, chất thì ngon, chân mềm lại giằng, đối tu sĩ có xúc tiến tu hành tác dụng. Thậm chí là, có đồn đại nói, năm đó Trần gia tổ sư chính là ăn một đầu ngân ngư ngư vương, mở rộng tâm mắt thiếu, hậu thiên sinh một đạo, đồng thuật, loại này cấp cao pháp thuật mới có thể sáng lập Trần gia. Trần Kỵ không biết loại thuyết pháp này là thật hay không, hắn lúc này chỉ là càng phát giác tiểu Như cái này nữ nhân, xuất thủ quá ác. Dựa theo Bắc Đạo Liên Quy củ, Trần Tông lao xuất thủ trước đây, tiểu Như có thể phản kích là không, giả, lại không thể đột đạo. Nhưng là, sinh ra linh tân người, chó gà không tha. Rõ ràng chính là muốn diệt tộc a. Ngân Nguyên Hồ. Hồ nước này tựa như bình tĩnh, chu vi có linh vụ bức lên, phản chiếu lấy ánh trăng. Dưới nước có ngân ngư du động. Cái này ngân mượn hồ chính là Trần gia lập thân cấp dễ, cũng là gia tộc chỗ. Hiu hu hu. Đột nhiên, ba đạo độ quang từ chân trời mà đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng ai, giết vào Trần gia đại viện. Các ngươi là ai? Một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ phản ứng rất nhanh, dẫn đầu gầm thét một tiếng. Sau đó, câu nói thứ hai đều không nói ra, liền bị bỗng nhiên từ dưới chân hiện hiện thanh đằng tự mãng, cuốn quanh toàn thân, xinh xinh bốc nát, hóa thành một bãi huyết vụ liên đối lấy mũi tanh, thổi tan trên không trung. Kỳ đạo hữu, tốt pháp thuật. Mới vừa vận bấm niệm pháp quyết nghiệm chú, còn đang vì chính mình Thanh Huyền Quy thực hiện một loại nào đó tăng lên pháp thuật vương hoa đan, pháp thuật còn không có thi triển xong xuôi, nhìn thấy Trần Kỷ đã cầm tới một máu, vội vàng tán lương. Trần Kỷ cũng không có trả lời, mà là nghĩ ngợi. Lập Uy à? Trần Kỷ cho dù là Lập Uy, cũng không có khả năng bại lộ quá nhiều, chỉ có thể là thích hợp xuất thủ, cam đoan chính mình bên ngoài hiện thực lực tại đại chúng nhất biết, luyện khí hậu kỳ, hoặc là lại cao hơn một chút xíu, có được ổn định chém giết bình thường luyện khí hậu kỳ, năng lực, cam đoan sẽ không có người đánh chính mình Lê Hoa Đạo chú ý là được rồi. Chiến nhiễu thuật, hẳn là là đủ rồi. Đem chiến nhiễu thuật tu luyện tới cực hạn, Đồng thời có được có thể chém giết bình thường luyện khí hậu kỳ thực lực một thuộc tính luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cứ như vậy đi. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ tại chỗ nhảy một cái, cường đại chân cơ bắp lực lượng, trực tiếp đem Trần Kỷ đưa đến trên ngọn mường cây ở trên cao nhìn xuống, đồng nhiên đưa tay. Chỉ một thoáng, theo Trần Kỷ hùng hậu pháp lực phun trào. Vô số dây leo từ Trần Kỷ sau lưng xuất hiện, bọn hắn lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ sinh trưởng lan tràn, đan vào lẫn nhau. Không cần một lát, liền tạo thành một cái dây leo sơn mạch. Theo Trần Kỷ vung tay lên. Cái này dây leo sơn mạch mang theo toàn vẹn không thể lỡ đồng dạng uy thế, xen lẫn vô biên cự lực, bị một tiếng vừa nhanh vừa mạnh, nện ở trên mặt đất. Một chiêu phía dưới, những cái kia lên tiếng mà đến tu sĩ, thử thương mạng lớn, tất cả đều bị ép nện thành bánh thịt. Chỉ một thoáng, huyễn dịch cuồng phún, phản phất cho toàn bộ dây leo sơn mạch, đều nhiễm lên một tầng yên chi hồng. Ngay tiếp theo lớn như vậy tràn ra, đều hòa hợp màu máu. Tà thao. Đông nhiên trấn kinh phía dưới, Vương Hoa đang trừng lớn mắt, nhìn về phía Trần Kỳ ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là triền diễu thuật. Loại này nhìn như nhất phổ thông, một thuộc tính pháp lực dây leo, tại luyện khí kỳ nhất là luyện khí trung kỳ có thể tu luyện thông thường trong pháp thuật, chỉ có triền diễu thuật có thể hình thành. Chỉ là, kỳ đạo hữu cái này, chiền nhu thuật có phải hay không quá kinh khủng chút? Hắn chưa hề nghĩ tới, còn có người có thể đem chiền nhu thuật tu luyện tới loại này trình độ. Một chiêu phía dưới, trực tiếp tử thương một mảnh không nói, mà lại, ông theo kinh người pháp lực ba động xuất hiện lần nữa, dây leo sân mạch dông nhiên giải thể, phân tán thành từng đạo pháp thuật dây leo, đem trong viện còn sót lại tất cả chân gia tu sĩ, nhao nhao chói buộc bắt đầu. Phình một tiếng, cùng một trô bón nát, hai cái pháp thuật trực tiếp thanh tràng. Lúc này, mới vẹn vẹn qua một hai cái hô hấp mà thôi. Thẳng đến huyết dịch phun ra đến trên thân vương hoa đan, Hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm: "Trách không được Kỷ đạo hữu xuất thủ thủ thủ lao cao như vậy. Giữa sân đã lại không có Trần gia tu sĩ pháp lực ba đạo, chỉ có Trần Kỷ một bộ thanh sam, nhảy nhót đến mặt khác một cái cây trên ngọc cây, ánh mắt liếc nhìn, tìm kiếm lấy còn sót lại tu sĩ. Trên mặt đất, Vương Hoa Đan lấy lại tinh thần về sau, cũng mang theo hai đầu nhất giai đỉnh phong thanh huyền quy, dù đang tại Trần gia trang viên, tìm kiếm lấy còn sót lại tu sĩ. Tất một một lát về sau, Trần Kỷ, Vương Hoa Đan lần lượt trở về. Bả vai bị thương chung cùng, cũng đem Trần Tông lão đầu người, vút trên mặt đất, nhanh như chớp lặn đi. Ngẩng đầu nhìn lại, Trên trời, Tiểu Ly một bộ màu xanh da trời pháp bảo, giẫm tại thanh tiêu linh hạc phía trên, đang cùng mấy người giằng co. Vô luận giằng co chính là ai, kết quả như thế nào, đều đã không cách nào cải biến kết cục. Sau ngày hôm nay, Vạn Đảo Hồ lại không ngần ngừ trở ra. Trời chiều tây hạ, Ngân Ngư Đảo ngoại vi thành trấn bên trong, phàm nhân khói bếp lượn lờ dâng lên, hoàn toàn như trước đây. Cả tòa Ngân Ngư Đảo, đến hàng vạn mã tính phàm nhân, cũng không biết rõ đỉnh đầu bọn họ lên trời, đã đổi người, tựa như ngân nguyệt trong hồ ngân ngư đồng dạng. Kỳ đạo hữu, thật mạnh pháp thuật, vương mô bội phục. Linh hạc bên trên, Tiểu Ly đứng tại hạc đầu không nói một lời, lưng hạc bên trên Vương Hoa đang đối Trần Ngân Kỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kia thật là triền miễu thuật sao? Đạo hữu vậy mà có thể đem như vậy thu thiện pháp thuật, tu luyện tới như vậy tình trạng. Thật sự là để mô ra giật này mình. Trần Kỷ ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, cái này chỉ là triền miễu thuật, viên mãn sau thu thiện ứng dụng mà thôi. Có hoa không quả, không đáng giá nhắc tới. Quá độ phân tán pháp lực dây leo, thị giác hiệu quả khoa trương. Trên thực tế ngược lại thấp xuống uy lực, từng cục dây leo sơn mạch, nhìn như uy lực cường đại, kỳ thực đã mất đi năng lực khống chế, càng nhiều hơn chính là ỷ lại Trần Ngân Kỷ bản thân tiểu tinh thuần hùng hậu pháp lực. Mỗi loại kỹ nghệ viên mãn về sau thì thật đều có thể có tương tự thao tác, dù sao đã hoàn toàn thuần quen năm giữ, thì như, Ngũ Cầm Quyền có thể sửa thân hình khuôn mặt. Nếu như Trần Kỷ muốn, hiện tại, tiểu canh kim kiếm chỉ cũng không cực hạn tại ngón trỏ, lục mạch thần kiếm cũng không thành vấn đề. Mười ngón tay cùng một chỗ kích xạ đều có thể, hy sinh uy lực biến thành pháp thuật súng máy cũng được. Thậm chí là, ngưng tụ tại đầu ngón tay mà không bắn ra, xem như kiếm quang cũng được. Nhưng là cuối cùng, đều so không lên trực tiếp nhất ngưng tụ toàn thân pháp lực bắn ra, tới uy lực càng tốt hơn. Đạo Hữu quá khế rồi. Ba vị đạo hữu, vất vả. Theo Trần Kỷ vừa dứt lời, Tiểu Ly đi thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cũng chậm rãi vang lên. Những cái kia ngân ngư chờ chờ lại tam tai đạo, liền cho mấy vị đạo hữu điểm đi. Nhất là Vương đạo hữu, đã tinh thông ngự thú, không ngại nhiều nuôi chút cá con. Sau đó, nàng đi đến bên người Trần Kỷ, ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt tràn đầy nói không rõ nói không minh ý vị. "Ta cam đoan, về sau không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy đạo hữu." Góc miệng người mịn, Tiểu Ly đi yếu ớt nói.